715 691 đại hợp đồng hách địch lạm tới chơi, nhường Vũ Giá Tinh Chi chợt không thể không đối mặt thực tế. Vũ Giá Tinh Chi chợt đã sớm biết, người Trung Quốc quen thuộc là tất cả đồ vật đều phải chính mình chế tạo, trong lòng mới an tâm, Việt Nam công nghiệp công chế trong lĩnh vực đối với Nhật Bản tâm phiếnỷ lại trình độ rất cao, điểm này chắc chắn sẽ để người Trung Quốc cảm thấy tầm ăn khó ăn. Trước đây 5 năm, người Trung Quốc nỗ lực phương hướng một mực là tại máy móc lĩnh vực, bọn hắn công khắc một hạng lại một hạng kỹ thuật, hoặc được chế tạo đại phân hóa học thiết bị, cơ lớn dầu thô thiết bị, điều khiển, kỹ thuật số cố máy các loại, Theo người Trung Quốc sẽ tạo đồ vật càng ngày càng nhiều, công nghiệp khống chế tâm phiến hàng nội địa hóa vấn đề, nhất định là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Kỳ thực, tại mạch điện hợp thành trong lĩnh vực, người Trung Quốc vẫn luôn không hề từ bỏ đối với quốc tế tiên tiến tại nghệ nội theo. Trước mắt tại đề đoàn công việc khống tâm phiến phương diện, người Trung Quốc đã cơ bản có thể làm đến tự cấp tự túc, nhưng ở bên trong cao đoàn tâm phiến phương diện còn có một số khó khăn. Cùng quốc gia Tây phương sản phẩm so sánh, Việt Nam bên trong cao cấp công việc khống tâm phiến vô luận tại tính năng bên trên vẫn là độ tin cậy bên trên, đều có chênh lệch nhất định. Càng quan trọng chính là Trước mắt quốc tế thông hành đợi thứ ba công việc không tâm phiến tiêu chuẩn là nắm ở bao quát cỡ H&R ở bên trong mấy nhà phương Tây xí nghiệp trong tay, người Trung Quốc dù cho có thể tự mình khai phát cùng sinh sản, cũng nhất thiết phải hướng Tây phương quốc gia giao nộp cao nghịch độc quyền sử dụng phí, chỉ là điều này cũng đủ để đem người Trung Quốc chế trụ. Tại cỡ H&R nội bộ công ty, đối với người Trung Quốc có thể hay không đang tiến quân cao cấp công việc không tâm phiến thị trường về vấn đề, từng tiến hành rất nhiều vòng nghiên cứu và thảo luận. Mọi người thái độ là, người Trung Quốc cuối cùng nhất định là muốn đi vào cái này thị trường, chính tự bên trên hành chính là trước tiên thực hiện nhập khẩu thay thế. Sau đó lại đến thị trường quốc tế đi lên cấp vốn có xí nghiệp phân nhánh. Chính như bọn hắn tại cái khác trong lĩnh vực đã làm như thế. Bây giờ CNH có thể trông cậy vào, chính là người Trung Quốc truy đổi tốc độ có thể hơi chậm một chút, cho CNH chạy ra thời gian mấy năm. Trước mắt CNH đang khai phá đời thứ tự công nghiệp công chế tâm phiến tiêu chuẩn, nếu như hết thảy thuận lợi, nên tiêu chuẩn có thể được quốc tế công nghiệp công chế kỹ thuật liên minh thừa nhận, như vậy CNH dẫn đầu địa vị sẽ đạt được tiến một bước củng cố, đến lúc đó ít nhất lại có 5 năm trở lên thời gian có thể gối cao không lo. Vũ Giá Tinh Chi chợt đương nhiên cũng biết, trông cậy vào người Trung Quốc thả chậm tốc độ, là một cái vô cùng không đáng tin cậy ý nghĩ. Hắn mỗi ngày đều tại khẩn cấp độ nghiên cứu môn tăng thêm tốc độ, cần phải ở Trung Quốc người nắm giữ căn cứ vào đệ tam đại tiêu chuẩn kỹ thuật phía trước. Đem đệ tứ đại tiêu chuẩn lấy ra. Tại Hắc Địch Lạp tìm được môn thượng trước khi đến, Vũ Giá Tinh Chi chợt thả bị đem đầu chôn ở trong các, không nhìn tới Việt Nam phát triển. Nhưng bây giờ Hắc Địch Lạp đem lời đẩy ra, Vũ Giá Tinh Chi chợt cũng liền không cách nào chảnh né. Địch Lạp mang đến cho hắn một chút tài liệu cụ thể, biểu hiện hắn hoa tại quá khứ 2 năm bên trong. Tại châu Âu thị trường mua sắm đại lượng dùng tấm phiến sản xuất thiết bị, rất rõ ràng, Hán Hoa đang tại mài đao xoẹt xoẹt mà chuẩn bị toàn lực giết vào cái này thị trường. Vũ giá tinh chi trợ nhường Hách Địch Lạp tới trước khách sạn đi nghỉ ngơi, chính mình triệu tập công ty cao quản, thảo luận Hách Địch Lạp nói lên yêu cầu. "Các vị, hôm nay đem tất cả triệu tập tới, là muốn cùng đại gia nghiên cứu thảo luận một chút có quan Trung Quốc thị trường vấn đề. Hôm nay, à công ty thị trường tổng thanh tra Hách Địch Lạp đã tới, hắn hy vọng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tay kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc tại phương diện kỹ thuật quá nhanh phát triển. Đại gia đối với cái này có ý kiến gì không?" Hội nghị ngay từ đầu Vũ Gia Tinh Chi chợt liền đi thẳng vào vấn đề hướng đại gia nói. Hắn sau đó lại đem hách địch lạp đối với hắn nói lên sự tình hướng đám người giới thiệu một phen, tiếp đó mời mọi người phát biểu ý kiến, đến cùng có nên hay không hưởng ứng Hà hiệu Triệu, ở Trung Quốc xí nghiệp sau lưng đâm bên trên một đao. Vừa nghe nói muốn thảo luận là Việt Nam vấn đề, tất cả mọi người biến thành vô cùng cẩn thận, từng cái đem hai cánh tay đặt lên bàn phía dưới, túi đầu, giả ra suy tính bộ dáng, ai cũng không muốn nói chuyện trước. 6 năm trước, Cơ Nờ vì giúp Tây Hồ công ty đánh bại Hán Hoa, đã từng tính toán thay đổi hướng Trung Quốc thị trường cung ứng tâm phiến quy tắc, xáo trộn Trung Hoa Trung Quốc cơ máy xí nghiệp sinh sản kế hoạch, kết quả lọt vào người Trung Quốc cường lực phản công, suýt nữa vứt bỏ Trung Hoa Trung Quốc thị trường. Từ đó về sau, đại gia tại dính đến Trung Hoa Trung Quốc phương diện vấn đề lúc, đều xuống ý thức lựa chọn trầm mặc. Bởi vì đều biết Trung Hoa Trung Quốc thị trường vấn đề là một bãi không thể dễ dàng đi trôi vũ nước đủ. Cung Tây Quân, người đối với Trung Hoa Trung Quốc thị trường giải nhiều nhất, cũng là ngươi trước nói một chút đi. Nhìn thấy tất cả mọi người không lên tiếng, Vũ Giá tinh chi chợt không thể làm gì khác hơn là bắt đầu điểm danh. bị điểm chúng vị này, là công ty tiêu thụ tổng thanh tra cung Tây Dã Khang, trước kia chính là hắn đi Trung Hoa Trung Quốc thị trường canh trừng nói phải giảm bất tâm phiến của ứng. Nghe được chủ tịch đốt cho chính mình tên, cung Tây Dã Khang không thể làm gì khác hơn là ngầm đầu lên, nhìn mọi người một cái, tiếp đó hướng về phía Vũ giã Tinh Chi chợ nói, "Chủ tịch, cá nhân ta cho rằng, chuyện này cùng chúng ta cỡ hờnờ không có quan hệ trực tiếp, chúng ta không cần thiết tham gia." Hạn chế hướng Trung Quốc thị trường tiêu thụ đệ tam đại tiêu chuẩn công việc không tâm tiến, tất nhiên có thể làm cho châu Âu gỗ máy xí nghiệp giành được trong cạnh tranh ưu như thế, nhưng chúng ta ở nơi này trong sự kiện có thể có được chỗ tốt gì đâu. Đúng vậy, Chủ tịch, ta cũng cho rằng chuyện này đối với chúng ta là không có ít lợi gì, tương phản, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng Trung Hoa Trung Quốc khách hàng quan hệ trong đó. Đã từng đảm nhiệm qua sẽ vợ China quản lý tiêu thụ hạt lúa đuôi lưới cũng sen vào nói. Điểm này ta biết, Vũ Dã Tinh Chi chợt nói, nhưng mà, Hách Địch Lạm có một chút nói đúng, trước mắt Trung Hoa Trung Quốc là ở hướng toàn bộ Tây phương công nghiệp giới khiêu chiến, nếu như chúng ta không thể liên hợp lại, cùng hướng đối, liền có khả năng trong chăn quốc nhân đập tan từng cái. Nói một cách khác, trước mắt người Trung Quốc mục đích là đang cùng châu Âu si nghiệp tranh đoạt cỗ máy thị trường, nếu như bọn hắn thủ thắng, Liên có khả năng sẽ giành tay tiến quân vi điện tử thị trường. Cho nên, chúng ta trợ giúp Châu Âu Cố máy xí nghiệp, kỳ thực cũng là đang vì chúng ta chính mình tranh thủ thời gian. Thế nhưng là, Châu Âu xí nghiệp nội bộ cũng đã sụp đổ, cắt xâm công ty trước đó không lâu vừa mới cùng Hán Hoa ký lẫn nhau tham gia cổ phần liên nghị. Nếu như Châu Âu xí nghiệp chính mình cũng không thể đồng tâm hiệp lực, chúng ta gia nhập vào lại có tác dụng gì chứ? Cung Tây gia khăng nói, xem như Tiêu thụ tổng thanh tra, hắn đối với trên thị trường rõ thôi có lay hiểu vẫn tương đối thông suốt. Có thể, chỉ là giúp hạn chống đỡ thêm mấy ngày a. Vũ Dã tinh chi trợ trợ dài vậy nói, người Âu Châu quá lời biếng. Bọn hắn sớm muộn là sẽ bị người Trung Quốc phá tan. Nhưng nếu như bọn hắn có thể đủ nhiều trèo chống mấy ngày, chúng ta liền đến được đến đem đệ tứ đại tâm phiến tiêu chuẩn đẩy ra. Cứ như vậy, chúng ta cùng người Trung Quốc ở giữa kỹ thuật chênh lệch liền có thể kéo đến lớn hơn một chút. Thế nhưng là, đắc tội người Trung Quốc là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình. Hạt Lúa đôi lời nói, Trung hoa Trung Quốc thị trường đối với chúng ta tới nói, phải không có thể bông tha. Nếu như chúng ta phối hợp ạ, giảm bất hướng Trung Quốc thị trường công hóa, kết quả của nó xấu. Ta muốn, sẽ cùng 6 năm trước tình huống một dạng a. 6 năm trước sự tình, ta đến nay còn có một số hối hận. Vũ giã tinh chi trợ thẳng thắn nói, có thể chúng ta cần phải đối với người Trung Quốc càng cường ngạnh một chút. Nếu như chúng ta có thể cường ngạnh một chút, có thể Tây Hồ công ty sẽ không đến nỗi suy sụt phải nhanh như vậy. Cung Tây giã khang cùng hạt lúa đuôi lưới liếc nhau một cái, trong lòng đều có một tia khinh thường. Chuyện năm đó, hai người bọn họ là kinh nghiệm bản thân giả, đối với chuyện quá trình hiệu lại biết rõ rành rành. Lúc đó cờ hờ nờ đích thật là nghĩ kiểm chế một chút Việt Nam. Kết quả Lâm Chấn Hoa kéo tới Việt Nam đồ điện gia dụng xí nghiệp hướng Cờ Hờn tạo áp lực, tuyên bố nếu như Cờ Hờn không thể cam đoan đối với Trung Hoa Trung Quốc khô máy cô máy tâm phiến của ứng, Việt Nam đồ điện gia dụng xí nghiệp liền đem vứt bỏ Cờ Hờn tâm phiến, ngược lại tìm kiếm Âu Mỹ công ty khác tâm phiến. Đối mặt với Trung Hoa Trung Quốc khổng lồ đồ điện gia dụng tâm phiến thị trường, Vũ Giá Tinh Chi trợ chính mình liền không kèm được, vội vàng thông chi cùng Tây Giá Khang toàn bộ đáp ứng người Trung Quốc yêu cầu, làm cho trận này chế tài không có kết quả mà kết thúc. Thời gian qua đi 6 năm, Vũ Giá Tinh Chi trở lại còn nói lên chuyện hối hận tới Trước kia hắn nhưng là so với ai khác đều khẩn cấp cùng Trung Hoa Trung Quốc tu bộ quan hệ. Trên thực tế, tại lúc đó ngoại trừ hướng Trung Quốc người thỏa hiệp bên ngoài, cũng đích xác không có biện pháp khác, trừ phi Cở Hởn nỡ nguyện ý vì Tây Hồ công ty lợi ích mà để cho mình chịu kết sổ thiệt hại. Chủ tịch, chúng ta đi qua đã có qua một lần áp chế Trung Hoa Trung Quốc thị trường đã trải qua, nếu như chúng ta làm tiếp một lần, mà người Trung Quốc khai thác đồng dạng phản chế thủ đoạn lời nói, chúng ta cần phải ứng đối ra sao đâu? Cung Tây Dã Khang vấn đạo. Vũ Dã Tinh Chi trả đạo, vấn đề này ta đã nghĩ qua, chúng ta trước mắt chủ bài đợi thứ ba công nghiệp chế tâm phiến. Chính phủ Nhật Bản nguyên lai like là dự định xếp vào đối với hoa hạn chế xuất khẩu danh sách, chỉ là tại chúng ta cường lực dưới sự yêu cầu mới bung tha hạn chế. Nếu như chúng ta thu hồi trước đây yêu cầu, thì phía chính phủ không phục đối với thứ tam đại tâm mạnh hạn chế, như vậy ta muốn người Trung Quốc cũng không thể nói gì hơn à. Chỉ cần trách nhiệm không ở chúng ta cờ hờn ở bên này, bên trong phương đầu mâu liền không khả năng nhằm vào chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta có thể bảo chứng người Mỹ hoặc người Âu châu cũng không bán thứ tam đại tâm phiến cho Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sao? Cung Tây Dã Khang truy vấn. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, đó chính là ả sự thịnh. Nếu như bọn hắn có thể thành công nói phục nước Mỹ cùng châu Âu tâm phiến công ty cũng đồng dạng thực hiện đối với Hoa Hàn vận, như vậy thì có thể cho người Trung Quốc mang đến một chút thực chất tính phiến phức. Nếu như bọn hắn làm không được, vậy chúng ta cũng có thể tùy thời khôi phục đối với Việt Nam mở miệng, đến lúc đó, chúng ta liền nói ra tại đối với khách hàng vụ trách nhiệm thái độ, chúng ta thuyết phục chính phủ Nhật Bản. Vũ Giá tinh chi trợ ý tứ, chính là trước tiên bày ra một cái tư thái, nếu như Khác Tâm Phiến công ty cũng liên hợp hành động, cái kia Cơ Hởn liền tham dự trong đó. Nếu như ạt không cách nào giải quyết những thứ Khác Tâm Phiến công ty, thì Cơ cũng sẽ không tự đi làm cái này oan đại đầu. đem hạn vận trách nhiệm giao cho chính phủ sau đó, Körner liền có thể không cần cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp về mặt, cái này cùng lần trước lấy danh nghĩa của mình đi đắc tội người phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng là, dạng này chúng ta hàng năm sẽ thiệt hại 10 ức đô la thu vào 6. Hạt lúa đuôi lưới nhỏ giọng trầm nói. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, cùng 10 ức đô la thu vào so sánh, ta lo lắng hơn người Trung Quốc quật thời. Tây Hồ Công ty 6, thật sự là một cái vô cùng đáng giá chúng ta nhớ giáo hơn a. Cung Tây Gia Khang đạo, chủ tịch, cái phương án này cũng là lợi và hại nửa này nửa kia. Tương ngắn hạn đến xem. Chúng ta thực sự có thể ngăn chặn lại Trung Hoa Trung Quốc trên kỹ thuật quá nhanh phát triển. Nhưng một phương diện khác, từ Trường Kỳ đến xem, cái này đem thúc đẩy người Trung Quốc đầu nhập càng nhiều vốn hơn cùng tinh lực đi mở mang chính bọn hắn công việc không tâm phiến, đây đối với chúng ta tới nói phải không lợi. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, cung Tây Quân, ngươi cho rằng nếu như chúng ta không đi kích động bọn hắn, bọn hắn liền sẽ giảm bất tại trên tấm chip đầu nhập sau Ta xem đi ra, người Trung Quốc giã tâm là phi thường lớn, nhất là hắn Hoa trọng công lầm chấn hoa, hắn vẫn luôn đang trăm phương ngàn kế mà nghĩ thay thế chúng ta. Đại gia nên biết, Hán Hoa tại năm trước xây xong một cái Hán Hoa Vi điện công ty con, này nhà công ty mục tiêu chính là cùng chúng ta tranh đoạt công việc không tâm phiến thị trường. Tổng thanh tra kỹ thuật xuyên thượng Quang tuyên xen vào nói, Hán Hoa Vi điện chi nhánh công ty tình huống, ta đại khái có chút hiểu, bọn hắn bây giờ đã giải quyết đệ nhị đại tâm mảnh thiết kế cùng sinh sản vấn đề, hơn nữa cũng tại Trung Hoa Trung Quốc trên thị trường tiêu thụ cái này tâm phiến. Tại thứ tam đại tâm phiến phương diện, bọn hắn cũng đã lấy ra một chút thí nghiệm tính chất sản phẩm. Căn ta biết bằng Hữu nói cho ta biết nói. Hán Hoa Vi điện chi nhánh công ty nhân viên nghiên cứu mỗi ngày đều tại hết ngày giải đêm mà công tác. Nguyên vũ tiến triển vô cùng cấp tốc. Chúng ta cần phải ngăn chặn bọn hắn. Vũ gia tinh chi chờ đạo, dưới mắt chính là một cái cơ hội. Nếu như Hán Hoa Lâm vào cùng châu Âu cố máy xí nghiệp cạnh tranh, tiền của bọn hắn, tinh lực tam loại đều sẽ bị kiểm chế tại cố máy phương diện, dạng này chúng ta liền giành được thời gian. Ta muốn, sự tình có thể không có lạc quan như vậy a. Cung Tây ra Khang nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có đem lời nói tiếp. Kỳ thực, đang ngồi những cao quản trong lòng đều biết, Trung Hoa Trung Quốc bây giờ không thiếu tiền, cũng không thiếu người. Dù cho cố máy phương diện cạnh tranh Lâm vào cục diện bế tắc, cũng không trở ngại người Trung Quốc tiếp tục tại tâm trong lĩnh vực tiến hành đầu nhập. Đương nhiên, nếu có càng nhiều phương Tây xí nghiệp ôm lấy bọn tới, cùng hướng Trung Quốc tạo áp lực, nhường Trung Hoa Trung Quốc tại mỗi cái lĩnh vực thượng đều gặp phải khó khăn, như vậy có thể còn sẽ có điểm hiệu quả. Nhưng là muốn nhường tất cả xí nghiệp ôm lấy bọn tới, độ khó này cũng không phải bình thường mà đại. Hùng chi Trung Hoa Trung Quốc thực lực bây giờ cũng mạnh, không phải đi qua loại kia một khi chế tài liền lâm vào khốn cảnh trạng thái. Tốt a, ý kiến của ta chính là như vậy, bây giờ thỉnh các vị phát biểu ý kiến a. Vũ Dã Tinh Chi trợ hướng đám người ra dấu một cái, ý là đến rồi nên biểu quyết thời điểm. áp chế trung hoa trung quốc xí nghiệp là một hạng lớn vô cùng chiến lược tính chất cử động, chuyện như vậy là cần toàn thể cao quản tập thể biểu quyết. Đúng lúc này, cửa mở, thư ký lạng Yên không một tiếng động đi đến. Nàng đi đến Vũ Gia Tinh Chi chợ bên người, nhỏ giọng báo cáo, "Chủ tịch, có một trung hoa trung quốc gọi điện thoại tới, xin hỏi ngài có thời gian tiếp sau. "Là ai điện thoại của?" Vũ Gia Tinh Chi chợ vấn đạo. "Đối phương tự xưng là Hán Hoa trọng công thị trường tổng thanh tra." "Thư ký đáp, hắn nói có một bút rất lớn nhiệm vụ, muốn cùng chủ tịch ngài tự mình đảm luật sao?" Vũ Giá Tinh Chi chợ cùng bí thư đối thoại cũng không có cố ý né tránh khác cao quản, nghe nói điện thoại tới chính là Hán Hoa trọng công, hết thể mọi người trong mắt đều lộ ra tò mò tia sáng. Đại gia vừa rồi đang thảo luận Hán Hoa sự tình, kết quả Hán Hoa điện thoại của đánh liền tiến vào, này có được coi là là tâm hữu linh tê đâu. Tại dạng này một cái nhạy cảm thời điểm, Hán Hoa Phương diện thị trường tổng thanh tra đột nhiên lần đầu tiên gọi điện thoại đến tìm Vũ Giá Tinh Chi chợ. Hơn nữa tuyên bố là đảm lượt đại nhiệm vụ, đây là ý gì đâu? Vũ Giá Tinh Chi chợ hướng đám người hơi hơi gật đầu một cái, gia hiệu đại gia thêm chút chờ, tiếp đó liền theo thư ký đi ra. Ước chừng sau 10 mấy phút, Vũ Giá Tinh Chi chợ một lần nữa trở lại phòng họp, hắn giống như là vô cùng mệt nhọc đồng dạng, đặt ngông ngồi xuống, thần sắc trên mặt âm tình bất định, giống như là gặp cái gì khó mà lựa chọn sự tình. "Chủ tịch, đối phương nói chuyện gì?" Cung Tây Dã Khang cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Vũ Giá Tinh Chi chợ dương mắt nhìn một chút người cả phòng, đột nhiên cười khổ một cái, nói: "Các vị, vô cùng xin lỗi, nhường đại gia đợi lâu. Vừa rồi, Hán Hoa trọng công thị trường tổng thanh tra Hà Phi tiên sinh đột nhiên gọi một cú điện thoại cho ta, nói Hán Hoa có ý định cùng cờ HN tiến hành một hạng càng thêm xâm nhập hợp tác." "Hợp tác gì?" Các thầy mọi người đồng loạt vấn đạo. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, bọn hắn hy vọng thu được trong tay chúng ta tất cả cùng thứ Tam đại tâm phiến tiêu chuẩn tương quan kỹ thuật độc quyền. Cái này sao có thể? Xuyên Thượng Quang tuyên nhảy dựng lên, đây là một cái vô cùng hoang đường buồn cười yêu cầu, chúng ta làm sao có thể hướng bọn hắn chuyển nhượng độc quyền, mà lại là trước mắt lưu hành nhất kỹ thuật độc quyền. Những kỹ thuật này là của chúng ta kỹ thuật nền cốt, nếu như giao cho bọn hắn, chúng ta liền mất tất cả. Cung Tây Dã Khang dù sao cũng là lãnh thị trưởng, đầu não không giống làm kỹ thuật người đơn giản như vậy, hắn biết Hán Hoa cũng không khả năng dứt khoát tùy tiện liền đến muốn độc quyền, loại chuyện này nhất định là có qua có lại. Như vậy, người Trung Quốc nguyện ý trả ra đại giới là cái gì đây? Nghĩ đến chỗ này, hắn hướng vụ Gia Tinh tri trợ vấn đạo, "Chủ tịch, đối phương lái ra điều kiện là cái gì?" Vũ Gia Tinh tri trợ rối ra hai cái ngón tay, nói, "20 ước cú SD, 20 ức SD. Lần này, toàn trường đều kinh động, 20 ước cú SD cũng không phải một con số nhỏ, mấy cái Nhật Bản kinh tế tình thế cũng không tốt, 20 ước cú SD đối với bất luận cái gì một xí nghiệp tới nói cũng là không thể coi thường. Hắn hoa trước mắt là cờ hờn mua sắm nhà dầu, một năm xuống, bao quát cố máy, hóa chất thiết bị, làm lạnh thiết bị đặng bên trong. Mua sắm tâm phiến cũng mà, bốn lức đô la bộ dáng, bây giờ lập tức lấy ra 20 ức, đây chính là không tầm thường a chủ tịch, đối phương mở ra 20 ức cũ SD, nghị trao đổi chúng ta điều kiện gì? Cung Tây Dã Khang tiếp tục vấn đạo. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, yêu cầu của bọn hắn là, từ trong tay chúng ta thu được toàn bộ đệ tam đại tiêu chuẩn kỹ thuật độc quyền, bọn hắn hy vọng nắm giữ toàn bộ quyền tài sản trí thức. Cung Tây Dã Khang đạo, điều kiện này cùng bọn hắn cùng các xâm công ty nói điều kiện rất tương tự a cũng là muốn toàn bộ độc quyền quyền tài sản trí thức. Làm như vậy, mặc dù một lần duy nhất đầu nhập tương đối lớn, nhưng tương lai cũng không dùng giao nộp bất luận cái gì phí độc quyền dùng. Hơn nữa còn có thể tùy ý dùng mỗi cái lĩnh vực, bao quát kỹ thuật mở miệu. Cung Tây Quân, người cho rằng dạng này giao dịch, đối với chúng ta mà nói, là có lợi hay không lợi? Vũ gia tinh chi chợ thịnh giáo. Cung Tây gia Khang trầm ngâm phút chốc, đắc, chuyện này là có phải có lợi, quyết định bởi tại chúng ta có thể thay bao dài thời gian bên trong lấy ra đệ tứ đại tiêu chuẩn. Nếu như đệ tử đại tiêu chuẩn lấy ra, như vậy hiện hữu đệ tam đại tiêu chuẩn liền không lại đáng giá tiền. Những kỹ thuật này độc quyền có thể bán đi 20 ức USD, cũng là vô cùng có lợi. Nhưng nếu như đệ tứ đại tiêu chuẩn không lấy ra được, chúng ta còn muốn dựa vào đệ tam đại tiêu chuẩn tới thu được lợi tức, liền không thể dễ dàng đem kỹ thuật chuyển nhượng ra ngoài. Xuyên Thượng Quân, theo ngươi thì sao? Vũ Gia Tinh Chi chợt lại đem ánh mắt đầu nhập vào Xuyên Thượng Quan Phiên. Xuyên Thượng Quang Phiên đạo, chúng ta trước mắt đối với đệ tứ đại tiêu chuẩn nghiên cứu, đã lấy được rất lớn đột phá. Nếu như có thể có càng nhiều tài chính đầu nhập, ta nghĩ chúng ta tại trong vòng 2 năm lấy ra trọn bộ phải không thành vấn đề. Như cung tây quân nói như vậy, nếu như chúng ta đệ tứ đại tiêu chuẩn lấy ra, như vậy hiện hữu tam đại tiêu chuẩn độc quyền chuyển nhượng ra ngoài cũng là không quan trọng. Hạt lúa đuôi lười vấn đạo. Chẳng lẽ Hán Hoa không biết đệ Tam Đại tiêu chuẩn sắc quá hả sao? Bọn hắn vì sao phải tốn nhiều tiền như vậy đến mua hạng kỹ thuật này đâu? Có thể, đây chính là hách địch làm tồn tại tác dụng a. Vũ Giá tinh chi chợa ha ha mà nở nụ cười, ta vừa rồi nghĩ, có lẽ là Hán Hoa phương diện nghe được một chút phong thành, lo lắng chúng ta thật sự đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành tâm phiến hàn vận. Bọn hắn bây giờ mở ra tốt như vậy điều kiện, chính là vì ổn định chúng ta. Bọn hắn dù cho lấy được thứ Tam Đại tâm mạnh bảo quyền, muốn tiêu hóa tất cả kỹ thuật, lại mở phát ra thích hợp sản phẩm, chỉ sợ cũng cần một năm chờ lên thời gian. Trong đoạn thời gian này, Bọn hắn nhất định sẽ yêu cầu chúng ta bảo trì tấm phiến ổn định cung ứng, dù sao cùng châu Âu có máy xí nghiệp cạnh tranh là bọn hắn trước mắt việc cấp bách. Theo lý thuyết, bọn hắn thả bị hoa 20 USD để duy trì tấm phiến cung ứng ổn định. Hạt lúa đuôi lưới đạo, cái giá này có phải hay không quá cao một điểm? Cung tây giá kháng đạo, cũng không phải chỉ có cái này một cái mục đích. Dù sao, bọn hắn tại thu được toàn bộ độc quyền sau đó, có thể tự mình khai phát căn cứ vào đệ tam đại tiêu chuẩn tâm phiến. Tương lai tại nhập khẩu thay thế phương diện lợi tức, cũng là vô cùng khả quan. Ta thậm chí ngờ tới, bọn họ là không muốn dùng phương pháp như vậy, tới vớt một chút chính trị vô liếng. Đại gia biết, trước mắt Việt Nam cao tầng đang tại đại đàm luận tự chủ sáng tạo cái mới. Hán Hoa nếu như có thể địa sinh sinh cùng chế tạo nắm giữ hoàn toàn tự chủ quyền tài sản chi thức đời thứ 3 công việc không tâm tiến, như vậy tại trong chính trị liền có thể thêm điểm. Có lẽ có phương diện này cân nhắc ra. Vũ Gia tinh chi chợ đạo. Như vậy, Cung Tây quân, ngươi cho là chúng ta cần phải đáp ứng bọn hắn yêu cầu sao? Đương nhiên phải đáp ứng. Cung Tây ra khẳng đạo, đầu tiên, đây là một bút 20 ức đô la đại đơn đặt hàng, nó đủ để trợ giúp chúng ta thu hồi tại đệ tam đại tiêu chuẩn lên tiền kỳ đầu nhập. Có cái này 20 ức USD, chúng ta liền có thể tăng thêm tốc độ đem đệ tứ đại tiêu chuẩn làm ra tới, dạng này chúng ta liền có thể bảo trì trên kỹ thuật dẫn đầu. Thứ yếu, đối với Hán Hoa tới nói, hao tốn 20 ức USD thu được một hạng độc quyền kỹ thuật, khẳng định như vậy là muốn đem hạng kỹ thuật này dùng đến vô cùng đầy đủ, mới có thể thu hồi đầu tư. Ý vị này trong tương lai trong vài năm, Hán Hoa đem hiếu tại bộ này kỹ thuật mà không có thể đi tìm tòi kỹ thuật mới. Ta tán thành cung Tây quân phía sau một điểm phán đoán. Vũ giá tinh chi trở đạo, cái này 20 ức USD, kỳ thực là một cái dây thừng, nó sẽ đem Hán Hoa vững vàng bao lấy. Ở nơi này 20 ức USD thu sạch trở về trước, hán Hoa là không thể nào chuyển hướng đổi mới kỹ thuật. Cứ như vậy, thời gian của chúng ta thì càng đầy đủ. Thế nhưng là, cứ như vậy, chúng ta đáp ứng Hắc địch Lạp sự tình liền muốn rơi vào khoảng không." Hạt lúa đuôi lưới nói. Haha, trên buôn bán chỉ nói lợi ích, không nghệ tình. So sánh một bút 20 ức đô la đại hợp đồng, Hắc địch Lạp vài câu lời nói xuống tính là gì đây?" Vũ Gia Tinh Chi chợt nói. "Không sai, chúng ta cùng người Âu Châu ở giữa cũng không có quan hệ thế nào, chúng ta không cần thiết thiệt hại ích lợi của mình đi ủng hộ bọn họ." Tại chỗ những cao quản đồng loạt phát ra âm thanh Trong lòng của bọn hắn đột nhiên trở nên sáng lên, nguyên lai, giải quyết vấn đề phương án lại là đơn giản như vậy, hơn nữa dụ người như vậy. Cung Tây Quân, xuyên thượng quân, liền từ các ngươi hai vị, phụ trách cùng Hán Hoa trọng công ở giữa đàm phán a. Vũ gia tinh chi chợ an bài đạo. Này, Cung Tây Dã Khang cùng xuyên thượng quang tuyên đứng lên, lớn tiếng đáp ứng nói: "Chưa xong con tiếp, về cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 716. 692 giá trị cùng không đáng chấn hoa, ngươi số tiền kia tiêu đến 6. Có chút cả dở." trong tay bưng một ly địa, một bên miệng nhỏ mãi nhếch, một bên lắc đầu bình luận: Đây là đang kinh ngoại ôm một nhà nông ra trong quán cơm, người ăn cơm không nhiều, chỉ có Trần Thiên, Lâm Trấn Hoa cùng Hoàng Cương ba người, đến nội ăn cơm danh nghĩa thì càng đơn giản, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, bằng hưu tụ họp một chút mà thôi. Đang Hàn Nguyên một trận thời tiết, quốc tế tình thế, tình thế quốc nội bình thường lợi nói sau đó, chủ đề liền chuyển đến Hán Hoa gần nhất cùng cờ HN đàm phán trong chuyện. Hán Hoa dự định bỏ vốn mua sắm cờ HN trong tay đời thứ 3 tâm phiến kỹ thuật độc quyền một chuyện, Trần Thiên cùng Hoàng Cương cũng là hiểu rõ tình hình, hơn nữa còn tự riêng mình trong lĩnh vực giúp một chút. Nhưng đối với khoản giao dịch này ý nghĩa, Trần Thiên vẫn luôn nghĩ không ra. Hoàng Cương Cái nhìn của người thế nào?" Lâm Trấn Hoa không có trực tiếp trả lời chắc chắn Trần Thiên chất vấn, mà là cười hì hì quay đầu nhìn xem Hoàng Cương đối với hắn vấn đạo. Hoàng Cương là ba người ở giữa niên linh nhỏ nhất, mặc dù là cao quý phát cải ủy phó tí, nhưng ở Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa hai cái này như nhân trước mặt, hắn cũng không có gì cuồng vọng vô liếng. Nghe được Lâm Trấn Hoa hỏi, hắn cười cười, nói: "Lâm Ca Tử Mạt, ta luôn luôn là vô cùng bội phục. Ta muốn, tại 20 USD lớn như vậy đầu tư hạng mục công việc bên trên, Lâm Ca nên sẽ không phạm sai lầm." "Hoàng Cương, ngươi này liền không đúng." Trần Thiên bất mãn nói, hắn dùng tay một ngón tay Lâm Chấn Hoa đạo ngươi cũng đừng bởi vì hắn bây giờ toàn thân là quan hoàn liền sợ hắn hắn có lỗi gì bỏ lỡ chúng ta đồng dạng là có thể phê bình phê bình là vì trợ giúp hắn tiến bộ đi Trấn Hoa ngươi nói đúng không đúng Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ trung thực buồn phận dá vẻ nói Trần cục giáo hơn đối với con người của ta hoàn toàn chính xác khuyết điểm không thiếu cần thường xuyên tiếp nhận nhậnần cục cùng với hoàng ti trường phê bình bất quá tại cờ HN trong chuyện này ta tự đòi chính mình không có làm gì sai ra vì cái gì cũng muốn chịu phê bình đâu Trần thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi số tiền tiêu tiêu đến rất đáng Lâm Trấn Hoa đạo không thể nói rất đáng Ít nhất cũng không tính là ăn thiệt tỏi a buôn bán nào có nhất thiết phải kiếm tiền đạo lý chỉ cần không thiệt tỏi không coi là sai lầm Trần thiên đạo, ta ngược lại cảm thấy người là bị thua thiệt đời thứ ba công việc không tâm phiến kỹ thuật từ đẩy ra đến trước mắt đã có 5 năm lạc quan đoàn trưởng nhiều nhất lại có 2 năm đời thứ tư kỹ thuật sẽ xuất hiện đến lúc đó trên quốc tế chủ lưu cố máy đều phải tuyển dụng đời thứ tư kỹ thuật các người mua vào tới đời thứ ba kỹ thuật trên cơ bản chính là quá hạn ta không tin 2 năm này thời gian bên trong người có thể đủ đem cái này 20ú USD kế về Lâm Trấna đ đạoo làm sao lại dậy không trở lại Trước mắt quốc nội toàn bộ trang bị chế tạo lĩnh vực một năm mua sắm điều khiển kỹ thuật số hệ thống tiền đạt đến 50 tốt hơn USD chỉ là cô máy nghề nghiệp điều khiển kỹ thuật số hệ thống thì có m mấy ứ chúng ta nếu như có thể thực hiện nhập khẩu thay thế một năm từ nơi này trên thị trường phân đến 20 mức đô la trở lên phân mạch cần phải không thành vấn đề a người nói đây là tiêu thụ ngạch bên trong lợi nhuận đầu điều khiển kỹ thuật số hệ thống cũng không chỉ là tâm tâmến tuyến đường tấm điện trở điện dung gì cũng là chifia Trầniên phản bác rõ ràng hắn cũng là làm một chút cơ khóa đối với cái này phương diện ít nhiều có chút thưởng thức đúng gì người muốn chia các thị trường quốc nội nhất thiết phải cam đoan giá cả so nhập khẩu hệ thống quá thấp, dạng này lợi nhuận không gian thì càng nhỏ a. Kinh doanh tốt, lợi nhuận còn có thể bảo đảm. Lâm Trấn Hoa vẫn là một bộ bộ dáng cười hì hì, còn có, chúng ta cũng không nói nhất định muốn tại trong vòng 2 năm thu hồi đầu tư a, liền xem như đời thứ 4 tiêu chuẩn đi ra, còn sẽ có một chút thiết bị là tiếp tục sử dụng đời thứ 3 tiêu chuẩn, chúng ta kỹ thuật lại bán 5 năm cũng không thể được vấn đề. Dạng này tính cũng quá bị động. Hoàng Cương xen vào nói, chiếu Chấn Hoa vừa rồi cái này phép tính, tại có thể có thị trường quốc nội 40% trở lên phân ngạch dưới tình huống, khấu trừ ra phí tài liệu dùng Marketing phí tổn các loại, thu hồi cái này 20 triệu độc quyền mua sản phí cũng là có khả năng. Mấu chốt ở chỗ, người còn không có tính toán cái này 20 ức đô la cơ hội thành bản đâu. Ta muốn lấy chấn hoa kinh doanh đầu não. Không đến mức phạm sai lầm lớn như vậy a. Cái gọi là cơ hội thành bản chính là chỉ nếu như đem thời gian giống nhau, tiền tài dùng những thứ khác lĩnh vực, đủ khả năng lấy được lợi tức. Cũng chỉ như nói một người cầm 10 vạn đô la tiền đi làm sinh ý, làm đến thời gian một năm, nếu như cuối cùng là không bồi thường không kiếm lợi, như vậy từ cơ hội thành bản mà tính. Hắn chính là lỗ vốn. Bởi vì hắn có thể đem 10 vạn đô la tiền tổn tiến ngân hàng, chính mình dùng thời gian một năm đi làm, dạng này cuối cùng lợi tức chắc chắn cũng sẽ không là không. Dựa theo trước mắt thị trường quốc nội tình huống, 20 ức USD dù cho quang tại tương đối ít chú ý trong ngành sản xuất, thời gian mấy năm cũng sẽ có vài tỷ đô la hồi báo, nếu như là lấy hán hoa đầu tư năng lực, mấy năm kiếm lời trở về 10 ức cũng là hoàn toàn có thể. Cho nên, nếu như Lâm Chấn Hoa cái này một bút đầu tư mục tiêu vẹn vẹn thu hồi trước đây trả 20 ức USD, từ cơ hội thành bản mà tính, chính là thất bại. Lâm Chấn Hoa đạo: Các ngươi nói ta tính toán cơ hội thành bạn, thế nhưng là các ngươi cũng tính toán ta chỗ lẫn tránh kinh doanh phong hiểm a, các ngươi ngẫm lại xem, lôi kéo châu Âu trang bị chế tạo xí nghiệp cùng chúng ta đánh lôi đài, công việc khống tâm phiến là của chúng ta điểm yếu a, nếu như cạnh tranh đến kịch liệt nhất thời điểm, nở từ phía sau lưng đâm ta một đau, ta làm sao bây giờ? Bây giờ ta trực tiếp đem đọc quyền toàn bộ mua lại, Körner liền không cách nào lại ước thúc ta, dạng này ta mới có thể thả ra lòng can dạm đi cùng người Âu Châu liệu đi. Cái này có thể xem như một cái lý do, nhưng lý do này quá ép. Trần Thiên lắc đầu nói, "Tâm viễn kỹ thuật nằm ở trong tay người khác, đối với các ngươi tới nói, đích thật là một cái phiền thoái, nhưng cái phiền thoái này vẫn chưa tới đáng giá dùng 20 ức USD đi giải quyết tình cảnh." "Ta thế nào cảm giác, ngươi khoản này đầu tư sau lưng, có chút mùi âm mưu ư?" Trần Cục, "Ngươi không nên đem tất cả mọi người tưởng tượng được như vậy âm hiểm có hay không hảo. Ta nhưng là phi thường thuần khiết ta. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Kỳ thực, chúng ta cùng cờ hở tiến hành đàm phán, chính là vì lận tránh phong hiểm, chúng ta thật không có âm mưu gì a, Thiên Địa Lương tâm 6. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa vẻ mặt cợt nhả mà dự định thế thể, Hoàng Cưng cũng bắt đầu cười. Hàn Đối với Trần Thiên nói, "Trần Cục, chuyện này, chúng ta cũng đừng bước Chấn Hoa. Ta suy nghĩ, Chấn Hoa làm như vậy, tất có thâm ý, bây giờ đối với chúng ta giữ bí mật, cũng có có thể chấp nhận. Cái rắm, cái gì gọi là có thể thông cảm được?" Trần Thiên Ba đạo nói, "Cùng chúng ta ca môn đều trẻ giấu, thật chán." Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là rót một chén rượu, nói, "Trần ca, ta thực sự cũng có nỗi khổ tâm, có một số việc bây giờ còn không tốt khám phá, về sau người liền sẽ rõ ràng. Như vậy đi, ta tự phạt một ly." Nói đi, hắn bưng chén lên, từ từ ngực, ngực mà uống cái thực chất đi. Trần Thiên xem Lâm Chấn Hoa bộ kia bại hoại dáng vẻ, cũng không cách nào cùng hắn đánh nhau, đành phải mình cũng đổ vừa mãn chén đến rượu, uống một hơi hết sạch, đồng thời trong miệng còn tại thầm nói, ngươi người này, thật chán. Đại gia một hồi cười qua, Trần Thiên cũng lười lại đi truy vấn cái gì. Trong xí nghiệp dù sao vẫn là có mình thương nghiệp bí mật, đại gia quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, có chút thương nghiệp bí mật đồ vật nghe được quá nhiều cũng không phù hợp. Trần Thiên công việc của mình cũng là tràn đầy bí mật, nhưng bí mật này, hắn cũng đồng dạng sẽ không hướng Lâm Chấn nói thẳng ra. cần vấn đạo, Chấn Hoa, lần cần lấy ra 20 ức USD đến mua cổ quyền. Tại chính bên trên có phải hay không sẽ có chút khó khăn. Cần chúng ta thay các người cho ngân hàng trả hỏi sao? Lâm Chấn Hoa đạo, không cần, đã tạm ngầm đi. Chúng ta Hán Hoa Vi điện công ty con bản thân liền là tất cả cái xí nghiệp hùn vốn thành lập, lần này cần xoay tiền mua sắm cỡ hơn ở quyền, cũng là tất cả nhà cùng một chỗ thương lượng kết quả, cho nên chủ tư cách vấn đề không lớn. Tương lai chúng ta tâm phiến đầu tư phía sau, có thể thỏa mãn tất cả cái xí nghiệp nhu cầu, điểm này đối với tất cả xí nghiệp tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Vậy là tốt rồi." Hoàng Cương gật đầu nói, nói đi thì nói lại, Bây giờ quốc nội không thiếu cơ quan đều ở đây nghiên cứu đời thứ ba công việc không tâm phiến kỹ thuật, trong đó cũng gặp phải không thiếu kỹ thuật nan đề. Các người có thể từ cờ hơn trong tay đem đời thứ ba tâm phiến kỹ thuật toàn bộ độc quyền mua xong tới, ngược lại là lập tức liền giúp ngăn chúng ta cùng quốc tế tiên tiến trình độ chiến lệnh, đối với quốc nội khác đơn vị cũng có trợ giúp. Coi như hai năm sau nước ngoài đẩy nữa ra đời thứ tư kỹ thuật, chúng ta muốn tiến hành truy đổi thời điểm, cũng có một cái so sánh tốt điểm xuất phát. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, số tiền kia tiêu đến cũng không tính toán qua loan. Lâm Chấn Hoa đạo: "Hoàng Cương, ta nghe lời này của ngươi, giống như lời nói bên trong có chuyện a." Phải không? Hoàng Cương cười vấn đạo, đối với Lâm Trấn Hoa nói hắn lời nói bên trong có chuyện một chuyện, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn ý tứ nói là, các ngươi trả tiền mua được kỹ thuật, bọn hắn phát cải hội cũng nghĩ nhúng một tay. Những kỹ thuật này không thể về các ngươi một nhà độc nhất nắm giữ, mà là phải cầm lấy đi cùng người khác chia sẻ, vui một mình không bằng vui chúng đi. Trần Thiên ở một bên trầm ngoài đạo. Hoàng Cương vội vàng khoát tay, "Trần cục, ngươi cái này có thể loàn đồn ta. Ý tứ của ta đó là, nếu như Trấn Hoa nguyện ý đem những này kỹ thuật lấy ra cùng các cơ quan chia sẻ lời nói, chúng ta có thể cân nhắc phụ cấp một chút phí tổn." Này cũng đích thật là một chuyện tốt." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Bất quá, chúng ta nhưng phải nói xong rồi, kỹ thuật có thể chia sẻ, nhưng quyền tài sản trí thức là chúng ta mua được, không thể cùng hưởng, bằng không, các xí nghiệp dùng những kỹ thuật này sinh sản tâm phiến đến phân thị trường của chúng ta, chúng ta nhưng là thiệt tỏi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cưỡng ép trưng dụng các ngươi mua được kỹ thuật." Hoàng Cương cam kết. Trấn Hoa, cứ như vậy, các ngươi chướng ngại liền đều dọn sạch hết ta, à. à chú tâm bảy kế cục này, xem như bị các ngươi phá." Trần Thiên vấn đạo. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, "Ta muốn, bọn hắn có thể chơi hoa Văn cần phải đã không có nhiều." Hơn nửa năm đó đến nay chúng ta trong nghề tất cả cái xí nghiệp cùng với quốc gia nghiên cứu khoa học viện chỗ cố gắng công quan đột phá rất nhiều kỹ thuật bình cảnh, tăng thêm từ các sâm mấy công ty mua được độc quyền chúng ta trình độ kỹ thuật đã so với quá khứ lại tăng lên một mạng lớn hạt tính toán từ kỹ thuật linh kiện các phương diện tới phụ kiến chúng ta kế hoạch này trên cơ bản đã phá sản Hảo Tất nhiên kế hoạch của đối phương đã phá sản các ngưi có phải hay không liền nên cân nhắc cường lực phản kích hạt nhà này xí nghiệp tại châu Âu cũng coi như là cực kỳ ta nóng trong các ngươi có thể hùng hằng đã kích nó một chút Trầniên Đằng đằng sát khi nói Lâm Trấn Ho đạo chúng ta đã chuẩn bị xong Sang năm chợ dạng phụt triển hội, chúng ta sẽ đặc biệt nhằm vào at, đẩy ra toàn bộ series sản phẩm, đem nó kiếm lợi nhiều nhất mấy hạng nghiệp vụ toàn bộ đã lấy. Đến lúc đó, cái này nhảy vui mừng nhất thật hách được kéo, chỉ sợ cũng phải biến thành một đầu chó chết. Chưa xong còn tiếp, về cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 717. 693 bảo vệ Âu Châu lại là một năm xuân về hoa nợ thời tiết, 2004 chợ dạng phụt quốc tế công nghiệp trang bị dương đúng hạt tới. Hách địch lạm ngồi ở sảnh triển lãm một góc cà phê tọa bên trong, nhìn xem qua lại qua lại tất cả nhà máy tham gia triển lãm đốn ngủ, trong lòng cỡ nào cảm giác khó chịu. Nhiều năm trước tới nay, phờ giảng phụ trang bị phát triển nhân vật chính vẫn luôn là châu Âu công ty, nước Mỹ, Nhật Bản xí nghiệp danh tiếng hơi kém, xem như triển hội bên trong trọng yếu vài phụ. Mà đến từ tại Trung Hoa Trung Quốc, vở ra dịu, Ấn Độ chờ quốc gia đang phát triển công ty, tại loại này triển hội bên trên cũng chỉ có thể xem như không vào rơi diễn viên của chúng, tùy tiện bị mang theo nhất cá lộ nhân giáp người qua đường ất tên mà thôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, quốc gia đang phát triển công ty bắt đầu dần dần tăng lên, nhất là Trung Hoa Trung Quốc công ty số lượng, càng là lấy hàng năm 50% trở lên tốc độ đang tăng trưởng. Trung Hoa Trung Quốc Dương Đoàn lần thứ nhất đến phở dạng phút lúc tới, là toàn quốc tham gia triển lãm thương cùng bao hết một cái triển lãm vị trí, hiện nay, bọn hắn dòng giá bao xuống hai cái sành triển lãm, lại còn ngại không đủ. Tại phòng triển lãm trước đại quảng trường bên trên, cơ hồ mỗi một bức quảng cáo cùng mỗi một mặt cờ mẫu thượng đâu có thể nhìn đến chữ Trung Quốc. Cho dù không phải Việt Nam công ty, tuyên truyền tài liệu cũng muốn tại tiếng Anh cùng tiếng Đức bên ngoài, tăng thêm tiếng Trung nội dung, sợ mình bỏ lỡ cái kia đế quốc to lớn chú ý liền vừa rồi như thế một hồi. Từ địch lạp trước mặt đi qua người Trung Quốc thế mà thì có 4, 5 vát, mà mũi cao người Âu châu, chỉ có hai nhóm Có làm hay không, đây rốt cuộc là của người nào sân nhà a? Những thứ này đáng chết người ra vàng, bọn hắn sớm muộn phải đem Phở dạng Phút triển hội biến thành Trung Hoa Trung Quốc chuyên trường. Hắc địch Lạm nhỏ giọng mắng. "Này, Hắc địch Lạm, ngươi như thế nào ngồi ở đây?" Có người đi tới hướng Hắc địch Lạm chào hỏi. Hắc địch Lạm ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra đối phương là nước Pháp kéo đâu ngươi công nghiệp tập đoàn Phó tổng giám đốc Chu Lợi An. Chu Lợi An cũng là năm ngoái tham gia qua Thánh ca Sở Châu đeo hội nghị người, tại tham dự áp chế Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp phương diện, xem như làm được tương đối tích cực một vị. Chu Lợi An ngồi xuống uống ly cà phê a. Hắc Địch Lạm chỉ chỉ chính mình đối diện vị trí, đối với Chu Lợi An nói. Chu Lợi An chần chờ một chút, rốt cục vẫn là ngồi xuống, ta còn phải đi dương ra đâu? Hắc sáu. Tôi uống một chén a. Người phục vụ cho Chu Lợi An bưng tới một ly cà phê, Chu Lợi An vừa dùng môi khuấy động cà phê, vừa nói, Hắc Địch Lạm, ngươi vừa rồi tại cái này nhìn cái gì đấy? Ta giống như nghe thấy ngươi ở đây tự nhủ nói cái gì. Hắc Địch Lạm đạo, Chu Lợi An, ngươi không cảm thấy năm nay chúng ta châu Âu tham gia triển lãm công ty số lượng hơi ít sao? Phải không? Chu Lợi An sững sờ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút toàn bộ sảnh triển lãm. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tựa như là ít một chút. Loại tình huống này đã không phải là năm thứ nhất. Ta chuyên môn thống kê qua, năm trước thiếu đi ba nhà, năm ngoái thiếu đi bốn nhà, năm nay mất đi ba nhà 6. Thì như nói, chúng ta lão bằng hữu, Italia Nga Nghi công ty, năm nay không có tới tham gia triển lãm. Hách Địch lập nói, ngang Nghi công ty sao? Chu Lợi An đạo, tình huống của bọn hắn ta đại khái biết một chút, giống như tình trạng tài chính không quá lạc quan, cũng tại xin tiến vào phá sản bảo hộ chính tự. Ai, đáng tiếc sáu. Bọn hắn tại bánh răng phương diện một mực là làm được cực kỳ tốt. Biết nó bị ai chèn sắp sao? sao? Hắc Địch Lạp vấn đạo. Chu Lợi An núi bay, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ phương diện này tình huống, cũng không phải mỗi người cũng giống như Hắc Địch Lạp như thế ý chí toàn cầu, Chu Lợi An ngày bình thường càng chú ý là chính hắn xí nghiệp sự tỉnh. Hắc Địch Lạp dùng ngón tay chỉ cách đó không xa treo một mặt tiểu thai kỳ. Tại nơi mặt cờ màu bên trên, in một cái thiếu một góc bánh răng. Chu Lợi An nhận biết cái kia đồ án, đó là một nhà trung hoa Trung Quốc bánh răng xí nghiệp tiêu chí, cái nhãn hiệu này cũng đồng dạng ở nhà này xí nghiệp sản xuất tất cả bánh răng bên trên. Hắc Địch Lạp nói, chính là nó, Trung Hoa Trung Quốc mẫu kiểu bánh răng công ty. Này nhà công ty sản xuất bánh răng xo so ngang Ni tiện nghi một nửa trở lên, đem ngang Ni mối khách cũ toàn bộ cấp đi. Nghe nói, nó tổng giám đốc là Việt Nam một cái nông dân. Nông dân? Chu Lợi An giật mình vấn đạo, một cái nông dân có thể đem một nhà bánh răng công ty làm đến quy mô lớn như vậy? Đúng vậy, chính là cái này nông dân đem ngang Ni công ty cho trở sập. Hắc Địch lập nói, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chu Lợi An nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngang Ni công ty tổng giám đốc hắn cũng là biết. Đây chính là châu Âu danh giáo tốt nghiệp tiến sĩ, ăn nói bất phàm, tồn lễ độ, ai ngờ lại đến một cái Trung Hoa Trung Quốc nông dân trên tay. Ta đã sớm nói, người Trung Quốc là có đủ nhất xâm lược tính chất, đáng tiếc chúng ta những ánh mắt kia thiện cận châu Âu những người đồng hành cũng không có nhìn thấy điểm này. Nếu như đại gia có thể tập thể chống lại người Trung Quốc sản xuất bánh răng, như vậy ngang nghi công ty là sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này." Hách địch Lạm đau lòng nhức óc nói. "Anh sáu, Chu Lợi An bó tay rồi. Tại hắn trong ấn tượng, kéo đấu ngươi tập đoàn sử dụng bánh răng, giống như cũng có một phần là từ Trung Quốc vào bến, số lượng còn vô cùng không thiếu." Như thế nói đến, mình cũng bị Hách địch Lạm xếp vào ánh mắt thiện cận phần vi. Thế nhưng là chuyện này có thể trách châu Âu những người đồng hành sao? Nang nghi công ty bánh răng giá cả so người Trung Quốc đắt đến nhiều, hơn nữa giao vay còn chưa kịp ở xa đại lục một chỗ khác Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp kịp thời, chẳng lẽ đại gia không phải làm lựa chọn càng hàng đẹp giá rẻ linh kiện sao? Hắc địch lập, đây chính là ngươi muốn tổ chức đại gia tập thể chống lại Việt Nam nguyên nhân a. Chu Lợi An xóa khai chủ đề, vấn đạo. Hắc địch lập đạo, tập thể chống lại. Hừ hừ, nếu như đại gia có thể tập thể chống lại liền tốt. Người xem, năm nay tham gia trang bị phát triển Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp lại nhiều mười mấy nhà, chúng ta đối với bọn họ áp chế căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là ở chỗ chúng ta nội bộ quá không đồng kết. Chu Lợi An thở dài, nói: "Hắc Bạch Lạp, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chó nói ra áp chế Việt Nam sách lược, căn bản là không cách nào thực hiện. Ngươi biết không, chúng ta dựa theo ước định, đối với Việt Nam cố máy xí nghiệp tiến hành chứa dầu cao tốc cổ trục hạn chế mở miệng, kết quả, người Trung Quốc chính mình làm ra đồng dạng ổ trục, phản quay đầu lại cướp đi thị trường của chúng ta. Ta đã sớm nói, người Trung Quốc tiềm lực là phi thường lớn, chúng ta cho bọn hắn làm áp lực, ngược lại là thúc đẩy bọn hắn làm được tốt hơn." "Không không, không đây không phải bởi vì chúng ta áp chế bọn hắn, mà vừa vặn là bởi vì chúng ta không có tiến hành toàn diện áp chế. Có ít người làm phần rồi." như người Trung Quốc có thể giành tay, tập trung lực lượng giải quyết những cái kêu bọn hắn không giải quyết được vấn đề. Tao ý tứ, ngươi hiểu chưa? Hách địch lập vấn đạo. Ta đương nhiên minh bạch, ngươi chỉ là Marco. Đáng chết này ở nước Đức lão. Chu Lợi An hung tận mắng. Nói lên Marco, Chu Lợi An liền giận không chỗ phát tiết, nguyên lai like cắt xâm công ty là cùng đại gia đã nói muốn cùng một chỗ chống lại người Trung Quốc, ai ngờ trên hiệp nghị vết mực chưa khô, Marco liền chạy tới Trung Hoa Trung Quốc đi cùng hắn Hoa ký một cái hiệp nghị chiến lược hợp tác, còn lẫn nhau tham gia cổ phần, khiến cho có mô hình có thức. Băng vào cùng hán hoa kết cái này kết nghĩa, các xâm công ty thu được tránh phủ Trung Quốc một cái đường sắt thiết bị đại đan, hung ác kiếm lời một bút. Tại châu Âu công ty phổ biến công trạng không tốt dưới tình huống, các xâm công ty nhất chi đọc tú, cướp đi không thiếu ánh mắt. Vừa rồi Chu Lợi An tại trong phòng triển lãm lúc đi qua, cũng nhìn thấy các xâm công ty gian hàng, gian hàng quy mô rõ ràng so những công ty khác phải lớn hơn nhiều, tân trang cũng lộ ra càng thêm đại khí. Tại các xâm công ty gian hàng đối bạn bên trên, bắt mắt nhất vị trí chính là một trường cắt xâm tổng giám đốc lỗ tỷ cùng hán hoa chủ tịch Lâm Chấn Hoa thân thiết bắt tay hành trụ, dường như là chỉ sợ nhân ra không biết bọn hắn tại cùng người Trung Quốc mắt đi mày lại tựa như. Giống như vậy đầu cơ trục lợi xí nghiệp, Chu Lợi An không mắng lên vài câu, sao có thể bình tâm bên trong hóa khí. Hắn duy nhất sơ sót một sự kiện chính là, hắc địch lạm cũng là nước Đức Quốc. Nghe được Chu Lợi An mở bản đồ pháo đem người Đức Quốc đều cho mắng, hắc địch lạm cười lạnh, nói, "Chu Lợi An, ngươi nghĩ sai rồi, Marco cũng không phải chính tông nước Đức hệ thống, tổ mẫu ta của hắn là người Pháp." Mọi người đều biết, người Pháp là thích nhất đầu hàng. Hách địch lạp, lời này của ngươi là có ý gì? Chu lợi an khuôn mặt đều khi tím, đánh người chớ đánh mặt, người Pháp là đầu hàng qua mấy lần, có thể đây còn không phải là bị các ngươi người Đức Quốc khi dễ. Lại nói, đầu hàng có gì không đúng sao? Đúng, các ngươi người Đức Quốc cũng đầu hàng qua. Châu Âu chính là bị một chút đồ hèn nhát quốc gia cho mang hư hỏng, nếu như trước kia nguyên thủ không có chiến bại 6. Hách địch lạp dưới tình thế cấp bách, đem lời trong lòng nói hết ra. Cứ việc nguyên thủ người này tại nước Đức là thuộc về pháp luật quy định chiến tranh tội phạm, nhưng dân gian vẫn có không ít người vô cùng sủng bài hắn, Hắc Địch Lạm cũng là một trong số đó. Chu Lợi An con mắt một lập, "Hắc Địch Lạm, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đây là Nazi ngôn luận. Loại ngôn luận này tại quốc gia các ngươi là phạm luật. Ta nói chỉ là một sự thật mà thôi." Hắc Địch Lạm phản bác. Chu Lợi An cả giận nói, "Gặp quỷ thực tế, là các ngươi ạt bởi vì không cách nào tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, mà ý đồ liên lạc mọi người cùng nhau chống lại Trung Hoa Trung Quốc. Sớm biết ngươi là một cái Nazi, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng ngươi kết minh. Ta không phải là Nazi." Ngươi lặp lại lần nữa ta là Nazi, ta nhất định sẽ đánh gãy ngươi mũi tẹt lương." Hách Địch Lạp mắt cũng đứng lên. Chu Lợi An nhìn một chút Hách Địch Lạp, tự lòi nếu như đánh nhau, mình không phải là Hách Địch Lạp đối thủ, thế là liền đứng lên, nói, "Có lỗi với, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ta đây trong cuộc đời sai lầm lớn nhất chính là ở quen bên ngươi, hơn nữa còn tin vào chuyện ma quỷ của ngươi, tham dự cái gì đối với Việt Nam chế tải. Hách Địch Lạp đạo, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện ngươi bây giờ nói lời mới là ngươi một đời bên trong sai lầm lớn nhất, chúng ta là tại bảo vệ châu Âu, mà đây Đối với cái này thế mà châm chọc khiêu khích, châu Âu sớm muộn sẽ hủy diệt tại trong tay của các ngươi." Chu Lợi An cười lạnh nói, "Tốt ta, các ngươi hạt chính mình đi bảo vệ châu Âu à, tha thứ không phục hồi." Nhìn xem Chu Lợi An thở phì phò rời đi, Hắc Địch Lạm tự giễu cười một tiếng, bương cà phê trong tay chậm rãi uống một ngụm, tiếp đó từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động, bấm một cái mã số, đối với bên trong nói, "Uy, heo sao, xin giúp ta hẹn một chút liên minh châu Âu EU phụ trách dịch sự vụ quan viên, ta muốn xấu. "Đúng, hẳn chính là Hi A đặc biệt nói với hắn, "Ta có chuyện muốn cùng hắn nói chuyện." Cái điện thoại di động Hách địch lạp đem một trường tiền mặt đặt lên bàn, xem như cà phê phí tổn, tiếp đó liền hướng ạt gian hàng đi đến. Trong lòng của hắn, dâng lên một hồi đau buồn cảm xúc. Tốt à, liền để ta một người tới bảo vệ châu Âu a chưa xong còn tiếp, vê cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 718. 694 mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu IT, T.E.G.T, IT, T.G.T. Tại hách địch lạp cảm khái tại châu Âu xí nghiệp ngày càng phai nhạt ra khỏi Pháp Lan khắc phúc trang bị phát triển thời điểm, Trung Hoa Trung Quốc dương đoàn bên trong quan viên chính phủ cùng các xí nghiệp ra nhưng là vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy che dấu không hướng đắc ý cùng vui mừng. Lần đầu đến đây tham gia Pháp Lan khắc phúc trang bị phát triển mẫu kiểu bánh răng công ty xuất thủ bất phạm, một hơi thuê lại mấy trăm bức treo thức cờ màu quảng cáo, làm cho toàn bộ trong phòng triển lãm khắp nơi có thể thấy được cái kia thiếu một góc bánh răng đồ án. Cái hình vẽ này khởi nguyên là Mậu Kiều Công ty sáng lập mới bắt đầu đã từng đi ra một lần sản phẩm sự cố, sau đó chủ tịch Phùng Mậu Kiều liền đem cái này thiếu một cái răng bánh răng xem như công ty tiêu chí, ý là nhường toàn bộ công ty vĩnh viễn nhớ kỹ chất lượng trên hết nguyên tắc. Những năm gần đây, Mậu Kiều bánh răng công ty làm gì chắc đó, ở giữa còn mượn quốc gia trấn hưng đông bắc thời cơ, thu mua mơ hồ bắc bánh răng nhà máy, thực hiện bay vọt về chất. Sau đó, Mậu Kiều bánh răng công ty lấy quá cứng sản phẩm chất lượng, tốt đẹp phục vụ cùng giá cả rẻ tiền dần dần đưa thân vô quốc tế bánh răng thị trường, đánh sụp cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh. Xinh xinh đem một cái tầm thường bánh răng làm thành mua bản lớn, một năm giá trị sản lượng đạt đến mười mấy ức USD mẫu tiểu bánh răng chủ tịch của công ty Phùng Mậu Kiều là Lâm Chấn Hoa đáng tin fan hâm mộ, hắn cho là mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ thiệt thòi Lâm Chấn Hoa. Dịu rát, đồng thời, hắn hoa trọng công thành tích cũng làm cho Phùng Mậu Kiều nhìn mà than thở. Tại rất nhiều năm trước, Phùng Mậu Kiều liền nghe Lâm Chấn Hoa nói qua tham gia pháp lan khắc phục trang bị phát triển sự tình, một mực có loại tâm trí hướng về cảm giác. Hôm nay, hắn cuối cùng mang theo sản phẩm của mình, tới nơi này triển lãm cá nhân sẽ phía trên, phần kia tâm tình động đã khó mà nói nên lời. Lâm Tống, ta thật không có nằm mơ giữa ban ngày a." Phùng Mậu Kiều thứ 100 lần đối với Lâm Trấn Hoa nói như vậy. Chính như hắc địch lạc đánh giá như thế, Phùng Mậu Kiều chính là một cái nông dân, hắn thực sự tìm không ra những phương pháp khác tới biểu đạt tình cảm của mình. "Lão phùng, nếu như ngươi không tin, ta lấy dao phay chặt ngươi một cái ngón tay xuống, ngươi xem có đau hay không, như thế nào?" Lâm Trấn Hoa cười trêu chọc nói. "Ai ai, chuyện đã qua." Thật là không có khuôn mặt nói. Phùng Mậu Kiều vội vàng đỏ mặt khoát tay nói. "Chặt ngón tay điện cổ cũng là nhiều năm trước sự tình, đó là bởi vì Mậu Kiều công ty ra chất lượng vấn đề." Hàn Hoa đang chuẩn bị đánh gãy từ mộng tiểu nhập hàng, Phùng Mậu Kiều chạy đến Lâm Chấn Hoa văn phòng muốn chật chỉ lấy làm do ý chí. Đã cách nhiều năm, Phùng Mậu Kiều đã không còn là trước kia cái kia tiểu chủ xí nghiệp, nhưng chuyện này tại Lâm Trấn Hoa cùng Phùng Mậu Kiều trong lòng lưu lại ấn tượng, cũng đều là phi thường khắc sâu. Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ Phùng Mậu Kiều bả vai, nói: "Lão Phùng, cái này có gì không mặt mũi nói, ngươi không phải cũng là đem cái kia thiếu sừng bánh răng xem như công ty ký hiệu sao? Ta nghe nói, công ty của các ngươi đang tiến hành công nhân viên mới nhậm chức luyện thời điểm. Mỗi một lần ngươi đều phải đi dạng cố sự này. Đó là khẳng định." Phùng Mậu Kiều lập tức tìm được tự hào cảm giác, chuyện như vậy là nhất định muốn giảng cho công nhân viên mới nghe, muốn để bọn hắn biết, công ty của chúng ta những năm này là thế nào đi tới. "Về sau ngươi lại thêm một cái cố sự à?" Nói một chút 20 năm trước Trung Quốc chúng ta Dương Đoàn lần đầu tiên tới Pháp Lan khắc phục chẳng cảnh, khi đó, chúng ta thi triển ổ cỗ máy là bị người Âu châu xem như đồ cổ đến xem, lúc đó dẫn đội máy móc Úc ủy Trù thị trưởng xấu hổ cũng không dám gặp người." Lâm Trấn Hoa bùi mùi mãi tôi nói. nghĩ không ra a thật không nghĩ tôi à, ngươi xem lúc này mới 20 năm thời gian, ta một cái nông dân, vậy mà cũng có thể tới nơi này đứng tham gia triển lãm." Lâm tổng Ngươi nhìn ta cái này răng hàng, đồ vật gì cũng không có, toàn bộ đều là bánh răng, thế nhưng là ta dám nói một câu, toàn thế giới tất cả bánh răng, ta chỗ này đều có thể tìm được." Phùng Mậu Kiều nói. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Lão phùng, ngươi không biết ta, hiện nay ở nước ngoài trên báo chí đều đem ngươi gọi là răng hành, cho ngươi phối đồ bên trên, con mắt của ngươi, cái mũi đều vẽ thành bánh răng hình dạng đâu." "Ta thấy được, ta thấy được." Phùng Mậu Kiều cũng ha ha mà nở nụ cười, "Cái gì ông trùng, ta liền là so với bọn hắn chịu khó một điểm mà thôi, bọn hắn không muốn kiếm tiền trình, ta không để ý kiếm lời, từ từ liền phát triển." Ta bây giờ có 5000 đài cô máy. Mỗi một đài cô máy là thế nào mua được, ta đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Thật khó cho ngươi." Lâm Chấn Hoa từ trong thâm tâm nói. Hắn tin tưởng Phùng Mậu Kiều nói lời thật sự, vị này nông dân si nghiệp ra từ năm đài cô máy lập nghiệp, phát triển cho tới hôm nay 5000 đài cố máy quy mô, mỗi một bước cũng là cầm mồ hôi phô đi ra ngoài. Cho dù là làm đến hôm nay lớn như vậy quy mô, nghe nói hắn vẫn bảo lưu lấy mỗi tuần lễ ít nhất lần tiếp theo xưởng tỏi quen, đến xưởng sau đó, hắn sẽ ngẫu nhiên mà rút một đài cô máy, đi lên thao tác một phen. Chiếu chính hắn mà nói, không sợ sờ, sờ những thứ này cô máy Hắn liền trong lòng không nữa. Đây chính là Trung Hoa Trung Quốc thổ Xanh Tổ Trường nông dân sĩ nghiệp ra, loại này bẩm sinh quê mùa, là mãi mãi cũng ma diệt không được. Triển hội chính thức bắt đầu, như những năm qua mở dạng, đến từ ngũ đại châu thương gia tụ tập nơi này, chọn chúng ý công nghiệp trang bị, hoặc cùng trang bị doanh nghiệp sản xuất hiệp đảm đủ loại định chế trang bị cùng với thích hợp với mình phương án giải quyết. Tất cả tham gia triển lãm công ty thì sử dụng toàn thân thủ đoạn, cố gắng hiện ra bản xí nghiệp xuất sắc nhất sản phẩm, hấp dẫn khách thương chú ý mặc dù dạng này triển hội bên trong không tình hình giọng to. Nhưng tất cả nhà tham gia triển lãm thương tại chính mình trong sân khấu truyền phim quảng cáo cũng đều làm màu sắc lộng lẫy, nhịp chống ngân vang, tràn đầy dục hoặc. Trung Hoa Trung Quốc khu triển lãm lần nữa trở thành toàn bộ triển hội điểm nóng, tham gia triển lãm Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp một hơi đẩy ra mấy trăm kiểu sản phẩm mới, bao quát phát điện thiết bị, tiện đưa biến điện thiết bị, dầu thô hóa chất thiết bị, cố máy, kiến trúc thiết bị các loại, chẳng những loại đầy đủ, hơn nữa trình độ kỹ thuật cùng đầu một năm so sánh, cơ hồ tăng lên dòng một đời. Vẫn chịu Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm trước sau như một truyền thống. Những thứ này sản phẩm mới giá cả đều so châu Âu xí nghiệp đồng loại sản phẩm thấp 20 thậm chí nhiều hơn, mà đủ loại bán phía trước, hậu mãi điều khoản lại muốn so châu Âu xí nghiệp ưu đãi nhiều lắm. Thượng đế của ta, truyền thuyết châu Âu xí nghiệp dự định liên hợp áp chế Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm, ta thế nào cảm giác người Trung Quốc là ở phản công?" Một vị nước Mỹ thương gia nhỏ giọng đối với mình đồng bạn tâm nói. Đồng bạn của hắn cũng đáp, "Cái này quá rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nhà kia tên là Hán Hoa trọng công Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, nó chỗ đẩy ra sản phẩm toàn bộ đều là nhằm vào A công ty. Mà ngươi cũng biết, chính là lần này châu Âu xí nghiệp liên hợp hành động người đề xuất." Ta thế nào cảm giác gạt lần này muốn giữ nhiều lại ít. Cái nhìn của người cùng ta hoàn toàn giống nhau. Ta không thể không nói, Trung Quốc sản xuất đồ vật mặc dù coi như không đủ mỹ quan, nhưng giá tiền là vô cùng có lực hấp dẫn. La Âu Châu người quá lười, bọn hắn thả bị đem thời gian dùng để uống cà phê, cũng không ngần ý đi tăng cường chính mình kỹ thuật. Chúng ta người Mỹ không phải cũng giống nhau sao? 6. Tương tự với đối thoại như vậy, tại triển hội bên trong chỗ nào cũng có. Công nghiệp trang bị giá cả động một tí mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, có chút nguyên bộ thiết bị phí tổn thậm chí cao tới vài tỷ, tại dạng này giá cả trình độ bên trên 20% trợ lên giá cả ưu thế liền hết sức rõ ràng. Tại giá cả trước mặt, hết thệ cảm tình cũng là tái nhận, các khách thương quả quyết từ bỏ châu Âu những cái kia lao bằng hữu, ngược lại nhìn về phía Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ôm ấp. Hách Địch Lập đứng tại mình trong sân khấu, răng cơ hồ muốn đem bờ môi đều cắn nát. Hán chuyên môn để cho người ta đi xem qua Hán Hoa gian hàng, hiểu được Hán Hoa năm nay mang đến sản phẩm mới. Chính như các khách thương phát hiện như thế, Hán Hoa năm nay đẩy ra sản phẩm mới, cơ hội chính là hoàn toàn nhắm vào ạt mà đến. Tại quá khứ, hai nhà xí nghiệp sản phẩm chỉ là có một bộ phận giao nhau mà thôi, riêng phần mình vẫn có thể có ưu thế của mình sản phẩm. Tỷ như tại toa bin chạy ra phương diện, Hán Hoa đi qua mấy cái loại hình cùng ạt cũng không hoàn toàn trung điệp, cho nên ạt còn có thể có một thuộc về mình thị trường. Mà năm nay, Hán Hoa loại hình cơ hội là Ad sản phẩm danh sách phiên bản, chỉ cần ạt có loại hình, Hán Hoa liền cùng dạng nắm giữ, hơn nữa giá cả so ạt muốn lưu đã nhiều lắm. Trong này quý vị, còn cần nói rõ sao? Làm xí nghiệp làm đến thế giới đứng đầu trình độ sau đó, tất cả cái xí nghiệp giữa hai bên là sẽ lẫn nhau lưu một chút đường sống. Cái gọi là hợp tác cùng có lợi, đấu thì hai thường, đạo lý như vậy tất cả mọi người minh bạch. Tỷ như tất cả nhà ô tô công ty Tại sản phẩm định vị thượng đô sẽ hơi có một chút khác biệt, tỉ như người gặp may mắn động hình đường đi, ta liền đi thoải mái dễ chịu hình đường đi. Như vậy mọi người liền có thể riêng phần mình giữ lại một cái trung thành người sử dụng thể, ai cũng không đến mức đem đối phương ép vào tuyệt lộ. Công nghiệp trang bị công ty cũng là tình huống như vậy, công nghiệp trang bị loại hình đa dạng, mỗi một nhà xí nghiệp đều sẽ tìm được một chút phù hợp sản phẩm của mình loại hình, đem nó làm tinh làm mạnh. Những thứ khác xí nghiệp thì sẽ lách qua đối thủ cạnh tranh đã làm được rất tốt những cái kia loại hình, tìm kiếm một cái khác thuộc về mình chia nhỏ thị trường. Kết quả của làm như vậy chính là tất cả cái xí nghiệp đều có thể có một tương đối ổn định khách hàng nhỏ, sau đó lại ở đây trên cơ sở đối với những cái kia đung đưa trái phải khách hàng tiến hành tranh đoạt. Loại này riêng phần mình chiếm giữ một cái chia nhỏ thị trường hình thức, là xí nghiệp giữa một loại ăn ý đánh vỡ cái này ăn ý, liền mang ý nghĩa hai nhà xí nghiệp đã vặn mặt, dự định đánh nhau chết sống. Hán Hoa biểu hiện trước mắt, vừa vặn chính là như thế. Lâm Trấn Hoa, ngươi khinh người quá đáng. Hắc địch lạm cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hô, nào có ngươi làm như vậy xí nghiệp, ngươi đây là phá hư quy củ, ngươi biết hay không? Nhưng loại này không tiếng động ho hét nhất định là không có tác dụng. Khách địch lạc cũng biết, Hán Hoa làm như vậy, hoàn toàn là vì trả thù trước đây ạt phát khởi áp chế Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp hoạt động. So sánh giới, cùng Hán Hoa bắt tay giảng hòa cắt sâm công ty thì ung dung hơn nhiều. Hán Hoa không có đi trên cắt sâm công ty thị trường, hai nhà bọn họ thậm chí còn liên hợp đẩy ra mấy kiểu sản phẩm mới, có phần bị các khách thương tốt bình. Tại triển hội trong lúc đó, Hán Hoa cùng cắt sâm liên hợp bắt lại tờ kỷ quốc gia đường sắt lưới một nhóm thiết bị đơn đặt hàng, làm một hồi cỡ nhỏ buổi họ Tham gia buổi họp báo có Trung Hoa Trung Quốc thể đổi bị một vị gọi hoàng cương vị quan viên, nghe nói tại tờ kỳ đường sắt lưới trong xây dựng, chính phủ Trung Quốc cung cấp một bút ngạch số không rẻ cho vay, hán hoa cùng cắt sông cầm xuống cái này đơn đặt hàng, tự nhiên cũng là vay tiền một cái kèm theo điều kiện. Thuận ta thì sống, nịch ta thì chết, đây chính là người Trung Quốc lần này Pháp Lan khắc phúc triển hội bên trên hướng châu Âu xí nghiệp phát ra một câu thông điệp. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 719 695 phá giá IT, -E -T, IT, T -T, địch tiên sinh nhìn rất nhàn nhã đi Phàn Phất Lạp vì cho Hắc Địch Lạp lựa cháy đồ thêm dầu tựa như, cắt xâm công ty thị trường tổng thanh tra Mã Nghị Khoa hai tay đút túi, cười hì hì đi tới. Hắc Địch Lạp nhìn xem Mã Nhi Khoa tấm kia có một bốn nước pháp huyết thống khuôn mặt, hoàn không thể vung lên một quyền đem đối phương đánh mặt mũi bầm rập. Tiểu tử này thật sự là quá muốn ăn đòn, chính mình bán mình cầu vinh, bảng thượng người Trung Quốc, vẫn còn phải chạy đến tới nơi này chế giễu hắn cái này kiên định bảo vệ châu Âu lợi ích kẻ thất bại. Hắc đem nắm chặt lại buông cục vẫn là khất chế xung động đánh người, bất kể nói thế nào, hắn vẫn một cái thân sĩ, đánh nhau phải không tốt. Mã Nghị Khoa Ta cần phải chúc mừng ngươi đi, nghe nói các ngươi cắt xâm công ty lần này triển hội thượng thu hoạch tương đối kha a." Hách Địch Lạm lạnh như băng đáp. Mã Nhĩ Khoa giống như là không có nghe được Hách Địch Lạm trong lời nói chào phụng ý vị, hắn liên tục gật đầu đạo, "Đúng vậy à, đúng vậy à, Hách Địch Lạm, ngươi không biết, chúng ta đều vội vàng thành hình răng gì. Người Trung Quốc tiếp nhận tờ kỷ còn có Thái Lan, bờ Gia Dụ, xa đặc đường sát công trình, đương nhiên, trong đó có một chút là thành thị đường sát. Bọn hắn cho rằng châu Âu bộ phận thi công máy móc cùng chuyên dụng cỗ máy là phi thường ngần, cho nên hy vọng chúng ta châu Âu xí nghiệp vì bọn họ cung cấp ủng hộ. Ngươi cũng biết, tại châu Âu Chúng ta cắt xong công ty tại đường sắt công trình thiết bị phương diện, là làm phải tốt nhất. Mã Nhĩ Khoa, ta nghĩ ngươi e rằng quên đi, Ad ở phương diện này mới là làm được tốt nhất. Hách địch lạp cái chính. Ngươi nói là sáu. Đã tưởng. Mã Nhĩ Khoa mở cái miệng rộng cười nói, hách địch lạp, ngươi ngẫm lại xem, ạt có bao nhiêu năm không có làm qua trọng quỹ của máy. Hách địch lạp mặt đen lên không lên tiếng, hoàn toàn chính xác, kể từ châu Âu đại lục đường sắt xây dựng đi qua, ạt đã có rất nhiều năm không có chế tạo trọng quỹ của máy Hắn cũng biết, Trung Hoa Trung Quốc những năm này tại đường sắt lưới xây dựng phương diện đầu nhập cực lớn, đối với đủ loại quỹ đạo gia công khô cô máy cùng với các trang bị nhu cầu tăng vọt, nhưng ạt ở nơi này trên thị trường chỉ có thể làm của chúng. Nhân ra thả bị lựa chọn xếp hàng thứ hai các sông công ty, cũng không nguyện ý cùng ạt hợp tác. Cái này khiến ạt làm sao chịu nổi đâu? Hết bị làm, xem như lão bằng hữu, ta muốn khuyên nhủ người một câu. Bây giờ chiến tranh lạnh đã kết thúc, các người ạt cũng nên làm chuyển biến một chút phương thức tư duy, đừng vẫn mãi đem Trung Hoa Trung Quốc xem như đối thủ. Trên thực tế Cùng người Trung Quốc hợp tác là một cái vô cùng lựa chọn sản xuất, ngươi xem đại chúng công ty, những năm này lợi nhuận cơ hồ toàn bộ đến từ Trung Hoa Trung Quốc thị trường. Bất luận cái gì cự tuyệt cùng Trung Hoa Trung Quốc hợp tác xí nghiệp, cuối cùng đều chỉ có thể là tự rước lấy đục. Mã Nhĩ Khoa đối với Hách Địch Lâm nói, cũng không biết hắn lời nói này là thật tâm hay là giả dối. Ngươi sai rồi, Mã Nhĩ Khoa. Không phải chúng ta không muốn cùng người Trung Quốc hợp tác, mà là người Trung Quốc đem chúng ta liệt vào sổ đen, đây là một loại thị trường kỳ thị hành vi." Hách địch Lâm nói. Mã Nhĩ Khoa nhún nhún vai, nói, "Chuyện này ta nghe ngóng, là các ngươi tại quá khứ từng đắc tội người Trung Quốc." cho nên bị bọn họ trả thù. Kỳ thực người Trung Quốc cũng không thích mang thù, nếu như các ngươi có thể làm ra một chút thực chất tính cử động, ta nghĩ các ngươi sẽ có được sự tha thứ của bọn hắn. Tha thứ? Hắc địch Lạm cười lạnh nói, lúc nào người Âu Châu cần phải đi khán Trung Quốc người sắc mặt. Hắc Bịch Lạm, ta cảm thấy ngươi cái này lòng dạ sáu. Hách, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể nhường lòng dạ của ngươi mở thêm khoát một chút. Xí nghiệp ở giữa hợp tác, không quan trọng ai xem ai sắc mặt, tất cả mọi người là vì lợi ích. Nếu như các ngươi lúc nào cũng đem mỉ tự coi quá nặng mà nói, đối với sự nghiệp phát triển phải không lợi. Mã Nhị Khoa giả trang ra một bộ thành khẩn bộ dáng, trong bụng lại cười nở hoa rồi. Mã Nhị Khoa vô cùng hưởng thụ loại nhạo bán này Hắc Địch Lạp cảm giác, tại quá khứ, bởi vì Ạt Quy Mô so các Xâm công ty lớn hơn, Hắc Địch Lạp tại Mã Nhị Khoa trước mặt luôn luôn là có chút vênh váo hững hích. Hiện nay, các Xâm công ty nghiệp vụ làm được phong sinh tùy khởi, mà Ạt nhưng là trước cửa có thể dang lưới bắt chim. Mạng Nhị Khoa chung quy là tìm được một điểm cảm giác hãy diện. Cảm ơn ngươi, Mạng Nhị Khoa, ngươi vẫn là nhanh đi hơn những người Trung Quốc kia cái mông A đến nội Ạt như thế nào kinh doanh, không cần ngươi tới chỉ điểm. Hắc Địch Lạp lần nữa bị chọc giận, không có cái nào Những ngày này tâm tình của hắn chính là bất ổn như thế định. Dùng thầy thuốc ý kiến, đây là nam tính thời mãn kinh triệu chứng. Mã Nhĩ Khoa hài lòng đi, lưu lại một cái bờ môi tức giận tới mức run run hách địch lạp. Nếu như Mã Nhĩ Khoa đi chậm rãi một chút lời nói, hách địch lạp không chừng liền sẽ theo người pháp truyền thống, đem một cái bao tay ném tới trên mặt của hắn, hẹn lại hắn đi cái nào đó địa phương âm u đi một chút. Hách địch lạp cũng nghĩ tìm biện pháp tới hung hăng đả kích một chút người Trung Quốc, nhất là đả kích một chút hán hoa trọng công, nhưng hắn trong tay liền một chương nhưng đánh bại cũng không có. Trên kỹ thuật, nhân gia đã vượt tới, cùng mình khó phân trên dưới về giá cả. Hắc địch lập liền tưởng cũng không dám nghĩ, cùng người Trung Quốc đánh chiến tranh giá cả kết quả chỉ có một, chính là thua liền cặn bã cũng không thừa lại. Còn có một cái xí nghiệp ở giữa so đấu đồ vật, chính là phục vụ hậu mãi. Hắc địch lạp nhắc lên việc này liền nghĩ mắng chửi người, à phục vụ hậu mãi nhân viên trình độ ngược lại là không có vấn đề, nhưng thái độ phục vụ quá làm cho người ta bó tay rồi. Nhân gia Việt Nam kỹ sư đến khách hàng nơi nào đây, thái độ là rất cung kính, cầm không nhiều lắm nhân gia một châm nhất tuyến. Mà à kỹ sư vừa đến khách hàng nơi đó, nhất là á kéo những cái kia quốc gia đang phát triển khách hàng nơi đó, thật không thể đem đầu dương phải còn cao hơn trời. nhiều vận cái ốc vít cũng muốn lấy tiền, nhiều trả lời một vấn đề cũng nói là quá mức. Nhân ra không có lựa chọn nào khác thời điểm, chỉ có thể nắm lô mũi nhịp. bây giờ có Việt Nam sản phẩm có thể lựa chọn thời điểm, ai còn nguyện ý bỏ tiền mua khí chịu. Thế nhưng là, những chuyện này có thể đoán ai đây? Hách Địch Lạm chính mình chẳng lẽ không cũng có dạng này, Lao Hầu Châu ân tình thế sao? Tại Châu Phi những cái kia lão hát trước mặt, ngươi không đùa giỡn một chút hàng hiệu, chẳng phải là có lỗi với mình cái này thân da trắng. Thói quen khó sửa, bây giờ hối hận cũng vô ích. Sản phẩm tầm diện cái gì đã không cách nào lại liều mạng, bây giờ Hách Địch Lạm chỉ còn lại có sau cùng một cái thủ đoạn. Đó chính là cầu chợ ở hàng rào thuế quan. Đối với thuộc hạ thông báo vài câu sau đó, Hách Địch Lạp rời đi phòng triển lãm, kêu một chiếc xe taxi, nói cho tài xế đi tới một nhà tên là Phổ Úc khắc khách sạn. Trước đây hắn đã chiếm được công ty Bộ Tư pháp thông trì, nói Liên minh châu Âu EU phụ trách mậu dịch sự vụ quan viên Hi A đặc biệt đã đến vở Giáng Phút, liền ở tại quán rượu này bên trong. Hi Á đặc biệt là một vị người thủy điện, trước kia cũng là tại trong xí nghiệp làm qua tiêu thụ, cùng Hách Địch Lạp từng có một chút quan hệ qua lại. Kể từ lên làm phụ trách dịch sự vụ Liên minh châu Âu EU quan viên phía sau, Hắc Địch Lạm cùng hắn đã từng tiến hành không thiếu công tác liên hệ, bao quát nghiên cứu thảo luận như thế nào lợi dụng hàng rào thuế quan bảo hộ châu Âu xí nghiệp vấn đề. Lần này, hắn là chuyên môn đội tới Phở Giang Phụt tới tham gia quốc tế trang bị phát triển, ở giữa cùng an bài cùng Hắc Địch Lạm hội kiến. Hắc Địch Lạm tiên sinh, Cao Hứng Phi thường tại Phở Giang Phụt nhìn thấy ngươi. Như thế nào, à lần này triển hội thượng nhất định lấy được khá vô cùng tiêu thụ công chẳng a? Khi Á đặc biệt gặp một lần Hắc liền khách khí thâm hỏi, thật tình không biết lần này ngôn ngữ ngoại giao lại là tại Hắc Địch Lạm trái tim nhỏ máu bên trên lại thập một đao. đặc tiên sinh, ta cùng Cao Hứng thường nhìn tới ngươi. Bất quá Nói lên ạt lần này triển hội thượng tiêu thụ tình huống, nhưng là vô cùng tệ hại, điểm này ta cũng không muốn giấu giếm. Hắc địch lạm đi thẳng vào vấn đề nói. Khi Kia đặc biệt trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên biểu lộ, bất quá trong lòng cũng không chấp nhận. ạt tiêu thụ hảo cũng được, hỏng cũng được, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp. Châu Âu xí nghiệp nhiều, hắn không có khả năng đối với người nào đều quan tâm như vậy. Mời ngồi đi." Khi Kia đặc biệt nói, nói một chút, các ngươi gặp phải phiền phức gì? "A, đúng, ngươi là uống cà phê hay là uống trà?" Hắc địch lạm nói, "Cho ta một bình nước khoáng là được rồi sao?" Đến nỗi nói phiền phức của chúng ta đi, chính như ta đi qua hướng ngươi nhắc tới như thế, chúng ta hoàn toàn là bị không tuân thủ thị trưởng quy tắc cường đạo đánh bại, ngươi nên biết ta nói chính là ai." Khi A đặc biệt đưa một bình nước khoáng cho Hắc Địch Lạp, tự mình ngã một cái chén trà ngồi ở một bên thưởng thức, đồng thời chậm rãi nói, "Ngươi nói là cường đạo sao? Ta muốn, ngươi hẳn chính là trong ngón tay quốc nhân a." "Đúng là như thế, xem ra quan điểm của ngươi cùng ta hoàn toàn giống nhau." Hắc Địch Lạp giống tìm được tri âm đồng dạng hưng phấn. Khi A đặc biệt liền vội vàng khoát tay nói, "Không không không, Hắc Địch tiên sinh, ta chỉ là căn cứ vào ngươi làm ra một chút ngỡ tới mà thôi." Cái này cũng không đại biểu cái nhìn của ta. Đối với người Trung Quốc phẩm đức xấu, ta không thuận tiện tiến hành bình luận, ngươi phải biết, ta là một cái quốc tế tổ chức quan viên, ta là cần đối ta lời nói chịu trách nhiệm. Người Trung Quốc chính là cường đạo." Hắc Địch Lập Huy động cánh tay nói, "Khi Á Đặc tiên Sinh, ngươi biết bọn hắn làm sự tình gì sao? Liên tại đây lần triển hội thượng, bọn hắn tính nhắm vào mà đẩy ra toàn bộ SEA di nhằm vào ạ sản phẩm, hơn nữa ở phương diện giá cả hoàn toàn lựa chọn phá giá phương thức." "Ngươi là nói xấu?" "Phá giá?" Khi Á Đặc biệt đạo. "Đúng vậy, phá giá." Hắc Địch Lập đạo, "Bọn họ cùng chúng ta cùng hình hào sản phẩm." Giá cả ít nhất so với chúng ta tiện nghi 20%, có chút thậm chí có thể tiện nghi 30% trở lên, cái này cũng chưa tính bọn hắn miễn phí tặng cho khách hàng đủ loại phục vụ hậu mãi. Phải biết, thấp như vậy giá tiền là căn bản không có khả năng làm được, bọn hắn hoàn toàn là vì phá đổ chúng ta mà tiến hành phá giá. Kế tiếp, Hắc Địch Lạp liền đem triển hội thượng phát sinh sự tình 1 năm 10 đều hướng hi á đặc biệt làm giới thiệu, nói đến động tình chỗ, chỉ kém khóc lóc nỉ non. Không có cách nào, bây giờ liên minh châu Âu EU chính là Hắc Địch Lạp có thể bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, hắn nhất thiết phải bằng lớn cố gắng đi chứng minh liên minh châu Âu EU nhúng tay chuyện này. khi á đặc biệt cũng không phải tùy tiện có thể được hô náo người, Hán kiên nhẫn nghe xong Hách Địch Lạm giảng thuật sau đó, nói: "Hách Địch Lạm tiên sinh, ngươi nói những thứ này cũng không thể chứng minh người Trung Quốc là ở làm phá giá. Ngươi nói ra cả, chỉ là căn cứ vào chúng ta châu Âu xí nghiệp sinh sản chi phí, mà người Trung Quốc khống chế chi phí năng lực, mọi người chúng ta cũng là biết đến. Ý tứ của ta đó là, mạnh phi thường. Có thể bọn họ đích xác có thể đem chi phí xuống đến trình độ này, nếu thật là như vậy, như vậy chỉ trích bọn hắn phá giá liền không có căn cứ vào. Hách Địch Lạm đạo, trên tay của ta nắm giữ trọn vẹn chứng cứ, có thể chứng minh người Trung Quốc xấu. Không, ta muốn nói là Việt Nam Hán Hoa trọng công tập đoàn, tại khu máy, hóa chất thiết bị các phương diện tồn tại rõ ràng phá giá. Chúng ta hy vọng liên minh châu Âu EU có thể liền triển khai như vậy điều tra. Ngươi có chọn vẹn chứng cứ sao? Khi A đặc biệt vung lên lông mày, tò mò nhìn Hách Bị Lạm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 720 696 cây cổ cứu mạng IT, TRG -E IT, -G -G cái gọi là phá giá. là chỉ công ty lấy thấp hơn nguyên sản mà giá cả bên ngoài phụ thị trường tiêu thụ sản phẩm, đây là một loại dùng giá thấp để ép đối thủ, cấp bậc thị trường hành vi, tại thế mẫu quy tắc bên trong là không cho phép. Bất quá, phá giá loại chuyện này thuộc về điển hình dân không tiêu ca, quan không truy xét. Nếu như không có xí nghiệp hướng chủ quản mua bán cơ quan chính phủ đưa ra yêu cầu, thì chính phủ sẽ không chủ động can thiệp phá giá hành vi. Tại sớm mấy năm, Trung Hoa Trung Quốc hướng Tây phương ra miệng tơ lửa, lá trả chờ hàng hóa, giá cả đều thấp đến mức kinh người, đừng nói cùng nguyên sản mà tiêu thụ giá so, chính là cùng chi phí so sánh, đều thuộc về nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhưng Tây phương Tây mua sắm thương đối với cái này không thèm để ý chút nào, cho tới bây giờ cũng không có nói qua cái gì phá giá vấn đề. Đạo lý rất đơn giản, những sản phẩm này đều không phải là cùng phương Tây xí nghiệp tạo thành quan hệ cạnh tranh sản phẩm, người phương Tây còn nước gì người tiếp tục hạ giá đâu, nguyện ý cho không thì tốt hơn. Nhưng theo Việt Nam hàng hóa xuất khẩu dần dần chuyển hướng lấy công nghiệp chế thành phẩm làm chủ, quốc gia phương Tây ở Trung Quốc xí nghiệp đưa ra chống phá giá điều tra số lần lại càng tới càng nhiều. Bàng Tâm mà nói, tại thượng thế kỷ 90 niên đại, Trung Hoa Trung Quốc bởi vì ngoại hồi thiếu, hơn nữa sản phẩm chất lượng bất tận nhân ý, Cho nên chỉ có thể lấy giá thấp tới chào hàng mình hàng công nghiệp, phá giá tình huống là thường xuyên xuất hiện. Tiến vào thế kỷ mới đến nay, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm phẩm chất không ngừng cải thiện, muốn bán bên ngoài từ nhập siêu chuyển hướng xuất siêu, phá giá loại thủ đoạn này dùng đến đã không nhiều lắm. Nhưng ngược lại là đến lúc này, quốc gia phương Tây bắt đầu không ngừng mà cơ múa lên chống phá giá đại đồng, động một tí chỉ trích Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm phá giá, tiếp đó liền bắt đầu dài dòng điều tra chương trình. Chống phá giá loại thủ đoạn này chỗ lợi hại không ở chỗ thẩm tra phía sau kết sổ chống phá giá thuế, mà ở tại để chứng minh bị điều tra xí nghiệp có phá giá hành vi. Cần kinh lịch một cái quá trình khá dài. Ở trong quá trình này, bị điều tra sự nghiệp mở miệng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đợi đến điều tra kết thúc, cho dù chứng minh phá giá lên án là giả dối không có thật, bị chậm chê rơi những thời giờ kia đã không cách nào vãn hồi. Hắc địch lại bây giờ phải làm, chính là như vậy một sự kiện, hắn muốn để Liên minh châu Âu EU khởi động một cái đối với Trung Hoa Trung Quốc thua hướng về châu Âu một số loại cơ điện sản phẩm tiến hành chống phá giá điều tra chương trình. Lợi dụng cái chương trình này, cho Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm tiêu thụ chế tạo ra phiền từ đó vị ạt giành được thời gian thở dốc. Nếu như hết thảy thuận lợi, ạt có thể trong đoạn thời gian này điều chỉnh sản phẩm của mình tuyến. Hoàn thành mấy hạng sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, từ đó tạo thành một chút mới ưu thế cạnh tranh. Hắc địch lạm kỳ thực là nghiên cứu qua Hán Hoa sản phẩm giá cả. Trong lòng của hắn vô cùng minh mạch, Hán Hoa sản phẩm cũng không có phá giá, hán giá cả rẻ tiền nguyên nhân, ở chỗ Trung Hoa Trung Quốc rẻ tiền lao động lực chi phí, cùng với càng thêm tiết kiệm nội bộ chi phí không chế, đây đều là châu Âu xí nghiệp không cách nào làm được. Hắc địch lạp cũng không trông cậy vào cuối cùng chống phá giá điều tra có thể có được đối với Hán Hoa bất lợi kết quả, hắn muốn chỉ là một quá trình, nếu có thể mà nói, quá trình này có thể kéo tới dài đến 3 năm thậm chí 5 năm. Đương nhiên Muốn để liên minh châu Âu EU tiếp nhận đặt chống phá giá điều tra xin mấu chốt nhân tố ở chỗ khi đặc biệt phối hợp chống phá giá loại thủ đoạn này chỗ tốt ở chỗ việc trước tiên cũng không cần quá nhiều chứng cơ xác thực chỉ cần bị hao tổn làm hại xí nghiệp nói ra ban ngành chính phủ liền có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc có tiếp nhận hay không cái này xin ngược lại chỉ là điều tra cùng lắm thì cuối cùng đạt được một ngón tay không, không thành lập kết luận mà thôi người đem chứng cứ đưa ra cho ta xem một chút ta khi đã đặc biệt trầm ngâm chốc lát sau đó đối vớiách địch là nói khách địch làm từ tùy thân trong bọc lấy ra một đống lớn tư liệu giao cho Hi Á đặc biệt, những tài liệu này đơn giản là đủ loại sản phẩm giá cả, chi phí mấy căn cứ, nếu như nguyện ý, từ trong đạt được một người Trung Quốc xí nghiệp tồn tại phá giá hiểm nghi kết luận là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, nếu như Hi Á đặc biệt không phối hợp, những tài liệu này cũng hoàn toàn có thể nói là một đống giấy vụ. Hi Á đặc tiên sinh, ta hy vọng liên minh châu Âu EU có thể thận trọng đối đãi với chúng ta yêu cầu, chúng ta không hề chỉ là vì một xí nghiệp mà chiến đấu, người Trung Quốc phá giá hành vi chối tổn hại, là toàn thể châu Âu xí nghiệp lợi ích." Hách địch lập trình trọng nói. Hi Á đặc biệt tiếp nhận Hách địch lập đưa tới tài liệu, nhìn mấy phần Tiếp đó, Cao Mày nói: "Hắc địch Lạm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng ở thời điểm này khởi động đối với Trung Hoa Trung Quốc cơ điện xí nghiệp chống phá giá điều tra, cũng không phải đặc biệt tốt thời cơ. Ta ngược lại thật ra đề nghị các người cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, tỉ như Hán Hoa trọng công, tiến hành một chút tương đối sâu vào câu thông, đại gia tiêu trừ một chút bất đồng, nhu cầu một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Đây là không có thể." Hắc địch Lạm nói: "Khi á đặc tiên sinh, người nên biết, người Trung Quốc hi vọng trải qua giống chúng ta người Âu châu một dạng dẫu có, mà là không thể nào làm được." Trên địa cầu chỉ có thể nuôi sống một cái châu Âu, tăng thêm một cái nước Mỹ, nếu như người Trung Quốc cũng giống chúng ta châu Âu và nước Mỹ người một dạng giàu có lời nói, trên địa cầu tài nguyên là không đủ dùng. Cho nên, chúng ta cùng Trung Hoa Trung Quốc ở giữa mâu thuẫn là vô giải. Kia đặc biệt lông mày nhăn lợi hại hơn, từ hắc địch lạp trong lời nói, hắn rõ ràng nghe được trước đề nhị thế chiến hại nợ khẩu khí. Phải biết, hai nợ phát động thế chiến thứ hai nguyên nhân, cũng là cho rằng không gian sinh tồn không đủ phân phối, vì tranh đoạt không gian sinh tồn nhất định phải phát động một hồi người chết ta sống chiến tranh. Ta, địch lạm tiến sinh, những tài liệu này trước tiên lưu lại ta chỗ này. Ta muốn mời chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu lại một chút, xem có phải hay không có thể cấu thành đối với Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công khai triển chống phá giá điều tra phong phú căn cứ. Hi Á đặc biệt dùng giọng qua loa lấy lệ nói. Hách Địch Lạm đem đầu tìm được Hi Á đặc biệt trước mặt, nói: "Hi Á đặc tiên sinh, ta biết công tác của các người chương trình. Trên thực tế, những chứng cứ này phải trang phong phú là từ các người định đoạn. Cho nên, ta khẩn thiết mà yêu cầu ngươi nhất định muốn nghiêm túc đối đãi với chúng ta tìm cầu. Hách sáu. Hách Địch Lạm tiên sinh, như ngươi loại này ý kiến là qua loa, chúng ta có chúng ta công tác chương trình. cũng không phải là có thể tùy ý sửa đổi. "Tốt à, ta, ta đáp ứng ngươi, tại tình huống có thể phía dưới, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi." Khi A đặc biệt bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, "Các ngươi nghiên cứu những tài liệu này, phải cần bao nhiêu thời gian?" Hắc địch Lạp hùng hổ dọa người mà hỏi thăm. "Chúng ta sẽ mau chóng, nhiều nhất không cao hơn 4 phía a." Khi Á đặc biệt đạo, "4 phía?" Hắc địch Lạp kêu to đứng lên, "4 phía thời gian, đã đầy đủ người Trung Quốc cùng châu Âu thương gia ký xong năm nay tất cả hợp đồng." "Không không không, ta hy vọng các ngươi thể tăng thêm tốc độ." Cần phải lần này triển hội kết thúc phía trước, tại triển hội bên trên tuyên bố đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành chống phá giá điều tra tin tức. Hách Địch Lạm tiên sinh, ta không cho rằng người có tư cách can thiệp chúng ta Liên minh châu Âu EU mậu dịch Ủy viên hội công tác quá trình. Khi Á Đặc Thù chút giận, bất quá, sẽ thấy ạt cũng là châu Âu xí nghiệp lớn, khi Á đặc biệt còn không dễ dàng cho trực tiếp cùng Hách Địch Lạm trở mặt, hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta để cho ta các đồng nghiệp tăng tốc điểm tốc độ, bất quá, kết quả sau cùng như thế nào, ta không có thể bây giờ liền đáp ứng Tốt, ta sẽ tại triển hội bên trên chờ đợi tin tức của các ngươi. Hách Địch Lạm đáp: Đi ra phổ ốc khắc khách sạn, hách địch lạp chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Hắn đưa mắt nhìn một phía, nhìn thấy trên đường lui tới phở ràng phụ thị dân từng cái trên mặt đều mang tự tin và nụ cười thỏa mãn, thiên là như thế lam, hoa là như thế diễm, không có một chút dấu hiệu cho thấy nguy cơ đang tại tới. Có thể mình là trên vùng đất này duy nhất lo lắng nhân à, rú rì ản cũng được, mắt cô cũng được, còn có vị này hi á đặc biệt, bọn hắn đều sinh hoạt tại tốt đẹp chính là trong một cảnh, tưởng tượng lấy chỉ cần không cùng người Trung Quốc đối nghịch, hết thể sự tình đều sẽ thay đổi xong Nhưng hách địch là biết, châu Âu kinh tế đang tại từng ngày mà suy sụp xuống, tài phú đang liên tục không ngừng mà hướng chạy phương đông. Nếu như không thể ngăn chặn lại Trung Hoa Trung Quốc, như vậy người Âu châu Âu ngày tốt lành liền qua không được bao lâu. Thời gian mấy ngày vội vàng mà qua, quốc tế trang bị dương bên trên đông cường tây nhược tình hình y nguyên. Mỗi một ngày, Trung Hoa Trung Quốc khu triển lãm bên trong đều chen lấn chật như nêm tối, cùng vắng ngắt châu Âu sảnh triển lãm tạo thành so sánh rõ ràng. Dựa theo lệ cũ, một chút lớn đặc biệt hợp tác hạng mục một khi ký đạt tới mục đích, song đều phải liên hợp tổ chức một cái buổi báo, hướng xã hội công chúng giúp cho thông báo. Những ngày này Quốc tế triển lãm trung tâm mấy cái tin tức tuyên bố sành cơ hồ đều bị Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp bao xuống, tin tức tốt cái này tiếp theo cái kia chuyển tới, để cho người ta bận tiêu tiết. Ặt Phương Diện cũng không có ngồi chờ chết, hách địch lạm dẫn dắt đạt dương đoàn triển khai cường lực quan hệ xã hội. Hắn cho đi qua những cái kia mối khách cũ gọi điện thoại, mời bọn hắn đến Ặt gian hàng đến xem thử. Hắn thậm chí còn không tiếp thả xuống tư thái, đến những cái kia mối khách cũ ngủ lại khách sạn đi tiến hành tư nhân bái phòng, xuất tiền tối đối phương uống nước đặc biệt. Nhưng này quan hệ xã hội hoạt động cũng không có lấy được tốt đẹp thu hoạch, ở trên trường suy nghĩ, tình cảm nhân tố mãi mãi cũng là thứ yếu. Hắc Địch Lạm tiếp xúc được những cái kia khách hàng, không che giấu chút nào mà đối với ạ sản phẩm giá cả cùng phục vụ đưa ra phê bình, tuyên bố nếu như ạ không thể tại những này phương diện có chỗ cải thiện, bọn họ là không có khả năng tiếp tục lựa chọn ạ sản phẩm. Hắc Địch Lạm hướng tập đoàn tổng bộ khẩn cấp đưa ra xin, đem sản phẩm giá cả giảm thấp xuống hơn 1 phần 10, thật vất vả mới vãn hồi mấy nhà khách hàng, nhưng bởi vì đây là ép giá đạt được đơn đặt hàng, cuối cùng lợi nhuận là phi thường ít đòi, cũng chính là một cái bồi tiền kiếm lời gào tò kết quả mà thôi. Trong những ngày qua, Hắc Địch không để ý tới cái gì lệ phép yêu cầu Cơ hồ mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại quay rối Hy Á Đặc Biệt, bức bách Hy Á Đặc Biệt mau sớm làm ra trả lời chắc chắn. Một ngày này, hắn rốt cuộc đến rồi một lời khẳng định, Hy Á Đặc Biệt nói cho hắn biết, Mậu dịch thủy ban phương diện đối với A Sin đã có kết luận, Hy Á Đặc Biệt biểu thị nguyện ý tại quốc tế trang bị dương bên trên chính thức mà công bố cái kết luận này. Quá tốt rồi, ta lập tức đi chuẩn bị. Hắc địch lạm cao hứng giống chọn một cái khối bảo một dạng, bay vượt qua mà vọt ra mình dân hàng, phóng tới triển hội tổ ủy hội văn phòng. Ta cần thuê một cái lớn nhất sảnh báo cáo. Hắc địch lạm ngạo khí mà đối với tổ ủy hội nhân viên công tác nói: "Tốt, ta lập tức an bài cho ngươi." Nhân viên công tác nói, hắn một bên cha xét thuê sảnh báo cáo ghi chép, một bên thuận miệng vấn đạo, như thế nào, các ngươi ạt cũng ký xuống một cái đại hợp đồng sao? Không, không phải hợp đồng, mà là liên minh châu Âu EU quan viên muốn đi qua. Hách địch lập nói, ta đề nghị các ngươi thông báo một chút tất cả tham gia triển lãm thương, để bọn hắn phái ra nhân viên đến đây nghe liên minh châu Âu EU mới nhất thông cáo. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 721 69780 khởi động IT, TErgerter, á chuyên tới để phải so dự đoán sắp tối một chút, nhìn thấy địch lập thời điểm Sở Mạt Hàn có chút lúng túng, liền thanh hướng Hoách Địch Lạp bày tỏ xin lỗi, nói là trước khi ra cửa phía trước tiếp một chiếc điện thoại, tiếp đó lại gọi mấy cú điện thoại, cho nên làm trễ ngoài thời gian, vân vân. Hách Địch Lạp không có hứng thú giải hi á đặc biệt những chuyện vụn vặt kia, hắn nói với hi á đặc biệt nói, "Hi á đặc tiên sinh, ta đã đã đặt xong một cái tin tức tuyên bố sảnh, ta hy vọng ngươi có thể đủ hướng đại gia giới thiệu một chút liên minh châu Âu EU tại nốt ở trong sự nghiệp nhà nước nghiệp tiến hành sản phẩm phá giá về vấn đề thái độ, tốt nhất là một cái so sánh giới thiệu cả kệ." Ta hy vọng ngươi hôm nay nói chuyện có thể trở thành tương lai 5 năm thậm chí trong vòng 10 năm, Liên minh châu Âu EU xử lý buôn bán bên ngoài sự vụ mang tính tiêu chí nói chuyện. Hắc địch Lạp tiên sinh, ta cảm thấy, loại hình thức này có hay không có thể hơi thay đổi một chút, tỷ như nói, tốt nhất là các ngươi cùng bên trong quốc Hán Hoa trọng công việc ở giữa một hồi đóng cửa bàn bạc. Nếu có thể mà nói, ta nguyện ý ở trong đó làm hòa giải giả. Khi á đặc biệt còn tại làm cố gắng cuối cùng. Đây là không có thể. Hắc địch Lạp quả quyết nói, chúng ta tuyệt đối không có khả năng hướng người Trung Quốc thỏa hiệp. Cái kia 6 Tốt à, ta hy vọng Liên minh châu Âu EU thái độ sẽ không để cho sĩ nghiệp giới bằng hữu cảm thấy thất vọng. Hi Á đặc biệt nói. Hách địch lạp dẫn Hi Á chuyên tới để đến rồi tin tức tuyên bố sảnh, trong đại sảnh đã tụ tập không thiếu phóng viên, còn có tham gia lần này triển hội tham gia triển lãm thương cùng khách thương đại biểu. Hách địch lạp trước đây đã để người thả gió, nói là Liên minh châu Âu EU quan viên muốn tới liền buồn bán bên ngoài vấn đề phát biểu trọng yếu nói chuyện. Hy vọng đại gia chú ý liên minh châu Âu EU quan viên đối với tham gia triển lãm thương cùng thương gia cũng không có hành chính cai quản quan hệ, nhưng đại gia tất nhiên chạy đến châu Âu tới làm suy ý có chút chính sách phương diện sự tình vẫn còn cần nghe một chút, cho nên đám người cũng đều nghe tin chạy đến. Ngồi ở tuyên bố sảnh người nghe chỗ ngồi, các quốc gia thương nhân đều đang nhỏ giọng phân tích cái này buổi họp báo có thể nội dung. Lâm Trấn Hoa cũng tới đến rồi buổi họp báo hiện trường, cùng hắn cùng nhau, còn có nguyên bản máy móc ủy ti trưởng Lý Mặc Tử, máy móc bỏ phía sau, Lý Mặc Tử đến rồi phát cái Vẫn là phân công quản lý trang bị công nghiệp, cho nên lần này vẫn là cùng Lâm Chấn Hoa người cùng nhau đến vợ dạng tới. Nghe nói Liên minh châu Âu EU quan viên muốn tới đọc diễn văn, mà lại là liên quan tới mậu dịch vấn đề. Lâm Trấn Hoa liền lôi kéo Lý Mặc Tử cùng tới dự thính. Hai người ngồi ở tuyên bố sảnh hàng cuối cùng vị trí, Lý Mặc Tử đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Lâm tổng, ngươi cảm thấy lần này Liên minh châu Âu EU quan viên biết nói thứ gì?" Lâm Trấn Hoa dương mắt nhìn một chút đang ở trên đài bận rộn mấy cái người đức quốc. Nói, "Trên đài mấy người kia đều mặc các chế phục, rất rõ ràng, lần này diễn thuyết là từ ạt phát khởi ạt mời tới người, ta muốn, cần phải không có gì hơn đàm luận dịch bảo hộ vấn đề a." Ta có thể nghe được một chút phong thanh, nói châu Âu trang bị xí nghiệp dự định đối với Việt Nam công nghiệp trang bị đưa ra phá giá lên án, chuyện này với các người hướng châu Âu cửa ra vào, cần phải sẽ mang đến một chút phiền bài a." Lý Mặc Từ Đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Phiền phức là nhất định sẽ có phiền toái, bất quá, chúng ta cũng đã quen. Trước kia, chúng ta mở miệng châu Âu, Mỹ châu một ít sản phẩm, cũng đã gặp qua chống phá giá điều tra, thậm chí bị trưng thu qua chống phá giá thuế. Nhưng loại này mậu dịch bảo hộ thủ đoạn chỉ có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời, chúng ta chi phí liền so với bọn hắn thấp. Cho nên, bọn hắn quốc nội doanh nhập khẩu cũng sẽ cho chính phủ làm áp lực." "Ừ, ta cũng cảm thấy đối phương hẳn chính là hết chiêu để dùng." Lý Mặc Tử cười hắc hắc nói, "Hắc địch lạm tưởng rằng cây cỏ cứu mạng chống phá giá thủ đoạn, tại Lâm Chấn Hoa đám người trong mắt, bất quá chỉ là một chút nho nhỏ chướng ngại mà thôi. Loại tự tin này bắt nguồn từ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp thực lực. Kỹ thực Hắc địch lạm chỉ là chính mình không muốn thừa nhận mà thôi, cho dù hắn có thể đủ thông qua chống phá giá loại thủ pháp này cho hạt tái tranh thủ đến thời gian mấy năm, Hạt cuối cùng vẫn sẽ bị người Trung Quốc chèn ép, trừ phi người Âu Châu trở nên giống người Trung Quốc một dạng chăm chỉ." Các vị quý bà Các tiên sinh, cao hứng vì thường đại gia có thể đến đây có mặt ra công ty phát khởi mậu dịch tự do vấn đề thảo luận hội, bây giờ ta rất vinh hạnh hướng đại gia giới thiệu tham gia chúng ta lần hội nghị này khách quý, hắn chính là Liên minh châu Âu EU phụ trách mậu dịch sự vụ quan viên Hi A Đặc Tiên Sinh 6. Hách Địch Lập đứng tại trên chủ tịch đài, cảm xúc sung mãn mà đem Hi Á đặc biệt dẫn kiến cho đám người. Cùng Hách Địch Lập mặt mày hớn hở tương phản, Hi Á đặc biệt trên mặt lộ ra một tia mây đen, giống như là gặp phải chuyện khó khăn gì đồng dạng. Hắn đi lên đài chủ tịch, hướng đám người miễn cưỡng cười cười, tiếp đó liền ở một bên ngồi xuống. Hắc địch lập đem hi a đặc biệt thu xếp tốt, tự cầm mịt rồ phồn bắt đầu diễn thuyết. Có lẽ là biết cốt đến rồi mức độ nhất định, hắn diễn thuyết ngay từ đầu, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Hắn đầu tiên là thâm tình nhớ lại châu Âu cách mạng công nghiệp lịch sử, ca ngợi châu Âu công nghiệp giới vì nhân loại tiến bộ làm ra công tích vĩ đại, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bắt đầu mãnh liệt công kích những cái kia xâm phạm quyền tài sản trí thức kẻ trộn, đùa bỡn phá giá thủ pháp tương đạo. Mặc dù Hắc diễn thuyết bên trong cũng không có trực tiếp chỉ ra Trung Hoa Trung Quốc hoặc quốc gia đang phát triển tên, nhưng ở người ngồi cái nào cũng không phải ngoài ngẻ, nghe xong liền biết Hắc địch lập đấu mâu chỉ. Không biết là ai phát hiện Lâm Trấn Hoa an vị tại tuyên bố sảnh hàng cuối cùng, thế là đám người liên tiếp mà quay đầu, muốn nhìn một chút Lâm Trấn Hoa vào giờ phút này sẽ có biểu tình ra gì. Đối mặt với Hắc Địch Lạp chỉ trích, Lâm Trấn Hoa trên mặt lộ ra một tia nụ cười rêu cận, hắn thấy, Hắc Địch Lạp lần này đụng mạng, bất quá là người thất bại bản thân an ủi mà thôi. Nếu như mắng chửi người có thể giải quyết vấn đề, còn muốn cảnh sát làm gì? Hắc Địch Lạp tiến sinh, vô cùng mạ muội mà đánh gậy ngươi một chút, xin hỏi ngươi vừa rồi nói xâm phạm quyền tài sản trí thức kẻ trộm, là chỉ cái nào gấp ra, hoặc cái nào xí nghiệp đâu? Chỗ người nghe bên trong, một cái phóng viên bộ dáng người đứng lên, Đối với hách địch lạp vấn đạo, liên quan tới vấn đề này, ta không dễ dàng cho trực tiếp chỉ ra. Hách địch lạp ra vẻ thận trọng đáp. Kỳ thực, vị phóng viên này chính là hách địch lạp đã chuẩn bị trước nắm, tác dụng của hắn chính là tại thời điểm mấu chốt đứng lên, đem hách địch lạp không dễ dàng cho lời nói ra, lấy phóng viên danh nghĩa nói ra. Ta muốn, người tốt nhất là chính mình đi chứng thực một chút. Hách địch lạp mỉm cười giật dây nói. Người phóng viên kia lập tức xoay người lại, hướng về phía lâm chấn hoa cái phương hướng này nói, ta chú ý tới Ở nơi này trong hội trường có bên trong quốc hán hoa trọng công việc tập đoàn chủ tịch Lâm Chấn Hoa các hạ, ta có thể không mạo muội mà mời mọi người bình luận một chút hắc địch lạp tiên sinh vừa rồi nói vấn đề. Hội trường lập tức táo động, có đi theo gây rối đỡ tầy non, cũng có chỉ trích người phóng viên kia vô sỉ, loại này trần làm khó dễ thủ đoạn, thật sự là quá bị hội. Lâm Trấn Hoa cũng không có ngờ tới hắc địch lạp đối với mình oán nghiệm thật không ngờ sâu, đến mức muốn sử dụng thủ đoạn như vậy lai sứ chính mình có xử. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, hắn đứng lên, giơ tay lên ra hiệu đám người yên tính, tiếp đó cao giọng nói: Đối với Hách Địch Lạp Tiên Sinh nói tới mậu dịch tự do cùng với bảo hộ quyền tài sản tri thức các loại vấn đề, ta dơ hai tay tán thành. Hách Địch Lạp Tiên Sinh mới vừa nói đến châu Âu vì nhân loại văn minh cùng tiến bộ từng làm ra trọng đại công hiến, điểm này ta cũng là hoàn toàn tán động. Ta muốn bổ sung một điểm là, Trung Hoa Trung Quốc cùng châu Âu một dạng, cũng vì văn minh nhân loại cùng tiến bộ từng làm ra trọng yếu công hiến. Trung Quốc cổ đại tứ đại phát minh, đến nay vẫn đang làm người loại tạo phúc. Nếu như không có người Trung Quốc phát minh la bàn, liền sẽ không có châu Âu đại hàng hải. Như vậy e rằng vĩ đại cách mạng công nghiệp cũng là không có khả năng đàn sinh. Nói đến cường đạo cùng kẻ trộm đề tài như vậy, ta không muốn nói quá nhiều. Trung Hoa Trung Quốc trong lịch sử từng là một cái thâm thụ cường đạo cùng kẻ trộm xâm hại quốc gia, bao quát hách địch lạp tiên sinh tổ tiên, cũng từng khiêng súng pháo hiện đại sông vào Việt Nam đô thành, cướp đi vô số vàng bạc tài bảo, còn phóng hỏa thiêu hủy trong lịch sử nhân loại xinh đẹp nhất hoàng gia Lâm Viên 6. Lâm tổng, cái đề tài này sẽ không thích hợp quá nhiều chuyện khai. Lý Mặc Tử ha ha cười lên, cắt Đức Lâm Chấn Hoa mà nói, chúng ta hôm nay tới đến nơi đây, chủ yếu vẫn là đàm luận hữu nghị vấn đề. Đúng vậy. Lâm Chấn Hoa biết nghe lời phải Trong lòng âm thầm tán thưởng Lý Mặc Tử cùng mình ăn ý, nếu như không có Lý Mặc Tử lời nói này, hắn còn không biết như thế nào đem cái này nhường một phòng người Âu Châu cảm thấy không thoải mái chủ đề rời đi chỗ khác. Chúng ta Lý ti trưởng nói đúng, chúng ta hôm nay tới đến nơi đây là vì cùng người Âu Châu dân đảm luận hữu nghị. Lịch sử không dùng quên, nhưng chúng ta cũng sẽ không vĩnh viễn xa vào trong lịch sử không thể tự thoát ra được. Nhân loại đã tiến nhập 21 thế kỷ, cùng bình thản phát triển là nhân loại xã hội hai đại chủ đề. Ta là một cái xí nghiệp nhà, chức trách của ta chính là vì công chúng cung cấp càng nhiều, tốt hơn trang bị sản phẩm, khiến mọi người sinh hoạt trở nên càng thêm mỹ hảo. Ở phương diện này, chúng ta nguyện ý cùng bao quát châu Âu xí nghiệp ở bên trong toàn cầu tất cả xí nghiệp khai triển rộng rãi hợp tác." Lâm Trấn Hoa phiến tình nói. "Lâm tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Ta cho rằng ngươi có thể đang né tránh một chút vấn cảm chủ đề. Vừa rồi Hách Địch Lạp tiên sinh nói đến có liên quan xâm phạm quyền tài sản tri thức cùng phá giá vấn đề, xin hỏi ngươi đối với cái này đánh giá như thế nào đâu?" Người phóng viên kia vội vàng đem lời đầu kéo trở về, sợ bị Lâm Trấn Hoa lửa dối quá Lâm Chấn Hoa lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, Vẫn đạo, lại có chuyện như vậy? Là ai tại dạng này làm?" Trình Hách Địch Lạm tiên sinh chỉ ra à, mọi người chúng ta cùng khiến chắc hắn." Đám người cười vang đứng lên, trên đài Hách Địch Lạm khuôn mặt biến thành màu đỏ tía, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Vị kia làm khó dễ phóng viên cũng không nghĩ đến Lâm Chấn Hoa có thể trang khởi chứa vào trình độ này, hắn trần chờ phúc chốc, vấn đạo: "Như thế nào, chẳng lẽ Lâm tiên sinh không cho rằng Hách Địch Lạm tiên sinh nói tới thí nghiệp, rất có thể chính là người kỳ hạ sĩ nghiệp sao?" "Ta không cho rằng như vậy." Lâm Chấn Hoa đại giơ kỳ đầu, hắn dùng ngón tay chỉ trên đài Địch làm nói: "Ta cho rằng Hách Địch tiên sinh thời gian rất lâu, ta biết hắn là một cái vô cùng người thành thật." Nếu như trong tay hắn nắm giữ chúng ta Hán Hoa xâm phạm quyền tài sản trí thức hoặc phá giá chứng cứ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đúng sự thật nói cho mọi người. Nhưng mà, đại gia mới vừa nghe được hắn nói gì sao? No. tại chỗ rất nhiều người cùng một chỗ la lớn, ở trong đó có chút là tới dự thính Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đại biểu, có chút nhưng là cùng Trung Hoa Trung Quốc quan hệ không tệ thương ra, còn có một số liền thuần túy là đả thương du, ồn ào lên mục đích là vì nhìn Hách Địch Lạm chê cười. Người xem một chút xấu. Lâm Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ đối với vị phóng viên kia nói, tất cả mọi người không có nghe được Hách Địch Lạm tiên sinh chỉ trích chúng ta Hán Hoa. ngươi là như thế nào liền tưởng đến nơi này đâu? Hoàn toàn chính xác, sức tưởng tượng là một gã phóng viên cần thiết tố chất, nhưng sức tưởng tượng quá phong phú, đó chính là bệnh, cần phải trị sáo. Hoa nửa cái hội trường người đều cười ầm lên vô tay, ở nơi này tuyên bố trong sảnh, thông cảm hách địch lâm nhân, xa xa không bằng không quen nhìn hách địch lâm nhân, mặc kệ Lâm Chấn Hoa nói có đúng hay không, chỉ cần thấy được Lâm Chấn Hoa tại đánh hách địch lạc mặc của, đại gia sẽ không tiếc rẻ tiếng vô tay. Yến tĩnh, tĩnh. Hách địch lâm trên đài gỗ mạnh lấy microphon, mời mọi người không muốn ồn ào. Liên quan tới là cái nào xí nghiệp vi phạm với mậu dịch tự do nguyên tắc, áp dụng không đứng đắn thủ đoạn phá hư mậu dịch trật tự, cái này cần từ độc lập điều tra cơ quan tới nhận định. Công ty của ta mấy ngày trước đã đem chúng ta nắm giữ một chút tài liệu đưa ra cho Liên minh châu Âu EU mậu dịch ủy ban, bây giờ mậu dịch ủy ban đối với mấy cái này tài liệu sơ bộ phán định đã có kết luận. Chúng ta thỉnh hi á đặc tiên sinh hướng đại gia tuyên bố cái kết luận này. Nghe được hách địch lạ mà nói, đám người lập tức gan tính lại, đại gia biết, khi á đặc biệt lên tiếng chính là vô cùng trọng yếu, nó đại biểu cho Liên minh châu Âu EU quan phương đối với cái này cái quặc bản sự án phán định. Đương nhiên, ở trong thời gian ngắn như vậy, Liên minh châu Âu EU cũng không khả năng làm ra nhận định Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tồn tại phá giá kết luận. Nhưng chỉ cần Liên minh châu Âu EU biểu thị nguyện ý khởi động chống phá giá điều tra chương trình, liền mang ý nghĩa Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm bị hàng rào thuế quan quấy nhiễu. Những cái kia đang định từ Trung Quốc đãi một chút lợi lộc hàng châu Âu thương gia đối với cái này nhất là cảm thấy khẩn trương, chống phá giá loại chuyện này. Bảo vệ là châu Âu nhà sản xuất, nhưng hại thì còn lại là châu Âu doanh nghiệp nhập khẩu. Khi A đặc biệt đi đến lên tiếng châu ngồi, sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhìn một chút đáng người, lại nhìn một chút hách làm, không biết sao Hách địch lạc đột nhiên cảm thấy một hồi ý lạnh các vị quý bà các tiên sinh cao hứng phi thường có thể ở đây nhìn thấy lại gia từ hạt công ty phát khởi cái này liên quan tới mậu dịch tự do vấn đề thảo luận là phi thường có ý nghĩa nó nhắc nhở chúng ta muốn xúc tiến mậu dịch tự do đồng thời muốn từ đầu đến cuối kiên chỉ một chút cần thiết nguyên tắc đã kích xâm hại mậu dịch tự do nguyên tắc hành vi bên trong lâu ở giữa có vô cùng thâm hậu quan phương cùng dân gian hữu nghị song phương kinh tế tồn tại rất lớn bổ sung tính chất từ xưa tới nay Mậu dịch phát triển tình thế khả quan song phương đều từ loại nàymậu dịch thu hoạch được lợi tức 6 kỳa đặc biệt thao thao bất tuyệt nói, không hổ là phụ trách mậu dịch sự vụ quan viên, trong đầu chứa số liệu một chuỗi một chuối. Tùy tiện liền có thể rũ ra không thiếu tới. Thế nhưng là, đám người đối với hắn nói chuyện nhưng là càng nghe càng hồ đồ, nhất là Hách Bỉ Lạm, nửa ngày đều không phản ứng lại, không biết người anh em này vì sao lại nói dạng này một chút văn chương tiểu cách. 6. Cuối cùng, thỉnh cho phép ta cầu chúc năm nay phở dạng phụt quốc tế công nghiệp trang bị dương lấy được viên mãn thành công. Cầu chúc bao quát Trung Hoa Trung Quốc cùng châu Âu ở bên trong toàn cầu sĩ nghiệp lần này triển hội bên trên thu được viên mãn thành quả. Cảm tạ, cảm tạ. Khi A Đặc biệt dùng một đoạn lời nguyện cầu kết thúc hắn diễn thuyết, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói tới ạt nói lên phá giá lên án vấn đề. Khi A Đặc tiên sinh, nhìn xem khi A Đặc biệt dự định vỗ nông đi giá thức, Hách địch lạm không để ý lấy tiết, kéo lại ống tay áo của hắn, nói, "Ta cảm thấy, ngươi mới vừa diễn thuyết, có phải hay không bỏ sót cái gì vấn đề trọng yếu?" "Có không?" Khi A Đặc biệt ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với toàn trường người nghe hỏi ngược một câu, sau đó dùng tay che lấy microphon, nhỏ giọng đối với Hách địch là nói, "Hách địch lạm tiên sinh, vấn đề này, ta sẽ sau lại cùng ngươi bàn luận tốt không tốt. Đây không phải một cái nói loại chuyện như vậy nơi." Không, Khi Á Đặc tiên Sinh, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi nhất thiết phải liền như vậy chuyện cho thấy thái độ của ngươi." Hắc địch lặng ngoan cường nói, "Hắn đã thua liền quần lót cũng không có, nếu như một lần này phản kích không thành công, như vậy hạt lần này triển hội bên trên liền sẽ mất hết ra mặt, sau này cũng đừng tại vòng tròn bên trong lăn lộn." Hắn nhất thiết phải ép buộc Hi Á Đặc biệt ở nơi này nơi phía dưới tỏ thái độ, dù là chỉ nói một câu Liên minh châu Âu EU sắp mở dương điều tra, ít nhất cũng coi là cho ạt chỗ dựa. Đến nỗi nói Liên minh châu Âu EU mạnh liệt hiện trách bên trong quốc hắn hoa dạng này ra sức mà nói, hắn đã không dám sắc cầu. Nhìn Hi Á Đặc biệt cái kia suy dạng Đoan Trừng căn bản là không có đảm lượng cùng người Trung Quốc khiêu chiến. Khi A Đặc biệt dùng ánh mắt toán độc trừng hách địch Lạp một mắt, nhưng vẫn là bông lòng ra che lấy Mịt Dụ phù tay. Hắn biết, hách địch Lạp đã cử chỉ đến rồi, nếu như hắn bây giờ không đáp ứng hách địch Lạp yêu cầu, không chừng hách địch Lạp thật sự sẽ làm lấy mặt của mọi người 720 độ la loạn. Khụ khụ, còn có một chuyện, cũng có thể hướng đại gia thông báo một chút. Khi A Đặc biệt hướng về phía Mịt Dụ phù nói, Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hách địch Lạp đứng tại Hi A Đặc biệt sau lưng, hai mắt trợn tròn xoe, liền đợi đến Hi A Đặc biệt tiếp tục nói đi xuống. Hết lần này tới lần khác Hi A đặc biệt ở thời điểm này còn bắt đầu thở mạnh, nhìn ý tứ, là muốn chờ lấy đem Hách địch Lạp tức chết, tiếp đó hắn liền có thể không cần phải nói cái gì. Chuyện này, Hách, quan hệ đến tại chỗ hai nhà xí nghiệp, hai nhà này xí nghiệp đi, ta muốn, Hách, chỉ sợ ta hay không phải không nhắc tới tên của bọn nó. Một nhà trong đó xí nghiệp, Hách, Đại gia đã đoán đúng, chính là Hách địch Lạp tiên sinh chỗ ở ạt công ty. Một nhà khác xí nghiệp, nhưng là bên trong Quốc Hán Hoa trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty. Ý kiến của ta là, hai nhà này công ty tốt nhất có thể trong âm thầm câu thông một chút, tiêu trừ một chút hiểu lầm cùng bất sáo động. Kha đặc biệt quay đầu nhìn xem Hắc Địch làm, trong ánh mắt là ý nói, đây là một cơ hội cuối cùng 6. Là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mà không phải ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng. Chúng ta ạt công ty càng hy vọng có thể thông qua thủ tục pháp luật đến giải quyết mậu dịch tranh chấp vấn đề, chúng ta là tuân theo luật pháp xí nghiệp." Hắc Địch làm nói. "Thôi a." Kha đặc biệt bất đắc gì nói. "Mấy ngày trước, ạt công ty hướng Liên minh châu Âu EU mậu dịch ủy ban đệ trình một phần có quan Trung Quốc Hán Hoa trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty tiêu thụ mấy chục loại sản phẩm dính lưu phá giá lên án, hơn nữa cung cấp dùng ủng hộ cái này lên án chứng cứ. Đi qua dịch ủy ban chuyên gia nghiên cứu kiểm chứng, đồng thời trải qua bỏ phiếu cuối cùng, nhận định các công ty cung cấp tài liệu chứng cư không đủ, Liên minh châu Âu EU mẫu giày thủy ban tạm không khởi động đối với bên trong Quốc Hán Hoa trọng công việc chống phá giá điều tra chương trình. Úp, dưới đại thân cận Hán Hoa những cái kia thương gia đồng loạt hoan hô lên, lòng của mọi người đã treo đã được ngày. Nhìn Hách Địch Lạc cùng Hy A đặc biệt bộ kia lôi lôi kéo kéo bộ dáng, Đại gia còn tưởng rằng Hi Á đặc biệt muốn nói ra cái gì đối với Hán Hoa bất lợi kết quả, ai ngờ đại gia đoán được mở đầu, lại không có đoán được phần cuối. Chuyện này cũng thật sự là quá hí hóa. Hách Địch Lạp gấp húng mà thuê tin tức tuyên bố sảnh. đem tất cả đều gọi qua nghe Hi Á Đặc Biệt tuyên bố tin tức, mà Hi A Đặc Biệt lại tại Hắc Địch Lạm trên mặt kết kết thật thật quật một bạt hai. Đây coi như là một chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Hắc Địch Lạm có khuynh hướng tự ngược đãi, đuổi tới tìm người tới phiên chính mình, hơn nữa còn muốn tiến hành toàn cầu trực tiếp. Hi Á Đặc Biệt, đây là có chuyện gì? Người nhất thiết phải nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Hắc Địch Lạm hoàn toàn điên cuồng, hắn tóm lấy Hi A Đặc Biệt một cái tay, hung tợn vấn đạo. Bên cạnh ạt viên chức liên đội vàng tiến lên đem Hắc Địch Lạm kéo ra, Hi A Đặc Biệt sửa sang lại y phục của mình, nhỏ giọng nói, "Hắc Địch Lạm tiên sinh, ta nói qua không muốn công khai tuyên bố chuyện này." là ngươi nhất định phải ta nói, ta không phải là chỉ cái này, ta là hỏi, Liên minh châu Âu EU vì cái gì bác bỏ chúng ta xin? Cái này sao xấu? Là các chuyên gia kết luận, cùng ta không có quan hệ. Đối với chuyện này, ta vô cùng xin lỗi. Thế nhưng là, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi đã nói đã có kết luận. Đúng vậy, ta là nói có kết luận, cái này xấu? Không phải liền là kết luận sao? Khi á đặc biệt nói, ánh mắt lại bắt đầu tự do đứng lên. Ở trước mặt nói láo cảm giác cũng không tốt, tâm lý của hắn tố chất không có tốt như vậy. Không, ngươi coi đó không phải nói như vậy. Hắc địch lạm thì nói. Chuyện lớn như vậy, hắn ở trong điện thoại là không thể nào không để hỏi đến tụi cùng. Lúc đó Hi Á Đặc Biệt rõ ràng đã am chỉ qua hắn, liên minh châu Âu EU kết luận là có lợi cho hạt. Vì cái gì như thế một hồi công phu, kết luận thì thay đổi đâu. Người nói ngươi tới phía trước, tiếp nhận một chiếc điện thoại 6. Hắc địch lạ đi tới, là ai điện thoại? Có lỗi với, không thể nói. Hi Á Đặc Biệt thương hại nhìn Hắc địch lạ một mắt, quay người đi ra hội trường. Bên ngoài hội trường, một vị trung hoa Trung Quốc quan viên đang chờ Hi Á Đặc Biệt, Hi Á Đặc Biệt nhìn thấy hắn, miễn cưỡng cười cười, nói: "Hoàng tiên sinh, ngươi làm sao tìm được tới nơi này?" Trung Hoa Trung Quốc phát cải ủy quan viên Hoàng Cương vị đối với Hi Á đặc biệt mỉm cười, nói: "Mới vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại thời điểm, ngươi nói lập tức sẽ tới quốc tế triển lãm trung tâm bên này, ta vừa vẫn cũng muốn tới thăm hỏi một chút Trung Hoa Trung Quốc Dương đoàn, cho nên lại tới. Ngươi chừng nào thì trở về bờ Juscel, chúng ta người đàm phán viên đã sờm đến, đến rồi, liên quan tới năm nay Trung Hoa Trung Quốc mở miệng liên minh châu Âu EU than cốc hạng ngạch vấn đề, chúng ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cảm tạ Hoàng tiên sinh, ta muốn liên minh châu Âu EU tại cơ điện sản phẩm cùng hàng dệt thị trường chuẩn vào phương diện, cũng nhất định sẽ cho Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu hài lòng ngồi báo." Hi Á đặc biệt đáp: "Đúng vậy, Bên trong đâu là chiến lược đồng bạn hợp tác đi, thiếu nghị và tuế." Hoàng Cương vị ha ha cười nói, thiếu nghị và thuế. Khi A đặc biệt cầm Hoàng Cương vị tay, đồng thời ở trong lòng đối với Hắc địch là nói, không có cách nào, liên minh châu Âu EU cần Việt Nam than cốc, sắt thép ông trùm nhỏ ngoài viện năng lực hoạt động, so với các ngươi ạt còn mạnh hơn nhiều, cho nên 6. Không thể làm gì khác hơn là hy sinh các ngươi. Sáu. Hắc địch Lạm tiên sinh, sắc mặt của ngươi rất khó coi, có muốn hay không ta cho gọi cái bác sĩ? Không cần, các ngươi ở đây tiếp tục bảo vệ tốt chiến lang vị trí, ta muốn ra ngoài đi một chút. Muốn hay không cho ngươi gọi một chiếc xe taxi? không cần đến 6. Hắc địch lạp lảo đảo đi ra quốc tế triển lãm trung tâm, chẳng có mục tiêu tại phở giảng phụt trên đường cái đi tới. Trong đầu của hắn một mảnh trống rỗng, hắn biết, mình bị liên minh châu Âu EU bán rẻ, ạt cũng bị liên minh châu Âu EU bán rẻ. Có thể không chỉ là liên minh châu Âu EU, còn có các xâm, còn có càng nhiều người Âu châu cùng châu Âu xí nghiệp, bọn hắn đều ở đây bán đứng ạt. Châu Âu muốn rơi vào. Hắc địch lạp bi thương mà nghĩ lấy, hắn cảm thấy hắn tâm giống như là từ trên trời rất xuống sáu. Không đúng, không phải tâm, mà là thân thể của hắn tại rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thân thể của mình sẽ không duyên vô cớ hướng phía dưới đi đâu. Chỉ nghe bụp một tiếng, Hắc địch Lạp rơi xuống một cái đầm nước bẩn bên trong, hắn dây rủa từ trong nước ló đầu ra, dương mắt nhìn lên, trên đỉnh đầu có một mảnh nhỏ nhỏ tròn trợ thiên. Hắc địch Lạp không khỏi tức miệng mắng to, cái nào đáng chết kẻ trộn, đem cống thoát nước nắp giếng trộm đi. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 722. 698 nắp giếng cùng hiệu ứng hộ điệp IT, Tzergotter đây đã là vốn là thứ 8 nguyên nhân gây ra vì nắp giếng mất đi mà phát sinh người qua đường tổn thương nạn. Vì thế người bị hại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Pháp Lan Khắc Phúc thành phố cục cảnh sát cảnh sát La Ba Tốn nhìn xem nằm ở trên giường bệnh, toàn thân bao lấy vải thưa hách dịch lãm, ngữ khí bình thản đối với một bên bác sĩ Mã Đinh nói: "Đây là Pháp Lan Khắc Phúc trong lịch sử chuyện chưa bao giờ xảy ra." Mã Đinh lầu bầu đạo: "Pháp Lan Khắc Phúc luôn luôn là một cái vô cùng có trật tự thành thị, nghĩ không ra dạng này một cái thành thị bên trong lại có thể xuất hiện có người trộm nắp giếng sự tình." La Ba Tốn đạo: "Căn cứ chúng ta nhận được báo án, đi qua trong vòng 3 tháng, toàn thành phố đánh mất nắp giếng nhiều đến 300 nhiều cái, có nhiều chỗ, các con đường lên nắp giếng trong một đêm đều bị kẻ trộm trộm sạch." Chơi ạ. Mã Đinh Tất Thành nói, chẳng lẽ đây không phải là một đường người tuổi trẻ cho đùa quái đản, mà là một loại có tổ chức hành vi phạm tội sao? Đúng là như thế. Là ba tốn đạo, tại Pháp Lan khắp phủ thành phố, chỉ ít có ba cái chuyên môn trộm nắp giếng nhóm người phạm tội, bất quá, bởi vì lực lượng của chúng ta vô cùng có hạn, hơn nữa giống ném nắp giếng dạng này vụ án nhỏ, cũng không cách nào huy động nhân lực tiến hành điều tra. Cho nên, ta dự tính, tương lai trong một khoảng thời gian, ném nắp giếng sự tình sẽ còn tiếp tục phát sinh, chúng ta chỉ có thể yêu cầu thị chính đường cục tăng cường tuần sát, mà khác, chính là đối với một chút đoạn đường lên nắp giếng trang bị thêm phòng chống khóa. Mã Đinh thở dài, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, ta thật không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Đây cũng là bởi vì Trung Hoa Trung Quốc 6. Nam ở trên giường bệnh hách địch lạp đột nhiên chen vào nói, hắn tại hạ thủy chặng đường ngâm hơn một giờ mới bị người qua đường tự lên, đưa đến bệnh viện. Dạng này ngâm một hồi hiệu quả cũng là bày ra, hắn bây giờ không còn giống mới vừa rời đi phòng triển lãm lúc như thế khí cấp bại phôi, hơn nữa đầu não cũng so với kia thời điểm rõ ràng rất nhiều. Trung Hoa Trung Quốc. La Ba Tốn cùng Mã Đinh liếc nhau một cái, bọn hắn cũng không cho rằng đây là hách địch lạp mũ nổi náo thanh tỉnh dưới điều kiện nói lời, bọn hắn càng muốn tin tưởng người này là đầu góc nước vào, đầy miệng mê sẵn đây. Hắc Địch Lạm khinh thường nhìn hai người một mắt, nhắm mắt lại, phối hợp nói, "Không sai, chính là Trung Hoa Trung Quốc. Trong quá khứ 20 giữa năm, Trung Hoa Trung Quốc kinh tế dự vững 10 trở lên tăng trưởng tỷ lệ, nhất là tại quá khứ 3 năm, tuổi của bọn hắn đều tăng trưởng tỷ lệ đạt đến làm cho người kinh khủng 12 phần trăm. Nay liền trực tiếp đưa đến Pháp Lan khắc phục trên đường cái nêm năm giếng. Có lỗi với, Hắc Địch Lạm tiên sinh, ngươi có thể nói đến rõ ràng hơn một chút sau. Mã Đinh cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, đồng thời đang suy nghĩ có phải hay không nên gọi y tá cho Hắc tới một châm chẩn định thể. Gia hỏa này nhất định là bị pha chơn váng. Mã Đình ở trong lòng phán đoán nói: "Hắc địch lạc mở to mắt, nói: "Ta nói phải trả không đủ biết không? Trung Hoa Trung Quốc kinh tế cao tốc tăng trưởng, một cái 1300 triệu nhân khẩu quốc gia. Nhanh như vậy tốc độ tăng trưởng ý vị như thế nào? Không sai, mang ý nghĩa cần tiêu hao số lớn tài nguyên. Trước mắt Trung Hoa Trung Quốc một quốc gia sắt thép tiêu phí lượng tương đương với nước Mỹ, châu Âu cùng Nhật Bản tổng hòa, thậm chí so với cái này tổng hòa còn cao hơn. Tiếp đó, quan sát mà bắt đầu trên phạm vi lớn lên giá, thị trường quốc tế lên sắt vụn giá cả cũng bắt đầu lên giá. Tiếp lấy, pháp lan khắp đầu đường mà bắt đầu ném nắng giếng." Ngươi là nói, chúng ta trên đường đánh mất những thứ này nắp giếng. Là bị người trộm đi làm thành sắt vụn bán mất. Là ba tốn không hổ là cảnh sát, liên tưởng năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Đi qua sắt vụn giá cả thấp, trộm cái nắp giếng dậy không được bao nhiêu tiền. Tự nhiên là không có người đi trộm. Bây giờ sắt vụn lên giá, căn cứ vị này hách địch lạm thuyết pháp, tăng giá biên độ còn không nhỏ, cũng liền khó trách kẻ trộm muốn để mắt tới nắp giếng. La Ba Tốn nhớ tới vài ngày trước tham gia Liên minh châu Âu EU một người cảnh sát trong hội nghị nghe được tin tức, ném nắp giếng cũng không chỉ là Pháp lan khắc Phúc một cái thành thị, nước Anh, nước Pháp, Tây Ban Nha các quốc gia rất nhiều thành thị cũng đều tao ngộ dạng này quái sự. Hắc địch Lạp cười lạnh nói, đúng là như thế, các người nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, đến sông danh đi lên tra một chút những cái kia phát hướng về Việt Nam tán liệu thuyền, phía trên nhất định có thể tìm được những cái kia đáng chết nắp giếng. Bọn chúng đem bị vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc, một lần nữa dung luyện biến thành vật liệu thép. Sau đó lại chế tác thành đủ loại hàng hóa bán lại đến châu Âu tới. a ca, ta tin tưởng để cho ta rất xuống trong đường cống ngầm đi cái kia nắp giếng nhất định sẽ bị làm thành một chi tuyệt đẹp quái trượng, về sau ta liền phải chống căn này quái trượng xuất hành. Đây là ta nghe qua ly kỳ nhất liên hệ. Mã Đinh xanh mục kết thì nói, cái này chẳng lẽ chính là 6. Hiệu ứng hồ điệp. Hắc địch lập nói, Trung Hoa Trung Quốc con này con bướm cánh đã bắt đầu vỗ, châu Âu muốn nên đón bảo tập 6. Bên trong thép hiệp vừa mới gửi tới tin tức. Tại quốc tế quảng sát đàm phán bên trong, nhất định cùng nhất định mở đất cùng nước ngọt lòng sông một mực chắn giá cả, yêu cầu tại năm ngoái giá cả trên cơ sở lại đến chứng 58%, đàm phán đã lâm vào cục diện bế tắc. Đây là đang kinh thành Ba Giảm sông, quốc gia phát cải ủy văn phòng bên trong, Hoàng Cương đối với tới thăm Lâm Trấn Hoa nói lời của phía trên. Đây đã là Pháp Lan khắc phục công nghiệp trang bị dương kết thúc một tháng chuyện sau này, tại nơi lần trang bị phát triển phía sau màn, Hoàng Cương lấy Trung Hoa Trung Quốc mở miệng châu Âu than cốc hạng nghịch cùng nhau áp chế, ép buộc liên minh châu Âu EU mậu dịch ủy ban tại một khắc cuối cùng hủy bỏ đối với Hán Hoa chờ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cơ điện sản phẩm tiến hành chống phá giá điều tra quyết định, từ đó làm cho hạt nhằm vào Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp một kích cuối cùng hóa. Thành hư không. Lâm Chấn Hoa là ở sau đó mới biết được tình này, lần này hắn đi tới phát cải ủy cũng chính là vì ở trước mặt đối với Hoàng Cương biểu đạt lòng cảm kích của mình. Mặc dù nói Lâm Trấn Hoa đã sớm chuẩn bị xong tiếp nhận liên minh châu Âu EU chống phá giá điều tra, nhưng có thể ở nơi này trường trình khởi động phía trước liền đem nó bóp chết, đối với Hán Hoa tới nói đương nhiên là kết quả tốt hơn. Cả nước cơ chế thật không phải là tùy tiện nói chơi, có quốc gia ở phía sau chỗ dựa, xí nghiệp ở bên ngoài liền có thể càng thêm không chút kiếm kỵ. Theo ta được biết, năm ngoái bên trong thép dung hợp quốc tế quảng sát cự đầu lúc đàm phán, bọn hắn liền đã đưa ra 36% tăng giá yêu cầu, bây giờ quảng sắt giá cả đã l้า trướng qua sao a? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Đúng là như thế. Hoàng cương nói: "Năm ngoái mỏ sắt về giá cả tăng 36%, đã cho quốc nội sắt thép xí nghiệp mang đến trọng chi phí gánh vác. Tại phát cải ủy nhiều lần dưới sự yêu cầu, sắt thép xí nghiệp mới không có đem những này chi phí gánh vác chuyển đến hạ du sản nghiệp, bằng không, chỉ là quặng sắt tăng giá mang tới ảnh hưởng, liền có thể đem toàn quốc CPI kéo cao 0.5%. Năm nay nếu như lại chướng 58%, sắt thép xí nghiệp vô luận như thế nào cũng không khả năng tiêu hóa hết những thứ này tăng giá nhân tố. Năm ngoái tăng 36%, năm nay còn muốn chướng 58%, đám này cháu trai cũng quá khi dễ người đi." Lâm Chấn Hoa cười ha hả nói: Hắn mặc dù đang mắng chửi người, trên mặt không chút nào không giống như là lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Quan sát tăng giá sự tình, Lâm Trấn Hoa đã sớm dự liệu được, bây giờ tiên đoán trở thành sự thật, hắn tự nhiên có thể so với Hoàng Cương phải bình tĩnh hơn nhiều. Năm ngoái tăng giá thời điểm, chúng ta cho là đã tăng tới đỉnh. Hiện tại xem ra, đối phương là được một tức lại muốn tiến một thước. Chúng ta đã yêu cầu bên trong hiệp hiệp, phải kiên quyết cắn chúng ta ranh giới cuối cùng, năm nay tăng giá biên độ không thể vượt qua 15%, bằng không mà nói xấu. Hoàng Cương không hề tiếp tục nói. Lâm Chấn Hoa thay hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, bằng không 6. Chúng ta cũng chỉ có thể nắm lô núi đón nhận a. Trấn Hoa, ngươi có thể không thể không cần dạng này cười trên nỗi đau của người khác." Hoàng Cương Cả giận nói, "Ngươi biết rõ ràng chúng ta xác thực không có phản chế thủ đoạn. Bây giờ quốc nội phát triển kinh tế phải nhanh như vậy, khắp nơi đều tại sửa đường, lập nhà, xây sân bay cùng biên tàu, mọi thứ đều phải dùng đến vật liệu thép, mà quốc gia chúng ta quản sát lại nghiêm trọng thiếu, không theo nước ngoài nhập khẩu làm sao bây giờ?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta nào có cười trên nỗi đau của người khác a, Hoàng thị trưởng, ta đã sớm nhắc nhở qua chảo người không tốt. Là các ngươi những quan này liều chính mình không chú ý, không đem chúng ta những cỏ này dân lợi nói để ở trong lòng, bây giờ còn đoán chúng ta Hoàng Cương gật đầu nói: "Đúng vậy à, ngươi thật sự rất sớm đã nhắc nhở qua ta, bất quá ai có thể nghĩ tới mỏ sắt giá cả có thể tăng tới dạng này ngoại hạng trình độ. Nhất định cùng nhất định mở đất cùng nước ngọt lòng chảo sông hai nhà này xí nghiệp, không sai biệt lắm lũng đoạn toàn bộ quốc tế quặng sát thị trường, chúng ta nghĩ lách qua bọn chúng là hoàn toàn không thể nào. Bọn chúng cũng là thấy được chúng ta vô cùng cần thiết quặng sát, cho nên công phu sư tử ngoạm, còn lời không hai giá cả, căn bản muốn không chạy ra đàm phán không gian. Cái này thật sự là quá khinh người. Tài nguyên khống chế tại trên tay người ta chính là như vậy kết quả." Lâm Chấn Hoa nói: "Hoàng Cương, ta cảm thấy phải dựa vào đàm phán đến mức ép hai nhà này hạ giá, là không thể nào, chúng ta nhất định phải nghĩ ra những biện pháp khác mới được. Hoàng cương đạo, trên thực tế, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp khác, bao quát cùng ở Brazil, quốc sở Choi Lee A2 nước chính phủ tiến hành liên thương, lấy các phương diện điều kiện mậu dịch xem như trao đổi, nhưng cũng không có hiệu quả. Hai nhà này xí nghiệp cũng là chỗ nước chủ cột tính chất xí nghiệp, đối với chính phủ chính sách lực ảnh hưởng vận mức bình thường, chính phủ ngược lại rất khó làm dự bọn chúng quyết sách. Cho nên, đủ loại từ khía cạnh đến giải quyết cái vấn đề này biện pháp, trên cơ bản cũng đã thất bại. Nói như vậy, chúng ta liền chuẩn bị tiếp nhận 58% lên giá. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hoàng Cương đạo, người nào nói? Chúng ta còn có cuối cùng một nước đòn sát thủ không có xuất ra đâu. Đòn sát thủ. Lâm Trấn Hoa rất có hứng thú, nói một chút, là cái gì biện pháp? Hoàng Cương ha ha mà nợ nụ cười, sát thủ của chúng ta giảng, chính là ngươi dừng đại chủ tịch Hata mới vừa rồi còn đang cùng chủ nhiệm nói, nghi đặc biệt đến Tầm Dương đi một chuyến đâu, ai ngờ ngươi đổ trực tiếp tìm tới cửa. Ngươi đã đến, sự tình thì dễ làm. Chúng ta không mang theo khoa trương như vậy được không? Lâm Trấn Hoa giả ý nói, các ngươi phát cải bị đều chuyện không giải quyết được Chống đẩy vào ta một cái xí nghiệp đến giải quyết, cái này cũng có phần quá để cao chúng ta a. Hoàng Cương đạo, tính toán, Trấn Hoa, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi không phải liền là trở lấy ta khen ngươi vài câu ánh mắt lâu dài sao? Mấy năm trước, các ngươi liền đã đang bố trí thu mua Bolivia mục thông quan sát, lúc đó ta còn thực sự không hiểu dụng ý của ngươi, bây giờ nhìn lại, gương đúng là càng già càng cay à, ngươi Lâm chủ tịch ánh mắt, hoàn toàn chính xác so với ta giải hơn xa nhiều lắm. Ha ha, mù gặp cả rán, ngẫu nhiên, đơn thuần ngẫu nhiên. Lâm Trấn Hoa ha ha mà nở nụ cười. Kỳ thực từ Hoàng Cương nói với hắn mọi sắc vấn đề bắt đầu là hắn biết Hoàng Cương đã nhớ thương Hán Hoa Thu mua mục thông quặng sắt. Toàn này số lượng dự trữ đạt đến 450 rút tấn đại quặng sát, chính là Trung Hoa Trung Quốc quặng sát phá cục nấu chốt. Lâm Trấn Hoa tại mấy năm trước gom góp món tiền khổng lồ nhìn về phía mục thông quặng sát, cũng không nhất định vì ứng phó hôm nay cục diện này sao. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 723. 699 khai thác mỏ ông trùng IT, TRGter, -E IT, TRGter, một trận nói đùa lái qua phía sau, Cương nghiêm mặt nói, "Chấn Hoa, nói một chút, mục thông quặng sắt tình huống trước mắt như thế nào?" Lâm Chấn Hoa cũng thu hồi nạo bán thần sắc, hồi đáp: "Đi qua nhiều lần đàm phán, Bolivia Dương cục đã trên nguyên tắc đồng ý chúng ta thu mua mộc thông quặng sắt 50% quyền khai thác, cũng chính là tương đương với 220 ức tấn số lượng dự trữ. Chúng ta tiền kỳ cơ sở xây dựng công tác đã khởi động, một đầu từ mộc thông quặng sắt thông hướng Thái Bình Dương chuyên dụng đường sắt cũng đã khởi công. Kế hoạch của chúng ta là, năm nay thực hiện năm sinh 2000 vạn tấn mỏ sắt năng lực sản xuất, mới 2000 vạn tấn 6." Hoàng Cương có chút thất vọng, rõ ràng cái số này cùng hắn kỳ vọng con số chênh lệch không thiếu. Lâm Chấn Hoa đạo: "Đây đã là cực hạ Ngươi phải biết, mộc thông quặng sắt lúc trước trên cơ bản không có từng tiến hành khai phát, mặc dù là một tòa 400 ức hơn tấn đại khoáng, một năm sản lượng mới mấy trăm và tấn. Chúng ta có thể tại trong vòng một năm đem sản lượng đề cao đến 2000 và tấn, cũng là vô cùng không dễ dàng. Huống chi, đường sắt xây dựng cũng còn cần một đoạn thời gian, trước đó, dù cho chúng ta khoáng thạch có thể móc ra, cũng rất khó chuyên trở ra ngoài. Điều này cũng đúng. Hoàng Cương đón nhận lâm chấn hoa giảng giải, hắn cũng biết, quản mở xây dựng là cần thời gian nhất định, hắn hoa có thể làm đến lặng này, đã là tuyệt không dễ dàng. Khai thác mỏ núi cùng tu đường sắt cũng phải cần đầu nhập nhiều tiền sự tình. lấy quản quyền thu được, cũng cần trả giá đắt. Hán Hoa hai năm trước chủ tập 500 ức nhân dân tệ tài chính nhìn về phía mục thông quan sát, nếu như không có đại thủ bút như vậy, e rằng 10 năm thời gian cũng rất khó đạt đến 2000 vạn tấn sản lượng. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, mục tiêu của chúng ta là, sang năm làm cho sản lượng đề cao đến 5000 vạn tấn, sau 3 năm, đạt đến 200 tấn, cho đến lúc đó, nhất định hòa tất thác hòa nước ngọt lòng chảo sông liền đều chỉ có thể nhìn chúng ta sắc mặt hành sự, đem ta cho tới, ta theo bọn chúng đánh chiến tranh giá cả, có thể xinh xinh đem bọn nó đánh vỡ sinh. Ha <cười> Lâm tổng quản nhiên là bá khí, làm công nghiệp thời điểm có thể đem người khác chèn phá sinh. làm khai thác mỏ thế mà cũng có lớn như vậy khí phách. Hoàng Cương nói, "Ta bây giờ hối hận, sớm biết như vậy, phát cải ủy cần phải cho thêm các người một chút ủng hộ, sớm một chút tiến hành đầu nhập liền tốt. Bây giờ cũng không muộn a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Nhiều nhất thời gian một năm, chúng ta liền có thể đạt đến 5000 vạn tấn sản lượng, mặc dù còn chưa đủ ứng phó quốc nội nhu cầu, nhưng là một đàm phán quá cân." La Dư Sải. Hoàng Cương gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác, có 5000 vạn tấn sản lượng, cũng có thể trở thành một đàm phán quá cân. Nhưng năm nay cái khảm này vẫn là gây khó dễ." Các ngươi năm nay có thể đạt đến 2000 vạn tấn sản lượng, thực tế sản lượng đoán chừng cũng chính là 1000 vạn hơn một điểm a, so sánh chúng ta 1 năm 2 ước tấn nhập khẩu lượng, vẫn là hạt cắt trong sa mà a. Ai nói chúng ta chỉ có thể cung cấp 1000 vạn tấn sản lượng? Lâm Trấn Hoa cười nói, không nên xem thường chúng ta có hay không hảo. Có ý tứ gì? Hoàng Cương kinh ngạc nói, không phải mới vừa tự người nói năm nay chỉ có thể đạt đến 2000 vạn tấn sản lượng sao? Trình độ này hẳn chính là tới cuối năm mới có thể đạt đến a cho nên ta đánh một cái giảm đi, đoán chừng các năm nay cũng chính là có thể lấy ra 1000 vạn tấn dáng vẻ. Lâm Chấn Hoa đạo, đây chỉ là mục thông mô tả tình huống. Ai nói cho người nói chúng ta chỉ có một mục thông quặng sát đâu? Hoàng Cương nhãn tỉnh sáng lên, đúng a ta như thế nào đã quên Lâm chủ tịch trong tay còn có những địa phương khác quặng mỏ đâu? Như thế nào? Các ngươi còn có mấy chỗ quặng mỏ? Quy mô như thế nào? Kỳ thực đi, cũng không tính toán nhiều, trong phạm vi toàn cầu, cũng chính là hai mấy chỗ a. Lâm Chấn Hoa đắc ý nói, công ty của chúng ta bộ hoạt động ổn về dạ tỉn chú ý tới quốc tế quặng sát giá cả trên phạm vi lớn dâng lên tình huống, đã thông chi các nơi quặng mỏ bắt đầu đẩy phụ tại sản xuất. Các ngươi thế mà đã khống chế nhiều như vậy quặng mỏ, đây đều là chuyện xảy ra khi nào a? Hoàng Cương vấn đạo. Hắn luôn luôn nghe nói Hán Hoa tại Hải Ngoại có quân mò, nhưng tình huống cụ thể hiểu không nhiều. Bây giờ nghe Lâm Trấn Hoa nói chuyện, làm cho hắn sợ hết hồn. Một xí nghiệp có thể tại Hải Ngoại nắm giữ 20 nhiều chỗ quân mỏ, đây là cỡ nào chuyện nghịch tiên a Lâm Trấn Hoa đạo, đây đã là rất nhiều năm sự tình, sớm nhất không sai biệt lắm nhận được thế kỷ trước 80 niên đại chu kỳ. Lúc đó chúng ta tại Châu Phi làm công trình, có đôi khi khách hàng bên kia tài chính thiếu, chúng ta liền yêu cầu đối phương tới nay khoán quyền tới làm vì đèn mụ. Cứ như vậy hay đi, chúng ta tại Châu Phi liền lấy đến rồi mười mấy nơi mỏ thiết và mỏ đồng. Ngoại trừ Châu Phi bên ngoài, chúng ta đang lựa cổ, Philippines Ví dụ các quốc gia cũng lấy được một chút quan sát, cũng là cao phẩm vị mỏ dầu a. Đây cũng chính là một cái người xuyên việt mới có ánh mắt, Lâm Chấn Hoa là từ hậu thế xuyên qua, vô cùng rõ ràng tiến vào 21 thế kỷ sau đó, toàn cầu tài nguyên giá cả tăng vọt lịch sử. Chính là bởi vì có dạng này thế trước, hiện tại thượng thế kỷ 80 niên đại bắt đầu, liền tóm lấy hết thảy cơ hội thu mua các nơi trên thế giới quan mỏ. Bây giờ, loại này thu mua hiệu quả và lợi ích cuối cùng hiện hiện ra. Ai, ta đây cái phát cải bị quan viên, mắt thật sự không bằng người Chấn Hoa a. Hoàng Cương Tử trong thâm tâm nói, hơn 10 năm trước, các ngươi liền đã đang bố trí lấy quản nghiệp Khi đó toàn bộ toàn cầu khai thác mỏ đều ở vào tiêu điều giai đoạn, tất cả mọi người nóng lòng cầm trên tay quạng mỏ bán đi đâu. Cho nên chúng ta liền giản giản cá tiện nghi a. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta bắt được quặng mỏ, trên cơ bản cũng là cải trắng giá cả. Những năm này vì duy trì những thứ này quặng mỏ tài nghệ thấp vận chuyển, chúng ta còn dán không thiếu tiền đâu. Đáng giá, đáng giá. Hoàng Cương đạo, bây giờ có thể nói là thời cơ đến vận chuyển, cải trắng biến thành ngọc thạch, các ngươi tiền kỳ đầu nhập, bây giờ e rằng cũng là 10 lần trở lên tiền lợi a. Ngươi lông tổng sắp biến thành một cái khai thác mỏ ông chủ. Lâm Chấn Hoa cười nói, khai thác mỏ ông chủ còn sớm đâu. Lợi tức không thiệt lợi, cũng là không quan trọng, có thể vì nước phân Ưu giải quyết quốc gia tài nguyên bên cảnh, chúng ta liền phi thường hài lòng. Nay ngược lại là, ta biết Trấn Hoa ngươi luôn luôn cũng là đem ích lợi quốc gia đặt ở thủ vị. Hoàng Cương vội vàng cấp Lâm chấn Hoa mang theo Tân Bốc, bất quá, hắn nói cũng đích xác là tình hình thực tế, hắn Hoa đang vì nước nhà phân Ưu phương diện, cho tới bây giờ cũng là không để lại dư lực, chỉ dựa vào điểm này, cũng không ngừng phát cả ủy chạy đến Liên Minh Châu Âu EU vì hắn Hoa ra mặt. Chúng ta sơ bộ đo lường tính toán rồi một lần, cuối năm nay phía trước, chúng ta toàn cầu các đại quân mỏ Năm đó sản xuất, tăng thêm đi qua tổ chữ, ít nhất có thể cung cấp 5000 vạn tấn quặng sát, 200 vạn tấn mỏ đồng thạch. Tất cả những khoáng thể này đều đưa tiêu hướng về quốc nội, giải quyết quốc nội khẩn cấp. Lâm Trấn Hoa tỏ thái độ nói, Hoàng Cương hưng phấn mà nói, cái này thật là quá tốt, nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a nếu như các ngươi có thể cung cấp 5000 vạn tấn quặng sát, chúng ta lại từ đường dây khác nhập khẩu mấy ngàn vạn tấn. Dạng này đối với nhất định hòa tất thắc cùng với nước ngọt lòng chào sông lại liền giảm bất rất nhiều. Bọn chúng không có áp chế thủ đoạn của chúng ta, ở phương diện giá cả chỉ sợ cũng nhất định phải nhượng bộ. Hoàng thị trưởng, chúng ta cảnh cáo, nhưng phải nói ở phía trước, chúng ta cung cấp quặng sắt cùng mỏ đồng thạch, các ngươi cũng không thể có giá cách kỳ thị, nên cho chúng ta phí tổn, thế nhưng là một điểm không thể thiếu." Lâm Trấn Hoa nói. "Loại sự tình này, nhưng là muốn đã nói trước, đừng để Hoàng Cương đục nước béo cỏ, đem mình lợi nhuận cho phiêu không còn." "Đó là đương nhiên." Hoàng Cương miệng đầy đã ứng, là một tên phát cải ủy quan viên, hắn thật đúng là không nghĩ tôi muốn chiếm hán Hoa Tiên nghi. "Chúng ta cần dùng các ngươi cung cấp khoáng thạch tới xem như quà cần, đệ nhất định hòa tất thác hòa nước ngọt lòng sông giá cả. Nhưng cuối cùng phương diện giá tiền, chúng ta nhất định sẽ cân nhắc rích lợi của các ngươi." các người những năm này trông coi những thứ này quan mỏ, chả cũng không ít, không cho các ngươi một chút hợp lý lợi tức, chúng ta cũng băn khoăn a. Cái này còn không sai biệt lắm." Lâm Trấn Hoa cười hắc hắc nói. Hán Hoa trọng công tập đoàn tại năm bên trong có thể cung cấp ra 5000 vạn tấn mỏ sắt tí tức, nhanh chóng thông qua điện báo cáo tri ở xa bờ ra dịu bên trong hẹn nóng bên trong lưu tham gia quảng sát đàm phán Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu. Thất ở trong khốn cảnh Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu đám quan chức nhận được tin tức này, như hạn Hán đã lâu gặp Xuân Lâm, tinh thần vị đó đại chấn, một lần nữa ngồi trên bàn đàm phán thời điểm, sức mạnh rõ ràng liền rất khác nhau. Nhiều bình tiên sinh, Quốc Lạc Kệ tiên sinh, Ta muốn lần nữa nhắc lại một chút phe Ta lập trường. Chúng ta vô cùng lý giải nhất định Hòa Tất Thác Hòa Nước Ngọt Lòng Trảo Sông công ty đối mặt chi phí lên cao khó khăn, cũng nguyện ý tiếp nhận tại 2003 năm giá cả trên căn bản thích hợp hơn giá. Nhưng chúng ta có thể tiếp nhận về giá cả tốc độ tăng độ, không thể vượt qua 10%, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Bên trong tiếp hiệp thủ tịch đại biểu đàm phán Trương Lịch cần bất ti bất kháng hướng về phía Nhất Định Hòa Tất Thác Hòa Nước Ngọt Lòng Trảo Sông hai nhà đàm phán đại biểu nói: "Trương tiên sinh, các người hai ngày trước nói ranh giới cuối cùng, không phải 15% sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành 10%?" đệ tử nhất định hòa tất thắc hơn bình kỳ quái vấn đạo. Đàm phán lâu như vậy, hắn vẫn cảm thấy Trung Hoa Trung Quốc nên muốn không kèm được, cần phải sẽ để cao mình lần danh, ai ngờ đối phương thế mà đi ngược lại con đường cũ. Ngược lại đem danh giới cuối cùng đẹp thấp, đây chính là quá khất thượng. Trúc Lịch cẩn cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta một lần nữa đo lường tính toán chúng ta chi phí, cho rằng 15% tăng giá biên độ cũng là không thể tiếp nhận, cho nên một lần nữa điều chỉnh danh giới cuối cùng, đổi thành 10%. Cái này là hoàn toàn không thể nào. Nước ngọt lòng sông đàm phán đại biểu ốc lạ kệ mang theo khinh thường ý cười nói, chúng ta danh giới cuối cùng cũng là vô cùng rõ ràng. 58%, không có chỗ thương lượng. Cái giá tiền này là Nhật Bản mới ngày làm bằng sắt sắt cùng Hàn Quốc phổ hạng chế thiết cũng đã đón nhận, Việt Nam sắt thép xí nghiệp không có lý do gì hưởng thụ cao hơn giảm đi. Nhiều binh nói bổ sung. Trước lý cần đạo, hai vị, ta cảm thấy chúng ta ở giữa lại chơi lậu loại chữ viết này trò chơi là không có có cần thiết. Mới ngày sắt cùng phổ hạng chế thiết tại các người hai nhà công ty đều có cổ quyền, dùng người Trung Quốc chúng ta mà nói, là phụ sa không lưu dụng người ngoài, quan sắt tăng giá hoặc không tăng giá. Số tiền này cũng là ở tại bọn hắn trong túi, cho nên các ngươi dùng hai nhà này công ty tới xem như ví dụ là hoàn toàn không có được giá trị tham khảo." Quốc Lạc kẻ cười lạnh nói, "Nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết. Chúng ta song phương điều kiện lúc trước đã trao đổi qua nhiều lần, bất luận cái gì thấp hơn 58% tăng giá biên độ, cũng là chúng ta không thể nào tiếp thu được. Ta muốn, nếu như các ngươi kiên trì không chấp nhận điều kiện của chúng ta, chúng ta chỉ có thể vô cùng xin lỗi ngừng hướng Trung Hoa Trung Quốc cung cấp quặng sát. phải không?" Đó đích xác là một kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Trúc cần nhàn nhạt cười nói, "Nếu như là này, Chúng ta cũng chỉ đánh chuyển hướng khác khoáng nghiệp công ty đi thu được chúng ta cần có quan sát. Khác khoáng nghiệp công ty. Nhiều Bin nhún nhún vai, nói, người vẫn tin các ngươi có thể từ những công ty khác thu được nhiều như vậy lượng quảng sát sao? Trước mắt thế giới có thể cung cấp 2 ước tấn trở lên mỏ sắt khoáng nghiệp công ty, bất quá chỉ là hai nhà mà thôi. Vô cùng trùng hợp chính là hai nhà này công ty đều ở nơi này. Đây chính là lũng đoạn lực lượng, hai nhà công ty cũng là quốc tế khai thác mỏ cử đầu, một khi liên thủ cố tình ngưng giá, hạ du công ty căn bản không có trả giá chỗ trống." Quốc Lạc Kệ Hỏa Đa Bính đều tin tưởng Lấy Trung Hoa Trung Quốc trước mắt đối với mỏ sắc đu cầu lượng mà nói, phải ly khai hai nhà bọn họ công ty là hoàn toàn không thể nào. Có thể quá khứ là như vậy đi. Trước Lịch cần nói, bất quá, tại không lâu tương lai, cần phải sẽ có nhà thứ ba công ty đặt tới cái này dạng kích thước, đó chính là Việt Nam Hán Hoa Khoáng nghiệp công ty." "Đúng, Hán Hoa Khoáng nghiệp công ty chủ tịch Lâm Trấn Hoa tiên sinh còn nhờ ta cho hai vị mang đến một cái miệng mời, hắn muốn mời các người hai nhà công ty đại biểu, ở dưới tháng đến Bolivia thành đô thành phố, đi tham gia mục thông quảng mới khu vực khai thác mỏ khởi công nghi thức." Mục thông?" Quốc Lạc Kệ đa bính đều mở to hai mắt nhìn. Xem như khai thác mỏ lĩnh vực nhân viên quản lý cao cấp, bọn hắn hiểu rất rõ mục thông mỏ sắt số lượng dự trữ. Nếu như tòa này quặng sát có thể đủ tất cả mặt đầu tư, hắn sản lượng đem có thể miểu sát nhất định hòa tất thác hóa nước ngọt lòng chảo sông hiện hữu tất cả quặng sát. May mắn chính là, tòa này cự hình quặng sắt từ phát hiện đến nay vẫn luôn ở vào tài nghệ thấp khai thác trạng thái, sản lượng hàng năm mười mấy trăm vạn tấn, đối với quặng sát thị trường không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân, một là Bolivia chính phủ khuyết thiếu đầy đủ tài chính tới tiến hành khai phát, hai là chịu đến giao thông điều kiện hạn chế. Nhưng mà Bây giờ người Trung Quốc thế mà để mắt tới tòa này quan sát, nếu như đây là sự thực, tình huống như vậy sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Người nào không biết người Trung Quốc bây giờ là có tiền, ném ra mấy chục cึก USD tới khai phát một cái quặng sắt bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đến nội giao thông điều kiện, nói cho cùng cũng chính là đầu nhập vấn đề, tài chính đúng chỗ, tu đường sắt vẫn là phức tạp gì sự tình sao? Chơi ạ, đây là cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Trong công ty những cái kia đáng chết thị trường quản lý nhón, tin tức trọng yếu như vậy thế mà đều không hề hiểu rõ đến. Có lối với, Trương tiên sinh, ngươi là nói, Trung Hoa Trung Quốc có ý định đầu tư mục thông quan sát? Nhiêu Bình gấp gáp vấn đạo. Trư Lịch cần làm ra một bộ bại hoại dáng vẻ, đắc, không phải có ý định đầu tư, mà là cũng tại tiến hành đầu tư. Nếu như ta không có đoán sai, ngay tại bây giờ, mục Thông Quặng sát cũng tại sản xuất quặng sát. Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Khoáng Nghiệp Công ty tại năm ngoái đã lấy 10 ức đô la đại giới, thu được mục Thông Quặng sát 50% lấy quảng quyền, thời gian là 25 năm, 50 lấy quảng quyền. Đây là thật sao? Úc Lạc kệ ngây ngốc vấn đạo. Trư Lịch cười ha ha, có phải thật vậy hay không, ta muốn Úc Lạc kẻ tiên sinh có thể tự mình đi gặp xem xét, Hán Hoa Nghiệp Công ty đã hướng các ngươi phát ra mời. Đến nơi ta Tại kết thúc nơi này đàm phán sau đó, cũng sắp đi vòng Bolivia, đi xem một chút tình huống hiện trường. Như thế nào, hai vị tiên sinh, các ngươi cho là chúng ta đàm phán đã có thể kết thúc rồi hả? Úc là kẻ hòa đa bình lít nhau, trong miệng một lời nói, không. Chúng ta cảm thấy 6. So 58% thấp hơn một điểm biên độ, cần phải cũng là có thể tiếp nhận. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 724. 700 thua chiêng gõ chống IT, T-E-G-T, IT, T-G-T, V-A-N, V- Không đợi hết thể đều kết thúc, mười mấy chiếc dương nhanh múa đuốt công trình bài tập xe liền oanh mình xông về phía trước. Khối lớn khối lớn bị tạc thuốc sụp đổ núi đá bị bắt đầu cơ cái kia to lớn cái kìm bắt lại, ném vào tải trọng hơn trăm tấn cỡ lớn xe chở quán bên trong. Tại phía sau của bọn nó, là giống như núi nhỏ cỡ lớn máy máyủi đất, xẻn sắt lướt qua, chỉ để lại một mảnh bằng phẳng nền tảng. Càng xa một chút chỗ, từng nhóm xây đường máy móc cũng tại hối hả lấy, đường, dây, tà vẹt, thép, giống liều mạng xếp gỗ đồng dạng bị lại, một đầu mới gặp sồ hình trọng tải đường xuyên qua quanh có an đệ tư sơn mạch, chạy về phía Thái Bình Dương bờ đông. Tiến triển thực sự là quá nhanh. Bolivia phân công quản lý công nghiệp chính phủ bộ trưởng Lỗ Giảm Hơn đứng tại công trường một bên một cái trên ngọn đồi nhỏ, nhìn xem toàn bộ xây dựng nhà trường, mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Đầu này đường sắt một khi tu thông, chỗ Nam Mỹ đất liền Bolivia liền có thêm một đầu nhanh nhẹn ra biển thông đạo, kinh tế bay lên ở trong tầm tay, làm một tên công nghiệp bộ trưởng, Lỗ Giảm Hơn cảm thấy mình hạnh phúc đều phải tê xỉu. Muốn giàu, trước tiên sửa đường, đạo lý như vậy tại toàn cầu đều áp dụng, vốn lấy Bolivia quốc lực, muốn tu kiến kích thước như vậy một đầu đường sắt là khó có thể tưởng tượng. Bao nhiêu năm rồi, cũng là bởi vì giao thông bình cảnh Mục thông thiết khoáng cùng với các đồng dạng số lượng dự trữ phong phú tích khoáng, ly khoáng, kém khoáng, dê khoáng chờ đều chỉ có thể chôn sâu ở trong thổ địa, không người hỏi thăm. Trong coi một đống lớn bảo tàng, lại trải qua tên ăn mày vậy sinh hoạt, đây chính là đối với Bolivia chân thực khắc họa. Cái này khắp nơi là tài nguyên khoáng sản quốc gia, tại toàn bộ châu Nam Mỹ cơ hội là tối nhỏ khổ, tới tiếp giáp người bờ ra dịu đều gì đi bị cơ hội là Bolivia 10 lần. Nguyên nhân cuối cùng, không có gì hơn Bolivia giao thông điều kiện ác liệt, hàng khoáng sản không cách nào ngoại vận, công nghiệp cũng không cách nào nhận được phát triển. Nhưng mà Đối với một nhà tên là Hán Hoa trọng công sứ nghiệp đi tới Bolivia thành Rio de thiết lập một cái cơ quan vào cái ngày đó bắt đầu, liền lặng yên cải biến. Hán Hoa cơ quan ban đầu chỉ có 4 cá nhân, chưa tới nửa năm thời gian liền tăng thêm đến rồi 40 cá nhân. Những người này ở giữa, một nửa người một ngày một đêm hướng về đại sơn trong khe chạy. Địa phương nào có quặng mỏ, bọn hắn cửu ra bây giờ nơi nào, cầm một cái vợ khắp nơi nghe ngóng quặng mỏ số lượng dự trữ, khai phát tình trạng, quán chủ ngày sinh tháng đẻ, bắt đại tổ tông chờ tin tức. Một nửa còn lại nhân thì xuất nhập tại các cấp ban ngành chính phủ cùng với các loại cấp cao hội sở. Người nói có hờn nho, qua lại không mật định. Nhanh mũi thời gian mấy tháng liền đem tất cả chính phủ quan lớn đều biến thành bằng hưu của bọn hắn. Lại sau này, chân chính đại bồ xuất hiện, đây là hai vị trung nhân nhân, một vị gọi Triệu Dũng Quẩn, trên danh thiếp viết danh hiệu là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Trọng Công Tập đoàn Khoáng nghiệp công ty giám đốc. Một vị khác gọi Hà Phi, tự xưng là Hán Hoa Trọng Công phòng thị trường quản lý. Tại Hán Hoa chú Bolivia cơ quan chủ nhiệm phương lối giới thiệu, hai người kia nhanh chóng nhận được Bolivia tổng thống tiếp kiến. Tại một đóng cửa bàn bạc sau đó, tổng thống gọi tới công nghiệp bộ trưởng Lỗ Dạng Hơn, mệnh hắn phụ trách tiếp đãi hai vị này tôn quý Trung Hoa Trung Quốc khách nhân, hơn nữa liên tục căngạn Nhất định muốn đầy đủ trong sự thỏa mãn quốc yêu cầu của khách nhân. Lỗ giảm hơn ngay từ đầu còn có chút không hiểu thấu, không biết ở xa địa cầu một chỗ khác, cùng Bolivia cơ hội chân hướng về phía chân Trung Hoa Trung Quốc cùng mình có liên quan gì. Nhưng khi hai vị Trung Hoa Trung Quốc khách nhân nói minh bạch mấy ý đồ đến sau đó, Lỗ giảm hơn mỗi một cái lỗ chân lông đều nóng khô dậy rồi. Kế hoạch chúng ta hướng Bolivia cung cấp cho vay, tu kiến một đầu từ thánh dự thông hướng Chile bến cảng An To phải gật tạ trọng tại đường sắt. Đồng thời kế hoạch khai phát mục thông Tranh thủ tại 2005, cuối năm đạt đến năm tấn mỏ năng lực sản xuất. Hà Phi dùng bình tĩnh ngữ khí hướng Lỗ Dặm hơn nói: "1500 cây số trọng tại đường sắt, ít nhất là 80 ức đô la đầu tư, các người có thể cung cấp ra lớn như vậy một bút cho vay." Lỗ Giảm hơn nghi ngờ vấn đạo. Hình dáng cao lớn thu kịch, một mặt chất phác bộ dáng Triệu dung quần như lông hồng, hồng đáp: "Tiền 6. không là vấn đề. Còn có mục thông thiết khoáng, nếu như muốn tạo thành 5000 vạn tấn năng lực sản xuất, chúng ta đo lường tính toàn qua, ít nhất cần 40 ức đô la trở lên đầu nhập, số tiền kia sáu." Lỗ Dặm hơn tiếp tục vấn đạo. Cái này đến phiên Hà Phi đến trả lời, hắn cười ha ha, nói: "Chúng ta đầu tư bỏ vốn năng lực Bộ trưởng các hạ là không cần lo lắng. Đến nơi quý quốc hoàn lại những thứ này vay tiền phương thức, chúng ta cùng tổng thống tiên sinh cũng đã nghiên cứu thảo luận qua, sử dụng khai thác ra quang sát hoàn lại là được rồi. Lỗ giảm hơn cảm giác đầu tiên chính mình gặp phải tên lừa gạt, tại Nam Mỹ, loại này lừa đảo cũng không hiếm thấy, nhưng Mộc ra một bộ phương đông sắc mặt mà chạy tới đi lừa gạt. Hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải. Hắn qua loa lấy lệ đối phương vài câu sau đó, liền vội vàng mà chạy về văn phòng, để cho thủ hạ giúp hắn tra tìm có quan Trung Quốc Hán Hoa trọng công tập đoàn tư liệu. Đang nhìn xong những tài liệu kia sau đó, Lỗ Giản hơn ngồi liệt tại ghế xoay lớn bên trên, nửa ngày nói không ra lời. Bộ trưởng, ngài làm sao rồi?" Thủ hạ nhút nhát vấn đạo. Lỗ Dặm Hơn đàng một cái ngồi xuống, đột nhiên chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng nhắc tới, "Vạn năng chủ à, cảm tạ ngươi vì Bolivia đưa tới tin mừng sáu." Bolivia chính phủ cùng hắn Hoa Trọng Công ở giữa đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi, lúc đó quốc tế quan sát giá cả còn chưa có bắt đầu dương lên, mục thông thiết khoáng tại thế nhân trong mắt căn bản cũng không có kinh tế khai thác giá trị. Lỗ Dặm Hơn trong lòng nhận định Hà Phi cùng Triệu Dũng quần chính là hai cái quốc tế giả, chạy đến Bolivia là tới tận quốc tế nghĩa vụ. Có liên quan mỏ sát quyền khai thác, phương thức hợp tác các loại vấn đề, Tĩnh Phương Kỳ ở không có bất kỳ khó xử hán hoa chỗ, bọn hắn nghị chỉ có một điểm, đó chính là mau sớm ký kết, trước tiên đem cái này van đại đầu mặc lên lại nói. Tại đại nhất kỳ hợp tác hiệp nghị sau khi ký xong, khoảng sắc tăng giá tin tức bắt đầu lần lượt chuyển ra, Lô Dạm hơn giờ mới hiểu được, nguyên lai người Trung Quốc là sớm đã dự liệu. Nếu như mỏ sát giá cả thêm một bước dâng lên, như vậy người Trung Quốc tại mục thông thiết trong mỏ đầu tư, cùng với tu kiến đường sắt đầu tư, đều đưa thu được phong phú hồi báo. Mặc dù thấy được điểm này, Bolivia chính phủ vẫn hết lòng tuân thủ lấy trước đây cùng Hán Hoa cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị, đồng ý Hán Hoa thu được mục thông thiết khoảng 50% quyền khai thác. Làm ăn vốn chính là muốn theo đổi cả hai cùng có lợi, đối với Bolivia tới nói, có thể thu được dạng này một bút đầu tư, đã là đủ hài lòng, đến nỗi Hán Hoa có thể từ trong kiếm được bao nhiêu, đó là người ta bản sự. Người không để người khác kiếm tiền, người khác lại dựa vào cái gì xa xôi ngàn dặm chạy tới cho người đưa tiền đâu. Rất nhanh, chính phủ Trung Quốc quan viên cũng chạy tới. Tổ bộ chính phủ cung cấp một bút 100 ức đô la khai phát cho vay, dùng Tu Kiến Hán Hoa trước đây đề nghị từ thành dự thông hướngạn tọa phẩy gạt tạ trọng tại đường dây xe lửa. Bởi vì cho vay là từ bên trong phương cung cấp, tuyến đường sắt này Tu Kiến công trình tự nhiên cũng liền bao cấp Việt Nam đường sắt xây dựng công ty. Bên trong sắt công ty một hơi phái ra 5 cái chi nhánh công ty đội ngũ, đem toàn trường 1500 cây số tuyến đường chia làm mấy chục cái tiêu đoạn, đồng thời khởi công, công trình tiến độ nhanh, có thể sưng đệ nhất thế giới. Quản mỏ xây dựng cũng đồng dạng thua chiêng trống, khoáng nghiệp công ty ta đưa ngươi triệu Dũng quân nghe nói là cái nghề đúc công việc xuất thần, toàn thân có xải không hết kinh. Điệu chất thăm dò, thì công đồ biên chế, thiết bị lắp đặt, sân bãi vuông vức các loại hạng công tác đều bằng ngắn ngủi thời gian hoàn thành, mấy ngàn tên nơi đó thợ mỏ huấn luyện cũng tại trận trường tiến hành. Tại khu mỏ quặng, khắp nơi có thể thấy được dùng tiếng Trung cùng tiếng Tây Ban Nha viết trên diện rộng quảng cáo, thời gian là vàng bạc, hiệu suất chính là sinh mạng. Ta thật không rõ, người Trung Quốc các ngươi vì cái gì làm việc liều mạng như vậy. Lỗ giảm Hơn một bên Suarez vừa hướng Hà Phi vấn đạo, những ngày này, Lỗ Dạng Hơn trở thành toàn bộ Bolivia bận rộn nhất quan viên chính phủ, mỗi ngày hối hả tại đường sắt công trường cùng khu mỏ ở giữa, mỏi bụng lớn nạm đều biến mất giấy mất. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cùng người Trung Quốc so sánh, công tác của hắn cường độ đơn giản giống như là đang nghỉ phép. Ha Fidac, đây là bởi vì Trung Quốc chúng ta nghèo rất mồng thôi à, nghèo quá thì phải thay đổi đi. Lỗ Dạng hơn đại Diêu kỳ đầu, muốn nói nghèo, chúng ta Bolivia so với các ngươi Trung Hoa Trung Quốc còn nghèo đâu, thế nhưng là ngươi xem chúng ta công nhân, bọn hắn tan tầm về sau, thà bị ngồi ở trong quán bar uống chút địa, cũng sẽ không giống các ngươi công nhân như thế chủ yếu đi làm việc công tác. Người sinh ra chính là vì hưởng thụ sinh hoạt, giống các ngươi dạng này bận rộn, có hưởng thụ sinh hoạt thời gian sao? Hà Phi cười nói, "Đây có lẽ là bởi vì người Trung Quốc vẫn luôn có một loại cảm giác nguy cơ a Nam Mỹ là một cái thế ngoại đảo nguyên, chưa từng có trải qua chiến hỏa cấp sạch, mà Trung Hoa Trung Quốc là chịu đủ khi dễ, cho nên người Trung Quốc vẫn luôn có một tín điều, đó chính là rớt lại phía sau tất nhiên bị đánh. Vì để cho chính mình không còn rớt lại phía sau, chúng ta thì không khỏi không hy sinh một chút hưởng thụ, làm hết sức chạy về phía trước." Ân nói thực ra, "Ta vẫn vô cùng bội phục công tác của các người nhiệt tình." Lỗ Dặm Hơn nghĩ một đằng nói một nẻo nói, "Lỗ Dặm Hơn bộ trưởng, nói lên công tác nhiệt huyết, ta không thể không sớm nói một câu, căn cứ triệu tổng quản lý hướng ta thông báo tình huống." Chúng ta ngay tại trôi thu nhận thợ mỏ, công tác tính tích cực vô cùng không làm người vừa lòng. Ta lo lắng, lấy bọn hắn làm việc như vậy thái độ, chúng ta thiết kế năng lực sản xuất chỉ sợ là rất khó đạt tới. Hà Phi không mất cơ hội cơ mà tố cáo. Có chuyện như vậy sao? Lỗ Dạng Hơn kinh ngạc nói, cái này một nhóm thợ mỏ, giống như cũng là nguyên lai like trong mỏ công nhân a. Bọn hắn hẳn chính là rất có kinh nghiệm làm việc. Hà Phi đạo, sự thật vừa vặn là như thế. Trước mắt đang tiếp thụ huấn luyện 4000 tên công nhân, trong đó có 2000 tên là nguyên lai like trong mỏ công nhân, mà khác 2000 tên là chúng ta gần đây tuyển mộ. Tại trong huấn luyện phát hiện, vừa vận là những cái kia nguyên lai trong mỏ công nhân, thái độ ác liệt nhất, quản lý độ khó rất lớn. Mà mới thông báo tuyển dụng tiến vào công nhân, thì thường thường không có dạng này khuyết điểm. Lỗ rằm hơn lông mày nhíu thành một cái u cục, hắn khó xử nói, cái này coi như không dễ làm lắm, dựa theo hiệp nghị, các người tại thu mua quyền khai thác sau đó, nhất thiết phải tiếp nhận lúc đầu trợ mỏ. Đến nỗi những thứ này trợ mỏ đi qua tình huống công tác như thế nào, ta có thể lại hướng lúc đầu quáng chủ tìm hiểu một chút. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải lưu lại trong mỏ công tác, cái này cũng là chính phủ chúng ta phương diện đối với những thợ đảo mỏ hứa hẹn. Tốt đã. Vậy chúng ta chính mình lại nghĩ biện pháp đến giải quyết ta. Hà Phi đáp. Tiên tâm đi, nếu như đến lúc đó có vấn đề gì, chính phủ chúng ta phương diện là sẽ đứng tại nhà đầu tư nhất phương. lỗ giảm hơn vua vua Hà Phi bà vai, giả mù sa mưa mà nói. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 725. 701 chuộc tội IT, T.E.G.T, -E IT, T.G.T, để chúng ta đưa ánh mắt từ xa xôi Nam Mỹ kéo về đến Trung Hoa Trung Quốc, tại tầm dương thành phố Hán Hoa trọng công chủ tịch trong văn phòng, hôm nay tới một vị người h Hắn chính là đã từng đảm nhiệm qua giang thực điện phó Trường sương, lại bởi vì tham nhũng mà bỏ tù, sau khi ra tù viễn phó Châu Phi đi kiếm tiền Kim Kiến Ba. Hắn đã từng là nhẹ như vậy phù ngạo khí một người, nhưng bây giờ, Lâm Chấn Hoa từ trong mắt của hắn thấy, là một loại an bình cùng trầm ổn. "Kiến Ba, chúng ta thế nhưng là có rất nhiều năm không gặp." Lâm Chấn Hoa một bên cho Kim Kiến 3 rót trà, vừa cười nói, "Kể từ ta đi Châu Phi a, tính ra 6, có gần tới 10 năm a." Kim Kiến 3 không xác định nói. Tại hắn nghĩ đến, Châu Phi mấy năm này kinh lịch, đơn giản giống như là mấy chục năm một dài dằng dặc. cho tới khi hắn một lần nữa đặt vào Việt Nam thổ địa, nhất là trở lại tỉnh Giang Nam thời điểm, cơ hội có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lâm Chấn Hoa tại Kim Kiến Ba bên người trên ghế salon ngồi xuống, đem trà đưa cho Kim Kiến Ba, tiếp đó vấn đạo, "Như thế nào, Kiến Ba, người những năm này vẫn luôn chưa từng trở về sau. Kim Kiến Ba đạo, "Lúc ban đầu một, 2 năm, ta chủ yếu là làm trùng phi mậu dịch, đem Việt Nam đồ vật bán sang phi châu đi. Một đoạn kia ngược lại là thường xuyên trở về, nhưng mỗi lần cũng là tới lui vội vàng, đến tiểu thương phẩm thị trường đi nhập hàng, tiếp đó lắp đặt thùng đựng hàng, sau đó liền trở về châu phi đi. Về sau ta bắt đầu tại phi châu bản địa tiếp nhận một chút công trình, cùng quốc nội liên hệ thiếu đi, cũng không có trở lại qua. Ta nghe tập đoàn chúng ta chú kéo tất cả tư tiêu thụ trung tâm lục khai hồng nói qua, nói vừa đi thời điểm, tại đầu đường ngẫu nhiên gặp ngươi, tiếp đó ngươi cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Ta còn một mực nói phải ngay mặt hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn đầu. Lâm Trấn Hoa nói, kim kiến ba khoát khoát tay, Chấn Hoa, ngươi nói lời này nhưng là khách khí, ta đến châu phi đi thời điểm, ngươi cũng cho ta rất nhiều trợ giúp, ta nói qua một cái chữ tại không có Tiểu Lục bọn hắn tại kéo tất cả tư xây tiêu thụ trung tâm, ta cho bọn hắn một chút trợ giúp, đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Ha ha, ta nghe Lục Khải Hồng nói, kiến ba ngươi ở đó bên mua bán làm được thế, nhưng là thật lớn. Theo lý thuyết, nghiệp vụ làm đến tình trạng này, cũng không cần ngươi người đại lão này tấm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm a. Ngươi như thế nào không rút thời gian về nước đến xem đâu? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Kim Kiến Ba đạo, tại ta rời đi tỉnh Giang Nam thời điểm, ta phát qua một cái thư độc. Nếu như không thể ở bên ngoài kiếm ra một điểm thành cử, ta liền tuyệt không trở về. Nói như vậy, ngươi bây giờ là kiếm ra một điểm thành cử. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Ta nhớ được Lục Khải Hồng nói với ta về người thời điểm, liền nói ngươi cũng tại kéo tất cả tư có một ngôi lầu, còn rất nhiều công trình, tài sản như thế nào cũng phải hơn trăm triệu a." "Tài sản như vậy, đặt tại địa phương nào cũng coi như là nhân sĩ thành công." Kim Tiến Ba lắc đầu nói, "Tài sản hơn nữa còn chưa đủ, ta muốn làm sự tình, không phải một thứ có thể làm được." "Khoa trương như vậy." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Không biết Kim tổng muốn làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, một thứ tài sản, ít nhất ở Trung Quốc, muốn làm vài việc gì đó cũng không tồn tại chỗ ngại." Kim Tiến Ba đem thân thể lại gần một chút, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Chấn Hoa, Nói thật, ta lần này trở về, thật là có chuyện muốn nắm ngươi xử lý đâu. Ngươi vô luận như thế nào phải giúp ta chuyện này. Chuyện gì a? Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói. Kim Kiến Ba vấn đạo, Trấn Hoa, ngươi có nhớ hay không, năm đó ta là thế nào vào ngục giam?" Cái này 6 Lâm Trấn Hoa có chút lúng túng. Kim Kiến Ba tiến vào ngục giam chuyện này, hắn đều không tiện tại Kim Kiến Ba trước mặt sách nghĩ không ra Kim Kiến Ba nhiên chính mình nợ tới. Đến nỗi Kim Kiến Ba vào ngục giam nguyên nhân, Lâm Trấn Hoa đương nhiên là rõ ràng, không phải liền là tham nhũ sao? Thế nhưng là, Kim Kiến Ba hỏi như vậy, là có ý gì đâu? Kim Kiến Ba cười một cái tự giễu, nói: "Ai, loại chuyện mất mặt này, chắc hẳn Chấn Hoa ngươi cũng sẽ không quá rõ ràng a, năm đó ta là bởi vì tại Giang Thực Điện làm phó trưởng xưởng trong lúc đó, tham ố nhận hối lộ mà bị phán quyết hình. Ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, tổ điều tra cuối cùng cho ta xác định tham ô kim mạch là 10 vạn nguyên. Năm đó 10 vạn nguyên A6. Đây đều là chuyện quá khứ, bây giờ kiến ba ngươi không phải đã thay đổi chủ đề. Một lần nữa đứng lên sao? Những sự tình này cũng không cần lại để ở trong lòng a." Lâm Chấn Hoa "Kim Kiến Ba đạo: "Người khác có thể quên chuyện này, nhưng ta không có thể quên." Tiêm đẹp một cái giang thực điện, chính là thua ở chúng ta những người này trên tay. Như bác sinh đã chết, không cần đối với chuyện này phụ trách, nhưng ta còn sống sót, ta muốn đôi quá khứ sự tình có một giao phó. Có ý tứ gì? Lâm Chấn Hoa sợ hết hồn, này cũng bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi dự định bàn giao thế nào? Kim Kiến Ba đạo, ta một mực có một nguyện vọng, ngay cả có hướng một ngày, có thể đem chúng ta những người này bại ngã phần này ra sản trả lại cho quốc gia. Bây giờ giang thực điện đã không có, đã biến thành Hán Hoa làm lạnh thiết bị công ty. Ta biết, ngươi Chấn Hoa cũng không khả năng cho phép ta trả lại tiền cho làm lạnh thiết bị công ty. bởi vì ngươi cũng không thiếu chút tiền đấy, có phải hay không? Ách Lâm Trấn Hoa bó tay rồi, đây không phải thiếu hay không vấn đề tiền, mà là 6. Lời này nói như thế nào đây, ta thế nào cảm giác việc này là lạ. Kim Tiến Ba đám người tham nũng, đưa đến trang thực điện tài sản chơi đi, nhưng dạng này tiền, làm sao có thể nhường người trong cuộc tới bồi thường đâu? Lại nói, coi như phải bồi thường, cái giá trị này như thế nào tính toán đâu? Trước kia trang thực dòng điện mất đích tài sản, nhiều nhất cũng chính là ngàn thanh vạn a, nhưng lúc đó ngàn thanh vạn, phóng tới hôm nay lại như thế nào tính toán đâu? Kim Ba ha ha mà nở cười, Chấn Hoa Ta cũng biết ta rất kỳ quái. Kỳ thực, ta ngồi mấy năm tù, đã vì hành vi của mình trả giá thật lớn, quốc gia cũng không cần ta lại đi chỗ tội. Ta hoàn toàn chính mình có một khúc mắc, luôn cảm giác mình phạm qua sai lầm, trước mặt người khác không ngẩn đầu được lên, ta hy vọng có thể dùng tiền tới tắm rửa đi đi qua sai lầm, để cho ta có thể thản nhiên đối mặt Giang thực điện các công nhân. Lâm Trấn Hoa sững sốt một lát, nhịn không được cười lên đạo, "Kiến ba, ta vẫn cho là người ngồi xổm mấy năm ngục giam, lại tại phi châu ngây người 10 năm, lông trên người bệnh hẳn chính là đổi xong." Nghe ngươi những lời này, ta mới biết được, ngươi vẫn là ngươi à, đầy trong đầu tiểu tư cách tính kế. Cái gọi là trung nhị thanh niên 6. chỉ chính là ngươi loại người này. Cái gì gọi là trung nhị? Kim Kiến Ba vấn đạo, đây là quốc nội gần đây xuất hiện ý kiến sao? Lâm Trấn Hoa cười nói, cái gọi là trung nhị thanh niên, định nghĩa là, bởi vì muốn cho chính mình nhận được người khác thừa nhận mà không có ý nghĩa bày khớp thanh niên. Kiến Ba, ngươi ngâm lại xem, cái này định nghĩa có phải hay không phù hợp ngươi là tụ? Kim Kiến Ba nghĩ nghĩ, cũng bắt đầu cười, Chấn Hoa, ngươi khoan hãy nói, trải qua ngươi dạng này vừa phân tích, ta còn thực sự có chút ý tứ này. Đi qua ta vì để cho người khác thừa nhận ta, liền ngày ngày nhớ muốn làm ra một phen sự nghiệp. muốn vượt qua người Lâm Chấn Hoa. Đã cách nhiều năm, ta bây giờ còn là vì để cho người khác thừa nhà ta, liền nghĩ muốn cầm tiền chủ tội. Nhìn, thực sự là Giang Sơn dễ đổi. Bản tính cũng khó rời đi a. Suy nghĩ minh bạch liền tốt, đại gia kỳ thực đã sớm không quan tâm chuyện quá khứ, ngươi không cần quá để vào trong lòng. Lâm Trấn Hoa khuyên nhủ, Kim Tiến ba lắc lắc đầu nói, "Không được, Chấn Hoa, ngươi nói ta chung nhị cũng tốt, nói ta thích sĩ diện cũng tốt, chuyện này nếu như ta không làm được, ta cả một đời cũng sẽ không khoái hoạt. Ngươi là bạn tốt của ta, ngươi liền thành toàn ta đi." Lâm Chấn Hoa trên thân đã lạnh mình một cái, lớn như vậy một đầu hán tử ở trước mặt mình đóng vai còn đen, đã hai cũng chịu không được. Hắn nói, "Tốt ta, coi như ta sợ ngươi rồi. Ngươi nói xem, ngươi nghĩ làm như thế nào?" Kim Kiến Ba đạo, "Trước kia, Giang Thực điện có 2490 tên công nhân viên trước, bởi vì bao quát ta ở bên trong cấp lãnh đạo. Mà tao ngộ nghỉ việc chờ sắp xếp việc làm cuốn cảnh, mấy năm kia, Giang Thực điện công nhân viên trước sinh hoạt thảm rất. Còn có một số lao công chức bởi vì trong xưởng không thanh toán nổi tiền tốt men mà sớm qua đời. Bây giờ, ta muốn đối với tất cả chịu chúng ta liên lụy công nhân viên chức tình Ta biết bất luận cái gì trên ngôn ngữ thỉnh tội cũng là cái nhận, ta muốn hướng mỗi một vị năm đó công nhân viên trước phát ra 10 vạn nguyên nhân dân tiền tiền đền bù, Trấn Hoa, ngươi có thể không thể giúp ta làm được. Mỗi người 10 vạn nguyên. Lâm Trấn Hoa mắt trận lên giống trung đồng lớn bằng, 2000 nhiều người, này liền 2 ức hơn a kiến ba, ngươi nhân muốn cầm ra 2 ức tới 6. Tới chỗ tội. Tiền tính là gì? Kim Kiến Ba nhún nhún vai. Tựa hồ chính mình nói không phải 2 ức, mà là 2 khối tiền, hắn nói, nếu như chỉ là vì cá nhân sinh hoạt, ta cũng sớm đã dẫy đủ mấy chục đợi tiêu tiền. Ta mấy năm nay tại Phi Châu liều mạng. chính là vì kiếm được cái này hai ức hơn tiền đen ngủ, không đem số tiền kia còn cho đại gia, ta lương tâm bất an. Kiến Ba, kỳ thực ngươi cũng không cần dạng này cư đoán, nếu như ngươi nghĩ hướng đại gia biểu thị một chút xin lỗi, ta muốn 6, 1 2 vạn là được rồi, cho dù là mỗi người một 2 vạn, tính ra cũng có 5000 vạn, số tiền kia không tính thiếu đi. Lập tức lấy ra hai ức hơn, công ty của ngươi có thể chịu được sao? Lâm Trấn Hoa hảo ý mà khuyên nhủ. Hắn quả thực bị Kim Kiến Ba đại thủ bút dọa sợ, cứ việc Hán Hoa sản nghiệp quy mô so với Kim Kiến Ba xí nghiệp phải lớn hơn nhiều. Nhưng muốn để Lâm Trấn Hoa lập tức lấy ra hai ức đến phân phát cho ngày cũ đồng sự, chỉ sợ cũng là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Kim Kiến Ba tự phụ cười cười, nói: Trấn Hoa, thực không dám giấu giếm, nếu như đặt ở một năm trước, ta còn thực sự hạ không được quyết tâm này, ta sẽ nghĩ đợi thêm mấy năm lại nói. Nhưng năm ngoái đến nay, quốc tế quặng sát giá cả tăng vọt, ta tại Phi Châu vài tòa quặng mỏ lợi tức tương đối khá, hai ức hơn tiền mặt, với ta mà nói, đã không tính là cái gì. Ngươi nhưng cũng đang làm quặng mỏ." Lâm Chấn Hoa tỏ mồ vấn đạo. Kim Kiến Ba cười nói: "Nói ra nhưng không cho chê cười ta, ta cho nên làm quặng mỏ, hoàn toàn là thụ hán hoa giận Ta tại Phi Châu thời điểm, chú ý tới hán hoa không ngừng mà tại thu mua địa phương quân mổ, ta mặc dù không nhìn thấy lấy bằng nghiệp tiền cảnh, nhưng ta có một điểm là rất rõ ràng, đó chính là chấn hoa ngươi quyết sách tuyệt đối là không có sai. Cho nên, ta cũng liền lợi dụng trên tay nhàn tản tài chính, mua vài tòa quân mộ, kết quả, trấn hoa ngươi thật đúng là không, có khiến ta thất vọng a. Ha ha. Không được, ngươi được cho ta giao tin tức phí." Lâm Trấn Hoa tàn bạo nói đạo. "Không đến mức a. Chấn Hoa, hai chúng ta giao tình 6. Nhớ cậy, Kim Tiến Ba, ngươi có thể không thể không cần nói loại này, dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm mà nói." "Hiểu lâm gì?" X6. Tính toán. Lâm Trấn Hoa không còn dám mở những cái kia không thích hợp trẻ em nói giỡn, hắn nói, ta vẫn giúp ngươi làm chuyện này A lão giang thực điện công nhân viên trước danh sách cùng bọn hắn bây giờ địa chỉ, tại người của tập đoàn lực tư nguyên bộ đều có lưu trữ, ta quay đầu nhường tất mẫn đi giúp ngươi điều ra à tiền ngươi là dự định như thế nào phát ra. Có muốn hay không ta đem tất cả lão công chức tập trung lại, từ ngươi kim Xưởng trưởng từng cái từng cái mà phát hồng bao. Không cần. Kim Kiến Ba nói, ta cũng mang theo mấy cái trợ thủ tới, liền thỉnh Trấn Hoa ngươi an bài mấy người giúp đỡ cùng một chỗ đem tiền đưa cho các vị công nhân viên trước ca đối với những cái kia đã không còn tại thế công nhân viên trước, tiền liền giao cho bọn hắn gia thu tốt, liền nói là ta Kim Kiến Ba hướng đại gia bày tỏ xin lỗi. Kiến Ba, ta không thể không nói, ngươi thực sự là một đầu tán tử." Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm nói. Kim Kiến Ba trong đôi mắt của Ngô Thượng một tầng sương ngủ, hắn vui mừng nói, Trấn Hoa, có thể có được ngươi câu này đánh giá, ta đây hai ức liền xài đánh giá." Kim Kiến Ba dùng tiền trục tội sự tình, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ Hán Hoa Trọng tập đoàn, cứ việc lúc đầu Thực Điện vẹn vẹn hôm nay Hán Hoa tập đoàn một cái công ty chi nhánh Nhưng từ Giang Thực Điện bên trong đi ra ngoài, công nhân viên chức đã trải rộng toàn bộ tập đoàn. Chịu đến xúc động lớn nhất, không gì bằng Kim Kiến ba vợ trước, Hán Hoa tập đoàn Vương Bài Hàn Điện kỹ sư Trầm Gia Nhạc. "Mụ mụ, ta hôm nay đi gặp cha ta, hắn để cho ta đem 10 vạn đô la tiền mang cho người đã trở về." Nữ Nhi Hồng Hồng đi đến Trầm Gia Nhạc bên người, đưa cho nàng một cái giấy lớn bao. Trầm Gia Nhạc lúng túng nhìn một chút ngồi ở một bên trượng phu phương duyên vũ, đối với Hồng Hồng nói, "Nếu như hắn cho ngươi tiền, ngươi liền đón lấy đi, thế nhưng là, ta không có thể bắt hắn tiền." Hồng Hồng đạo, "Cha ta nói Số tiền kia là hắn lấy ra hướng Nguyên Lai like Giang thực điện công nhân viên trước chủ tội, hắn nói ngươi cũng là Giang thực điện công nhân viên trước, cho nên cũng nên làm cầm một phần. Còn có, ông ngoại của ta, bà ngoại bên kia, cũng có. Cái này xấu. Trầm Gia Nhạc không biết làm sao, nàng vốn là cũng không phải am hiểu tại đại nhân tiếp vật người, gặp phải loại chuyện này, hoàn toàn không có chú ý 10 vạn đô la tiền đối với Trầm Gia Nhạc trước mắt ra cảnh tới nói, căn bản không tính là một cái số lượng lớn, nhưng vấn đề ở chỗ, tiền này là của nàng chồng trước cho, mà hắn hiện tại trợ phù, an vị ở một bên nhìn xem đâu. Phương duyên Vũ xem thế tử, cười cười, nói, "Gia Nhạc" Số tiền kia ngươi được nhận lấy. Ta nghe Chấn Hoa nói, Kim Kiến ba lần này lấy ra hai nút hơn, chính là muốn mua một cái an tâm. Nói thật, ta còn thực sự có chút bội phục hắn, từ nơi nào ngã xuống, có thể lại từ nơi nào đứng lên, dạng này người, hoàn toàn chính xác đáng giá tôn trọng a. Trầm Dã Nhạc nhìn trái phải mà nói hắn, ta nghe thấy nói hắn đi Châu Phi, nhưng không biết hắn lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn số tiền này cũng là như thế nào kiếm được. Hung Hung đạo, ta nghe cha ta nói, hắn số tiền này, cũng là một giọt mồ hôi ngã tám cánh kiếm được. Hắn nói, hắn vừa tới Châu Phi thời điểm, nghèo liền mì ăn liền đều không nợ ăn. Thường Xuyên chính là một bát cơm trắng thêm điểm muối liền chống đỡ một trận. Hắn còn nói với ta, hắn ở bên ngoài làm ăn vô cùng nguy hiểm, châu phi cái chỗ kia, Thường Xuyên có chiến loạn. Có một lần, hắn đứng chỗ còn đã trúng một quả đạn tháo đâu, đem trên mặt đất đập lớn như vậy một cái hố. Thật sự, người khác không có sao chứ? Trầm Dã nhạc tốt ra, nói xong mới phát giác được đã biết dạng quan tâm Kim tiến ba tựa hồ không quá phù hợp, Vội vàng lén lén liếc mắt Phương Duyên Vũ một mắt, lại phát hiện Phương Duyên Vũ cũng bị Hùng Hùng giảng hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới nàng thổ đạo, không phải lúc đó bên trong đạn thảo, là sau đó Hắn nói là hắn mới vừa rời đi sau đó không bao lâu, thì có một phát đạn pháo rơi vào hắn vừa mới đã đứng chính là cái kia địa phương, nếu như hắn đi được muộn một chút, liền không có mạng. Chuyện như vậy, chúng ta công nhân cũng đã gặp qua. Phương duyên Vũ Bình luận đạo, bất kể nói thế nào, kim tiến ba những năm này tại phi châu là chịu không ít đau khổ, vì thế hết thảy đều đã hết khổ tới, nghe trấn Hoa nói, hắn bây giờ sự nghiệp phát triển được không tệ, trên tay còn có mấy cái quảng màu đầu. Cha ta nói, hắn bây giờ tài sản có 10 ức, là theo Việt Nam đồng tính toán. Hung Hung nói, "Ách coi như không tệ 6." Phương duyên Vũ biểu lộ có chút cứng Trong lòng có chút chua chắc cảm giác. Hồng Hồng nói tiếp, "Đúng, cha, mẹ, cha ta nói, muốn giúp đỡ ta ra nước ngoài học, chờ ta tốt nghiệp đại học, hắn liền cho người cho ta liên hệ nước Mỹ trường học tốt nhất. Các người nói, ta đi vẫn là không đi a?" Hồng Hồng xưng hô bên trên có điểm hỗn loạn, nàng quản Phương duyên Vũ gọi trà, Quảng Kim Kiến Ba cũng gọi cha, một cái là những năm này nuôi dưỡng nàng lớn lên, một người khác chính là cùng nàng có liên hệ máu mủ. Từ trên mặt cảm tình nói, nàng cách Phương duyên Vũ khoảng cách thêm gần, dù sao Kim Kiến Ba ở tuổi thời điểm nàng 14, năm tuổi, ký ức bên trên đã không có bao nhiêu lưu lại. Chấm gia nhạc có chút mắt được nói Hồng Hồng ngươi muốn xuất ngoại du học trong nhà chúng ta tiền cũng đầy đủ ngươi đi không cần hắn cho ngươi giúp đỡ à cha ngươi tại nước Mỹ cũng không ít đồng học muốn liên lạc với một cái chúng tốt cũng không khó khăn gì chuyện này đi qua không phải đã nói qua sao ngươi tại sao lại thay đổi Hồng Hồ nhìn phương Duyên Vũ một mắt nói kỳ thực ta cũng không phải muốn hắn giúp ta liên hệ chủ yếu là ta cảm thấy cha ta có thể muốn cho ta một chút để đủ ta không muốn cho hắn đau lòng cho nên đá ứng ân taủ hộ ngưi hắn rủ sao cũng là người ruộtu thần hắn nguyện ý cho người giúp đỡ người hoàn toàn có thể tiếp nhận Dạng này trong lòng của hắn cũng sẽ rất cao hứng. Phương Duyên Vũ vô vô hồng hồng bà vai, đại độ nói, "Loại chuyện này cũng chính là nam nhân mới có thể hiểu được nam nhân, Phương Duyên Vũ hoàn toàn là lấy mình đại người." Hồng hồng Hoan Tiên hỉ địa đi, Phương Duyên Vũ cùng Trầm dai Nhạc cặp vợ chồng, chồng coi trên bàn 10 vạn đô la tiền, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì hảo. Thật lâu, Trầm Gia Nhạc mới một loạt hoa thoại mà hỏi thăm, "Duyên Vũ, ngươi cảm thấy, kiến 3 hắn 6, thật sự có 10 triệu ra sao?" "Ta muốn, cần phải có a," nghe trấn Hoa nói, hắn là làm quảng phát tài rồi, bằng không mà nói sáu. "Có thể liền không có nhiều như vậy." Phươnguyên Vũ đập nói lắp bà Diệu nói, nói xong, hắn trầm mặc chốc lát, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí lại bổ sung một câu, "Kỳ thực, nếu như ta đem tại tập đoàn cổ phần hiện hiện, cũng có 10 ức 6. Trầm giai nhạc im lặng cười, nàng đi lên trước, vướt trong tay, nói, "Như thế nào, ngươi ghen?" Phương Duyên Vũ có chút khó xử, hắn nói quanh có nói, "Không phải đi, ta chỉ là chẩn thuật một cái thực tế mà thôi." Thật sự, nếu như ta muốn tiền, những thứ này cổ phần thật sự giá trị 10 ức. Trầm giai nhạc lắc đầu, nói, "Là 10 ức, vẫn là 100 ức, với ta mà nói, cũng là sao cũng được." Duyên Vũ, đã nhiều năm như vậy Ngươi còn không biết ta muốn chính là cái gì không? Ta muốn, chỉ là đốt hàn điện mà thôi. Trạm trang web con ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 726. 702 bãi công IT, TRGoter, IT, Torgoter, cái gì? Bãi công. Một cái tin tức kinh người từ xa xôi Nam Mỹ chuyển về đến Tầm Dương Hán Hoa tập đoàn tổng bộ, đem Lâm Chấn Hoa một đám sĩ nghiệp quan lớn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chấn Hoa, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với tập đoàn đối ta tín nhiệm. Triệu Dũng Quần tại Việt Dương trong điện thoại lắp bắp nói, nghe hắn âm thanh, vị này cao bẩy thức hán tử còn kém nước mắt một cái nước mui một cái mà khóc lóc kể lệ. Dũng Quần, không nên gấp gáp, từ từ nói. Bãi công 6. Cũng không tính là chuyện gì lớn lao, xử lý tốt thì không có sao. Lâm chấn hoa không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem Triệu Dũng Quần làm yên lòng, mặc dù chính hắn trong lòng cũng là gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu. Đi qua mấy tháng gian khổ thi công, mục thông thiết khoáng Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa khu mỏ quảng đã thu Tại trọng tải đường sắt chưa toàn tuyến thông xe dưới tình huống, Hán Hoa tại Bolivia thành lập một chi nắm giữ 1000 chiếc cỡ lớn xe trọng tài đội chuyển vận, cùng đường sắt tiến hành tiếp sức vận chuyển, đem khu mỏ quặng sản xuất ra quặng sắt vận đến Chile án tọa phẩy gạt tại bến cảng, giả bộ thuyền trở về Trung Hoa Trung Quốc. Mặc dù mục thông thiết khoáng sản lượng còn xa xa không đạt được thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu trình độ, nhưng nó đầu tư sinh ra hiệu ứng đã bại ra. Lúc nghe Trung Hoa Trung Quốc lấy được mục thông thiết khoáng 50% lấy qua quyền, hơn nữa đầu nhập món tiền khủng lồ tiến hành khai thác tin tức sau đó, nhất định cùng nhất định mở đất cùng nước ngọt lòng chào sông hai nhà công ty cuối cùng túi xuống ngẩng cao lên đầu. Một lần nữa ngồi vào bàn đàm phán phía trước, đáp ứng đem tăng giá biên độ từ trước kia một mực chắc chắn 58% hạ xuống đến 22%. Trừ cái đó ra, hai nhà công ty còn hứa hẹn, nếu như tương lai trong một năm hải vận chi phí không có rõ ràng dâng lên, như vậy cái giá tiền này đem tự động hoãn lại đến 2005 năm. Tin tức truyền về quốc nội, toàn quốc sắt thép xí nghiệp tất cả đều như chút được gánh nặng, mấy nhà lớn nhất sắt thép công ty tổng giám đốc gấc hẹn đi tới tầm dương. Cùng Lâm Trấn Hoa nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trên bàn rượu, mỗi cái xí nghiệp đều sẵn khoe đáp ứng lấy ra vài tỷ đô la tài chính, nhập cổ phần Hán Hoa nghiệp công ty. Tất cả mọi người từ sự thực máu me bên trong hấp thu giao hấn, biết nắm giữ tư nguyên tầm quan trọng. Quốc gia phát cải hội cũng từ nơi này sự kiện ở bên trong lấy được dẫn dắt, nhanh chóng định ra một cái tại trong phạm vi toàn cầu thu mua tài nguyên khoáng sản chiến lược. Trong lúc nhất thời, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp như con chó săn nhào về phía các nơi trên thế giới, khai triển oanh oanh liệt liệt vòng mà vận động. Tại 2004 năm một năm này, toàn cầu chỉ cần có khoáng sản chỗ, thì có Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp thân ảnh, thậm chí những cái kia chưa khảo sát rõ ràng cánh đồng, cũng bị Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp dùng tiền sớm mua xuống. Tiếp đó phái ra đội khảo sát, một tấc một tấc mà tìm kiếm tha hương nơi đất khách quê người dưới nền đất chôn giấu bảo tàng. Đối với Trung Hoa Trung Quốc loại này tại toàn cầu cấp lấy tư nguyên hành vi, phương Tây truyền thông dùng tại nguyên quái thú dạng này dành từ tới tiến hành hình dung. Nhà bình luận xưng, tại trong lịch sử nhân loại, bất kỳ một cái nào nước công nghiệp của thời đều kèm theo đối với toàn cầu tư nguyên cấp đoạt, Việt Nam quật khởi cũng không ngoại lệ. Mặc dù một lần này cấp đoạt nhìn hơi hòa bình một chút, nhưng mà nó nhưng là trong lịch sử nhân loại quy mô lớn nhất một lần có thể cũng là một lần cuối cùng. Theo toàn cầu hóa tài nguyên khai thác vận động, đủ loại đủ tiểu ma sát cũng liền theo nhau mà tới. Tại có vài quốc gia, nơi đó cư dân cử hành hội nghị du hành, kháng nghị trung hoa Trung quốc xí nghiệp khai thác bọn họ tài nguyên, cùng với bởi vì lấy quặng mà phá hư địa phương hoàn cảnh. Tại mặt khác một chút quốc gia, bởi vì bên trong tư cách xí nghiệp tại quặng mỏ khai thác bên trong không chú trọng bảo hộ lao động, tạo thành nơi đó thợ mỏ nhân viên tử vong, cũng đưa tới không nhỏ tranh chấp. Không thể không thừa nhận, rất nhiều đến nước ngoài đi mở mang tư nguyên xí nghiệp, tự thân quản lý trình độ cùng nhân viên tố chất cũng không phải rất cao, đủ loại ở trong nước đã từng xuất hiện ác liệt vấn đề, cũng đồng dạng được đưa tới nước ngoài, có khi thậm chí đã dẫn phát nơi đó cư dân cùng bên trong tư cách xí nghiệp ở giữa nghiêm trọng đối lập. Đối với dạng này sự tỉnh, quốc gia chỉ có thể là khai thác mất bỏ mới lo làm chuột cách làm, một chút phân công quản lý hải ngoại sự vụ quan viên như cứu hỏa đội viên đồng dạng, buôn tẩu khắp nơi, dập tắt chỗ này, lại vội vàng chạy tới một chỗ khác. So sánh dưới, Hán Hoa tại hải ngoại mấy chục chỗ quặn mò là tương đối để cho người ta tỉnh tâm. Hán Hoa nội bộ quản lý vô cùng nghiêm ngặt, bên ngoài tịch công nhân đãi ngộ phương diện cũng tương đối hậu đãi, cho nên tại Hán Hoa mỗi cái quặn mò bên trong, ngoại tịch nhân viên cùng bên trong phương nhân viên quản lý quan hệ thường thường đều tương đối hòa thuận, từ đó có thể làm cho đủ loại mâu thuẫn không đến mức giành giụm đứng lên ù thành xung đột. Duy nhất nhường Lâm Chấn Hoa cùng hạng chết không yên tâm, chính là mục thông tiết Mỏ. Thâm Mỏ này có chút vốn sinh ra đã kèm quá chỗ, chính là ở trong mỏ sử dụng bản điệu thợ mỏ. Có một nửa là đến từ lúc đầu quặng mỏ, Hán Hoa từ lúc đầu quáng chủ trong tay mua lấy quán quyền, đồng thời cũng không thể không tiếp nạp những thứ này thợ mỏ. Bởi vì quặng sắt trên thị trường áp lực lớn, Hán Hoa không có đầy đủ thời gian đối với thợ mỏ đội ngũ tiến hành trình đốn, chỉ có thể một bên sinh sản một bên từ từ tiến hành rèn luyện. Tại mục thông Thiết khoáng đầu tư đến nay, Công nhân cùng nhà tư sản ở giữa đủ loại đủ kiểu mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra vô số lên, cho tới hôm nay, cuối cùng bạo phát ra đại quy mô bãi công vận động. Bãi công loại chuyện này, đối với quốc gia Tây phương xí nghiệp tới nói, là tư không kiên quán. Lâm Chấn Hoa tiếp xúc qua không thiếu Tây phương chủ xí nghiệp, bọn hắn đang nói tới bãi công một chuyện lúc, cũng là rất có một chút bất đắc dĩ. Các công nhân yêu cầu chứng lương, sẽ áp dụng bãi công phương thức các công nhân yêu cầu cải thiện công tác điều kiện, cũng sẽ áp dụng bãi công phương thức đáng giận nhất là, là, có đôi khi các công nhân vẹn vẹn cảm thấy tâm tình khó chịu, cũng sẽ mượn cớ ủng hộ một kiện không liên quan nhau sự tình. xin bố bãi công 4 tiếng hoặc một ngày, tóm lại chính là muốn nhường lao bản nhìn một chút sắc mặt của mình. Bãi công nhiều, Tây Phương chủ xí nghiệp cũng liền đem việc này thấy phi nhạc. Công nhân muốn bãi công, bọn hắn liền tiếp nhận, chỉ cần công nhân rời đi nhà máy phía trước có thể nhớ kỹ đem công tắc nguồn điện các loại đồ vật đóng ký chuẩn bị cho tốt là được. Đợi ngày mai công nhân kỹ thuật muốn về tới làm, lao bản đồng dạng cười tùng tìm hoang nên đại gia trở về, giống như là không có việc gì đồng dạng. Loại này bình tĩnh cảnh giới, chỉ giới hạn ở Tây Phương chủ xí nghiệp mới có. Lâm Chấn Hoa là sống tại dưới cờ đỏ mới Việt Nam xí nghiệp ra, từ nhỏ liền không có gặp qua bãi công dáng vẻ. Cho nên nghe xong Triệu Dung Quân nói mục thông thiết khoáng công nhân cử hành nghị việc, hắn trước tiên gọi đủ hắc. Cũng may hắn còn nhớ mình là sĩ nghiệp lão bản, ngay tại lúc này không thể như xe bị tu xích, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng trấn định, hướng Triệu Dung Quân nghe nóng chuyện tiền căn hậu quả. Triệu Dung Quân tự đòi tiếng nói của chính mình năng lực không được, liền đem trợ thủ của mình Phương Lỗi kêu tới, nhường hắn ở trong điện thoại hướng Lâm Chấn Hoa cùng Hạng chết tiến hành báo cáo chi tiết. Phương Lỗi như thế như vậy nói một cái thông, Lâm Chấn Hoa cùng Hạng Thiết hai mặt nhìn nhau, thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Nguyên lai, like, chuyện đã xảy ra vô cùng đơn giản. Hán Hoa đầu tư xây dựng mục thông thiết khoáng tự nhiên là mang đi mình một bộ quản lý quy chế xí nghiệp cái gì Tam lào 4 Nghiêm ứng biết ứng sẽ các loại cân nhắc đến nơi đó thợ mỏ tính kỷ luật không thể cùng quốc nội công nhân viên trước so sánh những thứ này quy chế xí nghiệp tại phổ biến thời điểm còn đánh điểm giảm đi xem như nhập ra tùy tục ý tứ. nhưng mà chính là chỗ này loại giảm đi quy chế xí nghiệp tại Bolivia nơi đó thợ mỏ bên trong vẫn là đưa tới bất mãn mới liệt thợ mộ công hội tìm được triệu dung quần chờ nhà tư sản đại biểu liền quy chế xí nghiệp bên trong những cái kia không đủ nhất tính không đủ tự do điều khoản đưa ra nghiêm chỉnh tương lượng bọn hắn để ra yêu cầu dùng triệu dung còn mà nói tới tổng kết chính là hai đầu Đệ nhất, làm việc chỉ có thể là thiếu đất đệ nhị, phát tiền chỉ có thể là đất nhiều. Những thợ đào mỏ công hội là sớm tại lúc đầu quặng mỏ liền đã thành lập, hán Hoa toàn bộ đón nhận lúc đầu công nhân, tự nhiên cũng liền tiếp nạp cái này công hội. Lâm Trấn Hoa tại ban sơ nghe nói những thợ đào mỏ có một công hội thời điểm, cũng cảm giác được không ổn. Hắn tính toán nhường phương lộ nghĩ biện pháp đi cải tổ cái này công hội, hướng bên trong sạm điểm hạ cách, nhưng cuối cùng cũng không có thành công. Người ta nội bộ tổ chức có chút nghiêm mật, căn bản vốn không nghe ngươi nhà tư sản Dựa vào triệu dung quân tính khí, lúc này liền nghị đối với mấy cái này công hội đại biểu phát biểu, lão tử là xin các ngươi tới làm sống, không phải thỉnh một đám đại gia tới phục dịch. Mục thông thiết khoáng là một cái toàn bộ cơ giới hóa khu mỏ cặng, các công nhân công tác chính là ngồi ở trong khoang điều khiển thao tác đủ loại khoáng dùng máy móc, phơi nắng không được, dầm mưa không được, cầm tiền lương theo địa phương tiêu chuẩn đến xem là cao nhất, nếu như nguyện ý làm nhiều một điểm, còn có tiền làm thêm giờ, tiền thưởng. Công việc giống nhau điều kiện và đãi ngộ, nếu như phóng tới Trung Hoa Trung Quốc quốc nội, không biết có bao nhiêu người sẽ đoạt bề đầu, mà giúp Bolivia trở mỏ, lại còn tại chọn 3 4, có kẻ mà ca Kỳ thực, Bolivia bản địa cũng không phải không có nguyện ý làm loại chuyện lật vật này công nhân, kinh tế địa phương không đủ phát đạt, thất nghiệp tỷ lệ rất cao, muốn vào quản mỏ công tác người chỗ nào cũng có. Nhưng vấn đề chính là ở, Hán Hoa tiếp nhận tới những thứ này thật mò, không cách nào khai trừ. Tương đương với một đám bưng bắt sắt công nhân viên trước, hết lần này tới lần khác còn từng cái hết án lại nằm, vênh vào dương rực. Không có cách nào, Hán Hoa lao động bộ môn không thể làm gì khác hơn là cùng công hội đại biểu nhiều lần bàn bạc, đem mỗi một nội quy chương đều tăng thêm một số hạn chế điều khoản. Dương Phương lỗi mà nói, trên cơ bản đã đạt đến lục nước mất chủ quyền trình độ. Công hội các đại gia ở tại đàm phán hoàn toàn thắng lợi, hoan hoan hỉ hỉ trở về. Những trợ đào mỏ hướng quá một cái thông điên sau đó, cuối cùng bắt đầu công tác. Đang làm việc bên trong xuất hiện đủ loại ma sát nhỏ, cũng không cần nói tỉ mỉ. Từ hắn hoa phái đi những cái kia cơ sở nhân viên quản lý cũng là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài. Trên năng lực tốt, tính khí tốt đẹp, gặp phải đủ loại chuyện phiền phức, dù sao vẫn là có thể nghĩ biện pháp giúp cho giải quyết. Nhưng mà, phát sinh hôm qua một việc, cuối cùng vượt ra khỏi công ty có thể dễ dàng tha thứ hạn mức cao nhất, thế là mâu thuẫn liền bạo phát. Truyện nguyên nhân gây ra là một gã khai vận xe chở quán thỏa đáng mà tài xế theo thì Hà Ban. công nhân này nghe quả thực là hoang đường được cười. Theo thì hạ ban là hoàn toàn không sai, tại công hội hướng nhà tư sản nói lên yêu cầu bên trong, thì có dạng này một đầu, cấm công ty vô cơ kéo dài công nhân thời gian làm việc, nhất thiết phải bảo đảm công nhân theo thì hạ ban quyền lợi. Đối với cái này cái yêu cầu, công ty là hoàn toàn đáp ứng, nhân ra có theo thì hạ ban truyền thống, chúng ta cũng đừng dùng quốc nội nhân vật chính tinh thần đi yêu cầu người ta a nhưng mà, theo thì hạ ban không phải nói vừa đến 5 giờ 30 phút người liền có thể vỗ ngông rời đi, ngươi rủ sao cũng phải đem mình đang tại làm công tác làm xong, đây là cơ bản yêu cầu a. Tỷ như nói Làm một tên khai vận xe chở quán tài xế, người ít nhất cần phải đem người đang mở lái xe đến điểm kết thúc, rỡ xuống khoang hành sau đó lại đem xe ngừng ở bãi đỗ xe đi, dạng này mới có thể rút chìa khóa tan tầm a. Dù cho dạng này có thể sẽ chậm trễ vài phút hoặc mười mấy phút thời gian, nhưng cái này thuộc về cơ bản nhất công tác yêu cầu, nói là làm người làm việc cơ bản thưởng thức cũng không đủ. Mà vị tên là mặt cờ Mễ Kim Kỳ Hoa tài xế cũng không phải làm như vậy. Một ngày này, hắn hẹn tốt bạn gái của mình muốn cùng đi ăn tối, cho nên sớm một giờ, hắn mà bắt đầu càng không ngừng nhìn đồng hồ, chờ lấy giờ tan ca. Đến lúc 5 giờ rưỡi, Michael Mẹ Kim điều khiển lấy quảng xe vừa vặn lôi kéo một xe khoáng thạch tiến vào liệu tràng đại môn, trước mặt một chiếc xe không biết bởi vì nguyên nhân gì tạm thời ngừng lại, đậu xe thời gian tổng cộng cũng không đến một phút. Nhưng Michael Mẹ Kim lại ngay cả cái này một phút cũng chờ không được, hắn đầu tiên là liệu mạng ấn một chiếc loa, gặp xe trước không có chạy ý tứ, hắn liền trực tiếp tắt máy xe, tan tầm đi. Hắn đi lần này liêu chi, lại không nghĩ rằng xe của mình đang chặn lấy liệu tràng đại môn đâu. Cứ như vậy, phía ngoài lái xe không tiến vào, bên trong lái xe không đi ra, toàn bộ liệu tròng tràng bên ngoài trắng trở thành loạn, toàn bộ sản xuất trật tự toàn bộ bị đánh rối loạn. Vận xe chở quáng không thể so với thông thường xe con, nếu như là một chiếc xe con ngăn chặn môn, cảnh sát có thể trực tiếp đem nó kéo đi, lấy khơi thông con đường. Nhưng vận xe chở quáng tự trọng thì có mấy chục tấn, trên xe khoáng thạch càng là nặng đến trăm tấn, căn bản là không cách nào kéo đi. Liệu trang nhân viên quản lý khẩn cấp gọi điện thoại liên lạc mà cở Mễ Kim, muốn gọi hắn trong trăm công ngàn việc trở về đem xem lái đi, cho dù là hướng về bên cạnh chuyển một chuyến cũng tốt. Vị này Mễ Cở Mễ Kim lại ra bất kể bộ này, trực tiếp ở trong điện thoại tới một câu ta ta việc, tiếp đó liền dứt khoát dứt khoát điện thoại di động, cùng bạn gái cộng phó Vu Sơn đi. Chuyện này vừa ra tới, Tần quản lý giỏi nhịn đến đâu, cũng không cách nào lại tha thứ đi. Dễ dàng tha thứ lần này, lần sau liền sẽ có ác liệt hơn sự tình, về sau quặng mỏ cũng đừng nghị sản xuất. Triệu Dũng Quân lúc này đưa ra, nhất thiết phải khai trừ đương sự tài xế, gian đe. Nhưng Phương Lỗi nhắc nhở hắn, dựa theo công ty cùng Bolivia chính phủ ký kết hiệp nghị, là không thể tùy tiện khai trừ những thứ này lưu dụng công nhân, bằng không có khả năng sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn. Triệu Dũng Quân đem một hơi nhịn nhịn nữa, quyết định cuối cùng, trù phạt nên tên công nhân nửa tháng tiền lương, đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Phải biết, Michael Mẹ Kim không chịu trách nhiệm hay vì cho công ty mang tới thiệt hại, là gấp trăm lần tại nửa tháng này thì lương. Nhưng chính là dạng này, một cái nhìn nhẹ không thể nhẹ nữa quyết định xử phản, vẫn trọc giận công hội, bọn hắn bắt đầu lần nữa hướng công ty làm khó dễ. Công hội người lãnh đạo là một cái tên là trong thẻ lặt trung nhân nhân, mặc thẳng âu phục, nhìn không giống một cái công nhân, càng giống một cái chính khách. Bất quá, cái kia một mặt bộ dáng thô bị bại lộ thân phận chân thật của hắn, kỳ thực hắn căn bản chính là một cái địa phương du côn, không biết như thế nào xâm nhập vào công hội, còn trở thành người lãnh đạo. Trong thẻ đi thẳng tới Triệu Dũng văn phòng, cho hắn xuống một đạo tối hậu thư. hoặc là bãi bỏ đối với mất cờ mẹ kim quyết định xử phạt, hoặc là 6. Chúng ta liền bãi công. Đối với trong thẻ lật yêu cầu, Triệu Dũng Quân tự nhiên là không cách nào thỏa mãn. Dạng này ác liệt vi phạm lao động kỷ luật sự tình, nếu như không thêm vào xử phạt, sau này công ty còn thế nào tiến lên quản lý. Trong thẻ lật cười lạnh, xoay người rời đi. 10 phút sau, huyên áo khu mỏ Quảng đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả thợ mỏ toàn bộ bắt đầu bãi công. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 727. 703 cái gọi là văn hóa xung đột IT, TERGoter, Đây coi là chuyện gì à? Lâm Trấn Hoa nghe xong Phương Lôi giới thiệu, giờ khóc dở cười, sớm nghe nói nước ngoài công nhân với báo, nhưng vinh vào đến nước này, thật đúng là lần đầu tiên nghe gặp. Đã làm sai chuyện vẫn để ý thẳng khí tráng, một lời không hợp mà bắt đầu bãi công, đây là cầm nhà tư sản không làm lao bản đâu. Hạ Chất Trầm mặc nửa ngày, nói, cái này cũng có thể chính là văn hóa xung đột ác tại văn hóa Tây phương bên trong, cá nhân quyền lợi khái niệm là thâm căn cố đế, bọn hắn cũng không cho rằng cá nhân lợi ích cần phải phục tùng tại tập thể lợi ích. Lâm Chấn Hoa đạo, ta không cho rằng đây là cái gì văn hóa xung đột, đây hoàn toàn chính là khuyết thiếu tối thiểu làm người đạo đức. Cho dù là một đứa bé, cũng biết đem xe dừng ở cửa chính ngăn chặn lộ là không đúng. Nếu như hắn là bởi vì công ty có chuyện gì đắc tội hắn, cố ý trả thủ, ta còn bao nhiêu có thể lý giải. Nếu như chỉ chỉ là bởi vì đến rồi lúc tan việc, nên cái gì đều không để ý, liền đối thiểu nhất nên làm xong sự tình cũng không làm, vậy cái này loại người liền thực sự là không thể nói lý. Thế nhưng là, tại phương Tây, nhất là tại Mỹ Latin, châu Phi chỗ như vậy thì có một nhóm dạng này công nhân. Cùng dạng này công nhân giao tiếp, đây là chúng ta xí nghiệp hướng đi quốc tế hóa quá trình bên trong chỗ không thể tránh né muốn gặp phải sự tình. Nghe nói, bây giờ bạ trong khóa học, liền chuyên môn có vượt văn hóa quản lý dạng này chương trình học, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu chương trình học đâu. Hạng chiến đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Ừm, xem ra chúng ta xí nghiệp nội bộ huấn luyện cũng nên tăng thêm một chút vượt văn hóa quản lý nội dung, loại này phương pháp quản lý, thật đúng là làm cho không người nào có thể thững. Người nói đúng, chúng ta nhất thiết phải tăng cường phương diện này huấn luyện. Bất quá, nước xa không cứu được lửa gần. Trước mắt việc này nên làm cái gì bây giờ?" Hạng chiến vấn đạo. Lâm Chấn Hoa nhất thời cũng không có quá tốt ý nghĩ, chỉ đành phải nói, "Hoặc là, nghe một chút ý của mọi người gặp Tại tầm dương tầng quản lý các cán bộ đều bị khẩn cấp triệu tập đến đây, Hạng Chiến Hướng đại gia thông báo tại mục thông khu mỏ có phát sinh sự tình, tiếp đó mời mọi người phát biểu ý kiến. Cùng Lâm Trấn Hoa phản ứng một dạng, cơ hồ tất cả cao quản nghe nói xảy ra bãi công sự kiện, đều khiếp sợ không thôi. Cái này thật hứng với Lâm Trấn Hoa cùng Hạng chết nói lời, cần phải tăng cường điểm vượt văn hóa quản lý nội dung, tối thiểu nhất, đến làm cho đại gia đối với bãi công cái từ này có chỗ thấu hứng. nghiệp sau khi đi ra ngoài, bãi công, kháng nghị các loại sự tình, đoán chừng là không phải ít. Đối phương mở ra điều kiện là cái gì? Sống phải quân vân đạo. Hạng Chiến đáp: vì bỏ quyết định xử phạt, tương lai không thể lại lấy đồng loại lý do xử phạt công nhân. Đây là không có thể." Sầm Phải Quân như đinh chém sát nói. Đối với Sầm Phải Quân câu trả lời này, Hạng Chết cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại toàn bộ tập đoàn cao quản bên trong, Sầm Phải Quân là coi trọng nhất tính kỷ luật một cái, cái này cũng có thể cùng hắn đã từng tại bộ trong đội làm qua thai có liên quan A lý do đâu. Hạng Chết bình tĩnh vấn đạo. "Sầm Phải Quân đạo, quốc có quốc pháp, ra có ra quy, nếu như một cái xí nghiệp không có một chút quản lý quy chế xí nghiệp, như vậy về sau liền căn bản là không có cách tiếp tục quản lý xuống. Xảy ra chuyện như vậy một lần, Liền nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nhất thiết phải tại chuyện trạng thái phát sinh liền đem nó đẻ xuống. Thế nhưng là, nhân ra nói, chính mình cũng không có làm gì sai. Lúc tan việc đã đến, hắn có quyền rời đi. Đồ Quy sen vào nói. Mặc dù cái nhìn của hắn cùng sầm phải quân sai không nhiều, nhưng hắn hay là muốn cùng sầm phải quân dơ lên tranh cãi. Loại này biện luận phương pháp, có trợ giúp đem sự tỉnh thảo luận phải rõ ràng hơn. Cái này 6. Sầm phải quân lập tức bị bị sặc. Đồ Quy nói lý do này, thật đúng là để cho người ta không có cách nào phản bác Nếu như ở Trung Quốc, người đương nhiên có thể nói chút gì cá nhân lợi ích, tập thể lợi ích các loại, nhưng ở Nam Mỹ, nhân ra có dạng này truyền thống sao? Đang lúc mọi người đều bị cái này hoang đường lộ dịp đỉnh chỉ thời điểm, Phương Duyên võ lên tiếng. Hắn hỏi, "Kỳ thực, chúng ta có một chút không có hiểu rõ, Triệu Dung Quân muốn chụp cái này gọi mặt cỡ mễ kim công nhân tiền lương, lý do là cái gì? Là bởi vì hắn tan việc đúng giờ, còn là bởi vì hắn đem xe ngăn ở trên đường?" "Đương nhiên là bởi vì hắn đem xe ngăn ở trên đường." Hạng chết nói, "Căn cứ vào khoáng nghiệp công ty đi qua báo cáo, công nhân ở giữa" Tương tự với dạng này vừa đến lúc tan việc liền ném trong tay công tác rời đi tình huống, cũng không nhiễm thấy, nhưng chỉ có lần này là ác liệt nhất. Nếu như không phải là bởi vì mắc cờ Mệ Kim đem xe dừng ở liệu tràn cửa ra vào, bế tắc ra vào giao thông, chuyện này có thể cũng sẽ bị xem như một lần thông thường sự kiện, phai nhạt xử lý. Đây chính là Phương duyên võ đạo, chúng ta xử phạt mắc cờ Mệ Kim lý do, không ở chỗ hắn thoát cư vị, mà ở với hắn đem xe đứng tại không phải làm dừng chỗ. Đừng nói xe này là công ty, liền xem như chính hắn xe, bế tắc giao thông cũng cần bị xử phạt. Hạng chất có cảm giác ngộ, hắn nói, "Lão Phương, ý của ngươi là không phải nói Đối với chuyện này, kỳ thực không phải làm sử dụng lao động kỷ luật tới sự phạt, mà là cần phải dựa theo phá hư sinh sản trật tự tới sự phạt. Nếu như là người sau sáu, cái này chỉ sợ cũng phải rời tiến đưa ngành tư pháp đi. Cái này kỳ thực chính là một cái quản lý quan niệm lên vấn đề. Tại Triệu Dung Quân xem ra, Michael Mẹ Kim là công ty công nhân viên chức, hắn phạm tội, tự nhiên cần phải theo công ty quản lý điều lệ tới tiến hành sự phạt, cho nên bản năng cho hắn mô phỏng vi phạm lao động kỷ luật điều khoản. Mà trên thực tế, chuyện như vậy càng cần phải thông qua tư pháp thủ đoạn đến giải quyết. Triệu Dũng Quân không nghĩ tới sử dụng tư pháp thủ đoạn Chủ yếu là bởi vì lúc ở trong nước nội bộ công ty sự tình thường thường cũng là có khuynh hướng tại nội bộ giải quyết nhường tư pháp tới tham gia công việc công ty đó chính là chuyện vô cùng nghiêm trọng nếu như mắc cờ Mỹ Kim có thể đem chuyện này nghĩ rõ ràng hắn cần phải cảm tạ triệu dung quân bảo vệ hắn không có trực tiếp đem hắn giao cho cảnh sát nhưng tiếc là mắc cờ Mỹ kim căn bản không có giác nộ như vậy cho nên hắn hướng công hội cầu viện yêu cầu công hội hướng công ty tạo áp lực mà công hội người lãnh đạo trong thẻ là cũng là quen thuộc tại cùng nhà tư sản làm đấu tranh bình thường không có việc gì cũng nghĩ muốn xảy ra chuyện đi ra bây giờ quả thật có chuyện hắn ha có thể không ý nghĩ đem chuyện làm nói chuyện Đồ Quy gật đầu một cái nói Lão Phương nhắc nhở đối với ta vừa rồi cũng một mực đang nghị xử phạt mà cở mẹ Kim lý do vấn đề hiện tại xem ra công ty làm ra xử phạt mặc dù áp dụng điều lệ không chính xác nhưng là xuất phát từ bảo hộ công nhân ý nghĩ cho nên là có thể đã nói qua cứ như vậy chúng ta thì có đạo lý cùng công hội khiếu lại Lâm Trấn Hoa nghe mọi người thảo luận tập nhạp đầu mối cũng dần dần làm rõ đang suy nghĩ minh bạch xử phạt mắc cở mẹ Kim căn cứ sau đó Lâm Trấn Hoa ngay sau đó liền nghĩ đến phía dưới một cái càng thêm vấn đề mấu chốt các vị đại gia ngấm lại xem thợ mộ công hội tại sao sẽ như thế nhanh liền tiến hành về việc Theo lý thuyết, Mai Cở Mễ Kim chuyện này cũng không lớn, hơn nữa song phương cũng còn có có thể hiệp thương chỗ trống. Thế nhưng là công hội chỉ là hướng công ty để một cái yêu cầu, tại không có nhận được thỏa mãn sau đó, lập tức lại bắt đầu bãi công, cái phản ứng này tốc độ, có phải hay không quá nhanh một điểm đâu. Hạng Chất ha ha mà cười lạnh nói, cái này còn không hiểu chưa. Điều này nói rõ công hội bên này là sớm đã dự mưu, chỉ là không có tìm được một cái cớ thích hợp mà thôi. Bây giờ ra Mai Cở Mễ Kim chuyện này, vừa vặn cho bọn hắn một cái lấy cớ, cho nên bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền quyết định nghỉ việc. Sơn Phải Quân nhìn xem hai người bọn hắn, Vấn đạo Trấn Hoa, lão Hạng, ý của các người nói là sao? Michael mễ kim sự kiện chỉ là lần bãi công một cái dây dẫn nổ, mặc kệ chúng ta xử lý như thế nào chuyện này, đối phương cũng là muốn phạt công việc. Hạng trên đạo, đúng là như thế. Như vậy mục đích đâu? Sấm phải quân truy vấn. Hạng trên đạo, nếu như lần này bãi công thật là có dự mưu, như vậy mục đích liền hết sức rõ ràng, đó chính là công hội phải hướng chúng ta bày ra bọn hắn lực lượng, tranh thủ địa vị của bọn hắn. Đại gia ngẫm lại xem, chúng ta là ngoại lai xí nghiệp, mà lại là luôn luôn vô cùng khiêm tốn Trung Hoa Trung Quốc tới xí nghiệp, công hội chắc chắn đã sớm muốn đem chúng ta đè xuống. lúc trước, dùng quần bọn hắn làm số lớn công tác, cố gắng hóa giải mâu thuẫn, làm cho công hội tìm không thấy phát tác lý do. Bây giờ, cơ hội này cuối cùng đã tới, công hội há có thể không vững vàng bắt lấy. Chiếu hạng cuối cùng sự phân tích này, chúng ta cùng thợ mỏ công hội ở giữa, chỉ sợ là người chết ta sống quan hệ. Đồ quý nói, ta đi qua tại nước Mỹ lúc đi học, liền nghe nói nước Mỹ trong xí nghiệp công hội cùng nhà tư sản quan hệ vô cùng gấp gáp, nghĩ không ra chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Phương duyên võ đạo, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta tại hải ngoại làm qua rất nhiều công trình, có chút bộ môn nghiệp chủ trong đơn vị Công hội cùng nhà tư sản quan hệ liền chỗ phải phi thường tốt, Song phương lẫn nhau lý giải, che chở. Đương nhiên, cũng có giống lão hồ nói loại tình huống kia, cũng chính là công hội cùng nhà tư sản quan hệ vô cùng ăn liệt. Cảm giác của ta là, quan hệ của Song phương tốt xấu, cùng công hội người lãnh đạo quan hệ phi thường lớn. Mấu chốt ở chỗ lãnh đạo, lời này tại Nam Mỹ cũng đồng dạng áp dụng. Sâm phải quân tổng kết đạo. Hiện tại xem ra, mục thông mỏ Sắt công hội người lãnh đạo trong thẻ lật chính là một cái không muốn cùng nhà tư sản hợp tác người, bằng không, giống như vậy sự tình, hắn là không có khả năng lấy bãi công mang. Bãi công cũng không phải không có giá cao. Phàm là đối phương còn có một số nghi hợp tác thái độ, hắn chí ít có thể sẽ trước tiên chúng ta nói ra cảnh cáo, mà không phải trực tiếp khởi xướng bài công. Hạng chết nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, công hội là từ thợ mở tuyển cử đi ra ngoài, chúng ta không có quyền can thiệp. Hơn nữa công hội là được pháp luật bảo vệ, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản công tác của nó. Gặp phải dạng này một cái không hợp tác công hội người lãnh đạo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chấn Hoa đạo, nếu như tình huống giống Lao Hạng phân tích dạng này, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng rất khó giải quyết đáng. Nếu như chúng ta đem cờ mễ kim giở ngành tư pháp, công hội nhất định sẽ làm ra càng lớn phản ứng. Hơn nữa các công nhân xuất phát từ tổ tự hồ bi tâm lý cũng sẽ càng thêm ủng hộ công hội kháng nghị. Trái lại, nếu như chúng ta dàn xếp hồn thỏa bãi bỏ đối với mắc cờ mệ kim xử phạt, công hội cũng sẽ không chớ ngoan mắt khôn, bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng mình tại lần này trong vận động lấy được danh vọng, thường chúng ta đưa ra càng nhiều càng yêu cầu hạ khác. Nói như vậy, chúng ta chính là tê dại cán đánh lang, hai đầu sợ. Sâm phải có nói, cưỡng nặng cũng không được, thỏa hiệp cũng không được, thật đúng là đem chúng ta cho đình chỉ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 728. 704 bản lĩnh giữ nhà IT, TZR e. Hai tờ giờ gọt, Tiểu Lâm Cự Lệnh, ngươi thực sự là hồ đồ rồi." Chu Thiệt Quân ngồi ở hắn chuyên dụng đại trên ghế xích đu, vui tươi hớn hở đối với Lâm Chấn Hoa nói. Chu Thiệt Quân đã hưu trí nhiều năm, một mực ở tại Tẩm Dương ngoại ô hắn hoa xây khu biệt thự bên trong ăn hưởng tuổi già. Đêm qua, con rể đồ quy trở về nói với hắn lên Nam Mỹ quận mỏ công nhân bãi công sự tỉnh, nói trong tập đoàn đối với chuyện này có chút đau đầu. Lão ra tử cười ha ha, nói cho con rể nói, nhờ Tiểu Lâm Cự Lệnh rút sạch tới ngồi một chút, ta và hắn tâm sự. Nghe nói Chu lão gia tử hán, Lâm Chấn Hoa sáng hôm sau liền lái xe chạy tới. Tại trước kia, Chu Thiệt Quân đối với Lâm Trấn Hoa có chút chiếu cố, tại rất nhiều phương diện cũng thưởng cho hắn một chút chỉ điểm. Lâm Trấn Hoa một mực xem Chu Thiệt Quân vì mình lương sư. Bây giờ Chu Thiệt Quân nói muốn cùng hắn tâm sự nam mỹ sự tình, hắn sao dám chậm chễ? Chu Thiết Quân tại nhà mình trong phòng khách tiếp đãi Lâm Trấn Hoa, lão ra tử lui xuống sau đó, làm vườn thả câu, luyện chữ đánh cờ, môi dưỡng không thiếu nghiệp dư yêu thích. Thấy Lâm Trấn Hoa, Chu Thiệt Quân lấy ra một bộ công phu trà cổ, cho Lâm Trấn Hoa biểu diễn mình một chút đoạn thời gian này học tập nghệ thuật uống trà. Một ra một trẻ tán gẫu vài câu sau đó, rất nhanh liền nói đến chính đề bên trên. Lâm Chấn Hoa đem Nam Mỹ tình huống bên này cùng công ty Long Túng hướng Chu Thiết Quân như thế như vậy mà nói chuyện, Chu Thiết Quân trực tiếp đã tới rồi một câu như vậy. Nếu nói, Lâm Trấn Hoa bây giờ cũng có đầu có mặt nhân vật, đi đến trung ương các bộ và ủy ban trung ương đi, nhân ra đều phải khách khí đối đãi, nhưng Chu Thiết Quân cũng mặc kệ bộ này, tại lao ra từ trong mắt, Tiểu Lâm Khở Lĩnh vĩnh viễn là Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, thân gia của ngươi nhiều hơn nữa, vẫn là Tiểu Lâm Cợ Lĩnh. Chu trưởng xưởng, ta địa phương nào hồ đồ rồi? Còn xin ngài chỉ rõ. Lâm Trấn Hoa cung cung kính kính đạo. đạo. Tiểu Lâm Lỉnh, là đảng Lâm Chấn Hoa Không biết lao gia tử là có ý gì, liền đang hoang đáp, ta đương nhiên là Chu Thiết Quân đạo, cái này không thì phải. Ta xấu. Lâm Chấn Hoa gãi đầu, hắn thực sự nghĩ không ra đảng viên cùng Bolivia có quan hệ gì, lao xưởng trưởng, ta đây một đoạn thời gian đại khái là bận vấn đầu, trí thông minh hạ xuống, thực sự nghe không hiểu ý của ngài. Chu Thiết Quân chỉ tiết rèn sắt không thành thép tựa như nói, cái này có gì không biết. Người đã là đảng viên, Người làm sao lại sợ công hội đâu? Người ngẫm lại xem, làm phong trào công nhân là đảng chúng ta bạn lĩnh giữ nhà, liền cái kia Bolivia cái gì cái gì bên trong tư 6. Ngài nói là bọn họ công hội người lãnh đạo tạp lạc bên trong tư a. Lâm Trấn Hoa nhắc nhở đạo, đối với ta mặc kệ hắn gọi cái gì bên trong tư, hắn làm phong trào công nhân, có thể so sánh chúng ta có kinh nghiệm hơn sao? Chu Thiết Quân Nưu dừng dựng nói. Lâm Trấn Hoa nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Hắn bắt đầu có chút minh bạch Chu Thiết Quân ý tứ. Hắn Hoa từ lúc tính toán thu mua mục thông mỏ sắt thời điểm bắt đầu, vẫn đem mình làm một cái ngoại lai người đầu tư, lúc nào cũng lo lắng Bolivia công nhân không cách nào cùng mình một lòng. Tại quặng mỏ chính thức đầu tư sau đó, Triệu Dũng Quân, Phương Lỗi bọn người đối đãi bản địa công nhân cũng vẫn luôn là khai thác bình định, trấn an thái độ. chỉ sợ cùng công nhân phát sinh xung đột, sau lương tâm lý, vẫn là cảm thấy không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chu Thiết Quân ý tứ, vừa vặn là nhường lầm Chấn Hoa bọn hắn chủ động đi làm công nhân công tác, cùng công hội tranh đoạt dân tâm. Muốn làm điểm này, nhất định phải đem công nhân xem như người một nhà, giống đối đái Trung Hoa Trung Quốc công nhân đồng dạng đối đãi Bolivia công nhân. Mục thông mỏ sắc công hội trước mắt là cùng công ty ly Tâm Lý Đức, như vậy công ty vì cái gì không thể chủ động thiết lập một cái cùng mình đồng tâm đồng đức công hội đâu? Chu Thiết Quân nói đúng, nếu bàn về làm phong trào công nhân, tập lạc bên trong tư có thể là đối thủ của mình sao? Chu Thiết Quân nhìn thấy Lâm Trấn Hoa lông mày nhăn lại lại giản, biết hắn đã có linh nộ, liền tiếp theo nói đi xuống đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, kỳ thực ta vẫn muốn cùng ngươi trò chuyện chút cái vấn đề này." Hán Hoa bây giờ quy mô làm lớn, các ngươi những thứ này cái gọi là cao quản, cũng càng ngày càng thoát ly của chúng, cuối cùng đem mình làm một cái nhà tư bản. Động một chút lại lo lắng công nhân cùng các ngươi có cái gì lợi hại xung đột. Trên thực tế, ngươi không phải cũng là Hán Hoa một cái chuyển vận công suất thân sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi diện vốn có cũng không có thay đổi, ngươi có cần gì phải đi lo lắng công nhân cùng ngươi không phải một lòng đâu. Lâm Chấn Hoa đáp, Lão trưởng trưởng, ngài phê bình đối với, ta đích xác là có chút thoát ly của chúng. Bất quá, chuyện lần này, cùng chúng ta chuyện trong nước có chỗ khác biệt, đối phương là Bolivia công nhân, cùng chúng ta không phải một lòng đó a." Người nào nói? Chu Thiết Quân mắt lại trừng lên tới, toàn thế giới người vô sản đều cũng có lợi ích chung, đây là quốc tế ca bên trong hà ta. Lâm Trấn Hoa lao đầu lên mồ hôi, "Lão gia tử, vậy cũng là ngày tháng năm nào sự tỉnh, cái này Bolivia công nhân, cùng chúng ta có thể có cái gì lợi ích chứ a?" Chu Thiết Quân thấp giọng, nói, "Ai bảo ngươi nói lợi ích chính trị? Ngươi ngẫm lại xem, công ty chúng ta công nhân đi làm là vì cái gì?" Kiếm tiền A. Đúng A, như vậy Bolivia công nhân đi làm lại là vì cái gì A? Vẫn là kiếm tiền A. Cái này không thì phải. Chu Thiết Quân Đắc ý nói, chúng ta công nhân cũng tốt, Bolivia công nhân cũng tốt, cũng là người vô sản, cũng là vì nuôi sống gia đình mà lên ban. Cho nên, ai có thể đại biểu ích lợi của bọn hắn, bọn hắn liền đủng hộ ai? Chỉ ta hiểu được tình huống, chúng ta hán hoa tại Bolivia quần mỏ, là bọn hắn duy nhất có thể tìm được chỗ làm việc, cho nên bọn họ là không thể rời bỏ quần mỏ. Có cái tiền đề này, người còn sầu không cách nào làm cho bọn họ và công ty một lòng sao. Thực sự là một lời điểm tỉnh người trong ngõ, Chu Thiết Quân một phen, Nhường Lâm Chấn Hoa hiểu ra. Công nhân cùng nhà máy ở giữa, kỳ thực là lợi ích tương quan. Đừng nhìn công nhân bình thường cùng nhà máy có kẻ mà cả, lại là tranh thiệt lương, lại là lấy bánh ngộ, nhưng ở dính đến nhà máy sinh tử tồn vong về vấn đề, công nhân vẫn sẽ cùng nhà máy đứng ở một bên. Đạo lý này trong đó rất đơn giản, nếu như nhà máy không có, công nhân lại như thế nào sinh hoạt đâu. Mở rộng đến mục thông quan sắt, cũng giống như thế. Tại Hán Hoa tiếp nhận phía trước, mục thông quan sắt là một loại nửa chết nửa sống trạng thái, công nhân sinh hoạt tình trạng vô cùng tệ hại. Hàn Hoa Thu mua bằng sắt, công nhân một lần nữa có công tác, bọn họ sẽ không nguyện ý quằn mò lần nữa lâm vào suy sụt. Trước đó, Lâm Trấn Hoa vẫn luôn không có đem mục thông mỏ sắt Bolivia tịch thợ mỏ xem như mình công nhân viên trước. hắn luôn cảm thấy những người này cùng mình không có lợi ích chung, cho nên lúc nào cũng đem ý nghĩ đặt ở như thế nào lợi dụng, như thế nào để phòng những công nhân này phía trên. Bây giờ nghe Chu Thiết Quân vừa nói như vậy, hắn bắt đầu kịp phản ứng, những thứ này Bolivia công nhân cùng tầm dương công nhân một dạng, đều là mình công nhân viên trước, có lời gì không thể nói mở đâu. Tại tầm dương công nhân ở giữa, cũng có riêng lẻ trộm gian dùng mạnh lưới, nhưng bọn hắn không thành tài được. Đây là bởi vì đại đa số công nhân là thông tình mật lý. Đồng dạng, tại mục thông quan sát, Bolivia địa phương công nhân cũng nên coi là thông tình mật lý, chỉ cần có thể đoàn kết lên những cái kiên nguyện ý công tác, nguyện ý cùng quặn mò cộng đồng phát triển công nhân, giống tạp lạc bên trong tư dạng này tiểu lưu manh, liền nhảy nhót không nổi. Lão xưởng trưởng thực sự là kinh nghiệm phong phú, nhìn xa trông rộng, nghe ngài vừa nói như vậy, ta đối với giải quyết mục thông mỏ sắt vấn đề, đã có đầy đủ lòng tin. Lâm Chấn Hoa từ trong thâm tâm nói, hắn bây giờ cảm thấy thần thanh phý sảng, cũng không tiếp tục vì bãi công sự tình mà kết. Chu Thiếp Quân nghe được Lâm Trấn Hoa khích lệ, cũng rất có mấy phần vui mừng, bất quá ngoài miệng nhưng là khiêm tốn nói, ta liền là một cái rảnh rỗi trong nhà không có chuyện gì lao đầu tử, có thể có cái gì nhìn xa trong rộng, cũng liền tùy tiện hàn huyên với ngươi trò chuyện thôi. Nếu như ta trong lời nói cái nào một câu đối với ngươi có chút dẫn dắt, đó chính là tốt nhất rồi. Đương nhiên là có dẫn dắt, cái này thật ứng với một câu nói, gọi là nhà có một lao, như có một bảo a." Lâm Trấn Hoa cười nói. "Chu Thiếp Quân vấn đạo, người bây giờ nghĩ kỹ giải quyết như thế nào nam Mỹ chuyện này sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta toàn bộ nghĩ kỹ, ta dự định tự mình đến Bolivia đi một lần." mang một chút có quần chúng kinh nghiệm làm việc cán bộ đi qua, xâm nhập Bolivia công nhân ở giữa, làm thông tư tưởng của bọn hắn công tác, để bọn hắn lý giải công ty yêu cầu, cùng công ty đứng ở một bên. "Hảo." Chu Thiết Quân Vũ tay khen, "Như vậy, đối với công hội, ngươi định xử lý như thế nào đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta muốn tranh thủ thôi động công hội bầu lại, đem những cái kia nguyện ý cùng nhà tư sản hợp tác nhân tuyển đi lên. Ta sẽ hướng công nhân hứa hẹn, chỉ cần bọn họ cùng công ty hợp tác, chúng ta liền sẽ thiết thực bảo đảm bọn họ lợi. Có cam kết như vậy, ta tin tưởng công nhân sẽ ủng hộ chúng ta." "Thế nhưng là Nếu như bây giờ công hội những người kia không chịu ủy quyền làm sao bây giờ? Công nhân bên trong cũng có một chút vô lại phân tử, Người nhớ kỹ chúng ta trước kia tiếp thu sông thực điện sự tình à? Chu Thiết Quân vấn đạo. "Ấn 6." Lâm Trấn Hoa trần chờ một chút, hắn ngược lại là có một chút ý nghĩ, bất quá hắn vẫn muốn nghe một chút Chu Thiết Quân đề nghị, liền hỏi ngược lại, "Lao xưởng trưởng, đối với cái này chút vô lại, ngài có đề nghị gì đâu?" Kiên quyết đả kích. Chu Thiết Quân trong mắt lộ ra thần sắc kiên định, đối đãi loại này còn sâu làm dầu nổi canh, nhất thiết phải kiên quyết giúp cho đả kích. Bất cứ lúc nào đều phải là một tay mềm một tay cứng rắn, không có cứng rắn. liền không cách nào thành lập được quy lui. Ta hiểu được." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Chúng ta sẽ theo ngài đề nghị đi làm." "Đúng, thiểu Lâm Cợ Lĩnh 6." Chu Thiết Quân đột nhiên có chút xấu hổ đứng lên, "Công ty Dinam mỹ khai triển công việc, có cần hay không ta đi giúp đỡ bọn người một chút sức lực a?" "Ngài." Lâm Trấn Hoa suýt chút nữa nhẹ cờ lên, lao sưởng trưởng, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ngài đều 70 tuổi người, ta nào dám nhường ngài đi buôn bán." "Mục thông cái chỗ kia, sinh hoạt điều kiện gian khổ rất, khí hậu cũng nóng, vạn nhất thân thể ngài có một sơ suất, sư mẫu còn không đem ta ăn sống." Chu Thiết Quân mặt có thất vọng chi sắc, "Ai, ta liền là có chút không chịu ngồi yên, muốn làm một ít chuyện. Kỳ thực, ta cũng không hiểu Bolivia mà nói, ta liền là đi cho các người ra ra chủ ý cái gì, cũng không cần gấp a." "Ha ha, này cũng không có vấn đề gì." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Bất quá không phải bây giờ, chờ bên kia cơ sở xây dựng khiến cho càng tốt hơn một chút, tập đoàn có thể mời các ngươi những thứ này cán bộ kỳ cựu, tạo thành một cái cán bộ kỳ cựu tuần sát đoàn, đều đi qua nhìn một chút, chỉ đạo chỉ đạo công tắc gì." "Hảo, chúng ta một lời đã định." Chu Thiết Quân trong mắt lên tia sáng. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 729. 705 Hồ Lạ IT, TZGT, -E IT, TZGT, Lâm Trấn Hoa mang theo một cái hơn trăm người công tác đội đổi tới ở vào Bolivia đông bộ mục thông quảng sát lúc, khu vực khai thác mỏ bãi công vẫn còn tiếp tục. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ quảng mỏ vắng ngắt, chỉ có bên trong phương phái đi cán bộ cùng công nhân tại kiên thủ công vị, tiến hành cần thiết bảo trì máy cùng với an toàn công việc bảo vệ. Nghe nói tại các công nhân bãi công sau khi bắt đầu. Bolivia quan viên của chính phủ nhóm, như công nghiệp bộ trưởng lỗ giảm hơn bọn người, cũng đều đổi tới hiện trường lại lý giải qua tình huống, nhưng bọn hắn đối với công hội quyết định cũng là bất lực, chỉ là khuyên Hán Hoa bên này tốt nhất là lui nhường một bước, miễn cho ảnh hưởng sản sản. Hán Hoa khoáng nghiệp công ty căn cứ vào tập đoàn tổng bộ chỉ thị, đối với bãi công một chuyện lựa chọn trầm mặt thái độ, đã không có đối với bãi công giả đưa ra cái gì lập tức làm trở lại các loại yêu cầu, cũng không có đáp ứng cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Dạng này một cái thái độ ngược lại để công hội phương diện rất có một chút kinh ngạc. Bất quá Triệu Dũng Quân cũng bật tiếng, nói Hán Hoa tập đoàn đem phái ra cấp bậc cao nhân viên đến giải quyết chuyện này, ở trong nước nhân đổi tới phía trước, công ty là không sẽ cùng công hội đạt tới thỏa thuận gì. Mục Thông Mỏ Sản Sinh sản vừa mới tiến hành 1 tháng, còn không có tiến vào đầy gánh vác trạng thái, cho nên Hán Hoa cũng có thể kéo dài lên. Nếu như sinh sản quá trình đã đi thuận, ở đây một bãi công liền sẽ ảnh hưởng đến sau này một số cái khâu, như vậy xử lý loại này bãi công thời điểm, chỉ sợ cũng rất khó làm đến tâm bình khí hỏa. Nghe nói Lâm Chấn Hoa đến rồi, Triệu Dũng Quân Lỗi đồng loạt ra đón, đem Lâm Chấn Hoa cùng mấy tên khác đi theo cán bộ mời đến phòng họp ngồi xuống. Khắc cùng đi nhân viên công tác thì bị dẫn tới phòng trọ đi nghỉ, gọi chúng nhân ngồi xuống, lại cho rót dâng nước trà sau đó. Triệu Dũng Quân liền đặt nông ngồi vào Lâm Trấn Hoa bên cạnh, vội vàng bắt đầu làm bản thân kiểm thảo, Trấn Hoa, việc này đoán ta không có xử lý tốt, làm cho ngươi thật xa còn chạy tới." Lâm Trấn Hoa vỗ vô, vô Triệu Dũng Quân bả vai, nói, "Dũng Quân, chuyện này không oan được ngươi, tập đoàn đã họp thảo luận qua. Cụ phòng ban này là sớm muộn phải tới, Michael Mad Kim sự tình, chỉ là một kiếp nổ mà thôi. Nếu như ta có thể xử lý tốt một chút xấu." Triệu Dũng Quần còn tại tự trách Ngồi ở Lâm Chấn Hoa một bên kia Phương Lỗi xen vào nói, "Triệu tổng, ta ngược lại cảm thấy, Lâm tổng nói đúng. Đó cũng không phải chúng ta xử lý thật là xấu vấn đề, mà là đối phương bản thân liền nghĩ lợi dụng chuyện này hướng chúng ta làm loạn. Chúng ta cùng thợ mổ công hội ở giữa xung đột, là sớm muộn cũng phải phát sinh, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi một cái lấy cớ mà thôi." Lại nói, "Michael đến giờ này chuyện, nếu như chúng ta không nghiêm túc xử lý, chúng ta sinh sản trật tự cũng liền không cách nào bảo đảm." Nghe được Phương Lỗi chen vào nói, Lâm Chấn Hoa đem đầu chuyển hướng hắn, nói, "Phương Lỗi, mới vừa phân tích, rất có đạo lý. Như vậy, chiếu quan điểm của ngươi, Chuyện này cần phải xử lý như thế nào mới tốt? Phương lối lúc đầu chức vị không cao, là ở mục thông quảng sát tạo dựng lên sau đó, mới bị đại bạc đứng lên tiến vào tầng quản lý, trên tâm lý đối với mình vị trí còn có chút không thích tưởng. Nghe được tập đoàn chủ tịch trực tiếp hỏi lời nói, hắn có chút run rẩy. "Trí ngô đạo, cái này xấu. Xử lý như thế nào? Hàn chính là tập đoàn chuyện quyết định a, ta không phù hợp tùy tiện nói lung tung." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đây coi là cái gì tùy tiện nói lung tung, chúng ta tới chính là muốn giải quyết vấn đề, ngươi là sớm nhất đến Bolivia tới, đối với nơi đó tình huống hiểu so với người khác nhiều." Cho nên, ta vô cùng hy vọng nghe một chút người đối với chuyện này thái độ. Phương Lỗi nhìn mọi người một cái, cuối cùng lấy dứt khí, nói, "Ta cảm thấy, chuyện lần này đã chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu phương diện, đương nhiên không cần phải nói. Nói nó là chuyện tốt, là ta cảm thấy chúng ta cùng công hội ở giữa mâu thuẫn là sớm muộn phải bùng nổ, thừa dịp bây giờ mâu thuẫn còn không có tích lũy đến quá sâu thời điểm bạo phát đi ra, muốn so về sau bộc phát càng dễ dàng cho giải quyết bậy." Lâm Tống, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không?" Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Nói không sai, tiếp tục." Phương Lỗi thủ cổ vũ, trong lòng có tự tin, nói chuyện cũng càng lưu loát. Ta cho rằng, chúng ta bây giờ và tập mà công nhân còn chưa đủ quen thuộc, bọn hắn đối với chúng ta vừa có một chút để phòng ý thức, cũng có một chút muốn tiến một bước hiểu rõ ý nghĩ. Cho nên, thừa dịp lần này giải quyết bãi công vấn đề cơ hội, chúng ta có thể xâm nhập đến công nhân ở giữa đi, bồi dưỡng lên công nhân tín nhiệm đối với chúng ta. Nếu như lần này bãi công trễ một chút thời gian một phát, đợi đến công nhân đối với chúng ta ấn tượng đã định hình, chúng ta muốn thay đổi hình tượng cũng rất khó khăn. Tiểu Phương, nói đến phi thử tốt. Lâm Chấn Hoa nhịn không được khen. Phương lỗi mặc dù không có giống Chu Thiết Quân nói như vậy ra một phen đạo lý tới, nhưng hắn mạch suy nghĩ lại cùng Chu Thiết Quân không như mà hợp. Hắn cũng cho rằng cần phải thông qua cùng công nhân câu thông đến giải quyết bãi công vấn đề, đồng thời còn muốn lợi dụng cơ hội lần này, thành lập được công nhân cùng công ty ở giữa tín nhiệm quan hệ, mà vừa vặn là Lâm Chấn Hoa mục đích của chuyến này. Phương Lỗi có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, nhưng Lâm Chấn Hoa trong lòng rất là vui mừng, thế hệ trẻ cán bộ cũng chậm chậm trưởng thành, đây đối với một hy vọng có phát triển lâu dài sự nghiệp tới nói, là phi thường trọng yếu. "Tiểu Phương, ngươi cảm thấy, chúng ta cùng Bolivia công nhân ở giữa, có thể thành lập được tín nhiệm sao?" Lâm Chấn Hoa cố ý vấn đạo. "Tản xem quá sức." Triệu Dũng quần giọng ồ ồ mà nói, bọn hắn xem chúng ta chính là người ngoại quốc, đại gia cùng một chỗ căn bản không cách nào câu thông, làm sao có thể tín nhiệm chúng ta đâu. Phương lỗi phản bác, Triệu tổng, ta cảm thấy không phải như thế. Người không hiểu Tây Ban Nha ngữ, cho nên cùng công nhân không có cách nào câu thông. Nhưng chúng ta mấy cái tới tương đối sớm người, bây giờ nói Tây Ban Nha ngữ cũng đã không có vấn đề, cho nên cùng công nhân câu thông cơ hội tương đối nhiều. Kỳ thực, ta phát hiện, Bolivia công nhân cùng chúng ta quốc nội công nhân không có khác nhau mấy, thậm chí ở một phương diện khác so chúng ta quốc nội công nhân tốt hơn giao tiếp. Tính cách của bọn hắn rất thẳng sàng khoái, chỉ cần cùng bọn hắn đi thẳng về thẳng mãi cho chuyện, bọn hắn thì sẽ cùng ngươi giao tâm. Triệu Dũng Quần sờ lấy đầu, buồn bực nói, nói như vậy, ta còn thực sự phải học điểm Tây Ban Giang ngữ. Lâm Trấn Hoa cười đối với ngày xưa bạn chơi nói, Dũng Quần, ngươi thật sự phải học điểm Tây Ban Giang ngữ, ít nhất, ngươi cũng phải học một chút tiếng Anh Nga. Ở nước ngoài làm lãnh đạo, ngươi một điểm ngoại ngữ cũng sẽ không, làm sao có thể hiểu rõ công nhân động thái. Triệu Dũng Quần thở dài thở ngắn, ai Ta lúc đầu chẳng qua là cảm thấy lấy quản việc này tương đối đơn giản, cho nên tranh nhau muốn tới khi này cái khoáng nghiệp công ty ta đưa ơi, ai nghĩ đến làm cái giám đốc còn phải học ngoại ngữ. Ta đây tiếng Trung trình độ đều không tốt biết bao người, cái nào học được Tây Ban Giang ngữ a? Tất cả mọi người ha ha mà nợ nụ cười, Triệu Dũng Quân làm việc là một thanh hảo thủ, có chút liệu mạng tam lang sức mạnh, nhưng ở phương diện học tập đích sắc có chút tạm được, muốn để hắn vô căn cứ học được Tây Ban Nha ngữ, thật là có chút độ khó. Lâm Trấn Hoa an ủi, "Dũng Quân, kỳ thực cũng không cần cầu ngươi ngoại ngữ học được trình độ gì, ngươi chỉ cần có thể tiến hành đơn giản một chút thường ngày hội thoại là được rồi." Các công nhân cần chính là thái độ của ngươi, ngươi xem ở Trung Quốc những cái kia đầu tư bên ngoài xí nghiệp, nếu như bên ngoài quản lý có thể nói vài lời tiếng Trung, cho dù là nói câu chào người các loại, các công nhân liền sẽ cảm thấy rất thân thiết. Ngươi cảm thấy có phải như vậy hay không? Triệu Dũng quần túi đầu suy nghĩ một chút, cười khúc khích gật đầu một cái, chấn Hoa, ngươi dạng này nói chuyện, thật là có điểm ý tứ này. Đi qua trong công ty ngoại tịch chuyên gia, nếu như sẽ vài câu tiếng Trung, chúng ta đã cảm thấy rất thân thiết." Lâm Trấn Hoa đạo, "Vậy thì đúng rồi, ngươi ở đây Bolivia nơi này làm giám đốc, một câu Tây Ban Nha ngữ cũng sẽ không, ngươi nhường công nhân như thế nào thân cận ngươi?" Công nhân không cách nào thân cận người, bọn hắn tự nhiên là sẽ đi thân cận công hội. Ta hiểu được. Triệu Dũng Quần đạo, ta minh bạch vấn đề của ta xuất hiện ở chỗ nào. Ta tử vừa mới bắt đầu, liền không có từng nghĩ muốn cùng địa phương công nhân kết giao bằng hữu, cho nên bãi công sự tỉnh sau khi phát sinh, ta ngay cả một điểm cùng đối phương đàm phán quan hệ cũng không tìm tới. Ngược lại là phương lối mấy người bọn hắn ngay tại chỗ nhân mạch rất rộng, tìm không ít người tiến hành câu thông. Bằng không, những công nhân kia chẳng những muốn bãi công, còn muốn nghị, chúng ta khu mỏ Quảng Thật không có thái bình như thế đâu. Phương lối đạo, Triệu tổng, ngươi là không có trải qua chúng ta vừa tới Thánh Du thời điểm tình cảnh. Khi đó người chúng ta sinh địa không quen, địa phương đen giúp lại khi dệ đến chúng ta môn tộc tới, đó mới gọi khẩn trương đầu. Từ đó về sau, chúng ta liền nghị phương nghị cách cùng dân bản sứ kết giao bằng hữu, cái này cũng là một loại thủ đoạn tự vậy đâu. Phương Lỗi nói đến hờn hận, nhưng tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra tới, tình huống năm đó là gian nan dừng nào. Khi đó, toàn bộ thánh du trì sợ cũng chỉ có mấy người bọn hắn người Trung Quốc, thật sự xảy ra chuyện gì, bọn hắn thế nhưng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tình huống hôm nay liền tốt hơn nhiều, Hán Hoa tại Mục Thông Quảng Sắt đầu nhập vào mấy trụ cứ SD, có một phần tài sản kết sổ. Quan viên địa phương cũng đều đem người Trung Quốc trở thành thần tài, ra ra vào vào đều vô cùng cung kính. Cũng chính vì như thế, cho nên Triệu dung Quân chờ kẻ đến sau ngược lại không có có nguy cơ ý thức, thành trời sinh sống ở người Trung Quốc mình vòng tròn bên trong, ngăn cách mở. "Hảo, tiểu phương, về sau ta liền hướng ngươi học được." Triệu dung Quân ngược lại có chút không ngại học hỏi kẻ dưới sức mạnh, hắn đối phương lại nói, "Đúng, ngươi có thể không thể bây giờ liền dạy ta một câu?" Tây Ban răng ngự chào ngươi là thế nào nói. "Hola." Phương lôi đáp. "A ao Triệu Dũng Quân đập nói lắp bạ địa học đạo. Lâm Trấn Hoa mang theo hết thể mọi người cũng đi theo học, Lâm Trận sát thương, không khoái cũng còn đi. Tại ngắn mũi nghỉ ngơi một ngày sau đó, Lâm Trấn Hoa liền đem từ quốc nội người mang tới cùng quặng mỏ vốn có nhân viên quản lý phối hợp mở, chia hai ba mươi chi công tác tổ, đi tới những thợ đảo mỏ ở khu vực, tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Mỗi cái công tác tổ bên trong đều đã bao hàm chuyên môn làm quần chúng công tác cán bộ, quặng mỏ lên nhân viên quản lý cùng với Tây Ban Giang Ngựa Phiên Dịch, ngoài ra còn có một hai tên dân bản xứ xem như dẫn đường. Vì để tránh cho xuất hiện tổn thất không cần thiết, Lâm Trấn Hoa còn nhượng phương lỗi cùng địa phương cục cảnh sát liên hệ, từ cục cảnh sát phái ra cảnh sát ở Trung Quốc công tác tổ hoạt động khu vực tăng cường tuần tra. Đương nhiên, vì này sự kiện, phương lỗi là cho trưởng cục cảnh sát lớp một cái rất thật dày bao tiền lì xì. Lâm Trấn Hoa cùng Triệu Dũng Quân cũng riêng phần mình tham gia một đội công tác tổ, đây là bọn hắn chuyện phải làm, nếu như không thân từ đi theo công tác tổ xuống làm thăm hỏi, bọn hắn liền không cách nào hiểu được hiện trường tình huống thật, từ đó cũng liền không cách nào đối với quần chúng công tác tiến hành chỉ đạo. Một hồi xuyên quốc gia phong trào quần chúng bắt đầu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 730. 706 tiểu trấn sản Tana IT, TRGoter, IT, Tờrgoter, tiểu trấn sản Tana là khoảng cách hán hoa công ty tại Mục Thông khu mỏ quận vẹn vẹn 3 km xa một cái điểm cư dân, Sớm tại 70 cuối thập niên, Mục Thông quặng sát sớm nhất tiến hành thời điểm khai thác, thì có từ cả nước các nơi chiêu mộ tới thợ mỏ lần lượt đi tới nơi này cư trú. Bọn hắn tại quặng sát bắt đầu làm việc làm, tại trong chấn nhỏ sinh hoạt, lấy vợ sinh con, dần dần làm cho tiểu trấn trở nên náo nhiệt. Hán Hoa khu mỏ quận mắt thuê tạm mỏ Có rất nhiều người chính là sản tạo Anna na chấn đời cũ thợ mỏ hậu đại. Bọn hắn từ nhỏ sống ở ở đây, từ kế phụ nghiệp, lại làm lên thợ mỏ, tiếp tục trông coi tòa này hái chi vô tận quặng mỏ lưu sinh. Bởi vì trước đây ít năm quốc tế quặng sát trên thị trường cung cấp quá cầu, cùng với Bolivia ác liệt giao thông điều kiện hạn chế, mục thông mỏ sắt phát triển vẫn luôn bất tận nhân ý trong chấn nhỏ người trẻ tuổi thất nghiệp tỷ lệ rất cao, miễn cưỡng có thể tại trong mỏ tìm được công việc những người kia, tiền lương cũng vô cùng ít Tại Nam Mỹ nơi này, nghèo khó lúc nào cũng cùng phạm tội tương sinh đi theo, một chút sinh hoạt vô chứ người trẻ tuổi lần lượt gia nhập đủ loại nhóm người phạm tội. có chút thậm chí bị quân uy hiếp lấy viện phó tha hương đi làm lính đánh thuê, thay buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện đội bán mạng. Lâm Chấn Hoa một nhóm, bây giờ liền đi tại sản tại Ana trấn đường phố nhỏ bên trên, mặt tràn đầy thấy cũng là nghiêng ngã tấm ván gỗ phòng, như vạn quốc kỳ đồng dạng phơi nắng lấy cũ nát quần áo, còn có bẩn thỉu bọ nhỏ. Tại xa hơn một chút vài chỗ, từng bày ngậm lấy điếu thuốc, đứng không có đứng cùng nhau người trẻ tuổi dựa nghiêng ở tường vây bên cạnh, nhìn bọn hắn này đám khách không mời mà đến. Lâm tổng, ngươi sợ sao? Làm tây ban răng phiên dịch cô thôi Lâm Mai giọng đối với Lâm vẫn, vẫn tốt chứ, chúng ta là tới tham công nhân Bọn hắn nên sẽ không đối với chúng ta có cái gì gây rối động ta ca." Lâm Trấn Hoa đáp, tuy là nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn có chút cảm thấy không có yên lòng. Giai cấp công nhân là có thể tin, nhưng cái này Nam Mỹ giai cấp công nhân 6, sẽ hay không có chút kết sinh hoại bất ý từ đâu? Dẫn Đường là một vị tên là bình bảy người địa phương, là trong ngõ một cái tầng dưới nhân viên quản lý. Hắn mặc dù cũng hưởng ứng công hội hiệu triệu tham gia bãi công, nhưng không có đứng ở công ty phía đối lập. Căn cứ chính hắn nói, hắn là ủng hộ công ty quyết định, nhưng công hội yêu cầu bãi công, hắn cũng không thể cư tuyệt, cho nên cũng chỉ phải nghỉ việc. Bây giờ công ty đại lão bắt tới, Nhưng hắn hỗ trợ dẫn đường vẫn an lão thọ mọ, hắn đương nhiên là không thể chối từ mà chạy tới. Bình nắm đem Lâm Chấn Hoa một nhóm dẫn tới một chỗ phòng cũ nát phía trước, ra hiệu bọn hắn dừng lại, tiếp đó tự mình đi tiến lên, gõ cửa một cái. Cơ mở, một vị thân hình cao lớn, mặt đầy nếp nhăn lão nhân đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa đứng một đám người, nhất là trong đó số đông cũng là người châu Á, hắn tựa hồ có chút giận mình. Bình nắm liền vội vàng tiến lên, hướng hắn nói thầm một hồi, lão nhân lúc này mới dương mắt, nhìn từ trên xuống dưới dẫn đầu Lâm Chấn Hoa, trong ánh mắt ít nhiều có chút hồ nghi chi ý ra. Lâm Chấn Hoa cười tủm tỉm đi ra phía trước, đối với lão nhân nói Nghe được câu này, Cứng rắn Tây Ban răng Ngự Ân cần thăm hỏi, con mắt của ông lao sáng lên, thần sắc rõ ràng lưu hòa rất nhiều, hắn gật gật đầu, đáp lại nói: "À, ảo gia." Tôi Lâm Hồng không mất cơ hội cơ mà tiến lên trước, dùng Tây ban răng ngự đối với lao nhân nói: "Xin hỏi, ngươi là cổ tư mạng Tiên Sinh a?" Vị này là Trung Quốc chúng ta Hán Hoa Trọng Công tập đoàn chủ tịch Lâm Chấn Hoa tiên sinh, hắn là chuyên môn từ Trung Quốc bay tới giải mục thông mọ sát chuyện, hắn vô cùng hi vọng có thể cùng giống ngài hiểu rõ như vậy mỏ sát tiên sinh trò chuyện chút, xin hỏi có thể chứ? Vị lão nhân này tên chính là gọi cổ tư Mạn, nghe được tôi Lâm Hồng giới thiệu, hắn lại gật đầu một cái. Nói, vậy thì xin a. Một đoàn người theo lão nhân tiến vào nhà hắn, đây là một tòa hơi có chút năm tháng tấm ván gỗ phòng, trong phòng bày tủ lạnh, TV các loại vật kiện nhìn cũng đã vô cùng cũ kỹ, đoán chừng như thế nào cũng phải là lão nhân chính mình lập gia đình thời điểm mua thêm. Có thể một mực sử dụng cho tới hôm nay, thật không biết là không phải nên khích lệ một chút những cái kia đồ điện gia dụng công ty sản phẩm chất lượng quá cứng. Mời ngồi đi, các vị. Cổ thư mạng kêu gọi chúng nhân ngồi xuống, tiếp đó vấn đạo, các ngươi uống chút gì không? Tùy tiện a. Lâm Chấn đáp, hắn thực sự nghĩ không ra nghèo như vậy một gia đình còn có thể lấy ra cái gì đãi khách đồ uống. Cố tư Mạn không biết từ chỗ nào xách tới một cái bình cà phê, cho mọi người tất cả rót một cái ly cà phê, đồng thời còn lấy ra một chút khối lập phương đường. Nhưng đại gia chính mình hướng về trong cà phê tăng thêm. Lâm Trấn Hoa không khỏi nghĩ tới đi qua quốc nội những cái kia phá sản trong xí nghiệp nghỉ việc các công nhân, bọn hắn mặc kệ kinh tế nhiều khó khăn, khách tới nhà thời điểm, vẫn sẽ nghĩ biện pháp tìm được một chút đãi khách thực phẩm, người nghèo không thể mất mặt, đây là công nhân đặc hữu tự tôn. Lâm Tiên Sinh, ta đã không phải trong mọ công nhân, người đến ta nơi này, nghĩ muốn hiểu rõ một ít gì đâu? Cố tư Mạn cho đại gia đổ xong cà phê phía sau, chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Tôi quen móc ra hộp thuốc lá, một bên da bên ngoài cầm điếu thuốc, vừa hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Chấn Hoa mỉm cười, từ chính mình trong túi móc ra một hộp khói, rút ra một chi, đưa tới Cổ Tư Mạn trước mặt, nói: "Quất ta à, nếm thử chúng ta Trung Hoa chung Quốc khói." Cổ Tư Mạn trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn đem mình hộp thuốc lá thả xuống, tiếp nhận Lâm Trấn Hoa đưa tới khói, lại dựa sắt Lâm Chấn Hoa đánh cái bật lửa đốt lên, hút một hơi thật dài, tiếp đó hướng Lâm Trấn Hoa ra dấu một cái, ý là nhường Lâm Chấn Hoa mình cũng rút. Lâm Chấn Hoa đem trong tay hộp thuốc lá trực tiếp phóng tới Cổ Tư Mạn trước mặt, khoác khoác tay cười nói: "Ngượng ngùng, ta sẽ không hút thuốc lá." Cái này hộ thuốc lá là chuyên môn tặng cho ngài. Cảm tạ. Cổ tư Mạn Từ Lâm chấn hoa những cử động này bên trong cảm thấy đối phương thiện ý, hắn nói, ngươi nghĩ biết cái gì, liền trực tiếp hỏi đi, không cần phải khách khí. Lâm chấn hoa đạo, ta nghe Bình Nắm Tiên Sinh nói, ngài là mục thông quảng sát sớm nhất một nhóm trợ mỏ, đối với trong mỏ sự tình hiểu rất nhiều, cho nên ta muốn hướng ngài hiểu một chút tòa này mỏ sắt lịch sử, ngài có thể hướng ta giới thiệu một chút không? Tốt. Cổ tư Mạn đạo. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu giảng thuật từ hắn ban đến mục thông quảng sát tới mãi đến bây giờ toàn bộ mỏ sắt tình huống. Từ hắn tự thuật bên trong, Lâm chấn hoa hiểu được Mục thông quảng sắt từ bị phát hiện đến nay, tuần tự có 78 cái quốc gia mấy chục cái xí nghiệp chúng chạm, vẻn vẹn cổ tư mạng chính mình, liền đã từng tuần tự là đại quốc, nước Pháp, bỏ ra dư cùng với Bolivia địa phương cố chủ làm việc qua. Tất cả những quán chủ này cũng là mang theo vớt một cái đi liền tâm tính, không muốn đối với khu mỏ quảng tiến hành đại quy mô đầu nhập, càng không thể nói là hợp người cho cái gì trợ giúp. Bởi vì cố chủ hợp người hà khắc, các công nhân liền không thể không tổ chức mình đứng lên bảo vệ quyền lợi. Công hội cùng nhà tư sản đối lập, Sớm tại mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu, trong thời gian này đi qua có thể nói kinh tâm độc phách, hơn nữa tràn đầy mùi máu tanh. Nơi nào có ác bách, nơi đó liền có phản kháng lời này thực sự là quá đúng Lâm Trấn Hoa thì thao nói cổ Tư mạng nghe được Lâm Chấn Hoa nói chuyện liền ngưng miệng đưa ánh mắt nhìn về phía tôi Lâm hồng tôi Lâm Hồng nhìn lâm Chấn hoa một mắt do dự phải chăng cần phải đem Lâm trấn hoa lầm bầm lấu bầu câu nói này phiên dịch cho cổ tư mà nghe Lâm Trấn Hoa cười cười đối với tôi Lâm Hồng gật đầu một cái thôi Lâm Hồng thế là liền dùng Tây ban răng nữa đem Lâm Chấn Hoa mà nói hướng cổ tư mạng nói một lần câu nói này quá có đạo lý cổ tư mặc khen quan chủ nhóm đều nói cơ hội là phá hư sản xuất nhưng bọn hắn không hiểu được Nếu như không phải chính bọn hắn đối với thợ mỏ quá hà khắc, công hội làm sao có thể đi đối phó với bọn họ? Thế nhưng là, cổ tư Mạn Tiên Sinh, ngài biết gần nhất công hội tổ chức nhằm vào chúng ta bãi công sao? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Cổ tư Mạn mặt có khó khăn chi sắc, hắn nói, ta nghe nói, con trai nhỏ của ta ngay tại trong mỏ công tác, hắn hướng ta nói lên qua chuyện này. Cái chấn nhỏ này lên nam nhân đều là các người trong mỏ nhân viên tạm thời, ta làm sao lại không biết bọn hắn bãi công sự tình đâu? Như vậy, ngài cho là chúng ta quản lý quy định đối với công nhân mà nói quá nghiêm khắc sao? Lâm Chấn Hoa tiếp tục đạo. Cố tư mạn lắc lắc đầu nói, "Cái này ta sẽ không có hiểu." "Bất quá, Lâm tiên sinh, ngươi là người thứ nhất dùng Tây Ban răng ngữ hướng ta chào hỏi ngoại quốc quan chủ, điểm này để cho ta cảm thấy ngươi cùng bọn hắn có thể không giống nhau lắm." Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, xem ra chính mình dạy cho Triệu Dũng quần một chiêu này, thật là có điểm tác dụng. Kỳ thực sẽ dùng Tây Ban răng ngữ hướng người khác nói một câu chào người, cũng không phải chuyện khó khăn gì, mấu chốt ở chỗ loại thái độ này hiện ra ngươi nguyện ý thừa nhận đối phương văn hóa, này liền làm cho đại gia có nói chuyện ngang hàng cơ sở. Bolivia là một cái nhà quốc, càng như vậy quốc gia, lòng tự trọng càng là yếu ớt. Người môi tiếng nói cử động, tại người ta trong mắt đều sẽ bị dạng giải thành đôi tôn trọng của người khác hoặc kỳ thị. Như thế xem ra, cổ tư mạng lao nhân mượn ý để bọn hắn tiến nhà của mình, cho bọn hắn rót cà phê. Còn có hướng bọn hắn kỹ càng giới thiệu mọ sát lịch sử, cũng là khởi nguyên từ Lâm Chấn Hoa câu này ân cần thăm hỏi. Hỏi như vậy lợi, thật sự là đãi mà không phí a cổ tư mạng tiên sinh, Trung Quốc chúng ta cũng là một cái quốc gia đang phát triển, là một cái nhỏ quốc. Ta lúc nhỏ, trong nhà liền tivi cùng tủ lạnh cũng không có, không riêng gì trong nhà của ta không có. Chúng ta toàn bộ nhà máy hết thảy mọi người nhà cũng không có." Lâm Chấn Hoa nói. "Bất quá nghe nói Trung Quốc những năm này trở nên vô cùng giàu có, chúng ta cái chấn này bên trên có một số người từ Tô Cụ ấy mang về Trung Hoa Trung Quốc hàng. Nhìn vô cùng tinh mỹ, so bờ ra giữ hàng tốt hơn nhiều lắm. Cổ Tư Mạng nói, Tô Cụ ấy là Bolivia thủ đô, nghe Cổ Tư Mạng trong lời nói ý tứ này, Trung Hoa Trung Quốc hàng là chỉ có tại thủ đô mới có thể mua được, hơn nữa còn bị coi thành cấp cao hàng hóa. Địa phương nhỏ công nhân với bên ngoài thế giới không có hiểu bao nhiêu, bọn hắn phán đoán một quốc gia giàu nghèo căn cứ, chính là đến từ quốc gia này hàng hóa thuộc về cái gì cấp bậc Lâm chấn hoa Đạo, hoàn toàn chính xác Trung Hoa Trung Quốc những năm này so với quá khứ hơi giàu có một chút bất quá chúng ta giàu có cũng đều là dựa vào gian khổ lao động đổi lấy bây giờ chúng ta tới đến Mục thông cũng là vì cùng Bolivia người cùng một chỗ sáng tạo giàu có sinh hoạt chúng ta khai thác nơi này còn sắt trở về Trung Hoa Trung Quốc đi dùng sinh sản sáng tạo Việt Nam giàu có sinh hoạt đồng thời chúng ta cũng sẽ ở trong quá trình này nhường Bolivia trở nên giàu có cổ tư mạng cười khổ nói đây là không có thể tất cả đến mục thông tới lấy con nhân cũng là nhìn chúng nơi này quan sát bọn hắn đem khoáng thạch trở đi lưu cho chúng ta chỉ là nhà khó Người thấy sản tại Anna Trấn không có ta mới tới thời điểm nơi này còn là một cái xinh đẹp tiểu trấn Mặc dù không giàu có nhưng ít ra hoàn cảnh là rất dễ dáng mà bây giờ đâu kín người hết chỗ khắp nơi đều rất bẩn đây cũng là bởi vì hầm mỏ này Sơn dân cớ đây là chúng ta sai lầm Lâm Trấn Hoa thành phải nói cổ tư mạng tiên sinh xin tha thứ chúng ta sơ sẩy bản ý của chúng ta là hy vọng có thể tại khai thác mỏ sắc quá trình bên trong nhường những thợ đảo mỏ vượt qua giàu có cùng thư thích sinh hoạt bất quá một đoạn thời gian trước chúng ta một lòng đuổi tiến độ không để ý đến đối với thợ mỏ sinh hoạt cải thiện, nhưng ngài dạng này lao nhân thất vọng. Cải thiện sinh hoạt, có ý tứ gì? Cổ tư mạng kinh ngạc vấn đạo. Lâm Chấn Hoa từ một cái tùy tùng nơi đó cầm qua một chương bản vẽ, tại tiểu trên bàn trà mở ra, chỉ cho cổ tư mạng nhìn, "Cổ tư mạng tiên sinh, người xem, đây là chúng ta ban sơ làm quận sắt kế hoạch. Ngoại trừ khu mỏ quận cùng con đường bên ngoài, chúng ta còn định đem quận sắt chung quanh cái này mấy chục cái tiểu trấn đều cải tạo thành khu vực khai thác mỏ vệ tinh thành. Tại những này vệ tinh thành bên trong sẽ xây dựng số lớn nhà lầu, xem như các công nhân nhà ở, còn có, chúng ta hội kiến thiết lập to lớn siêu thị" dập chiếu phim, quán bar, tóm lại, tất cả tại trong đại thành thị có lộ vận, chúng ta ở đây cũng sẽ có. Người nói đều là thật. Cố Tư mạng trong đôi mắt của lóe lên quan mang, ai không hy vọng mình lúc tuổi già có thể sinh hoạt tại một cái phồn vinh trong thành trấn, ai lại không hy vọng đời sau của mình có thể vượt qua cuộc sống giàu có. Chỉ là, trước mắt vị này người Trung Quốc nói lời, có thể khiến người ta tin tưởng sao? Ta nói tất cả đều là thật sự. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Cố Tư Mạn mắt, đắc định nói. Lâm Trấn Hoa thật vẫn không có nói dối, tại Hán Hoa đối với mục thông mỏ sắc khai phát trong kế hoạch, hoàn toàn chính xác có xây dựng một số tọa công nhân khu nhà mới nội dung. Hán Hoa bắt được là 25 năm quyền khai thác, đây cũng không phải là làm một cũ, không thể làm gì khác hơn là đem công nhân an bài ổn thỏa, mới có thể cam đoan quặng mỏ phát triển lâu dài. Hán Hoa vốn là cũng không phải loại kia tâm địa đen tối xí nghiệp, ở trong nước kinh doanh thời điểm, cho công nhân đãi ngộ liền phi thường tốt, ra nước ngoài, loại này truyền thống cũng là sẽ không cải biến. Kỳ thực, xây dựng công nhân khu dân cư chi phí cũng không có bao nhiêu, mục thông quặng sát trùng quanh đất hoang rất nhiều, xây nhà không cần thành toán ngẩn cao phá dỡ phí tổn, vẹn vẹn kiến an chi phí một hạng, đối với đầu tư cao tới mấy chục cức đô la quặng sắt nói, thật sự là chín châu mất sợi lông. Nói một cách khác, khu mỏ quãng sử dụng 150 tấn vận xe chở quáng, chỉ là một chiếc xe giá cả, đã đủ tài sản tại tà Anna dạng này tiểu trấn dựng lên một đại tràng nơi ở lầu. Lúc trước, khoáng nghiệp công ty bên này thật là không để ý đến chuyện này, phương diện này là bởi vì vội vã muốn để quãng sát sớm ngày đầu tư, hòa dịu quốc nội mỏ sắt khan cấp, một phương diện khác thì đích đích xác xác là bởi vì những thứ này thợ mỏ cũng là Bolivia người, trong công ty bên trong phương những cao quản cùng công nhân ở giữa khuyết thiếu trong tình cảm liên hệ, cải thiện công nhân sinh hoạt chuyện như vậy, nói phóng cũng bỏ đi. Chu Thiết Quân đối với Lâm Chấn Hoa một phen giáo huấn, nhưng Lâm Chấn Hoa bắt đầu một lần nữa nghĩ lại công ty hải ngoại sách lược, nhận thức đến cần phải giống đối đãi buồn quốc công nhân đồng dạng đối đãi ngoại tịch công nhân viên trước, cái nguyên tắc này không chỉ có muốn tại Mục Thông Quảng Sắt thi hành, hơn nữa cũng cần tại tất cả hải ngoại công ty thi hành. Lâm Chấn Hoa lần này phái ra tất cả chi công tác tổ, nhiệm vụ chính là hướng những trợ đảo mỏ tuyên truyền dạng giải công ty muốn đẩy ra phúc lợi của nhân viên, để bọn hắn đối với tiền đồ sinh ra mong đợi, đối với công ty sinh ra nhân vật chính tinh thần trách nhiệm. Nay liền có điểm giống trước kia Hồng Quân công nông Trung Quốc phát động quần chúng phương thức, đến rồi một chỗ sau đó, không nói hai lời, trước tiên đánh thổ hào chia ruộng đất, đem ăn uống đưa đến nông dân trong tay, dân tâm tự nhiên cũng liền quy y đến đây. Chu Thiết Quân nói đúng, nếu bản về làm quần chúng công tác, trong thẻ lật nhỏ như vậy Lưu Manh Há có thể là người Trung Quốc đối thủ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 731. 707 Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa uy vụ IT, Tzergotter, IT, Tzergotter, thạch dùng xe tải lớn chậm rãi lái vào sân tại Ana Dừng ở một cái dùng dây thường quay lại đại không chàng ở giữa một đám chuyển vận công hơi đi tới Lật phía dưới tạm xa tấm tre từ trên xe tải chuyển xuống tới một đống lớn lớn nhỏ không đều thùng giấy trồng chất tại sân trống ở giữa thoáng qua ở giữa liền chất lên một cái toàn núi nhỏ vô số sản tại Anna cư dân vây quanh ở thò lọng bên ngoài nhìn không chấp mắt sân trống bên trong những hàng hóa kia làm nhân viên công tác bắt đầu tháo dỡ thùng giấy từ bên trong lấy ra đủ loại đủ kiểu hàng hóa lúc đám người bắt đầu sôirào lên là Trung Hoa Trung Quốc hàng thượng đế của ta nhiều như vậy Trung Hoa Trung Quốc hàng ý thì hừng người thấy đầu kia khăn lụa không có Lúc kết hôn người đã đáp ứng ta muốn đưa ta một đầu Trung Hoa Trung Quốc khất lụa. Ba ba, ta muốn cái kia đồ chơi máy đuổi đất sáu. Lâm Trấn Hoa là ở phỏng vấn sở Man thời điểm mới nghe nói Trung Quốc thương phẩm tại Bolivia lại là bị coi thành xa xỉ phẩm, chỉ có tại thủ đô Tô của ấy dạng này thành phố lớn mới có thể mua được, mà nên mà người còn lấy có một kiện Trung Quốc thương phẩm mà tự hào. Tin tức này cho Lâm Trấn Hoa lấy dẫn dắt, là một trong nhà tư cách xí nghiệp, chính là không bao giờ thiếu Trung Quốc thương phẩm a. Lâm Chấn Hoa trở lại quận mỏ sau đó, lập tức cho quốc nội mỗi cái cá nhân liên quan gọi điện thoại, hiểu rõ nguồn cung cấp tình huống. Từ quốc nội tạm thời triệu tập hàng hóa nhất định là không còn kịp rồi, Lâm Trấn Hoa đánh chú ý là những cái kia vận chuyển về Nam Mỹ những quốc gia khác hàng hóa. Trung Quốc thương không người nào lố không vào, tại châu Nam Mỹ cũng đã có vô số Trung Hoa Trung Quốc siêu thị cùng Trung Hoa Trung Quốc mậu dịch thành. Lâm Trấn Hoa lão bằng hưu Kỳ trọng lưu ngay tại Peru mở một cái Trung Quốc thương phẩm thị trường bán sỉ, tiếp vào Lâm Trấn Hoa điện thoại của. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền điều mấy chục cái thùng đựng hàng hàng ngày hàng hóa, trực tiếp phát hướng về mục thông quan sát. Ngoài ra, Sơ Khang gia điện cùng Đại Hùng đồ điện gia dụng tại Nam Mỹ cũng có một số nhà chi nhánh, đối với Lâm Chấn Hoa sự tình An nhạn cùng Hùng Lập quân tự nhiên càng là xem như chính mình sự tình, chẳng những điều ra một cái số lớn đồ điện gia dụng phát hướng về mục thông quan sát. Còn từ mỗi người chia cửa hàng điều số lớn doanh nghiệp viên đi tới mục thông quan sát, trợ giúp tiến hành tiêu thụ. Quan sát nắm giữ một chi khổng lồ đội chuyển vận, bọn chúng gì vãng nhiệm vụ là đem quan sát từ quǎn mỗ chuyển khỏi tới. Đưa đến đường dây xe lửa bên trên. Bởi vì đường sắt chưa toàn tuyến tu thông, cho nên ở giữa cũng còn cần lợi dụng ô tô tiến hành chuyển vận. Vô luận là xe lửa toa xe vẫn là xe tải, cũng là đơn hướng chuyển vận. Trở về lúc chỉ có thể chạy không, để bọn chúng đem những này Trung Quốc thương phẩm tiện thể trở về. Liên phí chuyên trở cũng có thể tiết kiệm nữa. Lạc Thật nguồn cung cấp sau đó, Lâm Trấn Hoa bắt đầu sắp xếp người tại khu mỏ Quảng Trung quanh canh trữ, tuyên bố quản mỏ công ty vì cải thiện thợ mỏ sinh hoạt, đặc biệt điều vận số lớn Trung Quốc thương phẩm đến mỗi cái thợ mỏ ở tiểu trấn Tiến Hải bán, giá cả chỉ là hàng hóa tại Du đến bờ giá cả, không thêm thu bất luận cái gì lợi nhuận. Trừ cái đó ra, tất cả thợ mỏ bằng công tác chứng minh có thể hưởng giảm còn 80% ưu đãi, mua thêm không hạn sáu. Cuối cùng này một hạng quy định. Trợ nghe đứng lên hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Quản mỏ chung quanh những thứ này trong tiểu trấn, hơn phân nửa thanh tráng niên cũng là thợ mỏ. Tất nhiên mỗi bản công tác chứng minh có thể hưởng thụ giảm còn 80% số lượng không hàng, như vậy bất kỳ một cái nào muốn mua Trung Quốc thương phẩm nhân, ai không có thể mượn được một công việc chứng nhận tới cỏ một mỏ thợ mỏ phúc lợi đâu. Nhưng Lâm Chấn Hoa mong muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn để những thợ đào mỏ thiết thực cảm giác được mình cùng quặng mỏ ở giữa liên hệ, sinh ra ta là thợ mỏ ta tự hào tâm thái. Tại bãi công trong lúc đó, cầm giấy hành nghề của mình đi mua sắm quặng mỏ đặc biệt ưu đãi giảm còn 80% hàng hóa, trong đó tư vị, e rằng mỗi người đều có thể phẩm ra một hai. Nếu như ngươi nghe khí, chính là không muốn cùng mỏ hợp tác. Xem phúc lợi vị căn bá. Cái địa cũng không quan trọng, lao bà của ngươi, hai tử, phù mẫu, hàng xóm, e rằng đều sẽ đối với ngươi tiến hành phải nào, nói cho ngươi Trung Hoa Trung Quốc quán chủ là như thế nào hảo, như thế nào thân dân. Nếu như ngươi vẫn như cũ ngu muội không thay đổi, như vậy tự nhiên có người ở đầu của ngươi bên trên dán một cái nhãn hiệu, phía trên bên trái viết S, bên phải viết B, nghe nói đây là Trung Hoa Trung Quốc tiếng địa phương bên trong mắng người từ ngữ. Bởi vì ngay tại chỗ tìm không thấy cũng đủ lớn cửa hàng, tất cả Trung Quốc thương phẩm bán hoạt động đều lựa chọn ở bên ngoài tiến hành. Mấy cây dây thường kéo một phát, trung quanh mang lên một vòng dùng cây sắt hàn đi ra ngoài kệ hàng, lại mang lên hàng hóa Đây chính là mục thông đặc sắc siêu thị. Đối với cái này, Santa Santana trấn các cư dân là không ngẩn ngại chút nào, sân bãi đơn sơ một điểm cũng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ hàng hóa phẩm chất, còn có giá cả. xinh đẹp như vậy tê lo lắng, thế mà chỉ cần 15 cái bolivia ừm. Ngươi tính toán sai rồi, có thợ mỏ chứng nhận chỉ cần 12 cái ừm liền có thể mua đến. Không được, ta nhất định phải mua lấy 10 kiện, người cả nhà mỗi người hai cái. Người ngốc nha, trên thị trường cũng không phải chỉ có tê lo lắng, người không thấy cái khắc quần áo cũng rất đẹp sao? Tương tự với dạng này tràn ngập cảm giác hạnh phúc đối thoại tràn ngập toàn bộ tiêu thụ hiện trường. Quần mộ công ty cung cấp nhóm hàng hóa này thật sự là quá tiện nghi, tiện nghi đến chỉ có thể dùng làm cho người giận sôi dạng này từ ngữ để hình dung. Trung Hoa Trung Quốc phẩm chất hàng hóa, tiêu thụ giá cả chẳng những thấp hơn Tô Cửu trên thị trường đồng dạng Trung Quốc thương phẩm, thậm chí so Bolivia nơi đó sản xuất những cái kia thấp kém hàng hóa còn muốn tiện nghi, dạng này đại hảo sự, làm sao lại rơi xuống trên đầu mình đâu. Vui một mình không bằng vui chung, ai không có một tam thân bốn nguyên nhân, thế là từng cái được tiện nghi tiểu trấn các cư dân mà bắt đầu cho ở tại những địa phương khác thân hiếu gọi điện thoại, Hàng Hạo, tiện nghi, mau tới. Đếm không hết xe con, bị tạ bay vượt qua mà từ 4 phương tám hướng phóng tới sạn tại Anna cùng với khác thợ mỏ tiểu trấn. Ngay sau đó, xe tải lớn cũng một chiếc tiếp một chiếc xuất hiện, trên xe nhảy xuống một chút muôn hình muôn vẻ người, mỗi người ánh mắt nhìn cũng không giống là lưng, dần, trên vai khiêng một cái cổ cổ nàng nàng ra giăng túi, kéo ra nhìn lên, có thể phát hiện bên trong đựng cũng là thành bó tiền tiền giấy. Ta muốn 200 quyển áo da kì, 400 cái điện thủy hồ. Ra giăng túi các chủ nhân chen qua đám người, hướng về phía cửa hàng nhân viên công tác Phi, đây là đáng chết thương nhân. Có người phát hiện chỗ ảo rượu, lai like đây là chúng quanh hãng bán buôn nghe hương vị nhỏ tới. Bởi vì Bolivia giao thông bế tắc, Trung Quốc thương phẩm số lượng ít, giá cả vẫn luôn tương đối cao. Quặn mỏ tiêu thụ nhóm này Trung Quốc thương phẩm, hoàn toàn là giá vốn, so trên thị trường thấp đến rồi gần một nửa, hàng bán buôn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn hắn muốn từ ở đây đem hàng hóa mua đi, lại đến địa phương khác đi bán trao tay, kiếm lấy trên lợi giá. Nhưng cứ như vậy, nhưng chính là chạm tới quặng mỏ chung quanh cư dân bản thân lợi ích. đi. đây là quặng mỏ công ty cho chúng ta ưu đãi, các ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi là người của công ty sao? Là ai đem tợ mỏ chứng nhận cấp cho những thương nhân này? Đem phần này tợ mỏ chứng nhận không thu, khai trừ hắn. Thợ mỏ cùng bọn hắn ra thuộc nhóm từng cái đứng ngậy, lý trực khí tráng khiển trách những người ngoại lai này, tại thời khắc này, bọn hắn trong lòng đem mình làm quảng mỏ một thành viên, bọn họ và quảng mỏ là một nhà. Đến nỗi những người khác, hừ hừ, các ngươi không có tư cách, tại bất cứ lúc nào. Làng bên ngoài mâu thuẫn xuất hiện thời điểm, nội bộ mâu thuẫn cũng là muốn bị để qua một bên. Nơi khác hàng bán buôn xuất hiện, nhường những thợ đảo mỏ ý thức được trong ngoài ở giữa khác nhau. Từ đó chặt chẽ mà đoàn kết tại công ty chung quanh, cùng đề phòng kẻ ngoại lai đào gấp t Công hội chỗ phụ lên lên cùng quạng mò công ty đối lập tỉnh tự hoàn toàn sụp đổ, những tợ đào mò nhau nhau cùng đang tại khách mời người bán hàng quặn mò bên trong phương nhân viên quản lý nhóm bộ sứ, hứa hẹn lập tức làm trở lại, hứa hẹn về sau sẽ không bao giờ lại cùng quặn mò giận dỗi, hứa hẹn ai cùng quặn mò đối đầu, đó chính là đối phó với ta 6. Cái kia, nhìn ta thái độ tốt như vậy phân thượng, có thể giúp ta từ hàng trong đóng chọn một kiện đặc biệt cỡ lớn in Trung Hoa Trung Quốc trưởng thành đồ án thuần cô tông tê tở sao? Tiếc thảo đầy đà Trong thẻ lật đứng cách cửa hàng 100m chỗ, đau lòng muốn nhỏ máu. Xem như công hội người lãnh đạo Hắn từng tại những chợ đào mỏ ở giữa từng tiến hành đại lượng chửi bới Trung Hoa Trung Quốc quáng chủ tuyên truyền, đem người Trung Quốc miêu tả thành ăn thợ mỏ thịt, uống thợ mỏ máu ác ma. Lại nói cửa ra, lại để cho hắn cùng những người khác một dạng đi đoạt mua sắm đẹp giá rẻ Trung Quốc thương phẩm, hắn có thể thật sự là mất hết mặt mũi. Mặc dù nói hắn chưa từng có cảm thấy khuôn mặt là một loại trọng yếu khí quan, nhưng khi chúng chính mình đánh mặt dù sao cũng là một kiện rất đau sự tình. Trong thẻ lạt lão bà nhưng không có cái kia dạng giận ngộ. Tại hướng trong thẻ lật yêu cầu thợ mỏ chứng nhận chưa thỏa mãn sau đó, nàng quả quyết tìm tới chính mình quê mật, cần mật trồng thợ mỏ nhận đi mua đồ vật. Trên thế giới này Vốn không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản nữ nhân tranh mua hàng tiện nghi rẻ tiền, chúng chi trong thẻ lật kiên chỉ chỉ là hắn cái gọi là chính trị tín ngưỡng mà thôi. Chính trị tín ngưỡng, ngươi gặp qua quan tâm chính trị tín ngưỡng nữ nhân sao? Tờ rẻ sả, trợ phu ngươi không phải cũng là quạ mỏ người trên sao? Ngươi tại sao không dùng hắn trợ mỏ chứng nhận đâu? Khuê mặt biết rõ còn cố hỏi mà nhạo báng trong thẻ lật thái thái. Ma ji a, ngươi cũng đừng xách cái kia khốn nạn, hắn nhất định phải nói hắn không muốn tiếp nhận người Trung Quốc mua chuột, hắn nói Trung Quốc nhân cầm những thương phẩm này tới là mua chuột lòng người. Trong thẻ Lạt thái thái vừa nói một bên đem một đỉnh ôn châu sinh ra tiểu hoa mũ đội ở trên đầu, Tú cho đồng bạn nhìn, "Ma gì ạ, ngươi cảm thấy cái này cái mũ thích hợp ta sao?" "Vô cùng phù hợp, ngươi đeo lên cái này cái mũ, nhìn ít nhất trẻ 10 tuổi 6. "Đúng, tờ Dệ Sa, hỏi một chút trưởng phu ngươi, công hội định đem bãi công kéo dài đến lúc nào?" "Ta cũng không hy vọng người Trung Quốc bị công hội chèn đi, thì nhìn ở nơi này xinh đẹp tiểu bình thực chất oa phân thượng, ta cũng không hy vọng bọn họ đi." "Tở Dệ Sa, ngươi xem, cái này cái chảo bên trên là có phòng dính sơn phủ." "Thật sự, cái này cái chảo thật là đáng yêu, ta cũng cần mua một cái bể. "Đến nơi cái kia khu nó Ngươi yên tâm đi, nếu như hắn dám đem người Trung quốc trấn đi, ta hay dùng cái chảo trụ chết hắn. Dùng cái chào đập người, đây thật là một cái hảo sáng ý, ta về nhà cũng thử xem. Phải, một đám Bolivia bản Hồng Thái Lan mới vừa ra lò. 6. Lâm Kiến Sinh, ngươi thành công. Dụ Sơ Man lão đầu đứng ở đằng xa, trên đầu mang theo một đỉnh trung hoa Trung quốc sinh ra mũ lư trai, trong tay kẹp lấy một chi trung hoa thuốc lá, đối với bên người Lâm Chấn Hoa nói: "Cải thiện tợ mọ cùng tợ mọ thân nhân sinh hoạt là chúng ta cần phải làm." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn mà đáp ý nói: Man đạo, bây giờ toàn bộ sang tạ người" cũng đã bị các ngươi đả động, các ngươi có thể lập tức liền yêu cầu đại gia làm trở lại, ta muốn, không, có bao nhiêu người cư tuyệt?" Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Dụ Sở Man tiên sinh, ngươi cho là chúng ta hẳn là lách qua công hội tới yêu cầu công nhân làm trở lại sao?" Dụ Sở Man trần chờ một chút, nói, "Nếu như các ngươi làm như vậy, có thể sẽ dẫn đến công hội phân hóa, nhưng kết quả này cũng không tốt. Đại gia bây giờ bị các ngươi cung cấp phúc lợi hấp dẫn, có thể sẽ tạm thời nguyện ý tiếp nhận các ngươi, nhưng chỉ cần công hội còn độc quyền tại trong thẻ lật những người này trong tay, về sau bọn hắn còn có thể tổ chức mới bài công." Lo lắng của ta cũng là như thế." Lâm Chấn Hoa thẳng thắn nói. Dụ Sở Man tiên sinh, "Ta hy vọng thông qua cơ hội này, giải quyết triệt để công hội vấn đề, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi nghĩ thủ tiêu công hội sao?" Dụ Sở Man vân đạo, hắn cũng nói không rõ là không phải cần phải ủng hộ người Trung Quốc thủ tiêu những thợ đảo mỏ công hội, hắn mặc dù cũng không rất ưa thích công hội, nhưng lại luôn cảm thấy có một công hội trong lòng mới an tâm. Lâm Trấn Hoa đạo, "Không phải thủ tiêu, mà là cải tổ. Ngươi nghĩ nâng đỡ một cái phục tùng các ngươi lãnh đạo công hội, không phải phục tùng lãnh đạo chúng ta, mà là phục tùng tại quản mỏ cùng với trợ mỏ ích lợi của mình." Lâm Chấn Hoa cười cải chính, Sở Man tiến sinh, gia cũng là một cái công nhân xuất thân, ta biết, công nhân lợi ích cùng xí nghiệp lợi ích là chặt chẽ không thể tách rời, công hội tồn tại, hẳn chính là cân đối công nhân cùng xí nghiệp quan hệ trong đó, mà không phải phá hư loại quan hệ này. Nếu như công hội một mực mà cho rằng chỉ có áp chế xí nghiệp mới là trách nhiệm của mình, kết quả sau cùng chính là đem xí nghiệp kéo suy sụp, mà công nhân phúc lợi cũng liền không cách nào bảo đảm. Ta hy vọng thiết lập một cái mới công hội, là có thể đồng thời bảo hộ cả mọ cùng thợ mọ hai người lợi ích. Dịu Sơ Man vấn đạo, như vậy, ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng các ngươi không hội thao túng cái này mới công hội đâu? Lâm Chấn Hoa hỏi ngược lại, nếu như muốn thao túng công hội, ta còn cần phí khí lực lớn như vậy sao? Diệu Sở Man tiên sinh, lần trước ngươi nói cho ta biết, những cái kia nước Mỹ, nước Pháp quán chủ, căn bản cũng không sợ công hội, ngược lại là công hội sợ bọn họ, nghe theo bọn họ bài bố, đây là vì cái gì đâu? Bởi vì sáu. Bởi vì quán chủ nhóm cấu kết địa phương đen rút. Diệu Sở Man đáp. Lâm Trấn Hoa lấy tay chỉ một cái trước mặt náo nhiệt thương nghiệp chẳng cảnh, nói, chúng ta lần này hướng thợ mỏ tiêu thụ hàng hóa, nếu như chuyển giao cho rút, cầm tới trên thị trường đi tiêu thụ, đây đổi bọn hắn kiếm được gấp đôi trở lên lợi nhuận. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta làm như vậy, nhường đen rút giúp thay chúng ta giải quyết công hội vấn đề, sẽ rất khó khăn không? Dịu Sơ Man bó tay rồi, hắn biết Lâm Trấn Hoa nói đúng. Đừng nhìn công hội mặt ngoài phong quang, tại chính thức xí nghiệp lớn trước mặt, bọn hắn lực lượng là không đáng kể. Xí nghiệp lớn có thể mua được đen rút, cũng có thể mời được lính đánh thuê, còn có thể xuất tiền hối lộ công hội người lãnh đạo, tất cả những thủ pháp này dùng đến, công hội tự nhiên là tức vũ khí đầu hàng. Lâm Trấn Hoa thả bị đầu nhập tài chính đi cải thiện công nhân phúc lợi, mà không ý nói nhiều đủ loại không lộ ra thủ đoạn, cái này đã biểu hiện ra một loại làm việc thành ý hướng chi, Lâm Chấn Hoa đã ứng. quan sang năm bên trong, liền muốn khởi công xây dựng sản tại Ana trấn thợ mỏ nơi ở. Đây chính là các đời quán chủ cũng không có đã làm đại hảo sự A Lâm tiên sinh, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi thiện ý, như vậy đi, ta tại tợ mỏ bên trong còn có một số hy vọng, ta đi đưa ra một lần nữa cải tổ công hội A, tuyển ra một bên nguyện ý cùng quặng mỏ cộng đồng phát triển công hội tới." Dịu Sơ Man nói. "Đã tạ." Lâm Chấn Hoa nắm thật chặt cái Sơ Man tay. "Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 732, 708 Hải Hỏa Bolivia cái gì?" muốn bầu lại công hội, còn muốn tỉnh nghị hội phái người giám sát tuyển cử. Thánh Du quyết kiệm tỉnh trưởng Bắc Nghi Pháp Tư nhìn xem đến đây liên hệ công tác phương lỗi, kinh ngạc không hiểu. Tại hắn trong mắt thượng, khoáng nghiệp công ty cũng là cực kỳ kỉu hận công hội, làm sao còn sẽ trực tiếp nhúng tay công hội sự tình đâu. Đúng vậy, chúng ta cho rằng lúc đầu công hội đã bị thế lực hắc ám cầm giữ, không thể đại biểu thợ mỏ bản thân lợi ích, tại một bộ phận chính trực thợ mỏ dưới sự yêu cầu, chúng ta yêu cầu bầu lại công hội. Vì để tránh cho người khác nói chúng ta quặn mỏ công ty thao túng tuyển cử, chúng ta hi vọng tỉnh nghị hội phái người giám sát tuyển cử quá trình. Phương đáp, Các ngươi muốn chọn ra một cái phục tùng các ngươi quản lý công hội sao? Bác Nghi pháp tư vấn đề cùng lão cổ mần có chút tương tự, cái này cũng nói rõ mọi người xem vấn đề góc độ đều là giống nhau. Phương Lỗi lắc đầu nói, không phải, chúng ta tôn trọng công nhân lựa chọn, vô luận bọn hắn tuyển ra tới công hội có phải hay không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Tin ngươi mà nói mới có quỷ đâu, Bác Nhi pháp tư lẩm bẩm ở trong lòng đạo, bất quá, hắn trên miệng vẫn là không thể nói như vậy, chỉ có thể đánh trung hoa trung quốc thái Cực, chuyện này xấu. Chính phủ không tiện nhúng tay, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Cầm góc chân đi suy xét, Bác Ni pháp tư cũng biết, người Trung Quốc là muốn lộng một cái phù hợp chính mình lợi ích công hội đi ra. Thế nhưng là, lúc đầu công hội cũng không phải dễ chơi, nhân ra là địa đầu xã, người Trung Quốc nghĩ lách qua địa đầu xã tới khác làm một bộ, không chừng ai thắng ai thua đâu. Bác Ni pháp tư quyết định không đi trôi tranh vào vũng nước đục này, vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến mình chiến tích cùng với phiếu bầu. Phương Lỗi tự hồ cũng liệu đến Bác Ni pháp tư thái độ, hắn đến tìm Bác Ni pháp tư, cũng chỉ là thông báo một chút chuyện này mà thôi. Kỳ thực công hội loại này tổ chức, chỉ cần có thể nhận được công nhân tán đồng, Liên hết thảy dễ nói, quan phương thì sẽ không cùng công hội khổ sở. Đương nhiên, hán Hoa nghĩ đá văng ra lúc đầu công hội, chính mình làm tiểu khác, dù sao cũng phải hướng quan phương thông báo một chút, đây là một cái chương trình vấn đề. Ta nghe nói, các ngươi tại mục thông quảng sắt chung quanh trong trấn làm rất nhiều cơ sở xây dựng, ta đại biểu tỉnh chính phủ, hướng các ngươi việc thiện ngỏ ý cảm ơn. Bác Ni Pháp Tư nói, bất quá, ta có chút không rõ, đây đều là chính phủ chuyện nên làm, các ngươi làm như vậy, có dụng ý gì đâu? Phương lối đạo, chúng ta chỉ là muốn để chúng ta công nhân sinh hoạt phải càng tốt hơn một chút mà thôi. chúng ta tại Mục Thông Lấy Quạng, mục đích cũng là xây dựng một cái xã hội hài hòa đi." Của Sáu Đồng. Bác Nhi pháp Tư cao mày nói thầm đạo. Phương Lỗi sau khi đi, phụ tá Victory a a tiến tới có mặt. Đối với Bác Ni pháp Tư nói, "Bác Ni pháp Tư tiên sinh, ta cảm thấy người Trung Quốc động tác giống như có chút quá lớn." "Chỉ giáo cho." Ta đi Mục Thông Quạng sát nhìn qua, người Trung Quốc bây giờ liệu mạng mua chuột địa phương cư dân, ngoại trừ cho bọn hắn xây nhà bên ngoài, còn tu kiến con đường, tu sửa tiểu học và trung học. Nghiêm trọng nhất là, bọn hắn còn mở Hán ngữ lớp luyện, bồi dưỡng địa phương người trẻ tuổi học tập Hán ngữ. Học Hán ngữ làm gì? bắc nghi pháp tư giật mình vấn đạo, cho dù hắn là cao quý một tầng trường, hắn cũng là chưa từng đi Việt Nam. Tại hắn trong mắt tượng, Trung Hoa Trung Quốc là một cái xa phải không thể lại xa quốc gia, Bolivia những thứ này nông thôn nông dân cần học tập Hán ngữ làm gì chứ? Xử lý Hán ngữ lớp huấn luyện chuyện này, cũng là Hán Hoa phương diện vô cùng ngẫu nhiên mà làm, ai ngờ tin tức vừa truyền tới, thì có rất nhiều người tuổi trẻ báo danh thăm gia. Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa triệt để chinh phục bọn hắn, khiến cho bọn hắn thực sự nghĩ muốn hiểu rõ có liên quan quốc gian này càng nhiều chuyện hơn. Đương nhiên Còn có một vài người học Hán ngữ động cơ càng thêm trực tiếp, đó chính là tương lai có thể tại khoáng nghiệp công ty trộn lẫn cái tốt hơn vị trí, muốn vươn chúng phương lão bản mộng ngựa, người ít nhất cũng phải biết nói Hán ngữ a. Victory à Á Đạo, ta muốn. Bọn họ là nghĩ bồi dưỡng thế lực của mình, cứ theo đà này, không cần thời gian mấy năm, toàn bộ Thánh Du tự tỉnh đều sẽ bị người Trung Quốc cho đồng hóa. Đây chính là bọn họ nói 6. Cô đồng. Ác Đại khái chính là ý này a. Thế nhưng là, chúng ta có thể làm gì đây? Báp Ni pháp tư cáo nào nói, chúng ta toàn bộ dự tiết kiệm tài chính, còn không bằng nhà này Hán Hoa trọng công thu vào cao. Chúng ta có thể cùng bọn hắn so sao? Mục Thông Quảng Sắt là tổng thống chỉ đích danh hạng mục, nếu như đắc tội người Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia phát triển kinh tế. Chúng ta không cách nào gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm. Tính toán, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu, chỉ cần không dẫn xuất nhiều lọ lớn, liền do bọn hắn đi làm đi. Mặc kệ nơi đó chính phủ nghĩ như thế nào, Lâm Trấn Hoa là tập trung tinh thần muốn đẩy tiến địa phương xã hội hài hòa xây dựng. Mục Thông Quảng Sắt có 400 400億 hơn tấn số lượng dự trữ, đầy đủ Hán Hoa năm qua năm mà khai thác đi xuống, vì thế mà thành lập một cái quốc chúng trí quốc, cũng ở đây không tiếc. Nhìn bên ngoài, bây giờ tốn ra không ít tiền Nhưng nếu như phóng tới lâu dài đến xem, chỗ tiết kiệm được quản lý chi phí, là xa xa cao hơn bây giờ đầu nhập. Bolivia công nhân công tác tính tích cực hoàn toàn chính xác không thể cùng Trung Hoa Trung Quốc công nhân so, nhưng ở người ta trên quốc thổ đảo quáng, người cũng chỉ có thể dùng người ta công nhân, thật tốt dạy dỗ một chút, cần phải cũng có thể sánh được dùng A đến nỗi nơi đó chính phủ đối với chuyện này sẽ có hay không có ý kiến, Lâm Trấn Hoa có thể không xem bảo Công hội bãi công thời điểm, nơi đó chính phủ nói mình lực bất toàn tâm, như vậy, chính mình muốn bầu lại công hội, người cũng đừng tay tốt Hắn đương nhiên cũng nghĩ qua nếu như nơi đó chính phủ không phối hợp làm sao bây giờ vấn đề, thực sự không được, hắn có thể trực tiếp đi tìm tổng thống thiếu ngoại. Hán Hoa là Bolivia lớn nhất nhà đầu tư, đối với mèo quốc tới nói, nhà đầu tư chính là thượng đế, ai dám nhường nhà đầu tư không cao hứng, quốc gia liền sẽ để hắn không cao hứng. Trong mỏ đã bắt đầu làm trở lại, Triệu dung quần cùng trong thẻ lật tiến hành một lần nữa đàm phán, thương định gác lại tranh luận, trước tiên không thảo luận mặc cờ mét kim xử lý vấn đề, đem hắn điều chỉnh đến khác cương vị đi ở lại, tiếp đó toàn thể công nhân làm trở lại, khôi phục sinh sản sản. Trong thẻ lật vốn là nghĩ càng cường ngạnh một chút, bất đắc dĩ mặt công nhân bắt đầu tầm tư người động, nhau nhau yêu cầu mau chóng làm trở lại, trong thẻ lật cũng không thể lại băng bó. Cũng khó trách, tranh mua mấy ngày trung hoa trung quốc hàng hóa, tất cả mọi người nhắc túi, bài công trong lúc đó, mặc dù theo quy định còn có tiền lương cơ bản nhưng cộm, nhưng tích công hiệu tiền lương nhưng liền không có. Trên thị trấn các nữ nhân bắt đầu cho trượng phu làm áp lực, yêu cầu bọn hắn ngay lập tức đi đi làm, nhiều kiếm tiền, cuộc sống hạnh phúc đều là dựa vào hai tay sáng tạo. Sinh sản trật tự khôi phục sau đó, phương lối bọn người mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị công hội cải tạo sự tình. Dự sở Man chờ một đám lao thợ mổ được mời đi ra, hợp thành một cái cố vấn ủy ban, trên thị trấn nhân càng muốn đem bọn hắn gọi là trưởng lão viện. Trưởng lão viện công việc thường ngày chính là tổ chức thợ mổ, tuyên truyền học tập Lâm Chấn Hoa sản tại Anna nói chuyện tinh thần, nói cho đại gia, công nhân phát triển muốn cùng quặng mỏ phát triển liên hệ tới, nhu cầu cả hai cùng có lợi. Vì cho trưởng lão viện tuyên truyền trợ uy, mỗi cái chấn nhỏ xây dựng công tác cũng kéo lên màn mở đầu. Lâm Chấn Hoa từ đường sắt trên công trường mời tới Trung Hoa Trung Quốc công trình đội, phụ trách đối với mỗi cái tiểu trấn tiến hành thăm dò thiết kế, kế hoạch xây dựng công nhân khu nhà mới. Đại Phúc kiến chúc bạn vẽ bị gián tiếp tại trấn nhỏ đầu trấn bên trên, các loại nhà hình nơi ở chính thức bắt đầu tiếp nhận gia đình công nhân đặt trước. Không có tiền gia đình có thể thông qua hướng quặng mỏ công ty vay tiền phương thức tới mua, điều kiện là tương lai 20 năm bên trong mỗi tháng trừ trong tiền lương trộm ra một số khoản tiền. Loại này cho vay hợp đồng một khi ký kết, thợ một nhưng là chính thức trở thành phòng nô, đương nhiên là loại kia rất hạnh phúc phòng nô. Nhân tâm nhanh chóng bị quặng mỏ công ty hấp dẫn tới, một nhóm Lâm Chấn Hoa trong trở mong tranh cử giả xuất hiện, bọn hắn tại công nhân ở giữa tuyên truyền mình chính trị tố cầu, đó chính là xúc tiến công nhân cùng quặng mỏ ở giữa ở trung thuận, trung kiến hòa hài hòa Bolivia. Trấn về phía cái khẩu hiệu này, Lâm Trấn Hoa có lý do tin tưởng, bọn hắn tương lai có thể trở thành một cái chính đảng, tranh giành Bolivia chính đảng. Cái này kêu là đầu tư cổ phiếu sao trở thành cổ đông, chính mình rõ ràng chỉ là muốn tổ kiến một cái nghe mình nói công hội mà thôi, không nghĩ tới muốn đi tranh đoạt Bolivia toàn bộ quốc gia quyền lãnh đạo a, Lâm Trấn Hoa thực sự là bùi ngùi mãi thôi. Các công nhân đều là vô cùng bây giờ, ai đối hắn nhóng hảo, ai đối hắn nhóng không tốt, đại gia liếc qua thấy ngay. Thân cận khoáng nghiệp công ty công hội tranh cử người lấy được các công nhân phổ biến ủng hộ, mà những cái kia thổi phồng cần phải báo đối với khoáng nghiệp công ty thái độ đối địch nhân. thì hoàn toàn không có thị trường. Lâm Chấn Hoa hành động, đương nhiên chạy không khỏi trong thẻ lặt đám người con mắt. Trong thẻ lật vốn chỉ là một cái tiểu lưu manh, những năm này lên làm công hội người lãnh đạo, chậm rãi cũng bồi dưỡng được một chút chính trị ánh mắt. Hắn đã nhìn ra, mặc cho người Trung Quốc dậy vỏ như vậy xuống, chính hắn một công hội người lãnh đạo vị trí sớm muộn là muốn bị người khác cướp đi. Đối với dạng này sự tỉnh, hắn đương nhiên không thể ngồi xem mà kệ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành phản kích. Chúng ta muốn lần nữa phát động bãi công. Trong thẻ lật tụ tập từ bản thân tiểu lâu la nhóm, đối bọn hắn nói, chỉ có một lần mới bãi công mới có thể xé mở công nhân cùng khoáng nghiệp công ty ở giữa liên hệ, tốt nhất khoáng nghiệp công ty có thể được chọc giận, thủy bộ xây dựng công nhân khu nhà mới phương án, dạng này công nhân cũng sẽ không lại tin tưởng bọn họ. Thế nhưng là, trong thẻ lật tiên sinh, chúng ta lần này lấy cái gì danh nghĩa tới bãi công đâu? Một vị tiểu lâu la vấn đạo, trên người hắn mặc chính là một kiện trung hoa trung quốc sinh ra áo sơ mi hoa, nhìn rất khóc dáng vẻ. Danh nghĩa mãi mãi cũng là có. Trong thẻ lật nói, chúng ta liền yêu cầu phí ra công a. Cái tên này nghĩa không chắc chắn có thể có được mọi người tán đồng. Tiểu lâu la nhắc nhở, Người Trung Quốc cho tiền lương so với quá khứ người Pháp cho cao hơn hơn nhiều, tất cả mọi người cảm thấy rất hài lòng. Cũng bao quát người sao? Trong thẻ lặt trừng tròng mắt vấn đạo. Ta xấu. Tiểu Lâu là có chút luôn uống, hắn biết trong thẻ lật là có chút đen giúp bối cảnh, bất luận cái gì cùng hắn người đối nghịch cũng không có kết cục tốt, ta đương nhiên không phải như vậy nghĩ, ta ủng hộ ngươi ý kiến. Vậy thì được rồi, các ngươi chia ra đi liên lạc, ta đi cùng họ triệu người Trung Quốc kia đàm luận, yêu cầu quặng mỏ công ty đem toàn thể thợ mỏ tiền lương đề cao 10%. Nếu như hắn đã đáp ứng, như vậy mọi người đều sẽ cảm tạ chúng ta. Nếu như hắn không đáp ứng, Vậy chúng ta liền bãi công. Trong thẻ lật giao phó đạo, nếu có người không muốn phối hợp làm sao bây giờ? Tiểu Lâu La lại hỏi, xem là ai dẫn đầu không phối hợp, chiếu quy của cũ, củ, không nghe lời của chúng ta, liền đánh hắn. Trong thẻ lật tàn bạo nói đạo. Không sai, ai không nghe lời, liền đánh hắn. Một đám Lâu La nhóm đồng loạt hô, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 733. 709 khắc tinh IT, TERGOTHER, IT, TERGOTHER, trong thẻ lật mang theo hai tên Lâu La la. vênh vào tự đắp đi tới quặng mỏ văn phòng, tại trước đại chỉ mặt gọi tên muốn gặp quán nghiệp công ty ta đưa người Triệu Dũng Quân. Phụ trách sân khấu tiếp đãi là một vị trung hoa trung quốc nữ hải, đối với trong thẻ lật ký nhân, nàng đã là hết sức quen thuộc. Nghe được trong thẻ lật yêu cầu, nàng không nói hai lời, liền đứng dậy mang theo trong thẻ lật lên lầu, đi tới Triệu Dũng Quân văn phòng ngoài cửa. Trong thẻ lật tiên sinh, Triệu tổng bây giờ đang tại tiếp đại khách nhân, người lại chờ hắn một hồi, vẫn là bây giờ đi vào. Sân khấu nữ hải khách khí vấn đạo. Trong thẻ lật đương nhiên không muốn ngồi vào bên ngoài chờ chờ, hắn nhíu đáp, ta sự thường trọng yếu, dính đến quặng mỏ tiền đồ. Cho nên ta phải lập tức nhìn thấy Triệu tiên sinh. "Tôi a." Sân khấu nữ hài dường như là rất uy khuất đáp ứng nói, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhận được bên trong sau khi trả lời, mới thăm dò đi vào hỏi vài câu cái gì, tiếp đó lui ra ngoài đối với trong thẻ lật nói, trong thẻ lật tiên sinh, Triệu tổng nói, "Nếu như ngươi muốn đi vào, liền đi vào đi. Bất quá, vì an toàn của ngươi cân nhắc, ngươi mang tới hai vị bằng hữu, tốt nhất đừng đi vào." "An toàn cân nhắc." Trong thẻ lật lơ ngơ. Hắn tự nhiên không tin Triệu Dũng quân dám đối với hắn có cái gì cường ngạnh động, nói một cách khác, nếu như quặng công ty thật sự giám đối với hắn đọ Hắn mới cầu còn không được đâu, này liền vừa vặn có thể đem sự tình làm lớn lên. Hắn không hiểu là, vì cái gì xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn ngược lại không thể mang mình lâu La đi vào đâu. Thôi mà suy tư một chút, trong thẻ lật rốt cục vẫn là không có nhường hai tên lâu La la đi theo chính mình, mà là một thân một mình đẩy ra cửa văn phòng đi vào, sân khấu nữ hài ở phía sau hắn tiện tay đóng cửa lại. Triệu tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ta lại tới. Trong thẻ lật ngạo phủ đầy đất đối với ngồi ngay ngắn ở văn phòng phía sau Triệu Dũng của nói. Ngồi ở Triệu Dũng quần bên người phiên dịch Tô Lâm Hồng đem trong thẻ lật mà nói dịch cho Triệu Dũng nghe, nhưng trong thẻ lật cảm thấy buồn bực lạ. Triệu Dũng Quân lần này không có không vui hoặc thần sắc bất an, chỉ là khẽ mỉm cười vấn đạo: "Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không?" "Đúng vậy, ta là tới chính thức thông chi ngươi. Chúng ta công hội dự định tổ chức bãi công." Trong thẻ là nói. "Bãi công?" Triệu Dũng Quân học người phương Tây dáng vẻ nhún nhún vai, nói: "Bãi công là của các ngươi tự do, chuyện này cần thông chi chúng ta sao?" "Cái gì?" Trong thẻ là sửng sở. Hắn thật không có nghĩ đến Triệu Dũng Quần thế mà lại trả lời như vậy hắn. Triệu Dũng Quân chính xác phản ứng hẳn chính là biểu hiện ra kinh ngạc, tiếp đó gấp gáp nghe ngóng bãi công nguyên nhân. lại thấp ba lần tứ điệu cầu hắn không muốn bãi công, nói mọi chuyện đều tốt thương lượng các loại. Thế nhưng là, Triệu Dũng Quân thế mà đối bọn hắn bãi công lý do chẳng quan tâm, cái này quá không hợp lý. Triệu tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta bãi công lý do sao? Trong thẻ lật thực sự nhịn không nổi, thay Triệu dung Quân đem lời nói ra. Triệu Dũng Quân lắc lắc đầu nói, ta đích xác không muốn biết, ta muốn, vị bằng hưu kia của ta có lẽ có hứng thú giải cái này, nếu không thì, ngươi nói với hắn a." Triệu Dũng Quân nói. Dùng ngón tay chỉ ngồi ở văn phòng trên ghế salon không nói tiếng nào một vị khách nhân. "Bằng hữu của ngươi, hắn có tư cách gì hiểu rõ chúng ta sao?" Trong thẻ lật lão đại không tình nguyện quay đầu tới, muốn nhìn một chút Triệu Dũng quần nói bằng hữu là người thế nào. Lời của hắn còn chưa nói xong, con mắt đã thấy Triệu Dũng quần cái vị kia khách nhân, hắn bỗng nhiên mừ miệng, thật cao nhô lên ngực lập tức liền sẹp đi xuống. "Là là là là 6. Lá ước Hàn Mai sở tiên sinh 6." Trong thẻ lật bờ môi run tác phải nói không ra một câu đầy đủ. Hắn đột nhiên minh bạch thôi Lâm Hồng mới vừa căn dặn, xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn tốt nhất đừng mang mình lâu la đi vào. Ngồi ở trên ghế salon một mặt âm trầm, chính là Bolivia đại lão là một vị thợ mỏ công hội người phụ trách, trong thẻ lật từng Hữu Hạnh gặp qua hai trở về ứng Hàn Mai Sở, nhưng ứng Hàn Mai Sở cùng hắn cũng không có gì giao tình, hai người địa vị chênh lệch xa đâu. Ngươi chính là trong thẻ lật. Tướng Hàn Mai Sở dùng một loại giọng cư cao lâm hạ vấn đạo. "Là. Đúng vậy. Ta nghe nói ngươi cùng ta bằng hữu làng khó." Tướng Hàn Mai Sở tiếp tục nói. "Không có, không có, ta chưa bao giờ dám cùng bằng hữu của ngài khó xử a." Trong thẻ lật thanh âm bên trong đã mang lên nước nở. "Cùng bằng hữu khó xử, đây quả thực là tự chịu diệt vong sự tình a nơi này, chỉ an không tính rất tồi tệ." Nhưng Ngư Hàn Mai Sở nếu như muốn nhường một người tiêu thất, thật đúng là không phải một chuyện quá khó. Trong thẻ lật trên tay có mười mấy lưu manh lâu la, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu tới, liền Ngư Hàn Mai Sở một cọng tóc gãy cũng không sánh nổi. Triệu Tiên Sinh liền là bằng hữu của ta. Tước Hàn Mai Sở lấy tay vô một cái ghế xa lon tay ghế, "Ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói ngươi dự định tổ chức bãi công, có lý do gì sao?" "Không không không, cái này nhất định là một cái hiểu lầm." Trong thẻ lật đạo, "Đúng vậy, cái này nhất định là một cái hiểu lầm, ta thật sự không biết Triệu Tiên Sinh là của ngài bằng hữu, ta hướng ngài thể, về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh hiểu lầm như vậy." Ước Hàn Mai Sở nhìn Triệu Dũng Quân một mắt, tiếp đó trầm thấp âm thanh nói, "Đây là Triệu tiên sinh địa bàn, ta cũng không phù hợp đối với ngươi cùng người của ngươi như thế nào. Trong thẻ lật, ta hy vọng về sau không muốn tại mục thông 6. Không, không muốn tại thánh dư tỉnh lại nhìn thấy ngươi cùng người những tên khốn kiếp kia nhóm, ngươi hiểu ý của ta không?" "Ta xấu, ta hiểu được." Trong thẻ lật cái này thực sự là hối hận mình tới tới nơi này, bất quá, hắn cũng minh mạch, Triệu Dũng Quân đem Ước Hàn Mai Sở mời đi theo, tự nhiên là vì đối phó hắn, hắn hôm nay coi như không có chính mình đụng vào họng súng, Ước Hàn Mai Sở nhân cũng sẽ tìm được bọn họ đi lên. Tướng Hàn Mai sở lời nói đến mức vô cùng minh bạch, nhân ra không muốn lại tại thánh dự tiết kiệm trên mặt đất nhìn thấy hắn, vậy hắn tự nhiên chỉ có thể là đi xa tha hương, so sánh bị ước Hàn Mai sợ thủ hạ bắn loạn đánh chết, rời xa nơi chôn rau cắt rốn có thể thật là một cái kết quả tốt nhất. Nhân gia hướng Hàn Mai sở nói, đây hoàn toàn là bởi vì tại Triệu Dũng Quân trên địa bàn, nói một cách khác, chính là nhìn xem Triệu Dũng quần mắt mũi. Trong thể là không biết mình phải hay không cần phải đối với Triệu Dũng Quân cảm ơn rơi nước mắt. Lan. Tướng Mai sở ngắn gọn ra lệnh. Trong thẻ lật như chó nhà có tang đồng dạng, mang theo lâu la nhón ra khỏi cao ốc văn phòng. Vừa tới cửa lầu bên ngoài, Hai vị trong túi cắm súng ngắn bản địa Hán tử liền tiến lên đón, trong đó dẫn đầu một vị cười gần đối với trong thẻ là nói, ngươi là trong thẻ là ta nhận thức một chút, ta gọi tờ OULS từng, vị này là hợp tác của ta, gọi kho mẫu tư. Tướng Hàn Mai Sở tiên sinh phân phó chúng ta tiễn đưa ngươi và người nhà của ngươi đi trạm xe lửa. Ta cảm thấy, lưu thời gian 2 tiếng cho các ngươi cả nhà thu thập hành lý, cần phải đã đủ rồi. Đuổi đi trong thẻ lạc, Tướng Hàn Mai Sở đối với Triệu Dũng của nói, Triệu tiên sinh, ta cam với ngươi, cái khốn nạn tuyệt đối không còn dám đến cho quặng thêm phiền toái, mạch khắc có cần hay không chúng ta đi cùng hắn nói một chút? Tướng Hàn Mai Sở sẽ không tùy tiện cùng ai nói một chút, nếu như hắn muốn đi tìm Mạch Khắc Mệ Kim làm luận, đoán chừng Mạch Khắc Mệ Kim liền giữ nhiều lệnh ít. Triệu Dung Quân mặc dù cũng hận Mạch Khắc Mệ Kim, nhưng cảm giác được đối phương còn tội không làm chết, thế là vội vàng nói, "Đa tạ, Mạch Khắc Mệ Kim bên kia đi, chính chúng ta xử lý liền tốt. Đối với cái này loại nhất thời hồ đồ phạm sai lầm công nhân, chúng ta vẫn là nguyện ý cho hắn thêm một chút cơ hội. Đối với người Trung Quốc hoan dung tinh thần, ta luôn luôn là vô cùng thâm phục." Tướng quanh những cái xây dựng, ta đều thấy được, các là ý người kết giao hữu." Ta vô cùng cảm tạ các người. Ước Hàn Mai Sở mà nói cũng có mấy phần là chân thật. Hắn đến cho Triệu dung quần cổ động, tự nhiên là xem ở Lâm Chấn Hoa cùng Lan Vũ Phong mà vui, nhưng quản mộ công ty đối với Thợ Mỏ Thiệt Đại, cũng làm cho Ước Hàn Mai Sở cảm thấy trong lòng có mấy phần vui mừng. Dù sao những Thợ đào mỏ cũng là Bolivia người, Ước Hàn Mai Sở cùng bọn hắn có đồng bảo chi tình. Triệu dung quần đạo: "Ước Hàn Mai Sở tiên sinh quá khách khí. Chúng ta chỉ là làm chúng ta cần phải việc làm, mà người đối với chúng ta trợ giúp, nhưng là giúp người đang gặp nạn." Ước Hàn Mai Sở cười ha ha nói: "Tất cả mọi người là giúp đỡ cho nhau đi." Cầm ngươi chủ tịch bằng hưu Lan Vũ Phong tiên sinh, là ta bằng hưu tốt nhất, cho nên chuyện của các ngươi cũng chính là ta sự tình. Như vậy đi, ta có một cái thủ hạ tên là Bưu, theo ta rất nhiều năm, làm việc vẫn còn tương đối đáng tin. Nếu như Triệu tiên sinh đồng ý, ta muốn nhường hắn giúp các ngươi duy trì một chút quản mọ trật tự, gặp phải giống trong thẻ lật loại này không có mắt nhân, các ngươi không thích hợp nói chuyện, có thể nhường nhịn đi cùng bọn hắn nói. Mồ hôi A6. Triệu Dũng quần thầm than trong lòng, đây không phải là trong truyền thuyết cấu kết thế lực hắc sao? Làm một vị mới Việt Nam thanh niên tốt, Triệu thật không có nghĩ tới chính mình còn muốn làm chuyện như vậy. Bất quá Lâm Chấn Hoa Lâm trước khi rời đi đã từng đã thông báo hắn, ngay tại chỗ làm việc, nhất định phải là Hắc Bạch hai đạo thông cận, tướng Hàn Mai Sở chính là Lâm Chấn Hoa giới thiệu tới, đối phó trong thẻ lạc dạng này lưu manh, vẫn là phải muốn càng lớn lưu manh đứng ra mới được. Tướng Hàn Mai Sở tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Vụ tiên sinh cùng thuộc hạ của hắn, về sau liền xem như chúng ta quẳng mò đội bảo an một bộ phận a, chúng ta sẽ trả cho bọn hắn tiền lương cùng chia hoa hồng." Triệu Dũng của nói. "Vậy thì quá tốt rồi." Tướng Hàn Mai Sở cười như điên nói, "Cái này có thể so sánh hắn tại thành phố thu bảo vệ của người khác phí mạnh hơn nhiều." Trong thẻ lật bị ước hẳn Mai Sở Thủ Hạ Vũ trang giải truyền xuất cảnh, tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ khu ngoại quạng. Nguyên Lai like đuổi theo trong thẻ lật những người kia, cả đám đều căm như hến, ai cũng không dám nói lung tung lộ sổ. Cho dù là những cái kia nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc Quáng Chủ Thỏa đáng địa quán công việc, nghe nói tin tức này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy mình vẫn là đập đạp thật thật trung thành với Quạng Mở công ty cho thỏa đáng, thế lực của đối phương thật sự là thăm bất khả Công hội bầu lại tại cái sở man những thợ đào sát phía thuận lợi tiến hành, tuyển đi ra ngoài công người lãnh đạo Bọn hắn nguyện ý cùng Quảng Mỏ công ty tiến hành hợp tác, cùng tiến lên Hải Hòa Bolivia xây dựng. Mới công hội thành lập phía sau, Quảng Mỏ công ty cùng công hội cùng định ra mới lao động kỷ luật, quy định đủ loại dưới điều kiện lao tử song phương trách quyền lợi quan hệ. Quảng Mỏ công ty còn lấy văn bản hình thức hướng những thợ đào mỏ làm ra hứa hẹn, tuyên bố sẽ tại tương lai trong vòng 5 năm đầu nhập vài tỷ Bolivia ủm tới cải thiện thợ mỏ cư trú cùng sinh hoạt điều kiện, nhường mục thông quảng sắt trở thành toàn bộ Bolivia nhất khu vực. Bọn hắn thành công. tiết kiệm tỉnh trưởng tư lúc bầu lại tin tức phía sau, bất đắc dĩ đối mặt Liêu nói Bọn hắn đương nhiên sẽ thành công, phản đối bọn họ trong thẻ lặt đều bị ước Hàn Mai Sở đổi đi, ai còn dám cùng người Trung Quốc đối kháng. Victor à à nói, Bác Nghi Pháp Tư đạo, bọn hắn lại có thể cùng Zone Mai Sở cấu kết cùng một chỗ, đây hoàn toàn không giống như là một nhà bên trong tư cách xí nghiệp cần phải làm ra sự tình. Đúng vậy, loại tình hình này quá nguy hiểm. Người Trung Quốc nguyên bản là vô cùng có tiền, bây giờ lại dựa hẹn Hàn Mai Sở chỗ dựa, bọn hắn muốn làm gì cũng có thể, chúng ta căn bản là không có cách khống chế bọn hắn. Victory đạo, Bác Nghi Pháp Tư hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chúng ta cần khống chế bọn hắn gì đây? Thế nhưng là cũng không thể để bọn hắn dạng này muốn làm gì thì làm a. Tính toán, Bác Nhi pháp tứ đạo, ít nhất cho tới bây giờ, bọn hắn việc làm vẫn có lợi cho Bolivia. Cái này cũng có thể chính là bọn họ nói tới 6. Cô đồng A, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 734. Đời thứ tư tiêu chuẩn Nhật Bản Tokyo, Gardner điện tử công ty tổng bộ trong phòng học, một mảnh hoàn thành tiếng ngữ. Người Nhật bạn cho người ấn tượng luôn luôn là ôn tồn lễ độ, hàm súc nội liễm, nhưng bọn hắn một khi điên cuồng lên, lại so bất kỳ quốc gia nào người đều càng vô hình. Cơ HN nhờ những cao quản lúc này liền đã tiến nhập đắc ý quyền hình trạng thái. Tại thu được Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Vi điện công ty còn thanh toán 20 ức USD độc quyền mua sắm phí tuần sau đó, cơ HN đem đợi thứ 3 công việc không tâm phiến toàn bộ độc quyền đều bán cho Hán Hoa, sau đó đem nhận được tiền đại bộ đầu nhập liệu để tứ đại công việc không tâm phiến tiêu chuẩn nghiên cứu phát minh bên trên. Tổng thanh tra kỹ thuật xuyên thượng quang tuyên thật là có điểm liệu mạng Tam Lang sức mạnh, mang theo một đám nhân viên kỹ thuật mất ăn mất ngủ, trong thời gian rất ngắn liền thực hiện một số hạng kỹ thuật đột phá, bây giờ, từ nói lên đợi thứ 4 công việc không tiêu chuẩn đã thuận lợi hoàn thành. Làm xuyên thượng quang tuyên tại toàn thể cao quản trước mặt hoàn thành liên quan tới tứ đại tiêu chuẩn giới thiệu lúc, toàn trường cao quản tập thể đứng dậy, nhiệt liệt mà vỗ tay, vì này một huy hoàng thành tựu lớn tiếng khen hay. Xuyên thượng quân, ngươi khổ cực, cố gắng của các ngươi khiến cho Cờ Hởnở leo lên một cái giai đoạn mới a. Vũ giá Tinh Chi chợ đi ra phía trước, thân thiết vô vỗ xuyên thượng quang tuyên bả vai nói, "Này." Xuyên thượng quang tuyên hướng Vũ Gia Tinh Chi trợ cú một cái 90 độ cùng, "Vì công ty hiệu lực là chúng ta ứng chức trách. Mấy năm này, chúng ta Cờ HN vẫn luôn ở vào đối thủ cạnh tranh trong huyết, cái này mới tiêu chuẩn đưa ra." Phiên cho chúng ta lần nữa toàn diện mà siêu việt đối thủ, ở thế bất bại. Tại trước mắt Nhật Bản kinh tế như thế chăng khởi sắc dưới tình huống, có thể chuyển ra dạng này một tin tức tốt, thực sự là làm cho người rất hưng phấn. Vũ Gia Tinh Chi trợ dùng vui mừng giọng điệu nói. Cung Tây Dã Khang cũng cười toe toét miệng rộng cười nói, chúng ta vừa mới đem đệ Tam đại tiêu chuẩn lấy 20 ức đô la giá cao bán cho Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa, vẹn vẹn thời gian một năm, chúng ta liền đẩy ra Liễu đệ tứ đại tiêu chuẩn. Có thể thấy trước, đệ tứ đại tiêu chuẩn đẩy ra phía sau, toàn cầu bên trong cao cấp công nghiệp hệ thống điều khiển đem toàn bộ chuyển hướng chúng ta tiêu chuẩn. Bao quát hắn hoa trọng công chính mình sản xuất bên trong cao cấp điều khiển kỹ thuật số của máy, cùng với bọn họ hóa chất, dầu thô, đồ tô các lĩnh vực điều khiển tự động hệ thống. Ta rất muốn nhìn đến Lâm Chấn Hoa vào giờ phút này biểu lộ, ta muốn đó nhất định là vô cùng đặc sắc. Ha ha ha ha. Toàn trường những cao quản đồng loạt cười ha hả, Lâm Chấn Hoa người này tại đại gia trong lòng ấn tượng thật sự là quá tệ. Có thể nhìn thấy hắn biết bộ dáng, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Căn cứ cỡ HN ngành tình báo phân tích, hán hoa bỏ ra dòng giá 20 USD mua xuống đệ tam đại tiêu chuẩn. Không thể nghi ngờ là vì để cho mình tại công việc không tâm phiến phương diện không hề bị quản chế tại người, phương diện này lưu ích tại cùng châu Âu cơ điện xí nghiệp ở giữa cạnh tranh, một phương diện khác cũng là hy vọng tại thu được đệ tam đại tiêu chuẩn độc quyền sau đó có thể chính mình sinh sản đời thứ 3 tâm phiến, thực hiện nhập khẩu thay thế. Nhưng căn cứ đo lường tính toán, Hán Hoa ít nhất cần liên tục tiến hành 5 năm sinh sản, mới có thể thu hồi vì thế trả 20 ức USD đầu tư, cho nên, từ Hán Hoa góc độ tới nói, đệ tứ đại tiêu chuẩn xuất hiện càng chậm. Đối với bọn hắn chính là càng có lợi. Thế nhưng là, không như mong muốn, Cutterner thế mà tại trong thời gian một năm liền hoàn thành liệu đệ tứ đại tiêu chuẩn nghiên cứu phát minh. Lập tức liền đem Hán Hoa tính toán cho pha vỡ. Để cho người cảm thấy khóe chá lạ. Cutterner tiến độ cho nên có thể đủ nhanh như vậy, còn vừa vặn là bởi vì lấy được Hán Hoa thanh toán đệ tam đại tiêu chuẩn độc quyền mua xăng phí. Cái này gọi là lấy đạo của người. Còn chị Tiết thân, Lâm Trấn Hoa biết đây hết thảy thời điểm, như thế nào cũng phải tức giận đến phun máu ba lần a. Xuyên vượt quân, tiêu chuẩn định ra đi ra, chỉ là bước đầu tiên, đương nhiên đây là phi thường trọng yếu một bước. Phía dưới, chúng ta còn phải lại tăng tốc tiến độ. Tranh thủ Ủy quốc tế công nghiệp khống chế tiêu chuẩn Ủy viên hội tiếp nhận chúng ta tiêu chuẩn, khiến cho trở thành đúng nghĩa quốc tế tiêu chuẩn. Chỉ có như vậy mới có thể để cho người Trung Quốc mua được đệ tam đại tiêu chuẩn triệt để hết hiệu lực." Vũ Gia Tinh Chi chợt nói. Xuyên thượng quan quyền lòng tin sếp lại nói, "Chủ tịch, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, căn cứ chúng ta kiểm tra tư liệu biểu hiện, trước mắt trên thế giới còn không có nhà thứ hai cơ quan đưa ra đệ tứ đại tiêu chuẩn xin, nước Mỹ, nước nước xí nghiệp ở phương diện này đều so với chúng ta tiến độ muốn chậm, cho nên, quốc tế công khống tiêu chuẩn viên hội nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta tiêu chuẩn." Đối với cái này ta không chút nghi ngờ. Vũ giá tinh chi trợ đạo, bất quá, ta vẫn như cũ hy vọng cái tiêu chuẩn này thông qua có thể vượt nhanh càng tốt, không thể cho Hán Hoa lưu lại thu hồi đầu tư thời gian. Xuyên thượng quang tuyên đạo, cái này rất đơn giản, ta bây giờ liền cho Quốc tế công khống tiêu chuẩn ủy viên hội hận Tở chủ tịch gọi điện thoại, cùng hắn hẹn thời gian. Ngay trước các vị ta quản, Xuyên thượng quang tuyên móc ra điện thoại di động của mình, du du nhiên điệu bấm điện thoại, sau đó dùng tiêu chuẩn tiếng Anh hướng về phía mật dụ phụn nói, "Hello, hắn chủ tịch sao? Ta là Xuyên thượng quang 6." Theo lý thuyết, Xuyên thượng quang muốn gọi điện thoại, như thế nào cũng phải tìm tư mật một chút chỗ. ở dưới con mắt mọi người dạng này gọi điện thoại, vốn chính là hành vi không lễ phép, huống chi bây giờ còn là tại mở cao quản hội nghị thời điểm. Nhưng xuyên thượng quang tuyết biết, hắn làm như vậy cũng sẽ không thu nhận mọi người bất mãn, bởi vì đây là một chuyện tốt, tất cả mọi người chờ lấy chia sẻ vui xuống đâu. Hơn tờ chủ tịch, năm ngoái ta và ngài lúc gặp mặt nói tới liên quan tới cửa hở ở công ty đợi thứ tư công việc không hệ thống tiêu chuẩn vấn đề, ngài còn nhớ rõ sao?" Xuyên thượng quang tuyết nói. Thanh âm của đối phương từ trong loa truyền tới, ngồi ở xuyên thượng quang Thuyên bên người Vũ Gia Tinh Chi Cung Tây Dã đều có thể mơ hồ nghe được, Cung Tây Dã Khang một bên nghe, Còn vừa hướng bên người khác cao quan thuật lại. Xuyên thượng tiên sinh, ta nhớ được các ngươi nói qua muốn đẩy ra đệ tứ đại tiêu chuẩn vấn đề, bất quá, các ngươi nguyên lai dự tính đẩy ra thời gian là tại 2007 năm A, bây giờ vừa mới đến 2005 đầu năm đầu, các ngươi tiến độ lại có nhanh như vậy sao? Ở xa địa cầu một bên kia hận tợ vấn đạo. Xuyên thượng quang xuyên giọng của bên trong lộ ra đắc ý, đúng vậy, đúng vậy, hay ngạc tiên sinh, ta đích xác nói qua chúng ta dự tính thời gian là tại 2007 năm, trí nhớ của ngài vô cùng kinh người. Bất quá Từ đối với toàn cầu công nghiệp không chế lĩnh vực phụ trách nhiệm thái độ, chúng ta tăng nhanh toàn bộ nghiên cứu tiến trình, cho nên sớm 2 năm hoàn thành tiêu chuẩn biên chế công tác. Chúng ta hy vọng có thể mau sớm đem tiêu chuẩn đưa ra cho ủy viên hội, để có thể sớm ngày toàn diện mà tăng lên toàn cầu công nghiệp hệ thống điều khiển hiệu năng. Quá tốt rồi, xuyên thượng tiên sinh, ta đối với các ngươi vất vả cẩn cụ công tác ngỏ ý cảm ơn. Hơn tờ đáp, từ trong giọng nói của hắn, mọi người thực sự có thể đủ cảm nhận được một loại chân thành tâm tình vui sướng. Hunter là công việc không trong lĩnh vực đợi uy, nhân phẩm là không có nói. Đây đều là chúng ta phải làm. Xuyên thượng quang tuyên đạo. Hành ngạch tiên sinh Ta hy vọng có thể tại cuối tuần đi bái phòng này, chính thức hướng ủy viên hội đưa ra tiêu chuẩn văn bản, người xem thích hợp sao? Hoàn toàn có thể. Ta chờ mong sớm ngày nhìn thấy các ngươi văn bản. Thân tờ đạo. Chúng ta Vũ Dã chủ tịch thứ tứ, là hy vọng ủy viên hội có thể nhanh chóng mà tổ chức giám khảo hội nghị, làm cho tiêu chuẩn này có thể nhanh chóng mà trở thành quốc tế ngành nghề tiêu chuẩn. Xuyên thượng quang tuyên đáp. Hunter liên thanh đáp ứng, không có vấn đề. Chúng ta vốn là cũng dự định tại tháng sau tổ chức một lần đệ tứ đại tiêu chuẩn giám khảo hội nghị, hiện tại các ngươi tiêu chuẩn đến rồi, vậy thì càng tốt hơn. Có hai cái tiêu chuẩn cạnh tranh với nhau. Ta muốn các ủy viên sẽ càng có hứng thú. Đúng vậy, đúng vậy. Xuyên thượng quang tuyên tin ngẫm đáp, sau khi nói xong mới cảm giác được có cái nào không đúng, các loại, hay ngạch tiên sinh, ngày mới vừa nói cái gì? Hai cái tiêu chuẩn. Đúng a, chúng ta ủy viên hội trước đây đã thu đến một cái tiêu chuẩn văn bản, ta còn tưởng rằng các ngươi cờ hờn ở không muốn tham dự đệ tứ đại tiêu chuẩn định ra nữa nha." Thuận tở vừa cười vừa nói. Xuyên thượng quang khuôn mặt của trở lên nên nhăn nhó, nói chuyện cũng bắt đầu có chút nói lắp, "Hay ngạch tiên sinh, là nhà ai công ty trước tiên tại chúng ta đệ trình tiêu chuẩn văn bản? Là nước Mỹ tư ra bỏ nhĩ công ty?" vẫn là nước Đức Siemens Company. Hunter đạo đều không phải là, hai nhà này công ty cho tới bây giờ còn không có tham gia đệ tứ đại tiêu chuẩn định ra công tác. Hướng chúng ta đưa ra văn bản là Việt Nam Hán Hoa vi điện công ty con. Hán Hoa. Xuyên thượng quang tuyên tất thanh kêu lên, bởi vì quá đáng giận mình, hắn lập tức không có khống chế lại âm lượng, âm thanh chợt cao tám độ, bên đầu điện thoại kia Hunter lúc này đã cảm thấy trong lỗ thai ông một tiếng vang dội, thiếu chút nữa đem lão đầu dọa cho chết, một câu trực tiếp liền bật tốt lên. Hắn nói cái gì? Hán Hoa hướng quốc tế công thống tiêu chuẩn viên hội đưa ra liếu đệ tứ đại tiêu chuẩn văn bản. Vũ giá tinh chi trợ mắt trường tròn xoe. Đây quả thực là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào à. Hán hoa chưa từng có từng lộ ra muốn tham dự quốc tế công khống tiêu chuẩn chi tranh ý tứ. Lấy hán hoa tại công việc không hệ thống phương diện thực lực, cũng không có, có thể tham dự tiêu chuẩn tranh đấu. Dạng này cho chơi, chỉ có nắm giữ phía trước mấy đại tiêu chuẩn công ty mới có tư cách tham gia, mà hán hoa sáu. chấm đã, hán hoa làm sao lại không phải nắm giữ phía trước mấy đại tiêu chuẩn công ty. Nó thật sự chưa từng tham gia phía trước Tam đại tiêu chuẩn biên chế, nhưng nó lại bằng phương thức đơn giản thu được liêu đệ Tam đại tiêu chuẩn bên trong toàn bộ độc quyền, những thứ này độc quyền là nó hoa 20 ức USD từ Cờ HN trong tay mua đi. Minh Bạch, ta toàn bộ minh bạch. Vũ Giá Tinh Chi chợt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hắn lập tức liền nghĩ thấu rất nhiều chuyện. Hắn hoa hoa 20 ức USD từ Cờ Hởn trong tay mua sắm đệ Tam đại tiêu chuẩn toàn bộ độc quyền, cử động lần này bị Cờ Hởn tất cả cao quản coi là một nước ngu xuẩn cờ. Bởi vì một khi trên quốc tế đệ tứ đại tiêu chuẩn đẩy ra, hắn hoa mua được đệ Tam đại tiêu chuẩn liền sẽ biến thành một khối gân ga. Nó thậm chí không có thời gian đi thu hồi những đầu tư này. Nhưng cờ Hởn những cao quản tuyệt đối không ngờ rằng, Hán Hoa toàn tính, căn bản cũng không phải là đệ tam đại tiêu chuẩn, mà là trực tiếp nhắm chuẩn liễu đệ tứ đại tiêu chuẩn. Đệ tứ đại tiêu chuẩn là ở đệ tam đại tiêu chuẩn trên cơ sở để ra, Hán Hoa nhân vật quan trọng chụp đệ tứ đại tiêu chuẩn, sẽ không thể tránh mà gặp được đệ tam đại tiêu chuẩn lên độc quyền cánh cửa. Dưới loại tình huống này, Hán Hoa hoa 20 ức mua xuống cờ Hởn trong tay tam đại tiêu chuẩn độc quyền, kỳ thực chỉ là vì dọn dẹp xung kích đệ tứ đại tiêu chuẩn ngại. Nó tiêu xài 20 ức cũ tương đương với một bước liền vượt qua Cờ Hởn cùng với các phương Tây Tâm Phiến công ty dùng thời gian mười mấy năm tích lũy kỹ thuật cánh cửa, từ đó thu hoạch được cùng Cờ Hởn bình đẳng cạnh tranh tư cách. Dùng 20 ức đến mua một cái vào cửa chứng nhận, thật sự là tiện nghi đến rồi cực hạn. Chủ tịch, Hán Hoa mua chúng ta đặc quyền, không phải là vì sinh sản đệ tam đại tiêu chuẩn Tâm Phiến, mà là vì cùng chúng ta tranh đoạt đệ tứ đại tiêu chuẩn định ra quyền, bọn hắn đã đem chúng ta xem như cái tiếp theo cạnh tranh mục tiêu. Xuyên Thượng Quang Thuyên không biết lúc nào dập máy cho hận tở điện thoại của, ngây ra như phúng mã đối với Vũ Tinh Chi nói. Hắn cũng là vừa mới suy nghĩ minh bạch vấn đề này. cũng cùng Vũ Gia Tinh Chi trợn một dạng, hoàn toàn bị giáng ngột. Xuyên Thượng Quân, ngươi nói là có ý gì? Hán Hoa tất nhiên muốn tham gia đệ tứ đại tiêu chuẩn định ra, vì cái gì nó còn muốn mua chúng ta độc quyền đâu? Cung Tây Gia Khang kinh ngạc vấn đạo, những thứ khác một chút cao quản cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Xuyên Thượng Quan Quyên, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể lý giải hai chuyện này trung gian liên hệ. Xuyên Thượng Quan Quyên vẻ mặt đưa đám đem sự tình giải thích một trận, một vị tên là Thâm Lương bằng động sự phát biểu, Quân, chẳng lẽ tại Hán Hoa hướng chúng ta đưa ra mua sắm độc quyền yêu cầu lúc, ngươi vậy mà không nghĩ tới bọn hắn có dạng này ý đồ sao?" là một tên tổng thanh tra kỹ thuật, ngươi ngay cả một điểm tự bảo vệ mình ý thức cũng không có sao. Hán Hoa trọng công cái tên này, đối với CGL toàn thể cao quản tới nói, cũng là một cái kinh khủng tên. Bọn họ cũng đều biết năm đó Ni Hồng trọng công cùng với Tây Hồ công ty là như thế nào thua bởi cái này đối đầu thủ hạ chính là. Mọi người cũng đều thật sâu lo lắng qua một ngày kia Hán Hoa có thể hay không đem đầu mâu chỉ hướng CGL. Trước đây lấy 20 ức đô la đại giới đem đệ tam đại tiêu chuẩn bán cho Hán Hoa, tất cả mọi người tự cho là đã kế, suy nghĩ bộ này tiêu chuẩn có thể đem Hán Hoa buộc lại. Cho Cờ Hởn đệ tứ đại tiêu chuẩn vừa ra tới, liền có thể đem Hán Hoa lại quăng mở thời gian 10 mấy năm. Ai ngờ mọi người thấy mở đầu, lại không có đoán được phần cuối. Có ai có thể nghĩ đến, Hán Hoa móc ra cái này 20 ức đô la thời điểm, đã là hướng Cờ Hởn lộ ra đồ đao, đáng thương đại gia còn tại Hoan Thiên hỷ địa kiếm tiền đâu. Ta làm sao có thể nghĩ đến Hán Hoa lại dám nhúng chàm đệ tứ đại tiêu chuẩn. Xuyên thượng quang thiên độ thiên kê hoan, người Trung Quốc cho tới bây giờ liền không có tham dự qua loại này tiêu chuẩn định ra, bọn họ và chúng ta có 10 năm trở lên kỹ thuật chiến lệnh, ta làm sao có thể nghĩ đến bọn hắn vẫn còn có dạng này tính toán đâu. Nếu như chúng ta không đem đệ tam đại tiêu chuẩn bán cho bọn hắn, bọn hắn có khả năng hay không định ra ra đệ tứ đại tiêu chuẩn. Thẩm Gia Lương bình vân đạo, xuyên thượng quang tuyến đạo, bọn hắn có thể căn cứ vào đủ loại công khai kỹ thuật mà phát triển ra đệ tứ đại tiêu chuẩn, nhưng đây đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì nếu như trong tay bọn họ không có trảo trống đệ tứ đại tiêu chuẩn cần có độc quyền, như vậy thì căn bản là không có cách từ tiêu chuẩn định ra bên trong thu được lợi ích. Kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn chi tranh, hắn giá trị ở chỗ cùng tiêu chuẩn chói lại đủ loại quyền. Định ra tiêu chuẩn chí nghiệp có thể đem cùng tiêu chuẩn tương quan đủ loại độc quyền đều khống chế ở trên tay mình. Công ty khác phải tuân theo tiêu chuẩn này, nhất định phải sử dụng tương quan độc quyền. Dạng này tiêu chuẩn định ra phương liền có thể kiếm lấy cao ngạch phí độc quyền dùng. Hán Hoa Hoa 20 USD mua được liễu đệ tam đại tiêu chuẩn độc quyền, mang ý nghĩa có thể tự do mà đối với mấy cái này độc quyền tiến hành thêm một bước khai phát. Đồng thời từ trong thu lợi, vô luận Hán Hoa từ đối với mấy cái này độc quyền đang khai phá đạt được bao nhiêu lợi thức, cơ thần ở cũng là không có quyền can thiệp, cũng không chiếm được chút xu bạc, bởi vì này chút độc quyền quyền tài sản trí thức đã toàn bộ bán cho Hán Hoa. Chính là bởi vì có những thứ này để Tam đại tiêu chuẩn độc quyền xem như chèo chống, Hán Hoa mới có thể cùng Cở Hởnở tiến hành đệ tứ đại tiêu chuẩn chi tranh. Hán Hoa tham gia, làm cho Cở Hởnở gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như tiêu chuẩn ủy viên hội đón nhận Hán Hoa tiêu chuẩn, như vậy thì mang ý nghĩa Cở Hởnở tiêu phí kết sủ khai thác đệ tứ đại tiêu chuẩn đã biến thành một đống giấy vụn, cái này thiệt hại thế nhưng là Cở Hởnở hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đương nhiên, lý tưởng tình huống là tiêu chuẩn ủy viên hội cự tuyệt Hán Hoa tiêu chuẩn, đón nhận Cở tiêu chuẩn, dạng này bị tổn thất chính là Hán Hoa. Bất quá, làm một người mới tới, Hán Hoa cho dù là thất bại cũng có thể nói là tuy bại nhân vinh, loại này bình đẳng cơ hội cạnh tranh có thể làm cho Hán Hoa học được rất nhiều thứ, làm sao biết đến đệ ngũ đại tiêu chuẩn thời điểm, nó không thể lần nữa giết ra tới đâu. Gardner đem đệ tam đại tiêu chuẩn bán cho Hán Hoa, trên thực tế là cho mình bồi dưỡng một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi đại gia còn cảm thấy mình cho Lâm Chấn Hoa một cái cái tát, không nghĩ tới, cái này cái tát lại là đánh vào cơ hờn ở trên mặt của mình, nóng bỏng đau nhức. Xuyên Thượng Vân, ngươi cho rằng Hán Hoa tiêu chuẩn 6 có thể so với chúng ta tiêu chuẩn càng có sức cạnh tranh sao? Cung Tây Dã Khang cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Xuyên Thượng Quang uy nghiêm trộm nhìn Vũ Gia Tinh Chi trợn một mắt, cũng là khiếp khiếp đáp, từ kỹ thuật tích lũy tới nói, Hán Hoa cùng chúng ta vẫn luôn có rất lớn chênh lệch, chỉ là mua đến chúng ta để tam đại tiêu chuẩn, cũng không thể điền vào trong lúc này chênh lệch. Cho nên, ta cho rằng Hán Hoa tiêu chuẩn không cách nào cùng chúng ta tiêu chuẩn cùng so sánh. Bất quá xấu, bất luận cái gì khinh thị Hán Hoa sức cạnh tranh xí nghiệp, hiện tại cũng đã bị nhét vào lịch sử trong tủ rác. Vũ Tinh Chi trợn dùng âm chắc chắc gầm thành sen vào nói, Lâm Chấn Hoa người này, chí, hắn nhưng cũng dám lên cùng chúng ta tiêu chuẩn chi tranh. liền tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cái này từ hắn không tiết hoa 20 USD mua xăm chúng ta độc quyền tới dọn dẹp chướng ngại điểm này, cũng có thể thấy được. Vậy thì liệu mạng thực lực A? Thâm giã Lương Bình Đạo, ta đề nghị, tập trung tất cả tài lực, đánh bại hán hoa trọng công. Hắn hoa trọng công thực lực, có thể cùng chúng ta cờ hờ nở so sánh sao? Cung tây dạ khang dùng ánh mắt khinh miệt quét thâm giã Lương yên ổn mắt, nói, thâm giã quân, hắn hoa trọng công thực lực, đã ở xa chúng ta cờ nở phía trên Hai năm này toàn cầu hàng khoáng sản giá cả tăng vọt, mà Hán Hoa trọng công nắm trong tay có mười mấy quan sát, trong đó bao quát số lượng dự trữ kinh người mục thông quan sát, ngoài ra còn có mấy cái mỏ đồng cùng các quặng mỏ. Căn Tư Đoan chừng, nó một năm vẹn vẹn từ khai thác mỏ bên trong lấy được lợi tức, liền có thể cao tới trăm ức USD trở lên, ngươi cho là chúng ta cờ hởnở có thể cùng Hán Hoa liệu mạng thực lực sao? Cái này xấu, nhà này xí nghiệp làm sao có thể trong lúc vô tình liền phát triển đến kích thước này? Thẩm Giá Lương bình lẩm nói thầm đạo, bọn họ là làm sao làm được? Đều là bởi vì chúng ta không làm a. Vũ Giá Tinh Chi chợt như bị rút mất tức giận bóng ra một dạng. Sủi lơ trên đế, người Âu châu đã sớm nhìn ra Hán Hoa đáng sợ, một kéo chúng ta cùng nhau kiếm chế nó, đáng tiếc à, chúng ta bị chỉ là 20 ức đô la đơn đặt hàng mê mắt, thế mà sai rồi cơ hội này. Bây giờ nhìn lại, đây có lẽ là 6. một cơ hội cuối cùng. Không. Xuyên Thượng Quang Thiên hô, chủ tịch, chúng ta sẽ không thất bại. Ta sẽ dẫn lấy kỹ thuật của ta nhân viên, toàn diện mà hoàn thiện tiêu chuẩn này, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể so người Trung Quốc làm được tốt hơn. Nếu như là dạng này, vậy thì nhờ cậy Xuyên Thượng Quân. Vũ Dã Tinh chi chợ đứng dậy, Xuyên Thượng Quang Thiên không người thật sâu. Hy vọng các ngươi có thể ở nơi này một lần cạnh tranh bên trong đánh bại Hàn Hoa, lại vì cơ hồ nờ dành được thời gian mấy năm. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền tỉnh bạn cất chưa đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm tỉnh cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử đường ra Tam thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, nhất, liền đến danh sách cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 735. 711 tâm tính khác biệt trấn Hoa, ta cảm thấy chúng ta vẫn là quá gấp, nếu như có thể nhiều hơn nữa thời gian 1 năm, chúng ta tiêu chuẩn khẳng định có thể càng thêm hoàn thiện. Lão tiên sinh vệ cảnh văn trong tay nắm chặt một phần cờ HNR công ty đưa ra cho quốc tế công việc khống tiêu chuẩn ủy viên biết đợi thứ tư tiêu chuẩn văn bản, lo lắng mà đối với Lâm Trấn Hoa nói. Bọn hắn bây giờ là tại nước Mỹ Los Angeles, bọn hắn chuyến này là tới tham gia liên quan tới thứ tứ đại công khống tiêu chuẩn giám khảo hội nghị. Bởi vì xuất hiện hai cái cạnh tranh tính chất phương án, công việc khống tiêu chuẩn ủy viên sẽ đối với thứ tứ đại công khống tiêu chuẩn lần thứ nhất giám khảo sẽ liền mở khói lựa tranh ngập. Xuyên thượng quan quyền lãnh đạo đội Kiệt lãnh đạo Hán Hoa đội tại trong hội trường mổng, không ai ai, đem một đám giám khảo chuyên gia đều đến hoa mắt vắng đầu. không biết nên ủng hộ ai mới thích hợp. Căn cứ vào tiêu chuẩn hủy chủ tịch hận tợ cái nhìn của mình, Carter vừa phương án cùng Hán Hoa phương án mỗi người mỗi vẻ. Từ phương án hoàn thiện trình độ đến xem, Tích Luy Thâm Hậu cỡ Hn tự nhiên là chiếm hết thượng phong. Nhưng Hán Hoa phương án cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất trong đó có không ít sáng tạo cái mới chỗ, cho các chuyên gia lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hán Hoa phương án có thể tại sáng tạo cái mới bên trên hơn một chút, chủ yếu là bởi vì Hán Hoa nghiên cứu đoàn đội là tân tiến vào lĩnh vực này, bên trên tư tưởng ít một chút có từ lâu kinh nghiệm giằng cầm. Tại Hán Hoa giới thiệu phương án của mình lúc, đang ngồi tất cả chuyên gia trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, bởi vì bọn hắn từ nơi này phương án trông được đến rồi quá nhiều đối với cỡ hơn đời thứ 3 tiêu chuẩn chuyển thừa, có thể nói, đây là học sinh đối với lao sư khiêu chiến, hơn nữa thế tới hung mãnh như vậy, thật sự là một hồi không cho phép bỏ qua cho hay. Lần thứ nhất giám khảo sẽ kỳ thực chỉ là một riêng phần mình giới thiệu chính mình phương án hội nghị, nhường tham gia giám khảo các chuyên gia trước tiên đối với song phương riêng mình lý niệm có hiểu biết. Lần này giám khảo sẽ sau đó, còn có lần thứ hai, lần thứ ba hội nghị. Song Vương sẽ tiến hành lẫn nhau biện luận, ngoài ra còn muốn trả lời giám khảo các chuyên gia đặt câu hỏi. Công việc khống tiêu chuẩn ủy viên sẽ cuối cùng tiếp nhận một nhà kia phương án, cần quyết định bởi tại tất cả những thứ này, biện luận kết quả, đồng thời còn phải do tất cả nhà hội viên đơn vị đại biểu tiến hành bỏ phiếu tới quyết định. Lần thứ nhất giám khảo trải qua phía sau, Song Phương đoàn đội riêng phần mình trở về chỗ ở, chờ đợi ngày thứ 2 hội nghị. Nhằm vào một lần này giao phong, Hán Hoa đoàn đội cùng cờ hờn nờ đoàn đội tâm tư có bất đồng riêng. Hán Hoa diện tâm tính là 3 phần hưng phấn, 7 phần bề ngoài. Ở chỗ chính mình cuối cùng có một cái cùng cờ hờn ở cùng đại thi đấu cơ hội, hơn nữa ở nơi này chẳng cạnh kỹ chung cũng không có ở vào tuyệt đối hạ phong, đây là một cái vô cùng đáng vui bắt đầu. Đến nỗi bề ngoài, nhưng là đại gia tại giám khảo trong buổi họp chân thiết cảm nhận được mình cùng cờ hờn chiến lệch, loại này chiến lệch đến từ nhân tài cùng kinh nghiệm không đủ, lão cố hỏi vệ cảnh văn đối với cái này cảm thụ nhất là khắc sâu. Vệ lão sư, tình huống này cũng là chúng ta trong dự liệu a. Lâm Chấn Hoa thoải mái mà đáp. Nhìn đến thật là tài nghệ không bằng người a. Vệ cảnh văn nói. Chúng ta lạc hậu thời gian quá dài, giống ta người thế hệ này căn bản cũng không có tiếp xúc qua những nội dung này. Diễn chính, cũng là tiểu giang bọn hắn thế hệ này người trẻ tuổi a." Giang Kiệt ở một bên sen và nói, "Vệ lao sư, lời của ngài cũng không thể nói như vậy. Không có các ngươi những thứ này đời cũ đánh rất xuống cơ sở. Chúng ta muốn vượt qua thế giới tiên tiến trình độ cũng là không thể nào. Chúng ta lần này lấy ra phương án bên trong thì có không thiếu tư tưởng là ngài tại 80 niên đại thời điểm nói ra. Chúng ta lúc kia chỉ có thể là đoán mò, đưa ra một chút khái niệm, lại không cách nào thực hiện, các ngươi xem như bắt kịp một cái hào thời đại." Vệ Cảnh Văn buồn ngủ mãi tôi nói, "Vệ Cảnh Văn gia nhập Liên minh Hán Hoa thời gian rất sớm." Khi đó lấy Hán Hoa thực lực, căn bản không đủ lấy tự mình khai phát công việc không tâm phiến. Nhưng Vệ Cảnh Văn mang theo một chút lao điện tử các kỹ sư vẫn làm một chút khống chế lý luận phương diện nghiên cứu, tạo thành không thiếu tích lũy. Lần này Hán Hoa đẩy ra thứ tứ đại công khống tiêu chuẩn, trong đó cũng hấp thu rất nhiều Vệ Cảnh Văn bọn hắn trước kia nói ra ý nghĩ. Điểm này nhường Vệ Cảnh Văn cảm thấy vô cùng vui mừng. Giang Kiệt, ngươi cảm thấy chúng ta phương án cùng cờ hở nở phương án so sánh, ai hơn chiếm ưu thế đâu? Lâm Chấn Ho đem đầu chuyện hướng Giang Kiệt, vấn đạo. Giang Kiệt đạo. ta cảm thấy vẫn là cờ HN phương án càng thành thục hơn, tại nghe xong bọn họ trình thuật sau đó, ta phát hiện chúng ta đối với tử cờ hởn ở trong tay mua được đời thứ 3 tiêu chuẩn lý giải phải trả là không đủ xâm nhập, rất nhiều nơi tại thêm một bức khai thác thời điểm không có bắt được đời trước phương án tinh túy. Nói như vậy, chúng ta đoán chừng là phải thua. Lâm Chấn Hoa cười hì hì vấn đạo, tựa hồ trong lòng không có chút bộ dạng gấp gáp nào. Lâm Túc Túc, ta cũng không cho rằng chúng ta nhất định sẽ bại. Cùng Giang Tuyệt ngồi cùng một chỗ tiểu hắc không phục nói, lần này hán hoa khai phát thứ tứ đại công không tiêu chuẩn, tiểu hắc là toàn trình tham dự. Hơn nữa ở trong đó còn phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Vị này trẻ tuổi hacker bây giờ đã đem lực chú ý toàn bộ chuyển tới công việc không tâm phiến kỹ thuật nồng cốt phương diện, từ hắn thiết kế phép tính vào hôm nay, giám khảo trong buổi học những các chuyên gia mắt cũng vì đó sáng lên. Cờ hở nờ phương án. Nhìn lộ dịp hết sức nghiêm mật, nhưng ta đang nghe bọn hắn trần thuật thời điểm, phát hiện bọn hắn mười mấy nơi thiếu hụt, lần tiếp theo trong hội nghị, chúng ta liền đem những thứ này thiếu hụt cho bọn hắn bày ra, đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Tiểu Hắc nói, chỉ dựa vào những thứ này thiếu hụt, là phá vỡ không được cờ thế. Bất luận cái gì một đời tiêu chuẩn tại ban sơ nói ra thời điểm, đều có số lớn thiếu hụt, nhưng chỉ cần hắn hệ thống là hợp lý. đủ loại thiếu hụt là có thể tại sau đó lại dần dần bù đắp." Giang Kiệt hướng Tiểu Hắc giải thích nói, Lâm Trấn Hoa ngược lại là đứng tại Tiểu Hắc một bên, hắn nói, mặc kệ có thể hay không phá vỡ nó, chỉ cần chúng ta có thể đem những này vấn đề chỉ ra, liền có thể nhường ban giám khảo đối với cở hở nở điểm ấn tượng hạ xuống. "Góp gió thành báo, Nói không chừng cuối cùng đại gia đã cảm thấy cở hở nở phương án không gì hơn cái này. Giang Kiệt không phải một cái thích tranh chấp người, nghe được Lâm Trấn Hoa nói như vậy, hắn mặc dù trong lòng hơi có chút xem thường, nhưng ngoài miệng cũng không có lại kiên trì. Hắn vỗ vỗ Tiểu Hắc bà vai, khích lệ nói, Tiểu Hắc biểu hiện hôm nay không tệ, tại trong hội trưởng nói lên mấy vấn đề, đem cả Hởnở xuyên thượng quang thuyên đều đầy nói không ra lời. Giang Kiệt vừa nói như vậy, Tiểu Hắc cũng có chút ngủng ngủng, hắn nói, kỳ thực tiểu quỷ tự phương án bên trong những cái kia thiếu hụt là chúng ta sớm đã dự liệu, hơn một năm nay tới, bọn họ thiết kế lý niệm chúng ta đã ăn đến vô cùng thấu triệt, chỉ tiếc chúng ta nhất thời còn không thể lấy ra so với bọn hắn càng hoàn mỹ hơn phương án tới. Về cảnh văn đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, Trấn Hoa, lần này nếu như chúng ta thua, ngươi có cái gì cần nhắc?" Lâm Chấn Hoa nhún nhún vai nói, "Không quan trọng à, ta vốn là cũng không có dự định nhất định muốn thành công." Chúng ta lần này tới Los Angeles, mục đích là vì hướng tiêu chuẩn ủy viên sẽ tuyên bố sự hiện hữu của chúng ta, tranh thủ quyền nói chuyện. Mặc kệ cuối cùng đời thứ tư tiêu chuẩn hoa rơi vào nhà nào, ít nhất chúng ta tại tiêu chuẩn ủy viên biết cái này bên cạnh là phụ lên số, tương lai chúng ta nếu như muốn tham gia đời thứ năm tiêu chuẩn cạnh tranh, khẳng định có thể nhận được càng nhiều ủng hộ. Người có dạng này tâm tính liền tốt." Vệ cảnh Văn gật gật đầu nói, hắn quay đầu đối với Giang Kỳ Đạo, "Tiểu Giang, Lâm tổng đây là cho các người giảm sức ép đầu, các ngươi liền để xuống tư tưởng bảo phục, quyết đoán mà cùng tranh đấu một hồi a một lần này tiêu chuẩn chi tranh, chúng ta thua được, cờ HN nhưng là không thua nổi." Chính như vệ cảnh văn nói như vậy, Gardner Dick sắc có chút không thua nổi áp lực. Cứ việc tại giám khảo trong buổi họp cảm nhận được tự thân ưu thế, nhưng xuyên thượng quang thuyên lại tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm. "Chủ tịch, người Trung Quốc bắt chức năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ từ trong tay chúng ta mua đi đời thứ ba tiêu chuẩn, ở nơi này trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới, chỗ nói ra mới tiêu chuẩn không thua kém một chút nào chúng ta à. Xuyên thượng quang thiên đối với Vũ Giả Tinh Chi chợ nói. Vũ giá Tinh Chi trợ cùng tham gia trận này giám khảo sẽ, trong hội trường tranh luận cũng làm cho hắn rất có một chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Hắn hỏi, "Xuyên quân, theo ý kiến của ngươi, Phương án của chúng ta cùng người Trung Quốc phương án ở giữa, ai hơn chiếm ưu đâu. Xuyên Thượng Quang Tuyên khẳng định nói, ta cho rằng là chúng ta chiếm ưu, trên kỹ thuật sự tình, ai cũng không lừa được ai, ưu thế của chúng ta vẫn là vô cùng rõ ràng. Vũ Giá Tinh Chi trợn sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, hắn hỏi, nói như vậy, ngươi cho là chúng ta tiêu chuẩn có hy vọng bị nhận thụ? Xuyên Thượng Quang Tuyên trần chờ một chút, nói, nếu như không có khác biến số mà nói, ta cho rằng là dạng này. Ngươi nói biến số, sẽ là gì chứ? Vũ Giá Tinh Chi trợn vấn đạo. Xuyên Thượng Quang Tuyên đầu, "Đạo, ta bây giờ cũng nói không ra, ta chỉ là cảm thấy." Hán Hoa làm sự tình không phải là không có hậu thủ. Bọn hắn biết rõ phương án của chúng ta lại so với bọn họ tốt hơn, lại vẫn đến đây cùng chúng ta cạnh tranh, cái này không bình thường. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, có thể, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này tuyên truyền một chút chính bọn hắn a, dù sao, có thể tham dự thứ tứ đại công khống tiêu chuẩn tranh đấu, cũng là một loại năng lực thể hiện. Mặc kệ bọn hắn ở nơi này chẳng cạnh tranh bên trong là thắng hay thua, đều có thể thu được phong phú hồi báo. Hán Hoa vi điện công ty con, mượn chuyện này trực tiếp liên đới thân với thế giới nhất lưu công việc tâm phiến doanh nghiệp sản xuất hàng ngũ, mà chúng ta sáu, là tuyệt đối không thể thua. Này, chúng ta sẽ cố gắng. Xuyên thượng quang Vũ giá tinh chi chợ vấn đạo. xuyên quân, có chú ý đến hay không hôm nay trong buổi họp hắn hoa chính là cái người tuổi trẻ, hắn nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, ta thậm chí có chút hoài nghi hắn là không phải đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Xuyên thượng quang tuyên đạo, ta chú ý tới, tư tưởng của hắn vô cùng mẹ cảm, chúng ta chỉ là đơn giản trần thuật một chút ý nghĩ của chúng ta, hắn thế mà liền có thể bắt được ta nhóm sơ hở, cái này thật sự là quá khó khăn. Ta đã để cho người ta nghe ngóng, người này gọi là Liệm, thật sự là hắn còn không có tốt nghiệp đại học, bây giờ là Hoa thanh Đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, làm thuê cho hắn Hoa, tham dự đời thứ tư tiêu chuẩn khai phát công tác. Hắn Hoa chiêu mộ hắn nguyên nhân, có thể ở chỗ hắn đã từng là Trung Hoa Trung Quốc yếu tố nhất hacker một trong. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Vũ Dã tinh chi chợ đạo, bọn hắn năm giữ yếu tú như vậy một nhóm trẻ tuổi chuyên gia, sự phát triển của tương lai tiềm lực phải không có thể hạn chế. Dù cho chúng ta giành được lần này, cũng rất khó cam đoan bọn hắn lần tiếp theo sẽ lại không hướng chúng ta làm loạn. Chủ tịch, chúng ta có khả năng hay không đem nhân tài như vậy từ Hán Hoa đạo tới? Tỷ như nói, cho hắn cung cấp một cái đến Nhật Bản du học cơ hội, nhường hắn rời đi Hán Hoa. Xuyên Thượng Quang Tuyển nói, cho dù hắn không thể vì chúng ta công tác, ít nhất chúng ta cũng muốn nhường hắn không cách nào thay Hán Hoa công tác. Vũ Giá Tinh Chi chợt nghĩ nghĩ, nói, tốt à, ta nhường cung Tây Dạ Khang đi làm chuyện này, hắn tại Hoa Thanh Đại học có rất nhiều bằng hữu, có thể có thể liên hệ với vị này trẻ tuổi hắc khách. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền thỉnh bạn cất chứa đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài để cử đường ra Tam Thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, nhất. liền đến danh sách cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 736. 712 Du thuyết cung Tây Dã Khang năng lực hoạt động hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện nói một chút, cơ hơn nhiều năm qua từ trước đến nay Việt Nam trường cao đẳng có quan hệ hợp tác, Hoa thanh đại học máy tính học viện cũng là nó đồng bạn hợp tác một trong, cho nên cung Tây Dã Khang rất dễ dàng mà liền có liên lạc máy tính học viện Việt trường, lại thông qua hắn hẹn lên tiểu hắc, tại một nhà tiểu trong quán cà phê đậm Đối với cung Tây Dạ Khang yếu ớt tiểu Hắc gặp mặt chuyện này, viện trưởng biểu hiện rất bình tĩnh, tại Việt Dương trong điện thoại chỉ là biểu thị chính mình không cự tuyệt vì học sinh giới thiệu nhiều cơ hội hợp tác hơn, nhưng tiểu Hắc có nguyện ý hay không cùng cờ hờn hợp tác, cũng không phải là trường học có thể can thiệp. Tiếp vào viện trưởng gọi điện thoại tới, nói người Nhật Bản muốn gặp một lần chính mình, tiểu Hắc trong lòng lão đại mà không vui, bất quá, tại Giang Kiệt cùng Lâm Chấn Hoa khuyên bảo, hắn vẫn đáp ứng, đúng hạn đi tới đã nói xong nhà kia quán cà phê. Hai người tại trong quán cà phê hàn huyên trừng nửa canh giờ thời gian, sau đó liền ai về nhà nấy. đi quán cà phê thời điểm, tiểu Hắc khắp khuôn mặt là trêu tức chi ý. Mà Cung Tây Gia Khang mặt của lại có bắn tiếng lục. "Chủ tịch, tại Bạch Mã, ta và cái kia gọi Lan Liệm Trung Hoa Trung Quốc học sinh đã đã nói." Cung Tây Gia Khang đứng tại Vũ Gia Tinh Chi chợ trước mặt, hơi hơi cúi thấp đầu, hồi báo thành quả của mình. "Hắn là thái độ gì?" "Hắn cự tuyệt." Cự tuyệt?" Vũ Gia Tinh Chi trợn như mày, "Ngươi chưa hề nói chúng ta có thể vì hắn cung cấp toàn ngạch học đồng, hơn nữa còn có thể giúp hắn liên hệ toàn bộ Nhật Bản tốt nhất đại học sao?" "Nói." Cung Tây Gia Khang đạo, "Bất quá xấu." Hắn nói hắn đối với Nhật Bản xấu. Ấn tượng không tốt, đúng, hắn đặc biệt nhấn mạnh nói, "Hắn là tại Kim Lăng lớn lên." Cung Tây Dạ Khang rõ ràng không có đem tiểu Hắc Nguyên Thoại nói ra, tiểu Hắc Nguyên Thoại muốn so cái này ác liệt nhiều lắm. Làm một vị thời đại mới phất thanh, tiểu Hắc phản nhặt cảm xúc là phi thường mãnh liệt, cũng không nói đến như là chém hết Uino các loại liền đã xem như rất cho Cung Tây Dạ Khang mặt mũi. Đến nỗi Cung Tây Dạ Khang tại sao muốn cường điệu tiểu Hắc là kim lăng lớn lên, nguyên nhân cũng là không cần nói cũng biết. Vũ Dạ Tinh chi chợt thở dài, hắn cũng biết, những năm này theo Trung Hoa Trung Quốc thực lực để thăng. Bên trong ngày hai nước tranh đoạt châu Á chủ đạo tranh càng ngày càng liệt, hai nước dân gian đối địch cảm xúc tại không ngừng ấm lên. Giống tiểu hắc người tuổi trẻ như vậy nắm giữ phản nhật cảm xúc, cũng không kỳ quái. Ngươi chưa hề nói có thể giúp hắn liên hệ nước Mỹ trường học sao? Nếu như thật sự là hắn không thích Nhật Bản lời nói, Vũ Gia Tinh Chi trợ tiếp tục vấn đạo, chúng ta không phải thương lượng qua sao, chỉ cần hắn nguyện ý rời đi hắn hoa, chúng ta có thể vì hắn cung cấp bất luận cái gì cần tiện lợi. Hắn nói sao? Giá trị con người của hắn không phải chúng ta có thể xuất ra đổi. Cung Tây Gia Khang cười khổ nói, vì thuyết phục tiểu hắc, hắn thậm chí thả ra quần ôn. Nói mặc kệ tiểu hắc mở ra bảng giá gì, Cợn cũng có thể tiếp nhận, đáng tiếc Điều kiện như vậy tại tiểu hát xem ra bất quá chỉ là bầu trời phủ vân mà thôi. Vũ giá Tinh Chi chợ có chút giận, hắn có thể cao bao nhiêu giá trị bản thân? Hán Hoa chẳng lẽ có thể cho hắn tốt biết bao điều kiện sao? Lương 1 năm 100 vạn Mỹ Nguyên, vẫn là 500 vạn Mỹ Nguyên. Cung Tây Gia Khang Đạo, hắn tại Hán Hoa chỉ là cầm phổ thông kỹ thuật viên tiền lương, mà lại là theo kiêm chức tiền lương tính toán. Đại khái không tới 1 tháng 500 đô la Mỹ a, nhưng mà, mẹ của hắn là Trung Hoa Trung Quốc lớn nhất đồ điện gia dụng Masic cửa hàng tổng tài của. Theo Lý Tuyết, Sơ Khang Gia Điện có một nửa cổ phần thuộc về là hắn mẫu thân. Sơ Khang gia điện giá trị thị trường không ít hơn 50 ức USD thì ra là như thế. Vũ giá Tinh Chi chợt hít vào một ngụm khí lạnh, náo loạn nửa ngày, tiểu gia hỏa này lại là phú nhị đại, hơn nữa giàu đến trình độ này, khó trách có thể xem tiền tài như cát bã. Không chỉ như thế, Cung Tây giá Khang lại bổ sung, phụ thân của hắn, là Mi một cái quốc thiệt, Mi Ma lớn nhất phỉ thúy khoáng chính là hắn danh hạ sản nghiệp. Đây là cái gì yêu người ta? Vũ giá Tinh Chi trợn mất, Lâm Chấn Hoa làm sao có thể lấy tới một người như vậy a? Cung Tây Dã Khang đạo, mặc dù ta không thể thuyết phục hắn, nhưng từ chỗ của hắn, ta vẫn hiểu được một chút tình huống. Cái này Lan Liệm cha mẹ của, cũng là Lâm Trấn Hoa tốt bằng hữu. Hắn thậm chí nói Lâm Trấn Hoa là hắn vụ thân ân nhân cứu mạng. Đến nơi Hán Hoa Vi điện chi nhánh công ty hai vị hạch tâm nhất kỹ sư, Giang Kiệt cùng Mầm Tiểu Quịnh, hồi nhỏ cũng là cô nhi, là Lâm Trấn Hoa xuất tiền giúp đỡ bọn hắn đọc sách, lúc này mới lên lại học. Cho nên, những người này đối với Lâm Trấn Hoa độ trung thành, cũng là tuyệt đối không dung hoài nghi. Cái này Lâm Trấn Hoa thật không phải là một người bình thường ác cùng hắn trở thành đối thủ, thật sự là một kiện chuyện hỏng bét. Vũ Gia Tinh Chi dung dưỡng thở dài. Không đợi hai người thán xong khí, Xuyên bên trên quang tuyên một mặt buồn bực tiến vào, "Chủ tịch, công việc không tiêu chuẩn lý viên hội chủ tịch hành đặc tiên xin tới, hắn muốn cùng ngươi nói một chút." "Hunter?" Vũ Gia Tinh Chi chợt hơi kinh ngạc. "Có liên quan công việc không tiêu chuẩn sự tình, dù sao cũng là một cái vấn đề kỹ thuật, Hunter có chuyện gì, hẳn chính là cùng Xuyên bên trên quang thuyên đàm luận mới đúng, làm sao lại tìm được hắn cái này chủ tịch trên đầu tới đâu?" "Hunter vừa rồi tới tìm ta, hắn ý tứ là, hy vọng chúng ta có thể cùng hắn hòa đạt thành một loại trình độ hòa giải." Xuyên bên trên quang tuyên giải thích nói, "Liên quan tới chuyện này, ta không làm chủ được." "Hòa giải? Cái này sao có thể?" Vũ giá tinh chi trợ lên cơn giận dữ, bất quá, hắn dù sao không phải là một cái lô mắc người, muốn trong hội này hốn, hắn vẫn muốn cùng hận tờ dạng này người giữ gìn mối quan hệ, cho nên chỉ có thể gật gật đầu, nói, tốt à, ngươi thỉnh hành đặt tiên sinh đến đây đi. Lao hận tờ mang theo một mặt thành khẩn thần sắp đi tới Vũ giá tinh chi trợ căn phòng, vừa mới ngồi xuống, hắn liền thẳng thắn nói, Vũ giá tiên sinh, chúng ta là bạn cũ lâu năm, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một chút đời thứ từ tiêu chuẩn vấn đề. thẳng thắn nói Th Chúng ta công việc không tiêu chuẩn ủy viên hội mấy vị người phụ trách đều cho rằng, trước mắt phương án tốt nhất chính là các ngươi cùng Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa liên hiệp phương án. Cho nên, ta muốn đề nghị các ngươi hai nhà liên hợp đẩy ra bộ này mới tiêu chuẩn. Hunter là một cái người Mỹ, người Mỹ luôn luôn tâm tư tương đối ngây thơ, không hiểu nhiều phải vòng vo, vò, nhất là tại người Nhật Bản trước mặt, bọn hắn trời sinh có một loại cảm giác ưu Việt, tự nhiên là càng sẽ không cố kỵ đối phương là không phải không cao hứng. Vũ Giá Tinh Chi chợt nhịn ở tính tình, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, "Vấn đạo, Hàng học tiên sinh, ta không quá rõ ngươi ý tứ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta cờ hởở lần này nói ra tiêu chuẩn tồn tại cái gì thiếu hụt trí mệnh sao? Đương nhiên không có. Hunter đạo, cờ hởở cũng là công việc không lĩnh vực lâu năm xí nghiệp, các ngươi lấy ra tiêu chuẩn, lấy được chúng ta các vị chuyên gia nhất trí tán đồng. Như vậy, các ngươi có phải hay không cho là chúng ta phương án so Hán Hoa phương án càng kém đâu?" Vũ Gia Tinh Chi trợn lại hỏi. Hunter lắc đầu liên tục, "Không không không, phương án của các ngươi so Hán Hoa phương án càng thành tục hơn, cái này cũng là chúng ta nhất trí quan điểm. Đương nhiên, Hán Hoa phương án bên trong cũng không ít đáng giá được các ngươi tham khảo chỗ." Cái này cũng là chúng ta đề nghị các ngươi song phương tiến hành hợp tác nguyên nhân. Hán Hoa là một cái kẻ trộm. Vũ Giá tinh chi chợ đạo, bọn hắn tử trên tay chúng ta mua đời thứ ba tiêu chuẩn, lại để mà phát triển cùng chúng ta cùng nhau cạnh tranh tiêu chuẩn, đây là phi thường không đạo đức hành vi. Đối với dạng này kẻ trộm, chúng ta không có khiển trách bọn hắn đã là vô cùng khách khí, muốn để chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, đó là tuyệt đối không thể nào. Hân tờ đạo, Vũ Giá tiên sinh, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng cái nhân ta cho rằng, một cái có cạnh tranh thị trường, mới là có sức sống thị trường. Đối với Hán Hoa khởi, chúng ta tiêu chuẩn ủy ban là cẩm hoan nên thái độ Đến nỗi nói Hán Hoa là ở mua các ngôi đời thứ 3 tiêu chuẩn sau đó mới phát triển ra bọn hắn tiêu chuẩn bây giờ, cái này cũng là phù hợp quy tắc buôn bán, dùng kẻ trộm để hình dung bọn họ là không thích hợp, có thể dùng học sinh đối với lao sư khiêu chiến để diễn tả chuyện này, càng thêm thỏa đáng. Vũ giá tinh tri chợ cũng biết Hán Hoa cách làm dễ hiểu, kỳ thực cơ HN cũng đã từng làm mua người ta kỹ thuật lại ngược lại cùng đối phương cạnh tranh sự tình, loại sự tình này ở trên trường sinh ý cũng không hiếm thấy. Hắn tránh đi lúc đầu chủ đề, vấn đạo, nếu là cạnh tranh, như vậy hành đặc tiên sinh vì cái gì lại tới đề nghị chúng ta cùng Hán Hoa tiến hành hợp tác đâu? Phan Tử chần chờ một chút, nói, đối với chúng ta mà nói, chúng ta không hy vọng ở nơi này chẳng cạnh tranh bên trong chỉ có một người thắng, cờ hởn ở cùng hắn hoa, vô luận ai thất bại, đối với chúng ta công nghiệp khống chế lĩnh vực cũng là một cái tổn thất thật lớn, nhất là 6. Nói đến đây, hắn không có minh xác nói tiếp, chỉ là hướng Vũ Giá Tinh Chi trợ ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cái ánh mắt này nhường Vũ Giá Tinh Chi trợ cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi, hắn lập tức lĩnh ngộ được, Phan Tử nói cái này nhất là, đằng sau nhận chính là cờ tên. Nhìn, Hàn cũng biết rõ cờ hởn cảnh. Lần này cờ hờn đầu nhập món tiền khổng lồ khai phát đời thứ tư công việc không tiêu chuẩn, có chút quyết đánh đến cùng ý tứ. Nếu như công việc không tiêu chuẩn ủy ban đón nhận cờ hờn phương án, liền mang ý nghĩa tương lai trong vài năm, tất cả công việc không hệ thống doanh nghiệp sản xuất đều phải sử dụng cờ hờn tiêu chuẩn, đồng thời hướng cờ hờn thành toán tiêu chuẩn sử dụng phí, cờ hờn có thể từ trong thu được lợi nhuận to. Nhưng ngược lại, nếu như cờ hờn phương án bị tự tuyệt, liền mang ý nghĩa nó hoàn toàn mất đi hạch tâm sức cạnh tranh, nghiệp vụ bị tổn hại lớn, thậm chí cách quan môn cũng sẽ không qua xa. So sánh dưới, hán hoa gánh vác liền nhẹ hơn nhiều. Hán Hoa Vi điện công ty con là một nhà công ty mới, chuyện nhỏ hơn quay đầu. Lần này tham dự đời thứ tư tiêu chuẩn chi tranh, thôi có chút chơi đùa mà thôi tính chất, thành công đáng mừng, bại cũng không lo. Lại nói, Hán Hoa Vi điện chết sau lưng có khổng lồ Hán Hoa tập đoàn xem như chảo trống, 3 năm năm không khai trường cũng sẽ không suy sụp. Mà cơ hơn nghiệp vụ vô cùng đơn nhất, vạn nhất một lần này cạnh tranh thất bại, nó căn bản không có đường lui. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, hắn tở chạy tới hướng Vũ Gia Tinh Chi trợ đưa ra song phương hợp tác đề nghị, độ thật sự là một mảnh hảo tâm. Nhưng hắn tự cử động lần này rõ ràng mang theo một câu lời ngầm. Đó chính là cho rằng cờ hờn lần này cạnh tranh bên trong cũng không có quá lớn phần thắng. Hàng đặc tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Vũ Giá tinh chi chợ là người thông minh, lập tức liền nghe ra hận tờ ám chỉ, hắn hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng định lại đắt hán hòa sao? Hờn tơ nhẹ nhàng thở dài một hơi, đạo, Vũ Giá tiên sinh, ta chỉ là một cái làm kỹ thuật, ta và chúng ta các chuyên gia một dạng, chỉ có thể cung cấp đối với tiêu chuẩn đánh giá, đến nỗi cuối cùng lựa chọn nhà ai công ty phương án, là muốn từ tiêu chuẩn ủy viên hội tất cả nhà hội viên đơn vị bỏ phiếu quyết định. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền thỉnh bạn cất đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm tỉnh cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất kiện tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, nhất, liền đến danh sách cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 737. 713 chúng bạn xa lánh cái gọi là công nghiệp không chế tiêu chuẩn ủy viên hội, kỳ thực chỉ là một không có cái gì thực quyền cân đối cơ quan mà thôi, chân chính chủ đạo toàn bộ ủy viên hội quyết sách là tất cả nhà có thực lực xí nghiệp lớn. Những thứ này xí nghiệp lớn bên trong vừa bao gồm công việc khống hệ thống nhà sản xuất, tỉ như KOL, cũng bao gồm công việc khống hệ thống người sử dụng, tỉ như hán hoa kỳ hạ cô máy công ty Ủy viên hội thông thường công tác là vì tất cả gia hội viên sĩ nghiệp cung cấp đủ loại tin tức, hoặc tổ chức một chút nghiên hội tới tăng cường hội viên sĩ nghiệp ở giữa liên hệ. Tại dính đến mới tiêu chuẩn xét duyệt vấn đề lúc, ủy viên hội chuyên gia tổ sẽ trước hết nghe hủy bỏ theo dõi tại mới tiêu chuẩn kỹ thuật báo cáo, đối nó làm ra ước định, sau đó lại đem ước định kết quả đưa ra cho toàn thể hội viên sĩ nghiệp tiến hành biểu quyết. Cuối cùng truyền định cái nào tiêu chuẩn, quyền quyết định ở chỗ hội viên sĩ nghiệp, mà không ở chỗ tiêu chuẩn ủy viên hội. Tiêu chuẩn ủy viên hội đi qua biểu quyết xác định tiêu chuẩn, chỉ là đề cử tính chất tiêu chuẩn, mà không phải là cưỡng chế tính chất tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, nếu như một giá hội viên sĩ nghiệp đối với đại gia chọn tiêu chuẩn không có hứng thú, nó có thể tự lấy làm mình một bộ tiêu chuẩn hoặc sử dụng những thứ khác tiêu chuẩn. Bất quá, nó như vậy loại tình huống này thì sẽ không phát sinh, bởi vì nếu như cái khác sĩ nghiệp đều thi hành chỉ định tiêu chuẩn, một cái sĩ nghiệp riêng một mặt cờ mà khác sử dụng một bộ tiêu chuẩn, sẽ xuất hiện tiêu chuẩn không kiêm dung tình huống, sẽ cho khách hàng mang đến quá mức phiền phức. Nay liên giống hệ điều hành một dạng, không có ai ép buộc ngươi nhất định muốn dùng Indosở, nhưng nếu như ngươi dùng là sở hoạt nghi hệ thống, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi phải tự mình đi mở mang tất cả ứng dụng phần mềm. Huấn nữa ngươi ứng dụng phần mềm sinh thành văn kiện, cũng vẫn phải cùng Windows ở phía dưới phần mềm kiêm dung truyền hình 2 trong 1, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Chính vì vậy, Gartner mới có thể như thế quan tâm tiêu chuẩn ủy viên hội nhận định, bởi vì nó vô cùng rõ ràng, nếu như mình tiêu chuẩn không có bị tuyển định làm tiêu chuẩn ủy viên hội đề cử tiêu chuẩn, liền mang ý nghĩa trong tương lai công việc không tâm phiến trên thị trường, nó không cách nào thu được đại lượng đơn đặt hàng, chỉ có thể vì một số ít chú ý thiết bị cung cấp nguyên bộ. Dựa vào những thứ này canh thừa tiền là căn bản không cách nào nuôi sống mình. Hunter đối với Vũ tinh chi trợ cảnh cáo Hiện ra nội tâm hắn một loại bất đắc dĩ. Từ hoàn tờ góc độ của mình đến xem, nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái tiêu chuẩn, như vậy không thể nghi ngờ cờ hờn tiêu chuẩn là càng thành thục có thể tin, đối với công nghiệp tiêu chuẩn tới nói, thành thục có thể tin tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng nếu như đem hai cái tiêu chuẩn cùng một chỗ đưa cho hội viên xí nghiệp đi bỏ phiếu, kết quả nhưng là khó mà nói. Vạn nhất cờ hờn không được tuyển, đối với toàn bộ công việc không ngành nghề, cũng là tốn thất trọng đại. Xuất phát từ lo lắng như vậy, hoàn tự mới chạy tới hướng cờ HN hòa hán hoa tiến hành du thuyết. Trước đó, hắn đã cùng Lâm Chấn Hoa tiến hành một hồi vô cùng khoái trá hội đàm. Lâm Chấn Hoa rõ ràng biểu thị, nếu như Cờ Hởn nguyện ý, Hán Hoa sẽ không từ tuyệt cùng nó tiến hành hợp tác. Gác lại tranh luận, cùng khai phát, đây là trung hoa trung quốc đời cũ người lãnh đạo trí tuệ đi, chúng ta xem như Việt Nam xí nghiệp. Bản tính bên trên cũng là truy cầu hài hòa cộng bình. Có thể cùng Cờ Hởn dạng này nghiệp nội thâm niên xí nghiệp tiến hành hợp tác, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, kiêu ngạo, vui vẻ sáu. Lâm Trấn Hoa lời nói đến mức đẹp vô cùng, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng như vậy đối với Vũ Giá Tinh Chi trợ tới nói, vậy thì tuyệt đối là trắng trợn cái mặt. Công việc không tiêu chuẩn khối này bánh gato, vốn chính là đặt ở Cờ HN chính mình trên bàn. Hán Hoa không nói hai lời, kéo cái ghế ngồi xuống, muốn cùng Cờ Hởn ở cùng phân khối này bánh gà tổ, còn nói là cùng hài hòa cộng vinh, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy sự tình. Vũ Giá Tinh Chi cho biết, trước mắt Cờ Hởn ở tại lĩnh vực này bên trong còn có một số ưu thế. Nhưng nếu như cùng Hán Hoa hợp tác, như vậy khi đến một đại tiêu chuẩn thời điểm, mình cùng Hán Hoa ở giữa kỹ thuật chênh lệch liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn tin tưởng, đến lúc đó Lâm Chấn Hoa là tuyệt đối sẽ không nói cái gì cùng khai thác. Không, hay ngặc tiên sinh, ta không có thể tiếp nhận cùng Hán Hoa cùng đẩy ra đệ tứ đại tiêu chuẩn đề nghị như vậy, vô cùng xin lỗi. Vũ gia tinh chi chợ hướng Hận Tự không người bãi thật sâu, chỉ để lập kín Hận Tự nói tiếp con đường. Hunter mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà thẳng bước đi, xuyên thượng quang uyên đem hắn đưa ra môn, trở về lại Vũ gia tinh chi chợ căn phòng, hắn nhìn thấy Vũ gia tinh chi chợ cùng cung Tây giá Khang trên mặt đều giăng đầy mây đen. Xuyên thượng quân, ngươi cảm thấy nếu để cho tất cả gia hội viên thí nghiệp bỏ phiếu, chúng ta phần thắng được mấy thành? Vũ gia tinh chi chợ đầu ngón tay nghiêm túc toán ngày, do dự đáp, ta cảm giác chúng ta cần phải có 8 thành 6. Hách, có lẽ là 7 thành chắc chắn a. Hắn tính toán phương pháp là nhìn cái nào xí nghiệp cùng cờ HN quan hệ càng thêm tỉ mỉ, hoặc đi so sánh ý lại cờ HN kỹ thuật, tính đi tính lại, hắn cảm thấy ít nhất cần phải có bảy thành trở lên xí nghiệp là sẽ đứng tại cờ HN một bên, dù sao Hán Hoa tại công việc khống lĩnh vực là một thành viên tân minh, đại gia đối với Hán Hoa tín nhiệm vẫn còn cần thượng hải gian. Chỉ vẹn vẹn có bảy thành a. Vũ Giá tinh chi dung dưỡng trở dài, nếu như Lâm Chấn Hoa trong đoạn thời gian này khai thác kim nguyên ngoại giao, lại lôi kéo 20% xí nghiệp, như vậy chúng ta hòa Hán Hoa ở giữa so sánh quan hệ thì trở thành đều chiếm một nửa, đây đối với chúng ta mà nói, phong hiểm thật sự là quá lớn. Cái gọi là kim nguyên ngoại giao, nói trắng ra là chính là bỏ tiền. Tại tất cả nhà tiêu chuẩn khác biệt không rõ ràng dưới tình huống, hội viên sí nghiệp lựa chọn nhà ai, bản thân cũng là ở vào lắc lưu trong. Nếu như Lâm Chấn Hoa hứa hẹn cho một ít sí nghiệp đặc biệt ưu đãi, tỉ như nói tại tâm phiến hoặc hệ thống giá cả đánh một cái giảm đi, như vậy những thứ này hội viên sí nghiệp là có có thể phản bội. Cơ đối. ở tại nghiệp nội nhiều năm như vậy, có thể nói là bằng hưu khắp thiên hạ, thế nhưng là trên thương trường nào có cái gì bằng hữu vĩnh hằng? Chân chính có thể vĩnh hằng, chỉ có lợi ích mà thôi. Hán Hoa nếu như không thèm đếm xỉa bỏ tiền, có thể có bao nhiêu sí nghiệp sẽ không đồng hợp đâu. Ta cảm thấy, Hán Hoa không nhất định sẽ tiêu quá lớn đại giới đi giành được tiêu chuẩn này a. Cung Tây Dạ khang an ủi, giành được đệ tứ đại tiêu chuẩn, đối với chúng ta mà nói là sinh tử du quan, nhưng đối với Hán Hoa tới nói, sự tất yếu cũng không lớn. Ta muốn, bọn hắn không đến mức vì một kiện chuyện không trọng yếu đi tiêu phí lớn như vậy chi phí. Vũ Giá tinh chi trợ đạo, Cung Tây quân, ngươi không hiểu rõ Lâm Chấn Hoa người này. Hắn xem trọng, không phải trước mắt được mất, mà là lâu dài thị trường địa vị. Hán Hoa vi điện tử muốn đưa thân với thế giới tâm phiến cự đầu liệt kê, tất nhiên muốn đạp cái khác sự nghiệp bả vai, mà chúng ta cờ chính là Lâm Trấn Hoa lựa chọn chúng một cái bà vai, chỉ cần có thể leo lên cao hơn một bước. Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng là không tiếp giá cao. Nếu không thì sáu, ta và tất cả cái xí nghiệp bộ môn kỹ thuật liên lạc một chút, nghe một chút ý của bọn hắn. Nếu như hắn Hoa cho bọn hắn cam cái gì, như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng phải có chút biểu thị mới được." Xuyên Thượng Quang tuyên nói. "Xuyên Thượng Vân, vậy thì nhờ ngươi." Vũ Gia Tinh chi trợ hưu khí vô lực nói. Cơ Carter khẩn cấp khởi động nguy cơ quan hệ xã hội, bắt đầu hướng đi qua một mực từng có hợp tác xí nghiệp ném ra ngoại cảnh olive, hướng thuận trọng trọng nước mất chủ quyền lời hứa. Hy vọng trao đổi điều kiện chỉ có một, đó chính là đối phương có thể tại mới tiêu chuẩn bỏ phiếu lúc cùng hộ cờ hở nở. Cùng lúc đó, hán Hoa liên quan tới đệ tứ đại tiêu chuẩn lời thuyết minh vốn cũng phát đến rồi tất cả gia hội viên xí nghiệp trong tay. Trong đó chỗ hứa hẹn điều kiện ưu đãi cũng làm cho đại gia mừng thầm trong lòng. Chính như lão Hân tờ nói như vậy, cạnh tranh là một chuyện tốt, chính là bởi vì cạnh tranh. Đại gia mới có cơ hội tốt hơn, trên thế giới này, không thích trận này cạnh tranh, chỉ có cờ hở nở một nhà. Thời gian liền tại đây loại trước sân khấu sau đại tranh trục bên trong đội vàng mà qua, cờ hở nở chỗ lo sợ bất an chờ đợi bỏ phiếu cuối cùng ngày cuối cùng đến. Xuyên thượng tiên sinh Giang Tiến Sinh, tại Ủy viên Hội tiến hành cuối cùng biểu quyết phía trước, xin hỏi các ngươi có cái gì muốn đối mọi người nói sao? Tại công việc không tiêu chuẩn ủy viên hội đại báo cáo trong sảnh, hẳn tờ đối với phân ngồi ở đại chủ tịch hai bên xuyên thượng quang tuyên cùng Giang Kiệt vấn đạo. Giang Kiệt hướng xuyên thượng quang tuyên chuyển tới một cái khiêm nhường ánh mắt, khi lấy được đối phương một cái phủ định ánh mắt sau đó, hắn mỉm cười đứng lên, nói, "Chủ tịch tiên Sinh, các vị đến từ công việc không tiêu chuẩn ủy viên hội tất cả hội viên nghiệp nữ sĩ cùng các tiến sinh, đầu tiên, thỉnh cho phép ta đối với hôm nay đến đây tham gia hội nghị cùng với thông qua phong thư phương thức tham gia bỏ phiếu sĩ nghiệp bảy tỏ lòng trung thành Cảm tạ các ngươi trong trăm công ngàn việc đọc chúng ta nói ra đời thứ tư công việc không tiêu chuẩn, hơn nữa đã hoặc sắp phát ra các ngươi quý báo một phiếu. Chúng ta Hán Hoa Vi điện công ty con là một nhà mới phát điện tử xí nghiệp, chúng ta thiết lập nhà này xí nghiệp mục đích, ở chỗ vì toàn cầu công nghiệp trang bị cùng tiêu phí sản phẩm điện tử cung cấp chất lượng tốt nhất đáng tin cùng với giá rẻ khống chế mạch điện sản phẩm. Tại chúng ta Hán Hoa Vi điện chi nhánh công ty phát triển trong hành trình, lấy được rất nhiều đồng hành ủng hộ mạnh mẽ, trong đó chúng ta nhất là phải cảm tạ cờ công ty đối với chúng ta ủng hộ Chính là bởi vì cờ H&N công ty hướng chúng ta chuyển nhượng đời thứ 3 công việc không tiêu chuẩn toàn bộ quyền tài sản trí thức, chúng ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thu được khai phát công việc không tiêu chuẩn năng lực, hơn nữa thu được cùng cờ H&N cùng đại thi đấu cơ hội quý báu. Nói đến đây, Giang Kiệt hướng xuyên thượng quang quyền ưu nhã nhẹ nhàng bái, đưa tới giới đài một mảnh tiếng vỗ tay cùng cời vang. Cái này tiếng vỗ tay tự nhiên là đối với Giang Kiệt khiêm tốn thái độ chỗ bày tỏ tán thưởng, đến nỗi cời vang, đó chính là hướng về phía cờ H&N đi. Địch nhân của ngươi đứng tại ngươi phía trước ngươi đây đối với ai tới nói cũng là một kiện rất không cách nào nhịn được sự tình. Xuyên Thượng Quang uyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu như đặt ở 100 năm trước, hắn chắc chắn liền muốn sông đi lên cùng Giang Kiệt tới chàng võ sĩ quyết đấu. Bất quá, hiện tại hắn cũng không dám, đừng nói nơi cùng thân phận cũng không cho phép, coi như không cố kỵ những thứ này, hắn ít nhất cũng muốn cân nhắc mình một chút tiểu thể trạng a. Giang Kiệt ước trưởng so với hắn trẻ 20 tuổi. Giang Kiệt không có để ý Xuyên Thượng Quang truyền cảm thụ, hắn tiếp tục nói, chúng ta cho rằng, một cái có cạnh tranh thế giới, mới là một cái có sức sống thế giới. Công việc không tiêu chuẩn lĩnh vực này, tr mặt thời gian đã quá lâu, cho nên chúng ta tới, muốn cho lĩnh vực này tăng thêm một chút sức sống. Chúng ta tin tưởng Chúng ta đề ra tiêu chuẩn là có thể làm đến điểm này, bởi vì chúng ta đoàn đội phi thường trẻ tuổi, vô cùng có sức sống. Nếu như đại gia chán ghét dáng vẻ nặng nghề kỹ thuật, như vậy thì xin đem phiếu đầu cho như húc nhật đồng thang vậy hán hoa a. Hoa 6. Dưới đại lần này là tiếng vỗ tay như sấm động, bởi vì Giang Kiệt tự nhìn đến cũng đích thật là trẻ tuổi đến để cho người hâm mộ, mà ngồi ở bên người hắn mầm tiểu quỷ, lan liệt bọn người, cũng đồng dạng từng cái thanh xuân tích lệ, cho người ta một loại sinh cơ rồi giàu cảm giác. Xuyên thượng tiên sinh, nếu không thì, ngươi cũng nói vài câu a. Hàn thở vì Giang Kiệt mà nói vỗ nhẹ nhẹ lấy trượng. Đồng thời đem mặt chuyển hướng xuyên thượng Quan Quyên, khách khí nói: "Xuyên thượng Quang Quyên nghĩ trầm mặt cũng không được, thua người không thua trận, ở thời điểm này, hắn nhất là không thể ngồi ở nơi đó chờ người khác cửa trách." Đáng tiếc là, Giang Kiệt lời nói mới rồi thật sự là quá âm hiểm, xuyên thượng Quang Quyên vừa mới đứng lên hướng đám người túi đầu túi đầu, dưới đại liền vang lên một mảnh đùa cận tiếng cười. Bởi vì hắn lúc ngồi còn không quá rõ ràng, hắn vừa đứng lên túi đầu, trên óc tóc trắng cùng bị hói đầu liền bại lộ không thể nghi ngờ, lập tức nhường đại gia liên tưởng đến Giang Kiệt nói dáng nặng nghệ trước. "Đúng vậy a, cơ hoàn toàn chính xác có lịch sử." Nhưng lịch sử cũng liền mang ý nghĩa cổ xưa, đại gia có thể chống cậy vào giống xuyên thượng quang thuyên dạng này, một đám lao đầu cho đại gia lấy ra vật gì tốt đâu. Hách Xuyên thượng quang tuyên lúng túng phải không biết nói cái gì cho phải, các vị quý bà, các tiên sinh, ta muốn nói là, chúng ta cờ hở nở là nghiệp nội lao xí nghiệp, cùng đại gia vẫn luôn có vô cùng tốt đẹp hợp tác, chúng ta hy vọng đại gia có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta. Yêu thích chúng ta 6. Người Nhật Bản nói tiếng Anh vốn chính là một kiện rất để cho người ta nóng sự tỉnh, xuyên thượng quang tuyên bị ép buộc trong lòng một biệt khuất. Mấy câu nói đến càng lạ đập nói là ba. Này liền càng thêm hiện ra hắn vẻ giàn mua. Hắn thật vất vả nói hết lời, đặt mông ngồi xuống. Lại nhìn ngồi ở dưới đại hàng thứ nhất chủ tịch Vũ Dạ Tinh tri trợ, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong cơ hồ đều phải phun ra lửa tới. Hàn Tổ trở lại diễn thuyết trên ghế, nói với mọi người, cờ Hàn ở công ty Hỏa Hán Hoa Vi điện công ty con để giao hai phần đệ tứ đại tiêu chuẩn văn bản, tin tưởng mọi người cũng đã nghiêm túc đọc qua. Chúng ta chuyên gia tiểu tổ đối với hai phần tiêu chuẩn đánh giá, trước đây cũng đã đưa ra cho các vị, cho mọi người tham khảo. Chúng ta cho rằng, cơ Hàn ở công ty Phương án Hỏa Hán Hoa phương án, riêng phần mình đều có một chút điểm sáng, tôi ưu lựa chọn" Hạn chính là lấy hai nhà trưởng. Bộ riêng phần mình ngắn. Xét thế này, chúng ta từng hướng hai nhà công ty đưa ra liên hợp đẩy ra đề tứ đại tiêu chuẩn đề nghị, vô cùng tiếc nuối là đề nghị này không có bắt được tiếp thu. Cho nên, chúng ta hôm nay không thể không tiến hành một lần bỏ phiếu. Từ hai phần đồng dạng ưu tú phương án bên trong, chọn lựa ra một phần xem như ủy viên hội đề cử phương án. Ta muốn, bất kể là nhà nào phương án không được tuyển, cũng là một kiện vô cùng làm cho người tiếc nối sự tình. Hoàn toàn lại nói vài câu lời xã giao, liền tuyên bố bắt đầu biểu quyết. Hiện trường có mây chụp giá hội viên sĩ nghiệp đại biểu tại điện bầu. Tiếp đó giao cho nhân viên công tác cầm tới trên chủ tịch đại đi. Càng nhiều phiếu bầu là đã sớm thông qua phong thư phương thức gửi đến ủy viên hội tới. Tại hiện trường cần Khải Phong tiến hành sướng phiếu. Hán Hoa, Hán Hoa, cỡ tởnở, bỏ quyền, cỡ tởnở, 6. Theo sướng phiếu viên vang dội báo phiếu âm thanh, trên chủ tịch đại cỡ lớn con số bình phong bên trên, đại biểu cho cỡ Hở nở Hỏa Hán Hoa riêng phần mình số phiếu con số không ngừng mà biến hóa. Dưới đại vũ giã tinh chi trợ cùng trên đài xuyên thượng quang thiên nhìn xem cái động con số, rướn miệng to, đầu óc hoàn toàn là một mảnh trống không. 18 đối với 42, 19 đối với 42, 19 đối với 43, 19 đối với 446. Tổng cộng là 213 gia hội viên sĩ nghiệp, ai có thể cầm tới 107 tầm vé, liền mang ý nghĩa lấy được tuyệt đối thắng lợi, trên thực tế, bởi vì lúc nào cũng tồn tại một chút bỏ quyền phiếu, cho nên dù cho không tới 107 tầm vé, có đôi khi cũng mang ý nghĩa thu được quá nửa ủng hộ. Từ sướng phiếu ngay từ đầu, Hán Hoa liền vững vàng chiếm cư ưu thế, cùng cờ hơn nở số phiếu dự vững một lần trở lên trên lệnh. Đang hát phiếu còn chưa hơn phân nửa thời điểm. Vũ Giá Tinh Chi trợ cùng xuyên thượng quang xuyên còn tại bản thân ăn ủi, ngờ tới trước mặt những cái kia phiếu có thể đều là tới từ tại Trung Hoa Trung Quốc cùng với khác một chút quốc gia đang phát triển, Hán Hoa được phiếu lại nhiều cũng bình thường. Nhưng khi hai nhà công ty chênh lệch mở rộng đến 50 phiếu trở lên thời điểm, Vũ Giá Tinh Chi chợt biết, cờ HNR là vô luận như thế nào cũng không đổi theo kịp. 45 đối với 107. Theo Hán Hoa lấy được thứ 107 tấm vé sinh ra tới, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tại trên chủ tịch đại cùng Giang Kiệt ngồi cùng một chỗ tiểu Hắc nhảy dựng lên, hướng đối diện đoàn đội vung lên năm đấm, "A, chúng ta thắng." Tiểu Hắc ngồi xuống, Mộ Điểu Quỳnh mau đem Tiểu Hắc lôi kéo ngồi xuống, bất quá, trên mặt của nàng cũng đầy tràn nụ cười, trong mắt thậm chí còn chấp động lên lệ quang. 45 đối với 10840, 6 đối với 1086. Sướng phiếu vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có ý nghĩa, Hán Hoa thu được tuyệt đối số nhiều, cờ hờn bại. Xuống chút nữa cái phiếu, chỉ là hướng đại gia biểu hiện Hán Hoa đối với cờ hờn ưu thế có thể cường đại đến trình độ gì. Đây là có chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Cung Tây Dạ Khang ngồi ở hàng sau, cùng hắn ngồi cùng một chỗ, là tới từ nước Đức cắt xăm công ty mã nhị khoa, bọn hắn cũng là nhiều năm quen biết đã lâu. Cung Tây Dã Khang đem mặt chuyển hướng Mã Nhị Khoa, thấp giọng ép hỏi: "Mã Nhị Khoa, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, các ngươi hẹn sèn đầu của người nào phiếu?" "Hát "Cung Tây tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ta 6." Mã Nhị Khoa ít nhiều có chút bách, ngay trước mặt của người ta nói mình không có cho đối phương bỏ phiếu, dù sao cũng là một kiện khó chịu sự tình, huống chi tại Dĩ vãng cắt xâm cùng cờ vẫn luôn là có tốt đẹp hợp tác. Đây là vì cái gì? Cung Tây Dã Khang vấn đạo: "Hắn hứa cho các ngươi điều kiện gì?" "Các ngươi hoàn toàn có thể nói cho chúng ta biết. Bọn hắn có thể làm được, chúng ta đồng dạng có thể làm được." Mã Nhĩ Khoa thở dài, đồng dạng nhẹ giọng nói, "Cung Tây tiên sinh, ngươi nên biết, công ty của chúng ta cùng Trung Hoa Trung Quốc 6, có rất nhiều nghiệp vụ qua lại, đối với việc này, chúng ta không thể không từ công ty tổng thể chiến lược xuất phát. Quá khứ cùng người Trung Quốc đối nghịch những cái kia xí nghiệp, cũng đã 6. Ta nghĩ ngươi nên biết đạt công ty tình huống là 6." Cung Tây Dạ Khang chỉ cảm thấy trong lòng một hồi đau, sớm tại mấy tháng trước, là hắn biết đạt cũng tại xin phá sản bảo vệ. Tại Hán Hoa chờ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cường đại dưới thế công, đạt vứt bỏ số lớn truyền thống thị trường, trên kế toán xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ, đã không đáng kể. Hạt đi qua cũng là công việc không tiêu chuẩn ủy viên hội hội viên xí nghiệp. Nhưng năm nay, nó không có tới tham dự, đoàn chừng về sau cũng sẽ không trở lại. Bọn hắn đều đầu hán hoa phiếu sao? Cung Tây Dã Khang dùng trầm thống ngữ khí, chỉ vào ngồi ở trước mặt mình mấy nhà châu Âu xí nghiệp đại biểu, đối Mã Nhị Khoa vấn đạo. "Mã Nhị Khoa đạo, ta muốn hẳn chính là như vậy đi, tất cả mọi người cho rằng, đắc tội hán hoa phải không đăng giá?" Haha, ha, thực sự là bi ai." Cung Tây Dã Khang giận quá thành cười, đường đường châu Âu cỡ lớn xí nghiệp, thế mà liên lạc tới muốn nhìn một nhà Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sắc mặt. "Các ngươi thật sự không cảm thấy đáng xấu hổ sao?" Mã Nhĩ khoa chế giễu lại, "Cung Tây tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình không có tư cách nói như vậy sao? Là các ngươi đem mình tiêu chuẩn bán cho người Trung Quốc, để bọn hắn có cùng các ngươi cạnh tranh năng lực. Chúng ta châu Âu xí nghiệp có cái gì nghĩa vụ cho các ngươi sai lầm mà thành toàn đâu?" "Đúng vậy, các ngươi không có nghĩa vụ, chúng ta cũng không có nghĩa vụ. Trên thế giới này, vốn là không có xí nghiệp nào cần phải đối với những khác xí nghiệp phụ trách." Cung Tây Dạ Khang thì thào nói, "Ta bây giờ minh bạch, vì cái gì đầm lầy nạn tiên sinh tự sát phía trước, muốn đối chúng ta nói, chúng ta ngươi sẽ phải hối hận. Tất cả mọi người chỉ lo chính mình, cuối cùng tất nhiên là phải hối hận." Xuống phiếu đã kết thúc. Trừ bỏ 15 phiếu bỏ quên bên ngoài, Hán Hoa lấy được 130 tấm vé, Cờ Hởn chỉ lấy đến rồi chỉ là 68 trường, vừa mới vượt qua Hán Hoa một nửa. Đối với Cờ Hởn tới nói, kết quả như vậy nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nó mang ý nghĩa Cờ Hởn bị tất cả gia hội viên xí nghiệp triệt để từ bỏ. Mặc kệ nó kỹ thuật như thế nào, ít nhất tại nhãn hiệu bên trên, nó là thua không còn chút nào. Thunder mạnh đánh mặt mày vui vẻ leo lên diễn thuyết chỗ ngồi, tuyên bố biểu quyết kết quả, đồng thời hướng Hán Hoa biểu thị ra chúc mừng. Xuyên Thượng Quang Thiên giống như là con rối một dạng đứng lên, đi ra phía trước cùng Giang Kiệt tay. trong miệng nói gì không hiểu nói lấy một chút lời chúc mừng. Lại sau này, không biết lúc nào tất cả mọi người đã rời đi, trong hội trường chỉ còn lại ngồi yên tại dưới đài Vũ Gia Tinh Chi chợ, cung Tây Gia Khang, cùng với ngốc đứng ở trên đài xuyên thượng Quang Tuyên. "Chủ tịch, hội nghị đã kết thúc, chúng ta đi thôi." Cung Tây Gia Khang trước hết nhất lấy lại tinh thần, hắn đi đến Vũ Gia Tinh Chi chợ trước mặt, hướng hắn thấp giọng nói, "Có lỗi với, chủ tịch, đối với cái này kết quả, ta thật sự vô cùng xin lỗi." Xuyên thượng Quang Tuyên cũng đi xuống đài tới, đứng tại Vũ Gia Tinh Chi Trợ trước mặt, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu được Đến cùng vì cái gì cờ hở nở thất bại phải triệt để như vậy? Vũ Giá Tinh Chi chợt nâng lên vô thần ánh mắt nhìn hai người, chậm rãi nói, "Xuyên Thục Quân, Cung Tây Quân, các người đều tận lực, cảm ơn các ngươi." Cung Tây Gia Khang Đạo, "Chủ tịch, ta hiểu qua, những xí nghiệp này cũng là khiếp sợ Hán Hoa Dương Y. Tại năm ngoái Hán Hoa đầu lính đánh trả châu Âu xí nghiệp chế tài thời điểm, rất nhiều châu Âu xí nghiệp đều ăn rồi thua thiệt, cho nên bọn hắn không còn dám cùng người Trung Quốc khiếu bạn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể bán đứng chúng ta. Cái này không trách bọn họ." Vũ Giá Tinh Chi thật sâu thở dài một hơi, thong thả nói đạo, "Cho rằng Bọn hắn truy sát Ni Hồng Trọng Tông, chúng ta không làm hóa chất thiết bị, cho nên không nói gì sau đó, bọn hắn truy sát Tây Hồ công ty, chúng ta không làm cũ máy, cho nên không nói gì tiếp lấy, bọn hắn lại truy sát đạt, chúng ta không phải châu Âu xí nghiệp, cho nên tiếp tục không nói lời nào cuối cùng, bọn hắn hướng chúng ta nhào tới, thế nhưng là, đã không có người đứng lên vì chúng ta nói chuyện. Chủ tịch, xuyên thượng quang thiên cùng Cung Tây Dã Khang sắp khóc đi ra. Cung Tây Dã Khang lớn tiếng nói, "Chủ tịch, mời ngài tỉnh lại, chúng ta chỉ là vứt bỏ công việc không tiêu chuẩn mà thôi, chúng ta còn có những thứ khác kỹ thuật, hơn nữa Chúng ta còn có thể nắm chặt đẩy ra đời thứ 5 công việc không tiêu chuẩn, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Cảm ơn các người. Vũ Giá Tinh Chi chợt chậm rãi đứng dậy, hướng xuyên thượng quang tuyên cùng cùng Tây Giá Khang tất cả bái, trở về quốc chi phía sau, ta liền hướng ban giám đốc đưa ra từ trước, thỉnh ban giám đốc tuyển gia mới chủ tịch, dẫn mọi người trọng trấn cờ hở nở phong. Các vị, về sau sự tình, liền bái năm các vị. Chưa xong còn tiếp, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 738. 714 phú nhị đại cờ Tại đời thứ tư tiêu chuẩn cạnh tranh bên trong thất bại, trở thành đè sập Cernor đầu này lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Cernor tại đời thứ tư trên tiêu chuẩn chút xuống quá nhiều hy vọng, bởi vậy một khi thất bại, mang tới phản ứng dây chuyển cũng liền càng thêm mãnh liệt. Tại Tokyo trên thị trường chứng khoán, Cernor giá cổ phiếu rất xuống ngàn trưởng luôn luôn hiểm bẩn ái phú ngân hàng ngay tại lúc này cũng lộ ra giữ tận diện mục, tự tuyệt hướng Cernor phát ra mới cho vay, từ đó làm cho Cernor tính toán tại cái khác sản phẩm bên trên tìm kiếm đột phá kế hoạch đã biến thành bọt nước. Khách hàng cũng là vô cùng thực tế, nhìn thấy tại sở trưởng nhất công việc không trên tiêu chuẩn thế mà bãi bở mới ra đời hắn hoa. Đối với Körner kỹ thuật thực lực và phát triển tiền cảnh cũng sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, tiến tới nhau nhau vứt bỏ Körner, chuyển hướng khác tấm phiến công ty tìm kiếm phục vụ. Körner tại Nhật Bản cùng toàn cầu các nơi phân xưởng lập tức lâm vào khởi công chưa đủ khôn cảnh, giảm biên chế uy bi hiếp bao phủ tại mỗi một tên Körner nhân viên trên đỉnh đầu. Vũ giá Tinh trợ giúp tại từ nước Mỹ trở lại Nhật Bản sau đó, liền hướng ban giám đốc đưa lên đơn xin từ chức. Ban giám đốc tự nhiên biết, Körner trước mắt khốn cảnh cùng Vũ Gia Tinh trợ giúp không quan hệ, tương phản, muốn để Körner đi ra cảnh, còn không thể rời bỏ Vũ Gia Tinh trợ giúp dạng này một vị có kinh nghiệm trưởng môn nhân. Ban giám đốc hết cố gắng lớn nhất giữ lại Vũ Gia Tinh trợ giúp, nhưng Vũ Gia Tinh trợ giúp đã quyết định đi, dù ai cũng không cách nào thuyết phục hắn. Cuối cùng, ban giám đốc không thể làm gì khác hơn là đồng ý hắn từ chức xin, tin tức này một khi truyền ra, đối với Cờ Hởn bên ngoài hình tượng lại mang đến một lần đả kích nghiêm trọng. Mới nhậm chức chủ tịch hao tổn tâm cơ, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ Cờ Hởn không có hoàn toàn đóng cửa, nhưng thị trường địa vị đã hoàn toàn không cách nào cùng ngày xưa so sánh với, bị đào thải ra thị trường chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vũ Gia Tinh trợ giúp từ trước sau đó, nghe nói cảm xúc 10 phần rơi xuống, mỗi ngày lấy rượu tiêu tán sầu. đã từng còn có người nhìn thấy hắn đi bái tế quá lớn trạch ngạn mộ địa, nhìn thấy hắn quỷ ở nơi đó, tự lẩm bẩm, nhưng người nào cũng không biết hắn đến cùng đã nói những gì. Cơ Gardner cùng với Vũ Giá Tinh trợ giúp Hạ Trạng, đối với hắn Hoa tới nói, đã là nhìn quen không lạ. Những năm này, ngã quỷ tại Hán Hoa trong tay nước ngoài xí nghiệp đã có qua khứ ít, Gardner bất quá là danh sách này lên một cái thành viên mới mà thôi. Lâm Chấn Hoa bọn người đối với có thể thông qua bỏ phiếu loại phương thức này đào thải Gardner chuyện này. Vừa hưng phấn, lại lau một vệt mồ hôi, trên thực tế, tại bỏ phiếu phía trước, bọn hắn cũng không nghĩ đến Hán Hoa thế lực lại có lớn như vậy. đến mức tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mà muốn cho hắn hoa một chút mặt mũi. Bất quá, tiểu Hắc khi nghe bỏ phiếu sau lưng những thứ này suy tính sau đó, rất có một chút phiền muộn. Hắn một mực là đem lần này tiêu chuẩn chi tranh xem như một hồi hảo ngoạn đích trò chơi đi thăm dự, hiện tại cái này kết quả, nhường hắn có một loại khai quải an nhàn cảm giác, đây đối với một vị thâm niên trò chơi người chơi tới nói, là phi thường khó chịu. Giang Tuyệt mẩm tiểu Quỳnh bọn người nhưng không có tiểu hát dạng này chơi tâm, tại công việc không tiêu chuẩn ủy ban chính thức đề cử Hán Hoa tiêu chuẩn vị đời thứ tư công việc khống tiêu chuẩn phía sau, bọn hắn lập tức đầu nhập vào càng căng thẳng hơn công tác, tại thời gian hơn một năm nội tương kế đẩy ra phù hợp đời thứ tư tiêu chuẩn yêu cầu điều khiển kỹ thuật số cô máy tâm thiến, tự động hóa thiết bị tâm thiến, đồ điện gia dụng tâm thiến, ô tô khống chế tâm thiến các loại, làm cho toàn Cầu sản xuất công việc không trong hệ thống đều lõm vào một khóa Hán Hoa tâm. Ngoại trừ vi điện công ty con phương diện tiến triển bên ngoài, Hán Hoa các nghiệp vụ cũng lấy được huy hoàng thành tựu. Đi qua mấy năm cố gắng, Trương Dật Hoa lãnh đạo đoàn đội thành công hoàn thành toàn cầu đệ nhất đại có công nghiệp ứng dụng giá trị khí hệ lị tua bin nghiên cứu chế tạo, từ đó làm cho Hà Nội địa động lực hạt nhân hàng không mậu hạm động lực vấn đề lấy được viên mãn giải quyết. Căn cứ lưu hướng Hải tự mình hướng Lâm Chấn Hoa thổ lộ tin tức, chiếc này 10 vạn tấn cấp động lực hạt nhân hàng không mậu hạm, có hy vọng tại 2008 năm trước phía sau xây thành, đồng thời tại 2010 năm chính thức vào dịch. Khí hệ lị tua bin nghiên cứu chế tạo thành công, còn làm cho Việt Nam đời thứ tư hoạch điện kỹ thuật lấy được phá. 2005 cuối năm, toàn cầu đệ nhất tọa thương dụng nhiệt độ cao khí lạnh lò phản ứng hạt nhân tại Tề Lỗ đại địa khởi công xây dựng. Triều đến thế giới các quốc gia mãnh liệt chú ý nhắc tới cũng xảo, Lâm Trấn Hoa trong trí nhớ phát sinh ở 2011 năm nông Nhật Bản động đất không biết duyên cớ gì, sớm đến rồi 2005 năm. Phúc đảo nhà máy năng lượng nguyên tử như chân thực trong lịch sử như thế xảy ra nghiêm trọng dò rỉ hạt nhân. Đưa tới các quốc gia dân chúng đối với truyền thống hoạch điện tính an toàn lo nghĩ. Dưới loại tình huống này, có tuyệt đối an toàn bảo đảm đời thứ tư hoạch điện tự nhiên trở thành mọi người chủ đề nóng tiêu điểm. Nước Mỹ, Nhật Bản, nước Pháp, nước Đức mấy chủ quốc gia hoạch điện quan viên không hẹn mà cùng đi tới Trung Hoa Trung Quốc, tham quan Việt Nam thương dụng nhiệt độ cao khí lạnh chồng. Đồng thời cùng chính phủ Trung Quốc thương lượng đưa vào này hạng kỹ thuật khả năng. Khí hẽ ly tua bin xem như nhiệt độ cao khí lạnh trồng thiết bị hạch tâm một trong, giá trị bản thân tăng vọt, chỉ là các hạng độc quyền trao quyền giá cả liền đã tăng tới hơn 100 USD, hắn hoa ở nơi này hạng mục lên đầu nhập thật sự đạt đến một vốn bốn lời kết quả. Mục thông quãng sắt đi qua 2 năm xây dựng, sản lượng hàng năm tăng trưởng đến 8000 và tấn. Thông hướng Nam Thái Bình Dương bờ biển trọng tải đường sắt đã thông xe, làm cho mọ sắt ngoại đã không còn ngại. Tại trên Thái Bình Dương, vô số năm trọng lượng tại 10 vạn tấn trở lên tán tàu hàng qua lại xuyên thẳng qua. Liên tục không ngừng mà đem châu Nam Mỹ quặng sắt vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc. Đối mặt đến từ Mục Thông mỏ sắt cạnh tranh, nhất định cùng nhất định mở đất cùng nước ngọt lòng chảo sông đầu tiên ý nghĩa chính là ý đồ làm dối. Bọn hắn an bài nhân viên đến Mục Thông quặng sắt đi kích động công nhân cùng Hán Hoa đối nghịch, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Mục Thông quặng sắt đã bị Hán Hoa chế tạo thành một cái hài hòa điển hình, nhất định cùng nhất định mở đất cùng nước ngọt lòng trào sông nhân tại khu mỏ quặng thấy được đại phúc quảng cáo, phía trên Trung Quốc và phương Tây hai loại văn tự viết khoáng, Vinh Vinh, khoáng chữ, để cho người ta thật sự là cảm thấy im lặng. Gây sự không thành. Hai nhà khai thác mỏ cự đầu không thể làm gì khác hơn là khuất phục, đáp ứng tại quặng sắt về giá cả làm ra đại phúc lợi bộ. 2005 năm cả năm, Việt Nam sản lượng thép đột phá 6 ức tấn, tương đương với toàn cầu sắt thép sản lượng một nửa, mà ở giá luyện cái này 6 ức tấn thép quá trình bên trong tiêu hao quặng sát, 80% trở lên đến từ nước ngoài. Ngoại trừ kể trên những sản phẩm này, hán hoa cố máy, dập thiết bị, làm lạnh thiết bị, tua pin chạy ga, ô tô chờ sản phẩm tiêu thụ cũng đều tình thế khả quan, hán hoa chế tạo tại toàn cầu các đại trang bị triển hội thượng đô trở thành chói mắt minh tinh. Lâm Chấn Hoa cuối cùng có thể hơi thanh nhàn một chút, qua nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn tại hối hận lấy, có rất ít có thể cùng gia nhân ở cùng một chỗ cùng hưởng niềm vui gia đình thời gian. Theo Hán Hoa tại các hạng nghiệp vụ lên ưu thế dần dần vững chắc xuống, Lâm Chấn Hoa dần dần phai nhạt ra khỏi cụ thể nhiệm vụ, bắt đầu truy cầu làm vùng tay trưởng quỹ cảnh giới. Dương Hân cũng từ đi hóa chất thiết bị liên minh bí thư trưởng chức vụ, bất quá, ứng tất cả nhà hóa chất thiết bị xí nghiệp mạnh liệt yêu cầu, nàng vẫn duy trì một cái danh dự bí thư trưởng trước song, ngẫu nhiên tham gia một chút liên minh hội nghị, thi triển một chút năng lực tương tác. Tại Hán Hoa trong tập đoàn Dương Hân cũng không có đảm nhiệm cái gì chức, càng nhiều thời điểm là đảm nhiệm hán hoa thân thiện đại sứ, tham gia một chút công ích hoạt động các loại, còn sót lại thời điểm ngay tại trong nhà giúp chồng dạy con. Trải qua thông dòng tự tại sinh hoạt, Lâm Phỉ cuối cùng có một cái cơ hội, có thể cùng phụ mẫu cùng một chỗ, dạo bước tại Tây Ban Nha cái kia mang theo nồng đậm châu Âu phong tình tiểu trấn. Đây là 2006 năm giữa hè, Lâm Trấn Hoa một nhà ba người lợi dụng Lâm Phỉ được nghỉ hè thời gian, đi tới châu Âu làm tự do lưu hành, bọn hắn trô đến cái trấn nhỏ này, gọi là Elcat, ở vào Tây Ban Nha đông nam bộ. Cha, mẹ, các ngươi mau nhìn, đây là cổng tổng điệp "Mỹ cốt, cái tiệm này thật tốt tiểu a." Lâm Phỉ Bính bính kiêu kiêu đi ở Lâm Trấn Hoa Hỏa Dương hần phía trước, thỉnh thoảng ghé vào bên đường cửa hàng tủ kính bên trên, thăm dò nhìn vào bên trong, đồng thời đại kinh tiểu quái hướng phụ mô báo cáo phát hiện của mình. Vị này 17 tuổi tịnh lệ thiếu nữ như hết thẻ nhà giàu nữ hài một dạng, quen thuộc đủ loại thời thượng nhãn hiệu, nói đến thuộc như lòng bàn tay. Nhưng Lâm Trấn Hoa Hỏa Dương hần cảm thấy mình thật là uất. "Cái gì là Quổng tỷ?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Lâm đạo, Quổng tỷ là Tây Ban Nha có mỹ lực nhất một cái dày da hiệu, ngươi đừng xem nó danh khí không bằng tỷ Cổ những thứ này lệnh bài vâng rồi." Nhưng là chân chính hiểu giày ra người, đều biết quòm tỷ mới là giỏi nhất đại biểu Tây Ban Nha giày ra tài nghệ. Nó là thuần thủ công chế tạo, cả đôi giày không cần một điểm liệu tây, toàn bộ dùng đường khâu chế, nó dùng tuyến cũng là đặc chế, người đem giày mang nát, nó tuyến cũng sẽ không được. Ta nói tiểu phỉ, người cái đầu nhỏ này suốt ngày đều ở đây suy xét gì đây? Ta nhìn người đối đái bài tập tại sao không có nghiêm túc như vậy. Lâm Trấn Hoa cười khiển trách, ta làm sao lại không chăm chú? Lâm vị quệt mồm đạo, lần này thi quý kỳ, ta tại lớp học là xếp hạng phía trước 10 được không? Ngươi tiểu phương cô cô trước kia thế nhưng là trong lớp tên thứ nhất đâu. Dương Vân nói: "Lâm vị Phản bác, thế nhưng là cha ta trước kia liền tốt nghiệp trung học chứng nhận đều suýt chút nữa lấy không được đâu. Bây giờ không phải cũng làm tới lớn như vậy một cái xí nghiệp tổng tài của." Hách Lâm Trấn Hoa bó tay rồi. Hắn sơ trung trình độ tại nghiệp nội thế nhưng là thuộc về một cái chuyện kỳ, có ai biết hắn kỳ thực đã từng là Hoa Thanh Đại học nghiên cứu sinh đâu. Xuyên qua loại chuyện này, là không có cách nào nói với bất cứ người nào, lại nói, xuyên qua tới nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ cũng đã quên chính mình làm một cái người xuyên việt thân phận. Hắn hoàn toàn sắp nhập vào thời đại này, cũng là để cho ta cha mẹ cho nổ tiêu. Dương Vân đối với nữ nhi cũng là có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đối với Lâm Chấn Hoa phát ra bức tức. "Cha, ta muốn mua một đôi cọm tỉ dày. Có hay không hảo?" Lâm Vĩ nắm kéo Lâm Chấn Hoa tay nói. Lâm Trấn Hoa cố ý nghiêm mặt nói, "Ngươi không phải có rất nhiều giày sao? Làm sao còn phải mua a? Ta hiếm thấy tới một chuyến Tây Ban Nha, còn không muốn mua một đôi giày trở về a?" Lâm Vĩ lý trực khí trắng nói. Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta đều tới qua 10 lần Tây Ban Nha, thế nhưng là ta một lần giày cũng không có mua qua, này làm sao rằng giày? Ngươi?" Lâm Vĩ bĩu một cái, "Ngươi nhiều lão tổ quê mua a cha?" Ta không phải là nói ngươi, là một gia quốc tế xí nghiệp nổi danh tổng tài của, ngươi bao nhiêu cũng muốn chú ý một chút hình tượng của mình có hay không hảo. Ngươi xem trên người ngươi bộ quần áo này, vẫn chưa tới 1000 khối tiền, ngươi đi ra ngoài ai tin tưởng ngươi có xí nghiệp lớn như vậy, nhân ra còn tưởng rằng ngươi là công ty visa lao bản đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Tiểu phỉ, việc này ta nhưng phải nói cho ngươi nói, người đang bất cứ lúc nào cũng không thể vứt bỏ mình diện mạo vốn có, ta vốn chính là một cái công nhân xuất thân, cần mặc cái này sao quần áo tốt tới ăn mặc mình làm cái gì? Trên người ta quần áo cũng đều là quốc nội hàng hiệu, đi ra ngoài cũng không mất mặt ta." Ngươi bây giờ còn không có công tác, không có thu vào, cả ngày chỉ nghĩ xuyên hàng hiệu không thể được. Về sau tiền lương của ngươi đủ ngươi hoa sao? Hử? Lại là này một bộ. Lâm Phỉ Đạo, cha, người đã biết đủ à? Trong lớp chúng ta những cái kia phụ mẫu kém xa tí tấp người có tiền đồng học, bọn hắn xem trọng hàng hiệu sức mạnh, so con gái của ngươi mạnh hơn 10 lần cũng không chỉ, ta tại lớp học xem như rất địa thấp. Lớp chúng ta một cô gái, ba nàng là một cái công ty nhỏ lá bản, một năm giá trị sản lượng vẫn chưa tới 2000 bạn, thế nhưng là nàng chỉ một cái gùp xí bao liền 2 vạn hơn hỏi một chút hỗn mũ, ta có qua 2 vạn đô la tiền bao không có. Lâm Trấn Hoa cứng họng, hắn đem đầu chuyển hướng Dương Hân, vấn đạo, Dương Hân, ngươi nói bây giờ hải tử như thế nào đều như vậy? Dương Hân mỉm cười, nhỏ giọng nói, ngươi còn nói người khác đâu, nghèo nuôi con trai tử, giàu nuôi con gái nhi, lời này không phải ngươi nói sao? Trước kia tất cả mọi người nghèo như vậy thời điểm, ngươi cho tiểu phương mua toàn bộ tỉnh Giang Nam đại thứ nhất đặc mạng, 100 thật đẹp nguyên đâu, tương đương với trong xưởng một cái công nhân một năm tiền lương, ngươi đã quên. X6 Lâm Trấn Hoa Quẫn, 20 nhiều năm trước, hắn nắm người Mỹ pho cho em gái Tiểu Phương từ nước ngoài mang về một đài vật mạn, ở trong sưởng cùng Tiểu Phương trong trường học đưa tới hoành động có thể so với bây giờ nhà giàu nữ mua một cái 2 vạn đô la tiền bao phải lớn hơn nhiều. Mấu chốt nhất là, hắn chỉ cho Tiểu Phương mua, thế mà không có cho Dương Hân mua, mặc dù khi đó hắn hòa Dương Hân còn không có xác định quan hệ yêu đương, nhưng cái này sai lầm, tại sau đó xem ra cũng là không thể dễ dàng tha thứ. Tính toán, vậy người đi mua ngay một đôi A, không thể vượt qua 500 đồng euro. Lâm Trấn Hoa bại lui Hắn hướng nữ Nhi khoát qua tay, Lâm Vĩ liền vui tươi hớn hở mà chạy về phía cửa hàng cửa chính ban ngày đi. Lâm Vĩ trong tay có Lâm Trấn Hoa thẻ tín dụng phó tạm, mua cái gì đồ vật chỉ cần quét thẻ liền có thể, không cần đến Lâm Chấn Hoa lại cho tiền nàng. Dương Hân, người nói thế hệ này hài tử trưởng thành, nhưng làm sao được a? Lâm Trấn Hoa nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc đối với Dương Hân nói, tuổi con nhỏ, liền biết được nhiều như vậy xa xỉ đồ vật, về sau còn có thể trông cậy vào bọn hắn giống chúng ta một dạng gian khổ lập nghiệp sao? Dương Hân cười nói, Chấn Hoa, chúng ta người thế hệ này gian khổ lập nghiệp, không phải là vì để bọn hắn không cần giống chúng ta một dạng khổ cử sao? Chúng ta lúc kia, quốc gia cũng nghèo, chính chúng ta cũng nghèo, không gian khổ lại có thể làm sao bây giờ? Bất kể nói thế nào, chúng ta phấn đấu 20 nhiều năm, bây giờ quốc gia cũng giàu, dân chúng cũng có tiền. Người không thấy châu Âu những cái kia trong cửa hàng lớn, chen tới chen lui, cũng là quốc nội tới du khách. Quốc gia chúng ta thật sự có tiền sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại, cùng người Âu Châu so sánh, chúng ta mới chỉ là người nghèo trận giàu thôi. Lại nói, giống như người Âu Châu một dạng giàu có, nếu như không bảo chỉ phấn đấu gian khổ tác phòng, loại này giàu có cũng là không cách nào tiếp tục kéo dài. Ngươi xem bây giờ châu Âu, cũng rất có một chút lùi bại bộ dáng. Ngươi nha, Dương Hân giận trách, thật vất vả người một nhà đi ra chơi, ngươi lại bắt đầu yêu quốc ư nhân. Kỳ thực, sinh đôi người thế hệ này cũng có bọn hăm phấn đấu phương thức, ngươi xem tiểu hát như thế không phải cũng thật tốt sao? Không được, ta lúc nào giống như những hài tử này trò chuyện chút, bất cứ lúc nào cũng không thể vứt bỏ chúng ta diện mạo vừa có." Lâm Chấn Hoa láo khí hoành to nói. "Cha, ngươi tới xem, đây là có chuyện gì?" Lâm thị đứng tại cửa hàng cửa ra vào, nếu mày nói, "Cái này ban ngày, cửa hàng như thế nào không mở cửa đâu?" Chưa xong còn tiếp, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 739. 715 Trung Hoa Trung Quốc thương nhân các ngươi là từ quốc nội tới a? Không đợi Lâm Trấn Hoa đối với nữ nhi nói cái gì, bên cạnh một nhà trong cửa hàng đi tới một vị kích thước không cao, mặt mũi tràn đầy khôn khéo chi sắc Trung Hoa Trung Quốc nam tử, đối với Lâm Trấn Hoa đám người nói, các ngươi lần đầu tiên tới Tây Ban Giang, không biết quy củ của nơi này. Người nơi này giữa trưa là muốn nghỉ trưa, không đến 3 giờ chiều, bọn họ sẽ không mở cửa buôn bán. Ha ha, thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa cười nói, hắn tới Tây Ban Giang số lần không thiếu, bất quá cũng là tới tiến hành thương vụ hoạt động, rất ít dạo phố, cho nên thật đúng là không biết nơi này có quy củ như vậy. Hắn nhìn xem vị kia tên nhỏ con nam nhân vấn đạo, xin hỏi lão đệ, ngươi là sao? Ở chỗ này làm ăn? Đúng, xin hỏi họ gì a? Nam nhân kia gật đầu nói, không dám họ Trương, ngươi liền gọi ta tiểu Trương tốt. Ta đúng là đang ở đây mở tiệm, các ngươi nhìn, tiệm này chính là ta mở. Nói, hắn chỉ chỉ chính mình mới vừa đi ra tới cửa hàng kia, Lâm Chấn Hoa quay đầu nhìn lại, phát hiện thế mà cũng là một nhà tiệm giày, liền cười đối với Lâm vị nói, tiểu phỉ, ngươi không phải muốn mua giày sao? Liền đến vị này Trương thúc thúc trong tiệm chọn một xong a. Không cần, không cần. Vị kia tiểu Trương liền vội vàng khoát tay nói, Ta chỗ này bán cũng là Việt Nam dạy, các nàng những thứ này tiểu cô nương là coi thường. Lại nói, các người muốn mua hàng nội địa dạy, cũng không cần chạy đến Tây Ban răng đến mua a." Lâm Phỉ lúc này chạy tới tiểu Trương cửa hàng ngoài cửa, thăm dò liếc mắt nhìn, quả nhiên không có hứng thú lại đi tiến bảo. Nàng xem nhìn hai nhà cửa hàng, tiếp đó đối với tiểu Trương vấn đạo, "Trương thúc thúc, ngươi nói Tây Ban răng người quen thuộc nghỉ trưa, nhà các ngươi cửa hàng như thế nào không nghỉ trưa đâu?" Tiểu Trương cười ha ha nói, "Chúng ta nào có người Âu Châu như thế yếu đất. Ngươi xem một chút. Đầu này trên đường cửa hàng, chỉ cần là người Trung Quốc mà không có một nhà là giống người địa phương dặn như, cũng là trước kia sẽ mở cửa, đã khuya mới quấn môn, chưa từng có nghỉ chưa thuyết pháp. Mà những người địa phương kia cửa hàng, 9 điểm nhiều chung mới mở cửa. Buổi chiều 5 điểm nhiều chung liền đóng cửa, ở giữa còn có 3 giờ nghỉ trưa, tính toán đâu ra đấy. Một ngày làm không được 5 cái chung đầu sinh ý chúng ta nếu như giống như bọn họ làm ăn, đã sớm liền quần đều bở rơi mất. Nghe được Tiểu Trương nói như vậy, Lâm Trấn Hoa hứng thú. Hắn nói, "Tiểu Trương, chúng ta nghĩ đến trong tiệm ngươi xem, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Tiểu đạo, "Mở tiệm nhân nào có đem khách nhân ngăn ở ngoài cửa, tới tới tới, tới ba vị Mời vào bên trong. Lâm Trấn Hoa một nhóm theo Tiểu Trương tiến vào hắn cửa hàng, đây là một nhà không lớn mặt tiền cửa hàng, trên giá hàng bày lấy ấp, cũng là các loại giày da. Bên cạnh còn hữu dụng để đổi giày ghế cùng đại phúc gương to. Tiểu Trương tìm tới mấy cái ghế gấp, kêu gọi bọn hắn ngồi xuống, tiếp đó cũng không biết từ chỗ nào biến ra mấy bình nước khoáng, đưa tới trên tay bọn họ, đồng thời mang theo xin lỗi nói, ngượng ngùng a ta chỗ này điều kiện kém. Về sau chờ ta trở về nước thời điểm, hoan nên các vị đến quê nhà ta đi chơi, ta mời các ngươi ăn hải sản Lâm Chấn Hoa hòa Dương hơn ngồi xuống, Lâm Phỉ thì tiến đến hàng vừa nhìn giày đi. Tiểu Trương ngồi ở Lâm Chấn Hoa vợ chồng phía trước, đại gia tùy tiện mà Hàn Huyên. "Ngươi like, lai, vị này tiểu trương tên là Bày Gia Bản Chất. Đến từ phía Nam, tại Tây Ban răng bán giày đã có 5 năm. Hắn nhà tiểu điểm này nghiệp vụ chủ yếu là hướng châu Âu các nơi giày thường bán buôn chết năm giày, đồng thời cũng làm một chút bán lẻ." Căn tư chính hắn nói, "Hắn hàng năm buôn bán nách có thể làm được hơn ngàn vạn đồng Euro." Hắn còn không không tự hào lộ ra nói, chớ nhìn hắn ở chỗ này mặt tiền cửa hàng nhìn chẳng ra sao cả, tại gia tộc, hắn nhưng là nắm giữ một cái tầm năm dương lâu. Người trong tiệm này chẳng lẽ chỉ một mình ngươi sao?" Lâm Chấn Hoa tò mò vấn đạo. Hắn ở đây ngồi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy những thứ khác nhân viên cửa hàng, nhìn bày ra bản chất ý tứ, giống như cũng không có người nào khác tại trong tiệm rút một tay bộ dáng. Bày ra bản chất đạo, nguyên lai like là ta và lão bà của ta hai người làm, hai tháng trước, nàng mang thai, ta liền để nàng trở về trong nước đi, châu Âu tiền chữa trị dùng quá cao, không bằng quốc nội thuận tiện. Đoạn thời gian này, liền còn lại ta một người ở chỗ này. Vậy ngươi có thể giải quyết được. Dương Hân mở to hai mắt nhìn, hơn ngàn vạn đồng nợ nhiệm vụ, chuyển đổi thành nhân dân tệ liền tiếp cận nếu như bày ra bản chất còn có chút dấu giếm lời nói, không chừng nhiệm vụ còn không chỉ một cái ít. Lớn như vậy nghiệp vụ, bày ra bản chất lại có thể một người làm xuống tới, đây thật là chuyện bất khả tư nghị. Bày ra bản chất thở dài, ai, không có cách nào a, không giúp được cũng phải vội vàng. Ta một người, vừa phải tuân thủ lấy cái tiệm này, lại muốn đi bến tàu tiếp hàng, còn phải cho các nơi bán lẻ thương giao hàng, một ngày hận không thể làm 16 giờ. Vừa rồi vị tiểu muội muội này hỏi ta vì cái gì không nghỉ trưa, ta làm sao có thời giờ nghỉ trưa a? Đang xem trên giá hàng giày da Lâm Phỉ nghe nói như thế, nhìn không được xen vào nói, chướng thúc thúc, ta cảm thấy đây vẫn là người kinh doanh lý niệm có vấn đề. Ta nhìn nguyên nơi này giày, cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền. Quý nhất cũng mới không đến 100 âu, tiện nghi lại còn có 10 âu. Người xem cách vách ngươi quả thị, nhân ra bán là nhãn hiệu, một đôi giày giá cả ít nhất đỉnh ngươi 10 song thậm chí còn nhiều, cho nên nhân ra có thể mỗi ngày ngủ nướng, không cần giống như ngươi khổ cực, còn có thể kiếm đến lứa tiền. Ha ha, vị tiểu muội muội này nói chuyện có ý tứ. Bày ra bản chất cười nói, bất quá, tiểu muội muội, có một chút ngươi chưa hề nói đối với, chỉ ta bên cạnh nhà này quả thị, giày của nó hoàn toàn chính xác so với ta bán giày muốn đắt đến nhiều, nhưng nói nó dễ đồng tiền lớn cũng không tự nhiên. Nó tiệm này 1 năm bán nghẹt, ngay cả ta tháng 1 năm một cũng đều không đạt được. Lão bản của nó lái xe, vẫn là 10 năm trước mua, muốn đổi chiếc xe mới đều không tiền. Ta đi năm vừa mua một chiếc bả mã, ta cách vách tây ban răng lão bản nhìn xem đỏ ngầu cả mắt. Cái gì? Công ty buôn bán ngạch liền ngươi tháng 1 năm một không đều không đạt được. Lâm thị kinh trụ, tại trong đầu của nàng, công tỷ là lường danh thế giới nhãn hiệu, làm sao lại liền một cái chiếc nam đều chưa biết nhãn hiệu cũng không sánh nổi. Bảy ra bản chất không có trực tiếp trả lời, mà là hướng về phía Lâm Trấn Hoa vấn đạo, vị này Lâm lão ca, ngươi tin tưởng ta nói lời sao? Lúc trước trong lúc nói chuyện thiếm, Lâm Chấn Hoa đã nói cho bảy gia bạn chất họ của mình, bất quá không có lộ ra thân phận của mình. Hán Hoa Trọng Công danh khí, ở Trung Quốc là không ai không biết, nếu như hắn nói ra mình là Hán Hoa Trọng Công lão bản, e rằng bày ra bản chất biết ngảy đứng lên túi đầu liền bái. Nghe được bày ra bản chất tra hỏi, Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi nói lời quổng tỉ loại này thương hiệu lâu năm, cũng chính là khả năng hấp dẫn đến một chút giống ta nữ nhi người tuổi trẻ như vậy. Đại gia Hoa mấy trăm âu mua nó một đôi giày, chủ yếu chính là vì hiếu kỳ, kỳ thực cũng không thực dụng. Ngược lại là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc sinh ra mấy chủ câu một đôi giày, hàng đẹp giá rẻ, chắc chắn càng chịu dân Trung Hoa nên, mặc dù mỗi đôi giày giá cả không cao." nhưng lượng tiêu thụ đoán chừng phải gấp 10 hoặc gấp trăm lần tại những thứ này xa xỉ phẩm bài. Lâm Lão ca thảng nề, bày ra bản chất niết lên một ngón tay cái, nói, tại Tây Ban Giang nơi này, quốc tế hàng hiệu nhiều vô số kể, bất quá, muốn nói dân chúng thường ngày mua phải nhiều nhất, vẫn là Trung Hoa Trung Quốc hàng. Mấy chủ câu một đôi giày, mặc thoải mái, bình thường đạp thủy hoặc dính ướt cũng không đau lòng, xuyên phá lại mua một đôi chính là, cho nên lượng tiêu thụ so với cái kia quốc tế hàng hiệu hơn rất nhiều. Tại Tây Ban Giang, chân chính mua những cái kia quốc tế hàng hiệu, cũng đều là ngoại quốc tới du khách, nhất là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc tới du khách. Ha, ha. Giống như nhà ta sinh tươi dạng này." Lâm Trấn Hoa chỉ vào Lâm Phỉ rồi nói, "Bày ra bản chất sợ Lâm Phỉ khó xử, vội và nói, "Cũng không chỉ là các ngươi sẽ mua, chúng ta có đôi khi về nước đi thời điểm, cũng sẽ mua một chút địa phương hàng hiệu trở về đưa ngợi, ở đây đầy đường lịch bài, đến chúng ta quốc nội đi vẫn là rất được hoan nên." Bất quá, dân bản xứ đối với cái này chút nhãn hiệu đã không gì lạ, bọn hắn quan tâm chỉ là giá cả. Đi qua chúng ta người Trung Quốc không đến thời điểm, dân bản xứ muốn mua tiện nghi giày cũng mua không được, chỉ có thể mua những thứ này bản địa giày thương. Bây giờ riêng này một con phố khác liền mở ra năm nhà trung hoa Trung Quốc tiệm giày. Dân bạn xứ nơi nào còn có thể đi bọn hắn nơi đó mua giày. Nói như vậy, là các người đem nhân ra bản địa giày thương sinh ý bức phá. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Cũng có thể nói như vậy. Bày ra bản chất đạo, nhưng này cũng không thể trách chúng ta a. Những thứ này Tây Ban răng giày thường, giày bán được quý không nói, thái độ phục vụ cũng kém. Bình thời kinh doanh thời gian so với chúng ta ngắn một nửa, khách hàng đến trong tiệm bọn họ đi mua giày thời điểm, bọn hắn so khách hàng giá đỡ còn lớn hơn, nhân ra nhiều thí vài đôi, bọn hắn sẽ không cao hứng. Chúng ta người Trung Quốc trọng hòa khí sính tài, ngươi nói những thứ này Tây Ban răng thương loại thái độ này, làm sao có thể phát tài? Lâm Chấn Hoa lại hỏi: "Các người đoạt người ta suy nghĩ, nhân ra không có ý kiến sao?" Bày ra Bản chất trên mặt hiện ra một chút vẻ hữu sầu, nói: "Sao có thể không có ý kiến đi? Mấy năm này, châu Âu kinh tế tình thế cũng không tốt, trên con đường này Tây Ban rằng rãy thương trên cơ bản cũng là đã vào được thì không ra được, đối với chúng ta ý kiến rất lớn đâu. Bọn hắn đi tòa thị chính náo qua mấy lần, yêu cầu nơi đó chính phủ đem Trung Hoa Trung Quốc giải thương đuổi đi ra. Chính phủ thành phố tìm không thấy lý do tới đuổi chúng ta, bất quá cũng phái người tới cùng chúng ta nói qua mấy lần, để chúng ta chú ý một chút, cho nơi đó giày thương chữa chút đường sống." Lâm Chấn Hoa đối với Dương Hân nói: Tiểu Hân, ngươi xem, tiểu trương bọn hắn gặp phải sự tình, cùng công ty chúng ta gặp phải sự tình rất tương tự đi. Người Âu Châu ỷ vào mình có chút kỹ thuật, còn có chút nhãn hiệu ưu thế, an vị ở nơi đó sống bằng tiền dành dụm. Gặp phải chúng ta cạnh tranh, bọn hắn đầu tiên nghĩ tới không phải như thế nào hăng hái ứng đối, mà là suy nghĩ như thế nào lợi dụng quy tắc tới đem chúng ta chen đi ra. Châu Âu từ công nghiệp trang bị đến hàng ngày hàng tiêu dùng cũng là cái dạng này, kinh tế của nó còn có thể chèo chống mấy ngày a. Dương Hân đạo, đúng là như thế, người Âu Châu an nhàn đã quen, đã không có sức cạnh tranh vậy. Tiểu Trương, Các người cũng muốn cẩn thận một chút, phòng bị dân bản xứ chó cùng rất dữ. Bất kể nói thế nào, các ngươi dù sao cũng là tại người ta trên mặt đất làm ăn, vạn nhất xấu. Dương Hân mới nói được ở đây, trên đường đột nhiên vang lên một hồi ồn ào thanh âm, không chờ bọn hắn phản ứng lại là chuyện gì, một cái người Trung Quốc xông vào bày ra bản chất trong tiệm, thở hổn hộc đối với bày ra bản chất hô, bày ra bản chất, nhanh, nhanh, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Bày ra bản chất cùng lầm Chấn Hoa, Dương Hân đồng loạt đứng lên. Một đám Tây bản có bao vây chúng ta tại thành Nam Thương khố, đem chúng ta cất giữ trong nơi đó đều rời ra ngoài, bảo là muốn phóng hỏa tiêu hủy. Người kia nói: "Ta theo bọn hắn liều mạng." Bày ra bản chất gầm lên: "Chưa xong còn tiếp, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 740." 716 đốt rãy sự kiện Trung Hoa Trung Quốc dạy thương nghe được tin tức thời điểm, đã có chút chậm. Lâm Chấn Hoa bọn người ngồi bày ra bản chất xe bị ém đuổi tới ở vào eo cắt thành Nam Trung Hoa Trung Quốc dạy thương thương khố lúc, hỏa đã đốt cháy, thành Dương Trung Hoa Trung Quốc dạy ra bị loạn xạ chồng chất tại ngoài kho hàng đại không trên sân, mặc cho lấy liệt diễm tôn vệ. Trong không khí tràn ngập gay mùi khét, còn có một số sang hương vị, rất rõ ràng. Tây ban răng đám lưu manh đại khái là chỉ sợ đốt không cháy, cho nên tại dày ra bên trên rót số lớn xăng, dạng này hỏa một khi bốc cháy, đó chính là dù ai cũng không cách nào dễ dàng dập tắt. Tại đống lửa bên ngoài, đứng từng nhóm làm nhiệm nhân, trên mặt của bọn hắn mang theo biểu tình nhìn có chút hạ hê, từng cái sách tay tại xem náo nhiệt. Nghe tin chạy tới Trung Hoa Trung Quốc dày đám thương gia nhìn mình tài sản tại trong liên hỏa hóa thành cho tàn, tất cả đều tim như bị dao cắt, nhưng không có chút nào biện pháp. Hỏa thế thật sự là quá lớn, không ai có thể tiến lên cứu ra tài sản của mình. Đám cảnh sát tới cũng rất nhanh, bọn hắn nhanh chóng kéo ra khỏi vành đai cách ly. Đồng thời còn phái ra người ngăn tại Trung Hoa Trung Quốc dạy thường cùng Tây Ban răng bản địa nhân ở giữa, chỉ sợ tức giận người Trung Quốc làm ra cái gì chuyện quá khích. Bày ra bản chất mấy người cũng đích thật là mang theo nộ khí mà đến, trong tay của bọn hắn nắm chặt cây gỗ, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa tới đồng dạng. Bọn hắn bốn phía nhìn xung quanh, muốn tìm ra phóng hỏa lưu manh, nhưng cảnh sát đưa tay ra, đem bọn hắn ngăn lại, không để bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Các vị tiên sinh, xin buông xuống trong tay các ngươi cây gỗ, xin tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Trưởng cục cảnh sáta nhét lẹt cầm một cái loa ống càng không ngừng hướng Trung Hoa Trung Quốc dạy đám thương gia hô hào. Là ai làm chúng ta yêu cầu nghiêm trị lưu manh vậyy ra bản chất bọn người lớn tiếng hô. Đúng vậy Đúng vậy chúng ta nhất định sẽ tìm được lưu manh bây giờ thỉnh các vị báo trì khắc chế không nên hoạt động a nhé và nói đứng bên cạnh hắn đám cảnh sát trong tay nắm lấy gậy cảnh sát con mắt nhìn nhìnầm chẳng vậy ra bản chất bọn người chỉ cần bọn hắn có chỗ gì động đám cảnh sát thì sẽ một lên nhào lên Trung Hoa Trung Quốc giải thương nhân số rất ít chỉ có 30 40 người trong tay cũng chỉ có gậy gỗ đơn giản như vậy vũ khí đứng ở hắn nóng đối diện cảnh sát có 50 60 người phần eo đều đau thương đám cảnh sát sau lưng, còn có mấy trăm tên Tây Ban Nha làm điệp nhân, những cái kêu phóng hỏa lưu manh liền trà trộn ở tại bọn hắn ở trong. Rất rõ ràng, nếu như người Trung Quốc cùng Tây Ban có mồi xung đột, thua thiệt nhất định là người Trung Quốc. Lâm Trấn Hoa thấy tình cảnh này, vội vàng giao phó Dương Hân mang theo rừng phi đứng tại xa hơn một chút một chút chỗ đường hỗn độn, tự mình tới đến rồi cùng cảnh sát rằng có Trung Hoa Trung Quốc giải thương ở giữa. Hắn đầu tiên hướng về phía bảy ra bản chất bọn người hô, "Các vị, đại gia không nên vọng động. Chúng ta là người bị hại. Đừng làm ra cái gì chuyện quá khích, làm cho chính mình ngược lại không để ý tới." Lâm Tiến Sinh, ngươi xem một chút. Vậy cũng là chúng ta nhiều năm tâm huyết ta, một mùi lửa cũng bị mất. Bày ra bản chất chỉ vào những cái kia còn tại trái hừng hừ dày, nước mắt đều phải rơi xuống. Xong, toàn bộ xong. Ta toàn bộ ra sản đều ở nơi này. Một tên khắc Trung Hoa Trung Quốc giải thương dứt khoát khóc ra thành tiếng. Các người đám lưu manh này, có bản lĩnh quan minh chính đại cùng lao tử cạnh tranh A, chơi loại này âm có gì tài ba? Còn có chút giải thương trực tiếp dùng tây ban răng ngự hướng về phía đối diện những cái kia bản địa nhân la lớn. Đang kêu xong, mắng xong sau đó, Trung Hoa Trung Quốc dày đám thương ra trán nạn bỏ xuống trong tay cây gỗ. Bọn hắn cũng biết, tại có cảnh sát tại chỗ dưới tình huống, bọn họ là không cách nào dùng loại này lấy bạo chế bạo phương pháp tới vì chính mình đòi lại công đạo. Bọn hắn từ trên bản chất nói cũng là buồn phận thương nhân, chưa từng có từng nghĩ muốn dùng vũ lực để đạt tới cái mục đích gì, đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, bọn hắn tất cả đều thúc thủ vô sách. Lâm tiên sinh, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Bày ra bản chất lôi kéo Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn mặc dù cùng Lâm Chấn Hoa chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lại có thể cảm thấy Lâm Chấn Hoa là gặp qua việc đời người, cho nên vô ý thức đem Lâm Chấn Hoa trở thành người lãnh đạo. Lâm Chấn Hoa nói với mọi người, các vị Đại gia nghe ta nói một câu, chuyện bây giờ đã xảy ra, chúng ta nghĩ vãn hồi cũng không kịp. Bây giờ chúng ta cần nhất, chính là tỉnh táo lại, xử lý tốt giải quyết tốt sự tình. Đầu tiên một điểm, là các vị muốn kiểm lại một chút thiệt hại tình huống, để tương lai tiến hành bắt đền. Chúng ta muốn cầu cảnh sát bảo vệ tốt hiện trường, đồng thời cam đoan chúng ta khác tài sản an toàn. Nghe được Lâm Chấn Hoa những thứ này an bài, bảy ra bản chất mấy người cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn hắn lẫn nhau thương lượng vài câu, tiếp đó liền phái ra đại biểu, tiến đến cùng A Nyeto tiến hành thương lượng. Còn có mấy vị thương nhân thì lấy điện thoại cầm tay ra Nhanh chóng cùng đại sứ quán, người hoa thương hội các loại cơ cấu tiến hành liên hệ, thỉnh cầu bọn hắn cấp tốc đổi tới eo cắt tới hiệp trợ các thương nhân xử lý cái này khởi sự kiện. Tây Ban Giang đám cảnh sát nhìn thấy Trung Hoa Trung Quốc giải thương ném xuống cây gỗ, cũng theo thu hồi gậy cảnh sát, bắt đầu thanh lý hiện trường. Bất quá, động tác của bọn hắn là lừa biếng, cùng nói là đang pha án, còn không bằng nói là đang làm dáng lựa gạt. Anya vẫn đứng tại chỗ cũ không lúc nhích, cau mày đối với dãy đám thương gia đại biểu nói, đã sớm đã cảnh các ngươi, vọng các buôn bán thành tín, không nên làm tính cạnh tranh." Bây giờ nhìn một chút, đã xảy ra chuyện a. Cục trưởng tiên sinh, chúng ta cũng không có phạm pháp kinh doanh, chuyện này bên trong chúng ta không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Một cái Trung Quốc thương người đúng a nhét vừa nói. A nhét đạo, có hay không trách nhiệm, cần chờ chúng ta điều tra xong mới biết được. Nhưng kể từ người Trung Quốc các người sau khi đi tới nơi này, bản địa giày nghiệp thị trường nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều thợ đóng giày đều vì vậy mà thất nghiệp, các ngươi nhất định phải nghĩ lại chuyện này. Cục trưởng tiên sinh, ta có thể đem ngươi những lời này xem như là eo cắt cục cảnh sát đối với lần này đốt giày sự kiện thái độ sao? Lâm Chấn Hoa đi ra phía trước, đúng a nhét vừa nói. Hắn không hiểu Tây Ban Giang ngữ, nhưng nghe đến bảy ra bản chất cho hắn phiên dịch tới Anet Weiss mà nói, cũng không nhịn được lên cơn giận dữ. Một bên Trung Quốc thương người đem Lâm Chấn Hoa mà nói dịch trở thành Tây Ban Nha ngữ, nói cho Anet nghe. Anet Weiss nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chấn Hoa, vấn đạo: "Ngươi là người nào? Ngươi không phải ở thành này kinh doanh thương nhân a?" Lâm Chấn Hoa đạo: "Hoàn toàn chính xác, ta chỉ là một vị du khách, nhưng những thương nhân này đều là của ta đồng bào, ta là thay bọn hắn tại hướng ngươi đặt câu hỏi." "Tiên sinh, ngươi không phải vụ án này người trong cuộc, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi." Anet Weiss đấy đã nói. Lâm Tiên Sinh, ngươi đừng nói với hắn, vô dụng, bọn hắn bình thường liền lại đắc bạn địa nhân, căn bản không quản chúng ta những người Trung Quốc này. Bày ra bản chất nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói, chúng ta cùng bản địa nhân xảy ra tranh chấp thời điểm, cảnh sát nhất quán chính là đứng ở hắn nhóm bản địa nhân một bên. Lâm Trấn Hoa cười lạnh, nói, Bày ra bản chất, ngươi thay ta hỏi hắn một câu, hắn nguyện ý trả lời người nào vấn đề, tài chính đại thần phất lôi thác tư vấn đề, hắn có hay không nghĩa vụ trả lời. Ngươi cho rằng Tây Ban rằng tài chính thần. Bày ra bạn chất sợ hết hồn, Lâm Tiên Sinh, ngươi không phải là hù hắn a. Lâm Chấn Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái hào Sau đó dùng tiếng Anh hướng về phía điện thoại nói một trận lời nói. Không đến 5 phút, Añezlet trong túi điện thoại liền vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra, ấn xuống một cái nút trả lời, vừa nghe xong một câu nói, liền vô ý thức đứng thẳng người, "Hô, đúng vậy, tỉnh trường các hạ. Là người liên lạc tỉnh trường. Bày ra bản chất nghe được Añezlet mà nói, kinh ngạc nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, ta liên lạc là Tây Ban răng tại chính đại thần, ta vừa vặn cùng hắn có chút nghiệp vụ quan hệ. Ta vừa rồi nói với hắn bên này phát sinh sự tình, còn có vị này trưởng cục cảnh sát thái độ" Hắn nói cho ta biết nói, hắn ngay lập tức sẽ liên hệ A Li ca nệ tỉnh trưởng, nhường tỉnh trưởng cùng vị này trưởng cục cảnh sát nói chuyện. Hiện quan không bằng hiệu quản, ở đâu quốc gia đều là giống nhau. Ngươi thật sự nhận biết Tây Ban Giang tài chính đại thần a? Bày ra bản chất vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, chỉ là trùng hợp tôi, hắn có chút việc yêu cầu ta giúp hắn xử lý, cho nên chúng ta nhận biết. Ở tại bọn hắn trò chuyện trong lúc đó, A Niết Huyết đã cùng tỉnh trưởng nói chuyện điện thoại xong, hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc hướng Lâm Chấn Hoa đi tới, "Vấn đạo, xin hỏi, ngươi là giáo?" Lâm Tiên xin sao? "Ta là." Lâm Chấn Hoa dùng tiếng chúng đáp, Bày ra bản chất cho hắn làm phiên dịch. "Ách, có lỗi với, vừa rồi 6. Ta thật sự không biết ngươi là chúng ta Tây Ban Giang quý khách." A Nhét hễ miễn cưỡng gạt ra một nụ cười nói. Lâm Trấn Hoa nhún nhún vai, nói, "Kỳ thực ta cũng không tính được cái gì quý khách, chỉ là quý quốc có một bút 20 ức đồng hữu đô cho vay cùng ta danh hạ xí nghiệp có chút quan hệ mà thôi." "20 ức đồng ư?" Bày ra bản chất giật mình nhìn xem Lâm Chấn Hoa, chính như rừng phi trước đây nói qua như thế, Lâm Trấn Hoa trên người toàn bộ quần áo đều đáng giá không được 1000 khối tiền, cái này thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng hắn sẽ cùng 20 ức đồng cho vay hạ mục có liên quan gì. Lâm Chấn Hoa cười ha ha, nói: "Tiểu Trương, người chiếu ta nguyên thoại phiên dịch cho hắn nghe A Tây Ban Giang Tài chính có hơi phiền toái, muốn hướng Trung Hoa Trung Quốc mượn chút tiền, ta chỗ ở đơn vị cùng những nhà khác xí nghiệp hợp thành một cái tập đoàn, định cho bọn hắn vay 20 ức đồng Azo, vất quá, số tiền kia bây giờ còn chưa cho bọn hắn đâu. Chuyện này nếu như Tây Ban Giang Phương diện không thể cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, bọn hắn cũng đừng nghĩ cầm tới số tiền kia." Bày ra bản chất đem Lâm Trấn Hoa phía trước một câu nói phiên dịch đi qua, A Niết vẻ mặt càng khó coi hơn, hắn hết sức nghĩ giả trang ra một bộ khiêm cung một điểm bộ dáng. nhưng hắn cái kia to lớn không gì so sánh được bụng thực sự rất khó thu lại, hắn chỉ có thể liều mạng trồng mương lên, để đem đầu làm cho thấp hơn một điểm. Lâm Tiên Sinh, vừa rồi chúng ta tỉnh trưởng gọi điện thoại tới cho ta, yêu cầu ta toàn lực mà thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi xem, đối với cái này vụ án đặc biệt kiện, ngươi có phân phó gì? A Nhết Hoài phẫn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, yêu cầu của ta có hai điểm. Đệ nhất, bằng nhanh nhất tốc độ truy nã người hiểm nghi phạm tội, còn chúng ta Trung Quốc thương người một cái công đạo đệ nhị, tăng cường đối với Trung Quốc thương điểm bảo hộ, phòng ngừa đồng loại sự kiện lần nữa phát sinh. Hai điểm này đều là các ngươi cục cảnh sát chỗ chức trách, nếu như ngươi không cách nào làm được lời nói, ta sẽ không để ý thỉnh thị trưởng an bài khác một vị có năng lực hơn trường cục cảnh sát. Sẽ không, sẽ không. Ta là nói, chúng ta khẳng định có thể làm được. A Nhét Hoẻn luôn miệng nói. Nói đi, hắn quay đầu, lần nữa cầm lấy hắn vào ống, bất quá, lần này hắn là hướng mình thủ hạ gọi hàng, tất cả nhân viên cảnh sát nghe, khống chế lại hiện trường hết thảy mọi người, đăng ký phía dưới tên của bọn hắn, dần dần làm tốt đi chép." Tang Tư, Khắc Vĩ Tổ, mang lên người của các ngươi, đi đem trong thành Trung Quốc thương cửa hàng cùng thương khố bảo hiểm tất cả bảo hộ đứng lên. Nếu như lại phát sinh chuyện giống vậy, ta liền triệt tiêu các người trách nhiệm. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 741. 717 100 năm. Ai Nhi Thiết đốt dậy sự kiện chấn kinh toàn bộ châu Âu, dù sao châu Âu là một cái danh xương văn minh thế giới chỗ, phát sinh loại này không văn minh sự kiện, đại gia trên mặt cũng là rất không có hào quang. Tây Ban Giang đại biểu chính phủ cùng Trung Hoa Trung Quốc chú Tây Ban Giang đại sứ quán quan viên rất nhanh liền chạy tới Ai Nhi Thiết, cùng bọn hắn đồng thời đến, còn có châu Âu người Hoa thương hội nhân viên công tác. Nhìn thấy nơi đó xảy ra sự kiện đưa tới nhiều như vậy chú ý, Hai nhị thiết trấn nhỏ trưởng cục cảnh sát da nhét lẹt dọa đến mồ hôi không dấm ra, chỉ có thể thúc dục thủ hạ của mình tăng cường pha án, mau chóng truy nã người gây ra họa. Đám lưu manh đốt cháy Trung Hoa Trung Quốc thương khố sự tình, phát sinh ở dưới ban ngày ban mặt. Bọn hắn đang trùng kích thương khu lúc, cũng cùng thương khố bảo an xảy ra ngắn ngủi xung đột, các nhân viên an ninh nhớ kỹ miệng của những người này khuôn mặt, cho nên cảnh sát muốn tìm ra người gây ra họa cũng không khó khăn. Tại Tây Ban răng chính phủ dưới áp lực mạnh, chỉ dùng 2 ngày thời liền phong tỏa hơn 10 người, người gây ra họa, đồng thời đem bọn hắn đem ra công lý. Đang đối với người gây ra họa như thế nào tiến hành định tội về vấn đề lại xuất hiện phiến phức. Bởi vì vụ án này việc quan hệ Trung Quốc thương nhân cùng Tây Ban Giang thương nhân ở giữa sinh ý ma sát, Tây Ban Giang xã hội công chúng tuyệt đại đa số cũng đứng tại Tây Ban Giang thương nhân một bên, cho rằng cái này lên đốt dày sự kiện bất quá là đối với người Trung Quốc cạnh tranh bất chính một loại trả thù, không, có cái gì sai lầm. Một đoàn cái gọi là công lý luật sư cũng từ các nơi chạy đến, tuyên bố nghĩa vụ muốn vì người gây ra họa tiến hành biện hộ. Đối mặt với mãnh liệt dân ý, Tây Ban Giang chính phủ cũng gặp khó khăn. Lại đắc người gây ra họa hiển nhiên là không thích hợp, tiêu hủy tài sản riêng sự kiện tính chất là phi thương án liệt, chính phủ không có khả năng đối với sự kiện như vậy mở mà một màn lưới. Lại nói, Tây Ban Giang năm gần đây thân hãng khủng hoảng tài chính, vô cùng cần thiết đến từ Việt Nam trợ rút, ở thời điểm này đắc tội người Trung Quốc là phi thường bất chí. Nhưng muốn nghiêm trị theo luật pháp người gây ra họa cũng là chuyện rất khó. Tây Ban Giang quốc nội trên báo chí trường thiên mệt mỏi độc mà phát biểu lấy các loại người bình luận văn chương, tất cả những thứ này văn chương đầu mâu đều trực chỉ Trung Quốc thương nhân, cho rằng là Trung Quốc thương nhân kinh doanh cướp đi Tây Ban có mồi vào nghề cơ hội, cũng đem đốt rảy những cái kia ác ôn xưng là ái quốc anh hùng. Dưới loại tình này, Tây Ban Giang chính phủ nếu như đem người gây ra họa đầu nhập giam, e rằng vị trí của mình liền muốn ngồi không vững. Rơi vào đường cùng, Chính phủ không thể làm gì khác hơn là đuổi nghịch lên kéo tự quyết, ám chỉ pháp viện đối với vụ án này khai thác chỉ hoãn phương pháp. Mỗi lần mở phiên tòa đều tìm ra mấy cái mờ cớ, hay là chứng cứ tồn tại nghi vấn, hoặc người trong cuộc tình trạng thân thể không khỏe, tóm lại, chính là chọn lượng không làm ra phán quyết cuối cùng. Cứ như vậy, bên trong phương không lợi nào để nói. Tây ban răng dân chúng cũng tìm không ra cái gì khiến trách chính phủ lý do. Sự tình liền xem như treo lên. Cái này khẽ kéo, chính là dòng dã kéo 5 năm lâu. 2011 năm, năm nguyệt, ai nhị thiết thành phố địa phương pháp viện làm ra trung thẩm phán quyết. 28 tên Tây Ban răng người gây ra họa phân biệt bị phán xử sau đến 18 tháng tù có thời hạn, thủ hại Trung Hoa Trung Quốc dạy thường cũng thu được một chút tính cách tượng trưng gọi thường. Đây chính là nói sau. Ở đây còn cần nói một sự kiện là, tại ai nhị thiết đốt giải vụ án phát sinh sinh chi phía sau. Trung Hoa Trung Quốc quốc nội không thiếu công công phần tử trí thức nhau nhau soạn văn, đầu mâu trực chỉ tại hải ngoại Trung Quốc thương nhân, chỉ trích bọn hắn thấy lợi quên nghĩa, hám lợi, lòng tham không đáy, cường thủ hào đoạt xấu. Còn nói đốt giải sự kiện là đối cái gọi là Trung Hoa Trung Quốc quật khởi một cái vang dội cái tát, để cho người ta không hiểu lạ. Những học giả này người người đều tự xưng mình là người Trung Quốc, nhưng lại không biết vì cái gì như thế ngó nhìn có người đánh trúng nước cái tắt sáu. Cái này cũng có thể chỉ có thể giảng giải vì công công nhóm đặc thù Ham mê A Lâm Trấn Hoa ngay tại chỗ không có dừng lại quá lâu, hắn chỉ là trấn an một chút bị tổn thất thương ra, đồng thời biểu thị nếu như tiền của bọn hắn tồn tại khó khăn, hắn hoa nguyện ý vì bọn hắn cung cấp trợ rút. Những thứ này chết nam giải thương cũng là đều có một chút tích súc. Mặc dù bị thiêu hủy hàng hóa giá trị mấy trăm bạn, nhưng những thứ này dạy thương muốn khôi phục nguyên khí cũng không khó khăn. Lâm Chấn Hoa trước khi đi, Anya đã chuyên môn thông qua bảy ra bản xác định ngày hẹn hắn một lần. Vừa thấy mặt, A Nyet Huệ liền liều mạng hướng Lâm Chấn Hoa đạo xin lỗi, lại chỉ thiên phân đất mà hứa hẹn chỉ cần ai nhị thiết còn tại mình chi hạ, liền tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện tương tự kiện. Lâm Trấn Hoa biết A Nyet Huệ sự là nhận lấy đến từ phía trên áp lực, hắn mỉm cười. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "A Nyet tiên sinh, ngươi nói vụ án này chỉ là số ít người làm, như vậy vì cái gì những người này đến nay còn không có chịu đến trừng phạt đâu?" "Lâm tiên sinh, ngươi nên biết, ta chỉ là cục cảnh sát giải, định tội xử tình là pháp viện phụ trách." A Nyet nói, "Lâm Chấn Hoa đạo, đã như vậy, như vậy còn tới tìm ta làm gì chứ?" A Nyet Vân đạo, Lâm Tiên Sinh, mặc dù vụ án lần này còn không có thẩm tra xử lý hoàn thành, nhưng ta có thể cam đoan với người, chuyện tương tự kiện sẽ lại không xảy ra. Đương nhiên, ý tứ của ta đó là, nếu như ta vẫn là ai nhị thiết trưởng cục cảnh sát lời nói. A Nyet nói như vậy là có nguyên nhân, hai ngày trước, Tây Ban Giang chính phủ phái tới xử lý sự kiện này, cao cấp quan viên vừa đến ai nhị thiết, đầu tiên định ngày hẹn nhân chính là Lâm Chấn Hoa. Lại sau này, A Lỷ cả mẹ tiết kiệm tỉnh trưởng cũng tới, đối với Lâm Trấn Hoa cũng là dùng hết á rua sở trưởng, cái này khiến A Nyet thấy được Lâm Chấn Hoa thế lực chỗ. Nơi đó xảy ra dạng này ác liệt sự tình, Nếu như muốn theo đội cứu xuống, hắn người cảnh sát này cục trưởng là đứng nuôi chịu sao? Hắn biết, bây giờ chỉ có dỗ tốt rồi Lâm Trấn Hoa mới có thể cứu Vãn Sĩ Đồ của mình. Lâm Trấn Hoa vốn không ý tham gia chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy Agnes Wes đưa mình tới cửa, hắn tự nhiên cũng phải dọa dẫm một phen. Hắn ra vẻ lạnh lùng nói, "Agnes tiên sinh, người biết, ta lần này đến Ai nhị Thế Tới, chính là đến tham dạy của ta thương bằng hữu, nhưng căn cứ bọn hắn nói, địa phương chỉ an luôn luôn cũng không được để ý, nhất là ngay tại chỗ người cùng ta các bằng hữu phát sinh tranh chấp thời điểm, cảnh sát luôn luôn cũng là lại đắt dân bản xứ, tình huống này không biết phải chăng lạ lạ thật đâu." Truyện không chuyện này A Nyetue quả quyết nói: "Ta luôn luôn yêu cầu ta nhân viên cảnh sát theo lẽ công bằng làm việc, Trung Quốc thương nhân đến, chạm vào chúng ta Ai nhị Thiết thành phố Phồn Vinh, chúng ta làm sao có thể kỳ thị bọn họ đâu." Lâm Tiên Sinh: "Ngươi yên tâm, về sau dính đến người địa phương cùng Trung Hoa Trung Quốc giải thương ở giữa tranh chấp, chúng ta nhất định sẽ công bằng xử lý." A Nyetue hứa hẹn sau đó được chứng minh vẫn là vô cùng đáng tin. Tại đốt rảy sự kiện phát sinh phía sau, cảnh sát địa phương tăng cường đối với Trung Quốc thương nhân bảo hộ, người Trung Quốc tại Ai nhị Thiết ẩn ẩn có chút nhất đẳng công dân địa vị. Ai Nhi Thiết đốt rảy sự kiện còn sinh ra một cái làm cho người bất ngờ kết quả. Nguyên Lai tại châu Âu không có tiếng tâm gì, ai nhị thiết lập tức trở thành đám người thấy mục đích tiêu điểm. Rất nhiều nguyên lai khổ vì không biết từ nơi nào có thể bán buôn đến tiện nghi Trung Hoa Trung Quốc giải thương nhân nhau nhau đổi tới ai nhị thiết tới nhập hàng, kết quả ngược lại chạm vào ai nhị thiết giải nghiệp thị trưởng Phùng Vinh. Mấy năm sau, phát sinh đốt dậy sự kiện Trung Hoa Trung Quốc thương khố bị dỡ bỏ, thay thế mà lên là một tòa quy mô khổng lồ Trung Hoa Trung Quốc giải thành. Nguyên Lai bởi vì Trung Hoa Trung Quốc giải xung kích mà thất nghiệp tây ban răng trợ đóng dậy sau đều biến thành giải trong thành nhân viên tạm thời, tiền lương ngược lại so trước kia làm giải thời điểm còn phải cao hơn không thiếu. Cứ như vậy Trung Hoa Trung Quốc giải thương cùng dân bạn xứ mâu thuẫn cũng liền dần dần làm giảm bớt, cái này dĩ nhiên cũng đồng dạng là nói sau. Lâm Trấn Hoa một nhà ba người rời đi ai nhị thiết thời điểm, ai nhị thiết đầu đường đang tại cử hành phản đối Trung Hoa Trung Quốc chế tạo đại du hành, du hành giả dơ cao lên chống lại Trung Quốc thương phẩm, kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc chờ quảng cáo, hô hào cho đốt giày án người gây ra họa vô tội phản quyết. Cứ việc Lâm Trấn Hoa bọn người không hiểu tây ban răng ngữ, nhưng từ không khí hiện trường bên trong, bao nhiêu cũng có thể đoán ra du hành người tố cáo. "Ba ba, người nói, chuyện này rốt cuộc là của người nào sai đâu?" Dương Phĩ ngồi ở trong ô tô, đối với Lâm Chấn Hoa đạo, Lâm Trấn Hoa cởi hỏi ngược lại trên thảo nguyên sư tử cùng ngựa và tiến hành vật lộn ngươi chết ta sống ngươi cho rằng là của người nào sai đâu Ngươi là nói đây chính là luật rừng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phải không dừng Phi đạo nàng sinh ở dạng này một gia đình bên trong biết được đồ vật còn là không biết Lâm Trấn Hoa đạo sinh tươi ngày đó ngươi cũng đi hiện trường nhìn thấy những cái tia Tây ban có một đốt Trung Quốc thương nhân dạy ngươi không cảm thấy cảnh tượng đó giống như đã từng quen biết sao giống như đã từng que biết Dừng Phi có chút không hiểu ta làm sao lại nhìn qua cảnh tượng như vậy đâu Lâm Trấn Hoa đạoo Tại trong phim ảnh, những cái kia phản ứng thanh triều những năm cuối trong phim ảnh, ngươi chưa từng xem qua cảnh tượng như vậy sao? Thế nhưng là 6. Dương Phi Trần chờ nói, đó là người Trung Quốc đốt hàng Tây a, thế nhưng là 6. Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, không sai, ta nói chính là người Trung Quốc đốt hàng Tây sự tỉnh. Trước kia, người Âu châu giá rẻ hàng hóa đại lượng tràn vào Trung Hoa Trung Quốc, đem Việt Nam dân tộc công nghiệp từng nhà trên sập, những cái kia phá sản Trung Quốc thương nhân mặc dù lòng tràn đầy tức giận, nhưng bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người, thế là chỉ có thể đốt cháy hàng Tây đến chút giận. 100 năm Bây giờ cuối cùng đến phiên bên ngoài quốc thương nhân phá sản, không thể không đến đốt Trung Hoa Trung quốc hàng. Cổ nhân nói thật tốt, không phải không báo, thời gian chưa tới, người Âu châu nghĩ không ra bọn hắn còn có hôm nay a. Dương Phi chuyển động mắt to, cười nói, "Cha, chiếu ngươi dạng này nói chuyện, thật là có điểm ý tứ như vậy." Nhìn cái a nhếch mép đối với ngươi túi người gật đầu bộ dáng, thật giống thanh chiều những cái kia vô năng quan viên tại người phương Tây trước mặt trò hề đâu. Đó là đương nhiên, trong tay chúng ta nắm mướt Tây Ban Nha chính phủ tối tiền, nó quan viên có thể không thấp kém sao? Lâm Chấn Hoang ngạo khí 10 phần nói, Ngụy ở một bên Dương Hân khóc một tiếng mà cười, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Chấn Hoa, ngươi tại sao như vậy giải đọc chuyện này a? Chiếu ngươi nói như vậy, Tây Ban có mùi đốt dày của chúng ta, vẫn là một chuyện tốt là. Đối với những cái kia thụ hại dày thương tới nói, đương nhiên là chuyện xấu." Lâm Chấn Hoa đạo, "Nhưng từ một quốc gia góc độ tới nói, không bị người kháng nghị, có thể tính là quật khởi sao?" Dương Hân, xinh tươi, "Các ngươi xem đi, về sau Trung Hoa Trung Quốc bị người kháng nghị cơ hội chỉ có thể càng ngày càng nhiều, không có một cái nào đại quốc quật khởi lại là vô thanh vô tức, thực sự là nguy biện." Dương Hân vừa cười vừa nói, trong lòng của nàng cũng cảm thấy Lâm Chấn Hoa mà nói rất có một ít đạo lý. Lâm Chấn Hoa đạo, Dương Hân, ngươi mang sinh tươi tiếp tục tại châu Âu chơi, ta muốn bởi tới Li Yi Bondi, Hoàng Cương vị trở ở nơi đó ta đây. Họ tiểu giản chính phủ phải hướng chúng ta vay tiền, Hoàng Cương vị để cho ta đi qua thương lượng một chút, làm như thế nào cùng đối phương bàn điều kiện. Gia hỏa này tâm quá làm tốt, làm hiệp ước không bình đẳng loại chuyện này, hắn còn phải thỉnh giáo ta đâu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 742. 718 châu nợ nguy cơ châu Âu kinh tế, từ thế kỷ trước 90 niên đại đến nay liền dần dần lại đi đường xuống dốc. Tiến vào thế kỷ mới sau đó, xu hướng suy tàn càng rõ ràng hơn. Đối với châu Âu suy sụp, trên vô ý kiến không giống nhau, có người cho rằng là bởi vì nước Mỹ từ đối với liên minh châu Âu EU kiện kỳ, trong bóng tôi tiến hành chèn ép, cũng có người cho rằng là châu Âu cao phúc lợi chính sách thưởng lười phạt chuyên cần, dẫn đến mọi người khuyết thiếu công tác nhiệt huyết. Việt Nam cổ nhân nói sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, lời này là có đạo lý. Người Âu châu Âu ỷ vào chính mình tổ tiên lưu lại kỹ thuật ưu thế, vốn liếng ưu thế, sống được thật sự là quá dễ chịu, không có mưu sinh lưu áp lực, suy bại cũng liền không thể tránh được. Tại chân thật trong lịch sử, từ 2008 năm khủng hoảng cho vay bộ phát phía sau, châu Âu Iceland, khi lạc, họ tiểu gạn, Tây Ban Nha, Iceland các nước tuần tự tao ngộ khủng hoảng tài chính, làm cho liên minh châu Âu EU cơ hồ đều phải giải thể. Tại Lâm Trấn Hoa trải qua thế giới song song này bên trong, Âu nợ nguy cơ tới còn muốn sớm hơn một chút. Trấn Hoa, họ tiểu gạn chính phủ hướng chúng ta cầu viện, hy vọng chúng ta có thể mua sắm ít nhất 100 ức đồng lưu họ tiểu gạn quốc trái, để giúp họ tiểu gạn vượt qua trước mắt tài chính khó cảnh. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Ở đầu tư bản đầu đường một nhà lộ thiên quán cà phê Hoàng Cương cùng Lâm Chấn Hoa ngồi đối diện nhau, một người bưng một chén nhỏ cà phê, đang tại thoải mái mà trò chuyện. Xem bọn hắn cái kia bộ dáng nhàn nhã, nhưng không một chút nào giống như là đang đàm luận lớn như vậy một cuộc giao dịch. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm a, châu Âu vậy mà suy sụp đến nước này. Lâm Trấn Hoa đau lòng nhức óc nói, ta nhớ được ta sớm nhất một lần đến châu Âu lúc tới, đơn giản giống nông dân vào thành một dạng, mặt tràn đầy thấy cũng là chủ nghĩa đế quốc phồn hoa. Nhưng lại bây giờ ta thế nào cảm giác bọn còn không bằng chúng ta tầm dương a. Ha ha, Chấn Hoa, ngươi cũng quá tự phụ đi. Hoàng Cương cười nói, dù nói thế nào Nhân gia cũng có mấy trăm năm văn hóa nội tỉnh, ngươi lại còn nói còn không bằng các ngươi tầm dương." Lâm Chấn Hoa bĩu môi nói, "Nó mới mấy trăm năm nội tình, ngươi biết chúng ta tầm dương tại Tam Quốc thời điểm có bao nhiêu phong con sao?" Ách Ách Hoàng Cương không lời có thể nói, chạy đến châu Âu tới nói văn hóa nội tình. Thực sự không phải một cái đề tài tốt, người Trung Quốc sáng tạo huy hoàng văn hóa thời điểm, người Âu châu tổ tiên còn tại trên cây trích quả đỡ nói đâu. Lâm Chấn Hoa nói ly ịt bọn không bằng tầm dương, cũng có mấy phần đạo lý. Quốc gia Tây phương phồn vinh, chỉ là tại cái trước truyện thế kỷ, sau cùng một vòng thành thị xây dựng là ở thế chiến thứ 2 sau đó. Cho tới nay cũng có 560 năm thời gian. Sau đó, các nước Âu châu thành thị liền thiếu đi có đại quy mô khai phát, phố lớn ngõi nhỏ để lại lao kiến trúc nhiều hơn rất nhiều kiến trúc mới, trang nhã cùng hoài cổ cũng đủ, nhưng muốn nói hiện đại hóa liền xa xa không bằng. Trái lại Trung Hoa Trung Quốc, cải cách khai phóng đến nay kinh tế cao tốc tăng trưởng, nhất là gần nhất 10 năm, đại quy mô bất động sản khai phát kéo theo mỗi cái thành phố phát triển, nhà cao tầng như sau mưa mang mùa xuân đồng dạng đứng sừng sững đứng lên, thành phố lối kiến trúc nhìn đích sắc càng thêm gần sát thời đại. 30 năm trước, người Trung Quốc đến nước ngoài đi, lúc nào cũng cảm khái tại người ta kiến trúc như thế nào hùng Nhưng bây giờ, đến viên người ngoại quốc tán thưởng Việt Nam kiến trúc. Đây chính là Lâm Trấn Hoa nói Li ít bọn không bằng tầm Dương Lý do chứ. Hoàng Cương Thường xuyên xuất ngoại, đối với cái này loại biến hóa có chút nhìn quen không trách, bây giờ nghe Lâm Trấn Hoa nói chuyện, trong lòng cũng có một chút ưu tư, Hán cười nói, "Chấn Hoa, nhắc tới châu Âu suy bại, cũng có một phần của người sức mạnh a những năm này, quan các người Hán hoa trọng công, từ châu Âu xí nghiệp trong tay cướp đi bao nhiêu nhiệm vụ." Lâm Trấn Hoa đạo, "Cũng không riêng là chúng ta những thứ này công nghiệp nặng à, chúng ta công nghiệp nhẹ đối với châu Âu từng bước xâm chiếm, cũng không thể coi nhẹ." Lần này, ta tại Tây Ban Nha có thể tính mở rộng tầm mắt, một cái 30 tới tuổi chết nam nông dân, liền có thể làm ra hơn ngàn vạn đồng lưu sinh ý cứ như vậy một đám nông dân, sinh sinh đem Tây Ban Nha ngành đóng dạy cho đánh sụp. Hoàng Cương đạo, eo thiết sự tình, ta đã đã biết. Như thế nào tại xuyên quốc gia trong kinh doanh xử lý tốt cùng chỗ quốc đồng hành cùng với nơi đó cư dân quan hệ, đối với chúng ta mà nói, là một cái vô cùng trọng yếu mới đầu đề. Ở phương diện này, các ngươi xử lý mục thông quan sát bãi công sự kiện kinh nghiệm, rất đáng được quốc nội rộng lớn xí nghiệp tham khảo đâu. Lâm Chấn Hoa Khiêm Tổ nói, mục thông mỏ sát kinh nghiệm, cũng không phải là ở nơi nào đều áp dụng, ở phương diện này, chúng ta cũng là đang tìm tối. Bất quá, ta tin tưởng một điểm, bất kỳ một quốc gia nào có khởi, cũng sẽ không là cùng gió mưa phùn, không phát sinh xung đột là không thể nào. Ta ngược lại thật ra hy vọng quốc gia tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, không muốn một mực mà chỉ trích chính chúng ta sĩ nghiệp, cần phải có chút bao che cho con tinh thần. Chúng ta cũng tại làm như vậy. Hoàng Cương Đạo Lần này kéo cắt đốt đốtậy sự kiện phát sinh phía sau những ngành khác không nói quan chúng ta phát cải bị liền cùng Tây Ban Nha chính phủ từng tiến hành nhiều lần thương lượng yêu cầu bọn hắn nhất thiết phải bảo hộ Trung Hoa Trung Quốc thương nhân hợp pháp quyền lợi không nhận xâm phạm chúng ta đại chủ nhiệm trực tiếp cùng Tây Ban Nha thủ tướng nói chuyện điện thoại tuyên bố chúng ta muốn một lần nữa cân nhắc cùng Tây Ban Nha kinh Mậu hợp tác vấn đề haha ha, thật là có điểm chủ nghĩa đế quốc phạm Nhi. Lâm Trấn Hoa cười nói cuối cùng đến phiên chúng ta duy hếp người khác thời điểm Hoàng Cương khoát có tay ra hiệu Lâm Trấn Hoa đường da chuyện này dù sau đây là chính phủ giữa tự mình câu thông nếu như đem ra câu khai Tây Ban Nha chính phủ có phần sau đó không được đại, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng cho chiếu cố Trung Hoa Trung Quốc một phương. Trên thế giới sự tình chính là như thế, được tiện nghi liền muốn giữ ý lặng, bằng không về sau liền không có người nguyện ý hợp tác với người. Tây Ban Nha chính phủ cần chúng ta cung cấp ủng hộ chỗ rất nhiều đâu, tài chính ủng hộ vấn đề, ngoại dịch vấn đề, bên trong tư cách xí nghiệp đến Tây Ban Nha đầu tư vấn đề, tóm lại, cũng là hy vọng có thể từ Trung Quốc cầm tới tiền nhiều hơn, còn trợ giúp bọn hắn giải quyết trước mắt khó khăn. Bây giờ toàn thế giới đếm trên đầu ngón tay tính toán, có tiền nhất đúng là Trung Quốc. Hoàng Cương giọng nói, có tiền cũng không thể dùng linh tinh. Lâm Chấn Hoa nói lầm bầm: "Hoàng Cương, lần này họ Tiểu Gạn sự tình, lại là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Lâm Trấn Hoa trở lại chính để, Hoàng Cương cũng thu hồi ý cười, nói: "Họ Tiểu Gạn là cả Tây Âu nghèo nhất quốc gia, đi qua 30 giữa năm, họ Tiểu Gạn tài chính dự toán chưa bao giờ đạt đến cân bằng, hàng năm đều phải mượn tiền sinh hoạt. Trước mắt, họ Tiểu Gạn chính phủ nợ nần đã đạt GDP 80% trở lên, toàn bộ quốc gia nợ bên ngoài quy mô là GDP 2 lần trở lên. Nếu như không phải là bởi vì nó là một cái châu Âu cũ già, dạng này tài chính cùng nợ bên ngoài tình thế, quốc gia đã sớm phá sản." Ai, nhà địa chủ cũng không lương tử dư. Nhớ năm đó, Henry Vương tử dưới trướng ngàn thuyền đua thuyền, bắt đầu người Âu châu đại hãng hải, đó là biết bao phong quang ai có thể ngờ tới Bỏ tiểu gạn lại sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh. Lâm Chấn Hoa tắc lưỡi không thôi, thay cổ nhân cảm thấy thương cảm. Hoàng Cương bình thường không có Lâm Chấn Hoa rảnh rỗi như vậy, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy tiểu tư cách tình kết Hắn bây giờ mặc dù không có thể nói là một ngày trăm công ngàn việc, nhưng tất cả lớn nhỏ cũng gánh chịu mấy chục cái đầu mối công tác, như hôm nay này có thể ngồi ở dưới ánh mặt trời uống chút cà phê thời gian, là phi thường hiếm thấy. Hắn không có tiếp Lâm Chấn Hoa câu chuyện. mà là tiếp tục phối hợp nói tiếp, đầu tuần, đại dự quốc tế tín dụng bình xét cấp bậc công ty vừa mới đem họ tiểu gạn chủ quyền tín dụng đăng cấp từ a a, a hạ xuống đến rồi a, tiền cảnh triển vọng là mặt trái, cái này khiến họ tiểu gạn tăng phát tân quốc nợ độ khó lại tăng lên một cái màn lớn. Họ tiểu gạn quốc nội ngân hàng đã bất lực lại mua sắm mới quốc trái, cho nên họ tiểu gạn chính phủ bây giờ bốn phía hóa duyên, trong đó hy vọng lớn nhất liền ký thác vào Trung Quốc chúng ta trên thân. Chúng ta là tính toán gì? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Kỳ thực hắn cũng là thêm này hỏi một chút, hắn đã biết Hoàng Cương lần này tới Bộ Tiểu Gạn là cùng Trung Hoa Trung Quốc Ngân hàng Trung ương cùng với bộ tài chính quan viên cùng đi, nhất định là dự định hướng Bộ Tiểu Gạn cung cấp một chút tài chính viện trợ, bây giờ không có giải quyết chỉ là viện trợ phương thức vấn đề, cái này cũng là Hoàng Cương Thịnh Lâm trấn hoa đến Bộ Tiểu Gạn tới cùng thương nghị nguyên nhân. Hoàng Cương đạo: "Quốc gia chúng ta cuối cùng nguyên tắc thì nguyện ý ra ý tiền, dù sao những năm này chúng ta ngoại hối dự trữ tăng trưởng quá nhanh, cũng cần có một sử dụng chỗ. Chúng ta ngoại hối dự trữ bên trong, nước Mỹ công trái tỉ trọng quá lớn. Dạng này nhất định có phong hiểm. Chúng ta hy vọng có thể canh trường hiểm phân tán một chút, chuyển cầm một bộ phận châu Âu công trái." Âu nợ phong hiểm, e rằng sánh bằng nợ cao hơn a." Lâm Trấn Hoa đạo. Hán mặc dù là một cái làm từ nghiệp, nhưng những năm này mưa rầm thấm đất, cũng ít nhiều hiểu chút tài chính. Hán Hoa bây giờ tài nguyên quần quận, tiền mặt lưu rất rời rào, hạng chất cũng thành thiên đang nhớ lấy muốn làm làm đầu tư tài chính, vì vốn của công ty tìm đường ra. Hoàng Cương đối với Lâm Trấn Hoa thuyết pháp rất tán thành, hắn nói, đây chính là chúng ta bây giờ gặp phải khó xử. Âu nợ hoàn toàn chính xác có rất lớn phong hiểm, nhất là châu Âu những tiểu quốc gia này, thật đến nợ nần thân thời điểm, bọn họ là có can đảm kéo xuống ra mặt tuyên bố tài chính phá sản. Đến lúc đó Chúng ta trong tay công trái, liền thật sự có thể biến thành một tờ giấy lột. Ta cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói. Hắn trong ngân tượng, hầu thế Sơ Len đã làm qua chuyện như vậy, tuyên bố tài chính phá sản, tiếp đó làm công dân công đầu, nhường dân chúng quyết định muốn hay không còn nước ngoài nợ. Những thứ này nợ trên danh nghĩa là mấy nhà tư nhân ngân hàng thiếu. Mà mấy nhà tư nhân ngân hàng đã phá sản, cho nên cũng sẽ không cần trả nợ. Nhưng dạng này lý do thoái thác há có thể phục chúng. Nói cho cùng, ngân hàng trước kia vòng tới tiền. cũng là bị Sơlenbach tính phung phí hết, nói một câu ngân hàng phá sản cũng không cần trả tiền, trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng Sơlen thì làm đạt được chuyện như vậy tới, bọn hắn thật sự làm một lần công đầu, tiếp đó nói cho thế giới nói, chúng ta công đầu kết quả là không đồng ý trả tiền, các người nhìn xem xử lý á về sau nữa, Hy Lạp cũng đã từng làm chuyện giống vậy, Liên minh châu Âu EU yêu cầu Hy Lạp chính phủ giảm bất chi tiêu, hoàn lại nợ bên ngoài, dùng cái này xem như cung cấp tài chính cứu trợ tiền để. Hy Lạp chính phủ không có cái này đảm đương, thế là liền làm toàn dân công đầu, tiếp đó lấy dân ý làm mà cớ, tự tuyệt Liên minh châu Âu EU yêu cầu. thực đem sự tình thay đổi công đầu, liền đã nói rõ là muốn ăn vạ, chính phủ hỏi Bách Tính nói, các người có nguyện ý hay không vì quốc gia tín dụng mà chịu khổ một chút a. Còn có thể trông cậy vào Bách Tính có cái gì dạng cao giác độ sao? Loại này trắng trận rực nợ hành vi xảy ra, thế giới các quốc gia thật đúng là lấy chúng nó không có cách nào, cuối cùng không đến mức vì mấy chục ước đồng nữu dỗ sự tình liền phái binh đi xâm lược bọn chúng a. Bây giờ không giống như 19 thế kỷ, đập ra nhân ra biên giới giật đổ sự tình đã không thể thực hiện được. 19 thế kỷ 6. Lâm Chấn Hoa hai mắt tỏa sáng, hắn tự tới một chút có dẫn dắt sự tình. Đi qua quốc gia ở giữa vay mượn dựa vào là quốc gia tín dụng xem như là bảo, mà bây giờ, những thứ này châu Âu quốc gia liền khuôn mặt cũng không cần, tín dụng có thể làm thành giấy vệ sinh ném tới trong buồn cầu đi, cái này đúng thật là một cái phiền toái chuyện đâu." Hoàng Cương buồn bực nói. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Hoàng Cương, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút chuyện cũ, ngươi nói chúng ta rõ ràng chính phủ lúc đó có hay không thiếu nợ người ngoại quốc tiền tình huống?" Vấn đề này ngược lại là không làm khó được Hoàng Cương, tốt xấu hắn cũng là văn khoa xuất thân, hắn nói, "Có à, lúc đó rõ ràng chính phủ cùng phương Tây cường quốc đánh trận, đánh bại liền muốn bồi dưỡng." Ngay từ đầu còn có thể bồi thường nổi, về sau không thường nổi, cũng chỉ có thể thiếu, Cẩm Hải quan thu thuế xem như thế chấp. 6. Trấn Hoa, ngươi không phải là muốn nói chúng ta cũng muốn họ tiểu gạn chính phủ cầm thu thuế tới làm làm thế chân a? Muốn nói Hoàng Cương phản ứng cũng là khá nhanh, hắn từ Lâm Trấn Hoa một vấn đề bên trong, liền đoán được đối phương lời ngầm, bất quá, muốn nói cầm họ tiểu gạn hải quan thu thuế tới làm mượn tiền thế chấp, cái này nhưng có điểm trời lớn hơn rồi. Như thế nào không được? Lâm Trấn Hoa ngược lại không có cảm thấy việc này có gì không ổn, muốn vay tiền, cũng nên có chút gì độ vật tới thế chấp a. Người mắc lừa phô vay tiền còn phải áp ít độ không phải? Đề nghị của ta là, thừa dịp bây giờ các nước Âu châu gặp phải nợ lở nguy cơ, chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, vớt chút đồ tốt. Như cái gì kỹ thuật độc quyền a, cỡ lớn xí nghiệp a, cũng có thể cầm xuống. Đến nỗi hoàn toàn không có kỹ thuật hay không xí nghiệp quốc gia, vậy xin lỗi, cũng chỉ có thể cầm quốc gia quyền lợi tới thế chân. Tỷ như nói, chúng ta phải một đám thuế vụ quan viên đến Pỏ tiểu gần tới, giúp bọn hắn thu thuế, dẹp xong trước tiên còn chúng ta vốn và lãi, còn lại ba qua hai táo, lưu cho bọn hắn mua miệng trà uống. Ngẫm lại xem, một đám Việt Nam thuế vụ quan, tại Pỏ Tịu gần trên lãnh thổ thiết lập trạm thu thuế, Sau đó đem mua lại tiền một tiền một thuyền mà trở về Trung Hoa Trung Quốc đây thật là một kiện rất đã sự tình thế nhưng là người bồ đảo Ng nha chịu được sao người quá độc ác. Hoàng Cương cười khổ nói đây là không có thể sự tình dù sao nhân ra vẫn là một cái chủ quyền quốc gia đem thu thuế quyền hạn đều giao cho người đừng nói bọn hắn đối với quốc nội dân Trung có thể hay không giao phó coi như chúng ta tại trên quốc tế cho người ấn tượng cũng quá át liệt quen thuộc liên tốt chuyện như vậy người hâuu Châu cũng không phải chưa từng làm chúng ta chỉ là học theo thôi Lâm Trấn Hoa cười hát, hát nói bất quá Lâm Trấn Hoa cũng thừa nhận Hoàng Cương thuyết pháp cũng có đạo lý, thu thuế thế nhưng là quốc gia chủ quyền tự trưng, châu Âu mặc dù gặp phải nguy cơ, nhưng cùng năm đó rõ ràng chính phủ so hay là muốn mạnh hơn nhiều, loại này trực tiếp đem chủ quyền giao cho người khác sự tình, ít nhất trước mắt còn không biết phát sinh. Đến nỗi về sau, nếu như các nước Âu châu thật sự luân lạc tới vô mệ hạ hoa tình cảnh, nói không chừng thật là có quốc gia nào sẽ như vậy làm. Có câu quảng cáo nói như thế nào? Hết thể đều có khả năng. Người khoan hay nói, người nói đề nghị này, ngược lại thật rất có dẫn dắt. Hoàng Cương lời nói chuyển, bắt đầu thừa nhận lầm chấn hoa nói, thu thuế quyền chúng ta lấy không được, quyền lực khác đâu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 743. 719 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thế chấp. Họ Tựu Gạn Bộ trưởng Bộ Tài chính dục dụ trường lớn hai mắt, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình một đám người Trung Quốc. Những người này chính là đến đây cùng họ Tựu Gạn chính phủ thương lượng tài chính cứu trợ sự nghi đoàn đại biểu, trong đó bao gồm Trung Hoa Trung Quốc tài chính, ngân hàng Trung ương, phát cải hội các ngành quan viên, còn có mấy nhà xí nghiệp lớn người phụ trách. Đúng vậy, Thế chấp. Đến từ phát cải hội Hoàng Cương khẽ nói, Dụ tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, Trước mắt bỏ tiểu gạn chủ quyền tín dụng đã không đủ để bảo đảm trên trăm ước đồng euro tiền cứu trợ an toàn, chúng ta cần các ngươi lấy ra càng nhiều sáu. Thành ý. Đục du đạo, các vị tiên sinh, các ngươi phải biết, đây là châu Âu, không phải châu Nam Mỹ, các ngươi thế mà lại không tin một cái châu Âu quốc gia chủ quyền tín dụng. Hoàng Cương nhẹ nhàng nuôn vai, không có trả lời đục dù mà nói, bất quá, ở thời điểm này trầm mặt chính là trả lời tốt nhất, không sai, chúng ta chính là không tin, làm sao bây giờ. Đến từ bộ tài tránh một vị tên là lục Cá Đẹp Nữ đạo, dù tiên sinh Trung Quốc chúng ta chính phủ mặc dù bản thân tài chính cũng vô cùng gấp gháp, nhưng xuất phát từ bên trong bùa hữu hảo cân nhắc, vẫn là nguyện ý lấy ra một chút tài chính đến giúp đỡ Potter tiểu gạn vượt qua trước mắt khó khăn. Nhưng mà, căn cứ chúng ta biết, trước mắt các nước Âu Châu đều gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm hiếp, mấy đại quốc tế tín dụng bình xét cấp bậc cơ quan đối với toàn bộ châu Âu tín dụng tiền cảnh đều làm ra mặt trái chuyển vọng. Dưới loại tình huống này, chúng ta đối với mình lấy ra tiền bạc tính an toàn tổn tại lo nghĩ, cũng là có thể lý giải a. Hách Sáu, không lời có thể nói, kỳ thực chính hắn lại làm sao không biết. Bộ Tựu Gạn gặp phải tài chính khó khăn là một cái bế tắc, trừ phi chính phủ tiến hành quyết đoán cải cách, áp thúc tài chính chi tiêu, giảm bớt xã hội phúc lợi, lại kích động kinh tế tăng trưởng, bằng không, tài chính đã vào được thì không ra được tình trạng là không giải quyết được. Bây giờ từ Trung Quốc vay tiền, đối với họ Tựu Gạn tới nói, chỉ có thể cứu được cơn cấp bách trước mắt, bước kế tiếp làm như thế nào, số tiền kia lúc nào có thể còn? Toàn bộ chính phủ trong lòng đều không thực chất, cũng liền khó trách người Trung Quốc sẽ cảm thấy khốn lỡ. Quốc gia phương Tây có một chút cơ chế lên chỗ tốt, đó chính là chính phủ của bọn nó là cái gọi là dân tuyển chính phủ, một lần không làm nổi Phủi mông một cái xuống đài là được rồi, đem cục diện rối dám ném cho người kế nhiệm. Mà người kế nhiệm sau khi đi lên, cũng có thể mượn cớ thiếu tiền là tiền nợ mượn, không phải là của mình sai lầm, dạng này sự tình liền có thể mang xuống. Dục dù đánh cũng là cái chủ ý này, hắn nghĩ trước tiên đem tiền mượn qua tới, đợi đến phải trả tiền thời điểm, hắn đã xuống đài, người phía sau làm sao có tiền, cùng hắn có gì tương quan đâu. Thế nhưng là, người Trung Quốc không đốc. Bọn hắn nhìn ra vấn đề này, cắn một cái vào nhất định phải có thế chấp, bằng không không thể cho vài bỏ tiểu gan. Cái này liền đem dù cho đình chỉ. Các ngươi nói thế chấp, như thế nào thao tác đâu? Đang trầm mặc sau một hồi lâu đục dù vẫn đạo. lúc á là đạo chúng ta suy nghĩ là sẽ thấy tình thế trước mắt chúng ta chuẩn bị đem chính phủ ở giữa cho vay chuyển hóa làm xí nghiệp trực tiếp đầu tư hình thức chúng ta ở Trung Quốc quốc nội lựa chọn một chút cỡ lớn xí nghiệp tạo thành một cái đầu tư tập đoàn Trung Hoa Trung Quốc Bộ Tài chính đem chuẩn bị dùng cứu trợ bỏ tiểu gạn tài chính lấy cho vay hình thức phát ra cho cái này đầu tư tập đoàn sau đó lại từ đầu tư tập đoàn thu mua bỏ tiểu gạn quốc nội xí nghiệp nhất là bỏ tiểu gạn xí nghiệp quốc doanh cổ phần thông qua loại phương thức này bỏ tiểu gạn chính phủ có thể được khoản này tài chính tiền hỗ trợ mà chút xí nghiệp của quyền thì trở thành chút tiền cứu trợ thế chấp vật. Tương lai bỏ tiểu gản chính phủ tài chính tình trạng chuyển biến tốt đẹp phía sau, có thể lại hướng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trở về mua những thứ này cổ quyền, cứ như vậy, tiền của chúng ta an toàn liền có thể được bảo đảm. Lời vừa nói ra, tham gia đàm phán Bộ Phương Quan Phương người người sắc mặt cũng thay đổi. Trung Hoa Trung Quốc phương diện chiều này, thế nhưng là điên rồi, rõ ràng đã nói là vay tiền, dùng phương thức như vậy nhất chuyện, thì trở thành Bộ Phương bán đứng tài sản tới hiện hiện. Họ tiểu gản tài chính ai biết lúc nào có thể cải thiện, nếu như 10 năm, 20 năm cũng không thể cải thiện, những xí nghiệp này há không liền thành người Trung Quốc vật trong bàn tay Người Trung Quốc tất nhiên muốn thu mua xí nghiệp của quyền, tự nhiên là chọn những cái kia lợi nhuận tình trạng hơi tốt xí nghiệp, cứ như vậy, những xí nghiệp này lợi nhuận cũng liền chạy tới người Trung Quốc trong túi đi, cái này so với quốc trái lợi tức có thể cao hơn không biết. Quốc trái có một chỗ tốt, chính là có thể thông qua tiền tệ bị giảm giá trị lai xứ nợ ngần gánh vác giảm bớt, nhưng chiêu này đối với nắm giữ cổ quyền người đầu tư là vô hiệu, bởi vì tiền tệ một khi bị giảm giá trị, quốc nội giá hàng lên cao, cổ quyền giá tiền là sẽ tùy theo lên cao. Đây là không có thể. Đục Vũ cũng nghĩ minh bạch điểm này. Hàn Quả quyết nói, "Chúng ta xí nghiệp quốc doanh xử lý cũng là quan hệ đến quốc kế dân sinh sản nghiệp, những thứ này sản nghiệp làm sao có thể giao cho ngoại quốc tập đoàn đi kinh doanh? Kỳ thực chuyện này cũng không có cái gì khó xử chỗ." Hoàng Cương nói, "Được dù tiên sinh, chúng ta lựa chọn xí nghiệp cũng là tại trên quốc tế tiếng tăm lừng lây xí nghiệp lớn, thì như bên cạnh ta vị này lầm Chấn Hoa tiên sinh, hán đại biểu xí nghiệp là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công tập đoàn, trước mắt đã là toàn cầu trang bị hạng nặng chế tạo xí nghiệp bên trong xếp hạng phía trước 10 vị xí lớn, dạng này xí nghiệp thì sẽ không làm làm bậy." Lại nói Chúng ta thỉnh những xí nghiệp này tới thu mua các ngôi xí nghiệp quốc doanh cổ phần, cũng có thể cho các ngôi xí nghiệp quốc doanh dẫn vào hữu hiệu, hiệu hơn quản lý quy định, cùng với càng thêm rộng rãi nghiệp vụ hợp tác quan hệ, đây đối với trợ giúp xí nghiệp của các ngươi tăng thu nhập, là có nhiều chỗ tốt. Tương lai, chờ bộ tiểu gạn chính phủ tài chính có thể xoay trở đòi, lại đem những thứ này cổ quyền trở về mua trở về, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Thế nhưng là 6. Đục dù tìm không ra lý do tới, ngẫm nghĩ một chút, người Trung Quốc cũng không phải sống lôi phòng, nhân gia làm gì vô duyên vô cớ cho vay người, hơn nữa còn phải gánh vác vay tiền phong hiểm. Nhìn mấy vị này Trung Hoa Trung Quốc quan viên ý tứ, nếu như mình cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, đoán chừng bọn hắn trực tiếp liền đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi, bây giờ nghĩ vay tiền chính là người bồ đảo nhà, người Trung Quốc đều có thể treo giá. Chuyện này, ta không có quyền làm chủ. Bất quá, ta vẫn muốn nghe một chút ý nghĩ của các người, các người đối với chúng ta cái nào sản nghiệp tương đối cảm thấy hứng thú? Đục dù nói, phương diện này, ta muốn nghe vẫn là nghe chúng ta các xí nghiệp ra ý kiến a. Hoàng Cương hướng cùng đi đàm phán mấy vị xí nghiệp người lãnh đạo ra dấu một cái, ra hiệu từ bọn hắn hướng đục Dụ bàn điều kiện. Mấy vị xí nghiệp lãnh đạo lẫn nhau đúng cái ánh mắt, đều nở nụ cười. Tình Bắc trọng cơ tổng tài của chú ý ra Hoa một ngón tay Lâm Chấn Hoa, nói: "Chấn Hoa, chúng ta mấy cái bên trong, ngươi trẻ tuổi nhất, cũng là ngươi nói đi." "Đây là cái đạo lý gì?" Lâm Trấn Hoa cười nói: "Các ngươi lao đồng chí có kinh nghiệm hơn, hẳn chính là các ngươi nói mới đúng a." "Chú ý ra Hoa đạo, chúng ta cũng là làm xong khóa này liền muốn về hưu người, tương lai muốn cùng bổ còn giải kỳ hợp tác, chỉ có ngươi, cho nên, cụ thể điều kiện vẫn là cần phải từ ngươi tới nói mới là. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, xem như đã ứng. Kỳ thực, đại gia trước kia thương lượng đàm phán rất lựa thời điểm, rất nhiều chú ý cũng là hắn ra. Lại gia sớm đã nói xong rồi đến lúc đó từ hắn làm trần thuận, hắn trước đây lần này mượn bộ, chỉ là làm một cái khiêm tốn tư thái mà thôi. Hắn đè xuống trước mặt ông nói chớp mở, nói: "Chư vị tiên sinh, ta là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn chủ tịch của công ty Lâm Chấn Hoa, chịu chúng ta đặc biệt đầu tư tập đoàn tất cả nhà hội viên xí nghiệp y thác, ta hướng chư vị giới thiệu một chút phương án của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta đối với bọn tiểu gạn Hải Dương vận chuyển nghiệp vô cùng có hứng thú, chúng ta hy vọng có thể thu được ở vào nhét đồ ba người cùng A hai cái hải cảng quyền kinh doanh. Nếu như chúng ta có thể thu được hai cái này hải cảng" chúng ta đem thêm vào 3 ước đồng hữu vô đầu tư, đối với hai cái này hải cảng tiến hành cải biến cùng xây dựng thêm, khiến cho trở thành kết nối Âu Á hải vận trọng yếu bến cảng. Đến lúc đó, hai cái này ở bến cảng không chỉ có thể vì bỏ Tiểu Gạn chính phủ cung cấp càng nhiều thu thuế, hơn nữa có thể sáng tạo 2000 cái trở lên mới vào nghề cơ vị. Bỏ Tiểu Gạn toàn bộ quốc thổ diện tích, bất quá tương đương với Trung Hoa Trung Quốc nửa cái tiết kiệm lớn nhỏ. Đang ngồi bỏ Tiểu Gạn đám quan chức đối với bổn quốc địa lý đều hết sức quen thuộc. Lâm Chấn Hoa nói tới hai chỗ này bến cảng, cũng là họ Tiểu Gạn trọng yếu bến cảng, nhưng bởi vì kinh tế suy yếu, Hai cái này càng khẩu phun ra nuốt vào lượng cũng không được để ý Lâm Chấn Hoa tuyên bố muốn thu mua hai chỗ này bến cảng, hơn nữa còn muốn theo đổi tăng thêm đạt 3 ước đồng Uzo tài chính tới tiến hành cải tạo, kỳ dụng ý cũng là rõ rành rành. Những trong năm này hô ở giữa mậu dịch phát triển vô cùng tấn mãnh, nhóm lớn bên trong quốc thương phẩm phiêu dương quá hải bị vận đến châu Âu các đại bến cảng. Dĩ vãng, bên trong quốc thương thuyền tại đến bến cảng lúc lại gặp phải một chút chướng ngại, tỉ như làm bến cảng rộn dịp thời điểm, bên trong quốc thương có thể không thể không tại bến cảng bên ngoài thả neo chờ đợi nơi cập bến. Còn có chút thời điểm cục gia hải quan tại nghiệm thu hàng hóa thời gian có thể sẽ đối với bên trong quốc thương thuyền tiến hành làm khó dễ, bởi vậy mà trên mãi thời gian và tổn thất tiền tài đều là vô cùng khả quan. Trung Hoa Trung Quốc vẫn luôn tận sức tại tại châu Âu có được chính mình bến cảng, để xem như thương thuyền chủ yếu đấu cảng. Tại châu Âu kinh tế trả qua phải đi thời điểm, không có quốc gia nào sẽ đem cảng khẩu quyền kinh doanh giao cho người Trung Quốc, nhưng bây giờ cơ hội tới. Cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Lâm Trấn Hoa kế hoạch, chính là triệt đầu triệt đuôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kinh tế cùng vào nghệ bộ trưởng Khắc Lạm Thác Trần chờ nói, Lâm tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng Các người yêu cầu này, hơi bị quá mức tại 6. Hà khắc rồi A Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói, Bộ trưởng tiên sinh, ta cho rằng, đây là một cái cả hai cùng có lợi phương án, không những đối với Trung Quốc chúng ta có chỗ tốt, đối với họ tiểu gạn cũng đồng dạng có chỗ tốt. Người ngắm lại xem, đi qua bên trong quốc thương thuyền là rừng sắt ở châu Âu mỗi cái cảng khẩu, nếu như chúng ta có nhét đồ ba người cùng A huy là hai cái này bên cảng, tương lai đại đa số bên trong quốc thương thuyền liền sẽ dừng sắt ở ở đây, cái này tương đương với đem nguyên là phân tán tại các quốc gia bên cảng thu vào đều chuyển Đây đối với Bỏ Tiểu Gạn tới nói, chẳng lẽ không phải một cái lợi tin tức tốt sao? Điều này cũng đúng. Khắc Lạp thác hai mắt tỏa sáng, cũng không phải sao, bây giờ bên trong quốc thương phẩm tàn phá bừa bãi châu Âu, mỗi ngày dừng sắt ở châu Âu các đại cảng khẩu bên trong quốc thương thuyền vô số kể. Nếu như những thuyền này đều ngừng đến Bỏ Tiểu Gạn tới, những thứ này bến cảng thu vào không đều thuộc về Bỏ Tiểu Gạn sao? Bên trong quốc thương phẩm tại Bỏ Tiểu Gạn gỡ thuyền sau đó, chắc chắn còn phải thông qua đường cái, đường sắt vận chuyển về các nước Âu Châu, bởi vậy mang tới quá cảnh giao thông phí tổn, cũng là vô cùng khả quan. Đối với người Trung Quốc tới nói, ngược lại thương thuyền lúc nào cũng phải rượi vào bờ. dựa vào cái nào bến cảng đều như thế. Nắm giữ thuộc về mình kinh doanh bến cảng, có thể tiết kiệm đi vô số phiền phức, cho nên tự nhiên cũng là chọn rừng sắt ở bỏ tiểu gạn hai cái này càng khẩu. Khắc Lạp Thác, ngươi cho rằng người Trung Quốc cái phương án này, chúng ta có thể tiếp nhận sao? Đục Dụ gặp Khắc Lạp Thác như có điều suy nghĩ ý nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng vấn đạo. Khắc Lạp Thác cũng nhỏ giọng đáp, Đục dù, ta cảm thấy cái phương án này đối với chúng ta là có lợi. Trước mắt hai cái này cảng khẩu kinh doanh cũng vô cùng khó khăn, giao cho người Trung Quốc đi kinh doanh, cũng có thể khởi tự hồi sinh cũng là khó nói. Ừm, thì ra là thế. Đục Dụ gật, gật đầu, bất quá Chuyện lớn như vậy, hắn là không có khả năng lập tức tỏ thái độ, hắn quay đầu xem Lâm Chấn Hoa, nói: "Lâm Tiến Sinh, mời ngươi tiếp tục a." "Đệ nhị, chúng ta hy vọng thu mua bỏ tiểu gạn quốc gia tập đoàn điện lực một bộ phận của quyền." Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói: "Cái này rất không có khả năng." Độc Du Lập tức nói: "Vất quá, lần này khẩu khí của hắn không có như vậy dứt khoát, mà là mang tới mấy phần thương lượng ý tứ. Lâm Tiên Sinh, lưới điện là một quốc gia mệnh mạch, tha thứ chúng ta không thể đem trọng yếu như vậy cơ sở thiết thi giao cho các ngươi vận hành." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Bộ trưởng Tiến Sinh, ta cảm thấy ngươi có phải hay không quá nhạy cảm. Chúng ta là xí nghiệp Hơn nữa Trung Hoa Trung Quốc cùng họ Tịu Gạn ở giữa cũng không phải quan hệ thù địch, chúng ta không có bất kỳ cái gì tất yếu đi khống chế các ngươi lưới điện. Chúng ta cho nên hy vọng thu được quốc gia tập đoàn điện lực của quyền, chỉ là bởi vì tập đoàn điện lực cổ quyền là có thể dự nhất, nó là không có khả năng phá sản. Một quốc gia bên trong, các loại xí nghiệp đều có phá sản có thể, nhưng dính đến dân sinh thủy, điện, khi các ngành là không thể phá sản, trừ phi quốc gia này bách tính không còn dùng thủy, dùng điện, dùng tức giận. Chỉ cần lưới điện còn tại vận hành, dân chúng liền phải giao tiền điện, này liền tạo thành công ty điện lực thu vào. Lâm Chấn Hoa trước đây cùng Hoàng Cương nói muốn bắt năm đó châu Âu cường quốc Khống chế đối phương quốc gia hải quan, lấy thuế quan xem như tiền nợ đảm bảo, nhưng cái này ở hiện đại quốc tế trật tự phía dưới là không thể thực hiện được. Mà cầm một quốc gia tiền điện tới xem như đảm bảo, nhìn liền lộ ra hải hòa nhiều, tại rất nhiều quốc gia, lưới điện là từ xí nghiệp tư doanh vận hành, ngoại quốc xí nghiệp tham gia cổ phần tình huống cũng không hiếm thấy. Nếu như chúng ta có thể tham dự vào tiểu gạn quốc gia công ty điện lực vận hành, chúng ta đem nghị cách kiếm tài chính, tại bỏ tiểu gạn ven biển mới xây hai cái to lớn sức gió phát điện tràng, từ đó thay đổi bỏ tự gạn nguồn năng lượng kết cấu. Lâm Chấn Hoa ngay sau đó lại ném ra một cái đại địa bánh. làm cho họ tiểu gạn phương diện đám quan chức con mắt lại đăm đăm. Phong điện thế nhưng là đương thời tối mốt đô vật, họ tiểu gạn vẫn muốn thượng phong điện hạng mục, lại khổ vì tài chính không đủ, bây giờ trung hoa trung quốc xí nghiệp nguyện ý bỏ tiền tại họ tiểu gạn xây dựng phong điện hạng mục, đây thật là từ trên trời giáng xuống đại địa bánh A lâm tiên sinh, ta không thể không thừa nhận, ngươi là một vị vô cùng ưu tú đàm phán giả. Dục dù bất đắc gì nói, ngươi nói ra điều kiện, lúc nào cũng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lâm Chấn Hoa cười nói, bộ trưởng tiên sinh, ngươi quá khen, kỳ thực ta chỉ là tương đối chân thành mà thôi. Khô khô Hoàng Cương nhanh chóng ngoắc ra cằm tay, bịt miệng lại, giả ra ho khan bộ dáng, kỳ thực hắn chỉ là muốn che giấu nhịn không được ý cười. Cái này đen đến xương tủy đi Lâm Chấn Hoa, lại còn có ý tốt nói với người ta cái gì chân thành. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 744. 720 chính là sau đấy thời điểm tốt lúc bắt đầu kiếm bạc nộ trương một hồi đàm phán. Theo Lâm Trấn Hoa thẳng thắn nói, dần dần đã biến thành một lần nâng cốc nói chuyện vui vẻ tình hiến. Nguyên bản đối với Trung Hoa Trung Quốc xí thu mua cổ chức, tại giới thiệu phương án sau đó, Cả đám đều đổi giận thành vui, hết sức vui mừng. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng, Lâm Trấn Hoa đích thật là một cái chân thành người, một cái nguyên chớp nguyên vị sống lôi phong. Lâm Trấn Hoa quyết khiếu kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là đem nguyên là chia đều cho các nước Âu Châu lợi ích, đều cầm tới bỏ tiểu gạn một quốc gia tới. Họ tiểu giản cũng chính là 1000 vạn hơn nhân khẩu, tuy tiện có mấy cái hạng mục đầu tư, liền có thể mang đến rất rõ ràng tăng trưởng. Trung Hoa Trung Quốc lại đi hướng châu Âu quá trình bên trong, cũng vô cùng cần thiết một cái low cost đầu cầu, họ vừa vặn liền xung đương một cái như vậy low cost đầu cầu nhân vật. Chúng ta tin tưởng Bổ bên trong giữa hai nước là có rộng rãi hợp tác tiền cảnh, Trung Hoa Trung Quốc cần bỏ Tiểu Gạn, bỏ Tiểu Gạn cũng cần Trung Hoa Trung Quốc, hy vọng chúng ta hợp tác có thể lâu dài. Tại đàm phán kết thúc về sau, Độc dù dùng thân tình ngôn ngữ tiến hành tổng kết, hắn không còn cảm thấy những người Trung Quốc này là tới thừa dịp cháy nhà hối của, tương phản, hắn cho rằng Trung Hoa Trung Quốc đối đãi bỏ Tiểu Gạn thái độ đơn giản so cùng bỏ Tiểu Gạn đồng căn đồng nguyên liên minh châu Âu EU quốc gia khác còn muốn chân thành. Độc Dụ tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi đối với bên trong bổ hợp tác tiền cảnh phúc, Trung Hoa Trung Quốc là một cái quốc gia đang phát triển, bỏ Tiểu Gạn là một cái quốc gia phát đạt. Chúng ta cũng hy vọng Trung Hoa Trung Quốc có thể tại mỗi cái phương diện nhận được hỗ tiểu gạn trợ rút, hy vọng chúng ta hợp tác có thể có được một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Hoàng Cương vị vui tươi hớn hở mà đáp. Hắn đã nhìn ra, độc dù cùng với khác họ tiểu gạn quan viên đối với bên trong phương đề ra phương án là phi thường tán đồng, mà cái phương án đối với bên trong phương tới nói, tự nhiên cũng là có lợi vô cùng. Bên trong phương phương án nhanh chóng bị đưa ra cho họ tiểu gạn quốc hội tiến hành xem xét, tại tài chính phá sản dưới sự uy hiếp, quốc hội cũng không cách nào đưa ra ý kiến phản đối, cái phương án này cuối cùng được lấy cao phiếu thông qua. Muốn tình thế truy cứu tới cũng không thể nói cái phương án này đối với họ Tiểu Gạn Phương diện không có một tia tổn hại. Tối thiểu nhất, bên cảng, lưới điện trở công trình rơi vào tay người khác, số lớn lợi nhuận bị lấy không đi, loại chuyện này đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói cũng là làm cho người khó mà tiếp thu. Nhưng họ Tiểu Gạn đã không có lựa chọn khác, ai bảo nó tại quá khứ mấy chục năm bên trong một mực thu không đủ chi, đem cả cái nhà thực chất cho dạy vỏ giống đâu? Thừa dịp Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu còn không có rời đi họ Tiểu Gạn chính phủ tổ chức một loạt ký kết hoạt động, làm được náo loạn Ông lớn nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật cũng nghe tiếng từ Trung Quốc chạy tới, bắt đầu đối với bến cảng, lưới điện chờ công trình tiến hành khảo sát, định ra thêm một bước khai thác sách lược, họ Tự Gạn cả nước trên giới hiện ra đã lâu vui vẻ phồn vinh bầu không khí. Xí nghiệp các người lãnh đạo từ trước đến nay chỉ phụ trách chính sách quan trọng phương trầm, cụ thể sự vụ là không tới phiên bọn hắn đi quản. Tại giây đặc ký kết nghi thức sau khi kết thúc, đại biểu đàm phán đoàn các thành viên lần lượt lên đường, đi Liê Ở phi trường chờ phi cơ thời điểm, chú ý ra hoa đối với Lâm Chấn Hoa vui dạo dục mà nhắc tới một lần này họ Tự Gạn hành trình, Chấn Hoa Ta nhìn ngươi làm cái này bỏ tiểu gạn hình thức không tệ à, về sau có phải hay không các nước Âu châu Âu tìm chúng ta vay tiền thời điểm, chúng ta cũng có thể tới này dạng một tay đâu." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Lão cố, các ngươi xí nghiệp nhà nước tin tức cũng quá bế tắc. Ta cho ngươi biết ta, đây cũng không phải là cái gì bỏ tiểu gạn hình thức, hình thức này tại chúng ta quốc nội, gọi là sao đấy hình thức. Quốc nội rất nhiều dân doanh vô liếng, gần nhất đều nhìn chúng châu Âu cục thịt béo này, nghị thừa dịp châu Âu kinh tế suy yếu lúc, sao đấy mua sắm bọn họ chất lượng tốt tài sản đâu?" Thuyết pháp này ta ngược lại thật ra nghe nói, bất quá, chi tiết ta đích xác không hiểu rõ lắm. chủ ý ra hoa thừa nhận đạo. Lâm Trấn Hoa giới thiệu nói, mấy năm này, châu Âu kinh tế kinh tế đình trệ, nhất là nghề chế tạo suy yếu vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều trung tiểu xí nghiệp đều gần như phá sản, xí nghiệp lớn thời gian cũng đồng dạng không dễ chịu. Những xí nghiệp này mặc dù kinh doanh không được, nhưng chúng nó trình độ kỹ thuật thế nhưng là chưa nói, rất nhiều xí nghiệp đều có trên trăm năm kỹ thuật lắng đọng, có không ít độc nhất tuyệt chiêu. Chúng ta quốc nội xí nghiệp không thiếu tiền, nhưng phương diện kỹ thuật cùng châu Âu xí nghiệp còn có chiến lệnh, cho nên thừa dịp dưới mắt thời cơ này, liền ngang nhau đến châu Âu tới thu mua những thứ này lâu năm xí nghiệp để cao mình trình độ kỹ thuật. Ở phương diện này, Các người Tinh bắt Trọng Cơ thật có chút rơi ở phía sau. Thu mua châu Âu xí nghiệp, cái này cần tốn không ít tiền a. Chú ý ra hoa đạo, chúng ta Tinh bắt Trọng Cơ không phải quan niệm rất lại phía sau, mà là nhất thời góp không ra nhiều như vậy vốn lưu động a ngươi biết, chúng ta gần nhất mới xây một cái nơi sản sinh, chiếm dụng số lớn tài chính, cho nên coi như nhìn thấy cục thịt béo này, cũng không lớn như vậy khẩu vị có thể nuốt vào a. Lâm Chấn Hoa dùng giọng khinh thường vấn đạo, lão cố, ngươi rỉ tình huống cũng không hiểu rõ liền nhanh chóng cho mình giải vây. Khẩu vị gì lớn nhỏ, như vậy đi, ta nói một xí nghiệp, ngươi xem ngươi có phải hay không biết, Italia sì công ty Ngài nói qua sao? Nói nhảm, ta làm sao lại không biết? Nó là một thứ chuyên nghiệp làm tinh vi BT đòn kiêng lâu năm xí nghiệp, công ty của chúng ta tinh vi cô máy bên trên cũng thường xuyên dùng bảng hiệu này Tỳ Đột Kiêng. Chú ý ra Hoa nói, là một nhà máy móc tập đoàn tổng giám đốc, hắn nhiều ít vẫn là có một chút phương diện này thông thường. Lâm Trấn Hoa lại hỏi, nhà này xí nghiệp mấy ngày trước đã bởi vì nghiệp vụ dọn rút, mà treo biển hành nghề chuẩn bị bán hắn ra, ngươi đoán chừng một chút, thu mua nó cần xài bao nhiêu tiền? Thu mua a Opsit. Như thế nào xấu? Cũng không phải mấy ngàn vạn đồng ư Chú ý gia Hoa không xác định nói, tại hắn trong vấn tượng Nhà này xí nghiệp mặc dù kích thước không lớn, nhưng danh khí rất lớn, nó sản xuất BT Đòn Khiêng so tinh bắc trọng cơ sản xuất cố máy nên biết tên hơn nhiều. Người Trung Quốc đối với nổi danh thế giới nhãn hiệu vẫn luôn có một loại bản năng sùng bái cảm giác, chú ý ra hoa cái suy đoán này, đại biểu không ít người thái độ. Lâm Trấn Hoa cười hì hì duỗi ra ba cái ngón tay, nói, 350 vạn đồng Euro, toàn bộ cầm xuống. Mới 350 vạn. Hợp 6. Cũng chính là 3000 vạn người dân tệ a. Đây cũng quá tiện nghi a. Chú ý ra hoa kinh hãi, chúng ta đang cần phương diện này năng lực sản xuất đâu, Chấn Hoa, ngươi nhanh chóng giúp ta kết tiếp. Lâm Chấn Hoa quệ miệng đạo: "Chúng ta tầm dương cái kia lão phùng Mẫu Kiêu Bánh Răng Công Ty, đã đem nó mua, liên kỹ thuật mang nhãn hiệu, tận diệt. Về sau các người muốn mua ạ ship ti đột hiền, cũng chỉ có thể đi tìm lão phùng. Mẫu Kiêu Bánh Răng Công Ty. Nó không phải sinh sản bánh răng sao, mua cái gì ti đòn kiêng à, đây không phải loạn tròạng đi đi." Chú ý ra hoa tiếp rẻ chửi bới lấy, kỳ thực trong lòng của hắn cũng biết, bánh răng cùng ti đòn kiêng thật đúng là không tính là cách quá xa đồ vật, đều thuộc về cố máy linh kiện, thậm chí có thể nói ti đòn kiêng, ký ức cũng chính là răng một loại. Bây giờ biết hối hận a. Lâm Chấn Hoa nhìn có chút hả hê vấn đạo, bây giờ chúng ta tầm dương những người dân kia doanh xí nghiệp đều liều mạng nghe được châu Âu sao đáy sự tình. Chúm một nhà châu Âu xí nghiệp tới, trên hoa mấy trăm vạn đồng ở châu, bù đáp được đi qua hoa mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước hiệu quả đầu. Ai nha, nghe ngươi vừa nói như vậy, chúng ta thực sự là rơi ở phía sau. Chú ý ra hoa vô mùi nói, "Đúng, Chấn Hoa, ta biết các người Hán Hoa từ trước đến nay cũng là khỉu rắc bén nhẹ, lần này tại châu Âu cũng không thiếu lấy tới đổ tôi ta." Như thế nào, cùng Lao Ca nói một chút, các ngươi thu mua cái gì tốt xí nghiệp? Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Chúng ta còn thật sự không chút đi góp náo nhiệt này." cũng chính là ta giám đốc hạng chết dành đến nhăm chán, an bài mua một nhà làm tua bin chạy ga tài liệu công ty, một nhà làm động cơ xe hơi thiết kế công ty, hai nhà chuyên nghiệp sinh sản bản dập giới công ty, một nhà khuôn đúc nhà máy, hai nhà sáu. Cái này còn tính là ý ta. Chú ý ra hoa không đợi Lâm Trấn Hoa coi xong liền nhảy cờ lên, "Tiểu Lâm cơ lỉnh, ngươi có thể quá không đủ bằng hữu, cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà không cùng ngươi lão ca chào hỏi, ăn một mình tật xấu này cũng không tốt." Lâm Trấn Hoa cũng là quen thuộc chú ý gia hoa loại này chơi sọ lá tắc phòng, hai người niên linh bên trên sai gần 20 tuổi, nhưng những năm này quấy nhau ầm ĩ, cũng thành bạn vong niên. Chú ý ra Hoa quản lý phong cách tương đối nghiêm cẩn, ý đồ xấu kém xa Lâm trấn Hoa nhiều, cho nên gặp phải chuyện thời điểm, hắn cũng nên nhường lầm trấn Hoa cho hắn nghi kế. Nhìn thấy chú ý ra Hoa vừa đội mắt, Lâm trấn Hoa cười nói, cái này cũng không phải ta, ai bảo ngươi lão cô cả ngày vội vàng xa giao, không có thời gian đến chúng ta tầm dương đi ngồi một chút. Loại chuyện này, cũng không thể để cho ta lại xa xôi ngàn dặm chạy đến Tinh Bắc đi hướng ngươi hồi báo à. Ta đây mặc kệ. Chú ý ra Hoa đạo, ngươi nhanh chóng nói cho ta một chút, bây giờ còn có cơ hội tốt gì, ngươi nhất định phải nhường cho ta. Chúng ta tính bắt trọng cơ dù sao cũng là quốc hưu trọng điểm thí nghiệp, chuyện như vậy nếu như rơi vào các ngươi Hán Hoa đằng sau, quốc tư ủy cũng không tha cho ta." Lâm Trấn Hoa nói ra giải như vậy một phen, chính là vì đem chú ý ra hoa tranh cường hào thắng tâm treo lên, bây giờ nghe chú ý ra hoa vừa nói như vậy, hắn giả trang ra một bộ gắng gượng làm bộ dáng, nói: "Muốn nói cơ hội đi, ngược lại là có một, bất quá, liên quan đến kim ngạch tương đối lớn, các ngươi không phải nói không có vốn lưu động sao? Chỉ cần đáng đồng tiền, kim ngạch cái gì, còn có nói sao?" Chú ý ra hoa đạo, Tinh Bắc mới nhẹ ngân hàng mỗi ngày truy tại cái mông ta đằng sau, hỏi ta muốn hay không cho vay. Không khoác lác nói một câu, chỉ cần ta lão Cố ngẫm ý, 230 ức đó là tùy tiện liền có thể vay đến. 230 ức, ân, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Trấn Hoa xấu xa vừa cười vừa nói, "Đúng, lão Cố, ngươi nói là đồng Euro vẫn là USD?" "Cái gì đồng Euro? USD là 230 ức Việt Nam đồng. Chú ý ra hoa thốt ra, nói phía sau, hắn mới phản ứng được Lâm Chấn Hoa lườm ngẩm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, "Vấn đạo, như thế nào? Ý của ngươi là nói, phải tốn đến 230 ức USD?" Lâm Chấn Hoa ha, ha mà nở cười, "Cũng không phải 230 ức USD sao?" Ngươi biết ta nói chính là xí nghiệp nào? Nhà ai? Chú ý ra Hoa lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên, quang sao đáy phí tổn liền muốn mấy chục ức đô la xí nghiệp, tại châu Âu cũng không bao nhiêu nhà, hắn cho dù là không có ý định đi thu mua, nghe thấy nghe tin tức này cũng thật có ý tứ. Là của chúng ta kẻ thù cũ, ắt. Lâm Trấn Hoa thông thả nói đạo. ắt lại muốn bị thu mua. Chú ý ra Hoa trên mặt lộ ra một tia bân bã, đây thật là phong thủy luận chuyện, không phải oan ra không gặp gỡ a. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Bỏ phiếu để cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 745. 721 cột đồn bạch nhà máy nước Đức thành nhỏ có lệ bạch, ạt một nhà tinh vi xưởng tiện liền xây ở ở đây. Từng có lúc, cái này ra công nhà máy phong quang vô hạng, mỗi ngày đều có cỡ lớn thùng đường hàng xe chuyển vận qua lại tại nhà máy cùng xe lửa nơi để hàng, sông danh bến cảng ở giữa, đem đóng hạt nhãn hiệu cố máy phát hướng về các nơi trên thế giới. Hiện nay, cái này ra công nhà máy đã theo à suy sụp mà đi về phía ngừng sản xuất, xưởng lại môn khóa chặt, toàn bộ khu xưởng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. À suy bại tựa hồ là đang trong lơ đang phát sinh, ngay từ đầu. chỉ đối tin tức vẹn vẹn vứt bỏ cái nào đó trợ trời trảng, sau đó chính là cái nào đó sản phẩm đã mất đi sức cạnh tranh, lại sau này, tài vụ trên báo cáo bắt đầu xuất hiện thiếu hụt, một chút nhà máy lần lượn xuất hiện khởi công chưa đủ hiện tượng. Có lệ ba hách công trong xưởng các công nhân từ trước tới giờ không quan tâm ngoại giới chuyện gì xảy ra, bọn hắn sớm tại hài đồng thời điểm, liền thấy cha và huynh trưởng mang theo hộp cơm đi cái này ra công nhà máy đi làm, chờ bọn hắn trưởng thành, cũng một cách tự nhiên trở thành cái này ra công nhà máy công nhân. Ở tại bọn hắn trong lòng, Cố lệ ba hách công nhà máy là tuyệt đối sẽ không phá sản, bởi vì nó có như thế kỹ thuật tân tiến, chỉ ít có mười mấy loại cố máy sản phẩm tại toàn cầu trên thị trường là không người có thể so. Nhưng mà, phá sản thế mà thật sự lại tới, hai tháng trước, xưởng trưởng cho đại gia phát một lần cuối cùng tiền lương, tiếp đó thông tri đại gia, cái này ra công nhà máy đã bị đóng lại, về sau bọn hắn có thể không cần lại đến đi làm. Không tới đi làm, chúng ta đi làm gì chứ? Một cái nhà máy tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi thăm. Có thể, đại gia có thể có càng nhiều thời gian đi tu kéo nhà mình trong hoa viên quả thụ a. Xưởng trưởng nói một câu cười lạnh. Nhưng tất cả mọi người không cười đi ra, bọn hắn chỉ là dùng ảm nhiên ánh mắt nhìn xem chầm chậm đóng lại nhà máy đại môn, tiếp đó liền ung túi đầu riêng phần mình về nhà. Có lẽ ba hách công nhà máy đóng lại, vẻn vẹn ạt chỉnh thể hỏng mất một cái ảnh thu nhỏ. Bởi vì sản phẩm chịu đến đến từ quốc gia đang phát triển, nhất là Việt Nam đồng hành cạnh tranh, học niên kỳ tiêu thụ ngạch từ 600 nhiều ức Âu nguyên từng năm giảm mạnh đến rồi không đủ 200 ức Âu nguyên. Mặc dù cái số này đặt ở toàn cầu trang bị doanh nghiệp sản xuất trên bảng xếp hạng cũng vẫn là vô cùng bắt mắt, nhưng đối với ạt tới nói, lại mang ý nghĩa nghiêm trọng đã vào được thì không ra được. Ad tại toàn cầu nắm giữ mấy chục nhà phân xưởng, Còn có mấy chục cái thiết bị lắp đặt công trường, mười mấy vạn công nhân mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ tiêu hao chính là một con số khổng lồ. Công ty ngược lại là từng nghĩ muốn áp xúc chi tiêu, nhưng tiền lương, phúc lợi cùng các hạng chi phí cũng là có thể thăng không thể xuống, một khi hạ xuống thì sẽ đưa đến đủ loại tranh chấp. Rằng có 2 3 năm, công ty thu vào giảm xuống hơn một nửa, chi tiêu lại không nhúc nhích tí nào, công ty nợ nần không ngừng kéo lên, cuối cùng đi tới phá sản biên giới. Bởi vì ạt tại nước Đức kinh tế bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, nước Đức chính khẩn cấp khởi động tài chính cứu trợ phương án, dự định đối với ạt tiến hành bảo dưỡng. Chính nhà này cỡ lớn xí nghiệp toàn diện phá sản. Trải qua tỷ học gia nhóm nói ra cứu trợ phương án, là đem mặt tiến hành tách rời, đem một bộ phận mất đi sức cạnh tranh sản nghiệp tháo rời ra, có thể bán đi liền bán đi, không bán được liền ném, mặc kệ tự sinh tự diện Nghe nói, đây chính là tu bổ cây ăn trái biện pháp, đem một vài cảnh cắt đứt sau đó, quả thụ có thể sống phải càng tốt hơn một chút. À đương nhiên không muốn đem những cái kia tân tần khổ khổ tạo dựng lên sản nghiệp ném đi, nhưng ác liệt tình trạng tài chính khiến cho căn bản cũng không có cùng chính phủ trả giá quyền lợi. Chính phủ mang theo cùng ngân hàng hướng hạ xuống tối hậu thư, hoặc là tiếp nhận rời phương án. hoặc là toàn bộ công ty toàn bộ phá sản, rơi vào đường cùng. Ạc chỉ có thể lựa chọn cháng sĩ chặt tay, liệt ra một nhóm chuẩn bị tắt hãng danh sách, có lệ ba hách công nhà máy chính là trong đó một nhà. Ạc cao tầng cũng minh bạch, đang đóng đi những hãng này sau đó, Ạc mặc dù còn có thể tồn tại, nhưng quy mô thu nhỏ lại một nửa trở lên, ở trên thị trường lực ảnh hưởng cùng đi qua sẽ không thể thường ngày mà nói. Nói đến càng ngay thẳng một chút, đã từng đủ để khinh thường quần chúng ạc, đem lưu lạc làm một nhà nhị lưu sự nghiệp. Hãng xưởng đóng cửa, những cái kia hữu hình cùng vô hình tài sản không thể không công ném đi. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một người mua đi năm lấy. có thể bán ra một chút tiền tới, cũng có thể xem như cứu vãn gạc công ty chủ thể vô liếng. Người Đức Quốc đối với việc này chơi một cái tiểu hoa chiêu, bọn hắn nhường người lãnh đạo tại phỏng vấn Việt Nam thời điểm, hướng Trung Hoa Trung Quốc biểu thị nguyện ý hấp dẫn bên trong tư cách xí nghiệp đi nước Đức đầu tư, nguyện ý lấy ra một chút chất lượng tốt xí nghiệp cổ quyền bán cho Trung Hoa Trung Quốc. Cứ như vậy, vốn là quang bao quần áo sự tỉnh, liền biến thành nhịn đau các tiện. Nước Đức người lãnh đạo cầm á hướng Trung Hoa Trung Quốc tặng lễ, còn có một tầng nhân tố, đó chính là biết đạt cùng Trung Hoa Trung Quốc ở giữa tồn tại một chút rối rắm. đem mặt rời đi, lại đem cắt đi bộ phận bán cho người Trung Quốc, trong đó rất có một chút hướng trung hoa Trung Quốc tốt như thế ý vị. Đương nhiên, mảnh khỏe nhỏ như vậy cũng vẹn vẹn tại ngoại giao bên trên lộ ra dễ nhìn một chút mà thôi. Việt Nam xí nghiệp ra cũng không phải đông đốc, nơi nào sẽ không biết người Đức Quốc chân thực ý nghĩ. Tất cả nhà nước Đức xứ nghiệp hiện trạng, ở Trung Quốc người trong mắt đều thấy nhất thanh nhị sở, mọi người đều biết, à bây giờ cũng chỉ có bị bán đi một con đường này, lại chết chống đỡ xuống, e rằng liền điểm ấy tàn phế giá trị đều bán đi. Bất quá, nhiên người Đức Quốc nguyện ý bán, hơn nữa những xứ nghiệp này kỹ thuật cùng thiết bị cũng đều cũng không tệ lắm. Người Trung Quốc làm sao nhạc mà không làm chứ? Đây chính là Lâm Trấn Hoa hẹn chú ý ra hoa đi thu mua ạt bối cảnh, toàn bộ ạt tài sản có 4, 500 ức cầu nguyên trí tự vô luận là hán hoa vẫn là tinh bắt trọng cơ, dị hoặc hai người liên thủ, đều khó có khả năng ăn được. Nhưng muốn đem ạt tháo rời ra những cái kia tài sản ăn hết, hai nhà khẩu vị vẫn là đầy đủ. Những thứ này bị tháo rời ra tài sản, hữu hình cùng vô hình giá trị tại 200 ức cầu nguyên trở lên. Nhưng nước Đức Phương diện đồng ý, bên trong Phương Xí nghiệp chỉ cần lấy ra 50 ức Âu nguyên liền có thể thu được toàn bộ cổ quyền, đây chính là một bút vô cùng có lợi mua bán a ạt cạnh tranh bên trong thua với Hán Hoa chờ một nhóm Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, cũng không phải bởi vì nó tài nghệ không bằng người, tương phản, nó rất nhiều kỹ thuật đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tới nói, vẫn là vô cùng tân tiến. Nó thất bại đến từ kinh doanh lên nguyên nhân, trong đó nhất là ngẩn cao chi phí, liên lụy nó sức cạnh tranh. Đối với từ ạt trên thân cắt đi những thứ này thì mỡ, Lâm Chấn Hoa có hứng thú lừng hậu, hắn biết rõ, những thứ tài sản này đặt ở ạt trong tay không cách nào sinh ra giá trị. Nhưng nếu như cầm tới hán hoa trên tay tới, liền không giống nhau lắm. Chú ý ra hoa cũng là tại trang bị nghề chế tạo chìm đắm nhiều năm người, đối với cái này khoản buồn bán giá trị nơi nào sẽ nhìn không ra. Hai người ngay tại Li I bọn sân bay phòng chờ máy bay Lý Đạt trở thành miệng hiệp nghị, xác định cùng chủ tư cách thu mua hạt bộ phận này tài sản, tiếp đó theo như nhu cầu. Đến nội những cái kia đối với hai nhà này xí nghiệp tới nói đều không giá trị gì tài sản, cầm về lại chuyển bán cho quốc nội trung tiểu xí nghiệp, cam cũng là rất thụ người người Trung Quốc nghèo đã quen, chỉ cần giá cả tiện nghi, đại gia thì sẽ không ghét bỏ những thứ này hai tay thiết bị. Những thứ này cũng đã là mấy tháng trước sự tình. Ở nơi này trong vòng mấy tháng, bên trong nước hai nước chính phủ ký tên một loạt chỉ đang khuyết đại song phương kinh mậu lui tới hiệp nghị văn kiện, nước phương thành khẩn biểu thị hoan nghênh bên trong tư cách xí nghiệp đến nước nước đầu tư. Tại những này trong hiệp nghị, liền bao gồm Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn cùng tinh Bắc cơ giới hạng nặng tập đoàn hai nhà xí nghiệp liên thủ thu mua nước Đức gạt dưới cờ một số gia công nhà máy nội dung. Tại nước Đức trên báo chí, tự động lần này bị cho rằng là nước Đức chính phủ tặng cho cho người Trung Quốc một phần nhập độ nếu như nước Đức cũng có nhập độ loại thuế pháp này mà nói. Cuối mùa thu gió thổi qua có lễ Bạch tiểu trấn lá cây rơi đầy đất người đi đường đi qua lúc dưới chân phát ra hào hào âm thanh để cho người ta có thể liên tưởng tới một chút giàu ý thơ chẳng cảnh hạ tiền nhiệm tiêu thụ tổng thanh tra hếtch địch là bây giờ liền đi tại có lễ Bạch trên đường nhỏ nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào vui vẻ xin hỏi thị trường tiên sinh ở văn phòng sao? ở một tòa giản dị không màu mẹ công trình kiến trúc phía trước khách địch làm dừng bước hướng cửa một vị thủ môn lão người vận đạo Đúng vậy hắn ở văn phòng xin hỏi ngườii Hà nước hay sao thủ môn lão người vận đạo khách địch làm gần gần đầu ta và hắn hay qua như vậy Xin mời, thị trưởng văn phòng tại lầu 2." Thủ môn lão người nói. Hắc Địch Lạp hướng thủ môn lão đầu tỉ mỉ tại. Đi vào tòa thị chính lầu nhỏ, án lấy thủ môn lão người chỉ điểm, đi tới thị trưởng Lo Dần sờ văn phòng. Bởi vì ạt nhà máy thiết lập tại bản địa diễn cứ. Hắc Địch Lạp đối với thị trưởng Lo Dần sờ cũng không lạ lắm, hắn đi vào cửa, tùy tùy tiện tiện mà chào hỏi đạo, "Này, Lo Dần Sở thị trưởng, không có qué giày ngươi đi." "Không có, Hắc Địch Lạp tiên sinh, ngươi nhưng có thời gian rất lâu không có tới nơi này." Lo dần sờ đem Hách Địch Lạp lui qua trên ghế salon ngồi xuống, rót cho hắn chén nước, tiếp đó ngồi ở trên một cái ghế salon khác, đối với hắn vấn đạo: "Ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì không?" Hách Địch Lạp đạo: "Ta muốn nói với ngươi một chút có liên quan ad có lệ ba hách công nhà máy sự tình." "Có lệ ba hách công nhà máy?" Lo dần sờ nhíu như mày, nói: "Hách Địch Lạp tiên sinh, ta như thế nào nghe nói ngươi đã không ở ạt phục vụ? Chẳng lẽ là tin tức ta lấy được có lỗi sao?" Hách sáu, Hách Địch Lạp trên mặt hơi có một chút vấn, hắn gật gật đầu, nói: "Không sai, ta đích đã rời đi ạt. Nguyên nhân đi, chủ yếu là công ty nghiệp vụ áp bức." đại quy mô giảm biên chế, tiếp đó 6. Lo dần sơ mỉm cười, xem như đón nhận hách địch lạp dàn giải. Bất quá, trong lòng hắn, đối với hách địch lạp lần giải thích này cũng không tin tưởng. Hách địch lạp luôn luôn là một cái ngạo khấp nhân, đi qua vì ạt hãng một ít chuyện, hắn cùng với có lệ bách thành phố quan viên chính phủ thường xuyên giao tiếp, hơn nữa tại đánh quan hệ lúc nhiều lần lấy xí nghiệp lớn đại biểu thân phận tự xưng, tuyệt không đem nơi đó quan viên để vào mắt, ở thành phố quan viên chính phủ bên trong danh tiếng cực kém. Một năm trước, Lo dần sờ nghe được hách bị ạt công ty sa thải tin tức, cười trên nỗi đau của người khác sau khi, hắn còn tận lực hỏi thăm nhiều vài câu. Hắc Địch Lạp bị sa thải nguyên nhân ở chỗ hắn không biết thời thế mà nâng lên đặt cùng Trung Hoa Trung Quốc một chút xí nghiệp phân tranh, dẫn đến ạt chịu đến Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cường lực trả thù. Theo lý thuyết, một cái phụ trách thị trường nghiệp vụ cao quản hành chính là mọi việc đều thuận lợi, am hiểu cân bằng đủ loại quan hệ, nhưng Hắc Địch Lạp lúc hành sự, nhưng dù sao mang theo mảnh liệt cá nhân cảm xúc, nhất là chủ nghĩa chủng tộc cảm xúc, đắc tội đại lượng Á Phi kéo khách hàng cùng đồng hành. Hai năm này, ạt kinh doanh Lâm vào khuôn cảnh, là một người như vậy, cũng là chuyện đương nhiên sẽ trở thành cao tầng chọn chúng súc bị thanh lý xuất cục. Đối với cái này chút nghe đồn, Lo dần sờ đương nhiên sẽ không đi hướng Hách địch lạm chứng thực, hắn chỉ là kỳ quái vấn đạo, Hách địch lạm tiên sinh, đã ngươi đã không ở ạt công tác, như vậy có lệ ba hách công nhà máy sự tình, cùng ngươi có cái gì tương quan sao? Lại nói, có lệ ba hách công nhà máy đã bị bán cho người Trung Quốc, nó không còn là ả sản nghiệp, chẳng lẽ ngươi bây giờ đang thay người Trung Quốc làm việc? Đây là không có thể. Hách địch lạm quả quyết nói, ta làm sao có thể thay người Trung Quốc làm việc. Vậy cũng là một chút không theo thị trường quy tắc làm việc cường đạo, ta vĩnh viễn cũng không khả năng hợp tác với bọn họ. Phải không? Lo dần sờ khẽ gật đầu, như vậy Ta thì càng không rõ, tất nhiên có lệ ba hách công nhà máy đã bán cho người Trung Quốc, mà ngươi không phải là hạt nhân viên tạm thời, cũng không phải người Trung Quốc nhân viên tạm thời, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đâu? Lo dần sờ, ta nghĩ ngươi nên biết, có lệ ba hách công nhà máy đối với bổn thị kinh tế và vào nghề có ý nghĩa trọng đại, cái này ra công nhà máy nếu như sụ đổ mất, vốn là sẽ tăng thêm 5000 tên người thất nghiệp. Đây đối với chính phủ thành phố tới nói sẽ hình thành áp lực cực lớn." Hách Địch làm nói: "Ta đương nhiên biết điều này." Cực khổ Luân Tư đạo: "Tại Colebeck, ạt nhà máy là lớn nhất một xí nghiệp, vô luận là tại thu thuế phương diện vẫn là vào nghề phương diện, Cái này ra công nhà máy cũng là toàn bộ thành phố trụ cột. Mấy tháng trước, cái này ra công nhà máy bị quân bế, có lẽ Bạch thành phố cũng đồng thời lâm vào vũ bùn. Đối với cái này sự kiện, Lo Dần sờ trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bất lực. Đây không phải ta có thể xung quanh sự tình, đây là các ngươi xấu. A, không đúng, ta cần phải nói là bọn hắn đạt công ty suy tính sự tình. Hắn đem nhà máy bán cho người Trung Quốc. Ta có biện pháp gì? Lo Dần sờ nói. Hách Địch Lập không có để ý Lo Dần Sở cách diễn tả bên trong phong mang, hắn phối hợp nói, tại cùng người Trung Quốc ký tên bán ra có lẽ ba hách công nhà máy hiệp nghị lúc, Yêu cầu bên trong phương tại bản địa ít nhất giữ lại có lệ 3 hecta công nhà máy 50% năng lực sản xuất, tiếp nhận 2000 tên bản địa công nhân. Ta muốn, đây là ạt công ty làm gốc địa kinh tế làm cố gắng cuối cùng. Cực khổ Luân Tư đạo, chuyện này ta biết, tháng trước bên trong phương đại biểu đã tới cùng chúng ta đã nói, bọn hắn phúc thẩm hưởng ạ hứa hẹn, đáp ứng tại bản địa giữ lại ít nhất 50% năng lực sản xuất. Đây đối với chúng ta mà nói, là một cái tin mừng. Đến nội những thứ khác một chút thiết bị, bọn hắn sẽ tháo dỡ sau đó trở về Trung Hoa Trung Quốc. Căn cứ bọn hắn nói, đây là vì lợi dụng Việt Nam giá rẻ sức lao động, giảm xuống sinh sản chi phí. Bên trong phương xí nghiệp cùng ạt ký kết loại này hiệp nghị cũng không kỳ quái, trên thực tế, tại di Vãng, đầu tư bên ngoài thu mua Việt Nam phá sản xí nghiệp lúc, chính phủ Trung Quốc cũng sẽ yêu cầu đầu tư bên ngoài an trí xí nghiệp trung nguyên cũng có người viên, bây giờ chẳng qua là song phương nhân vật xảy ra một cái chuyển đổi mà thôi. Thu mua có lệ 3 hách công nhà máy, chính là Hán Hoa trọng công, tại ký kết lúc, đại biểu đàm phán Hà Phi Trịnh trọng hứa hẹn, Hán Hoa tại tiếp nhận có lệ 3 hách công nhà máy sau đó, sẽ giữ lại trong sở một nửa năng lực sản xuất cùng với một nửa công nhân viên trước, đến nỗi một nửa còn lại công chức chết sống, vậy thì không phải là Hán Hoa có thể qua được. Hán Hoa là tới thu mua xí nghiệp, không phải tới làm từ thiện. Hán Hoa thu mua có lệ ba hách công nhà máy. Chủ yếu là nhìn chúng trong xưởng tài liệu kỹ thuật cùng một bộ phận mũi nhọn thiết bị, những vật này là nhất thiết phải trở về Trung Hoa Trung Quốc đi. Đến nỗi nhà máy cùng các một chút thiết bị, Hán Hoa không có hứng thú, dứt khoát liền để bọn chúng lưu lại chỗ cũ, lại giữ lại một chút công nhân, mặc kệ tự sinh tự diệt chính là. Đức quốc công nhân thành buồn là bên trong quốc công nhân 10 lần trở lên, dù dạng này công nhân sản xuất ra đồ vật, có thể kiếm tiền ngược lại là quái sự. Ta nghe nói, có 100 tên bên trong quốc công nhân bây giờ đang ở trong xưởng tháo dỡ thiết bị, là thế này phải không? Hệ địch lạc vấn đạo, cực khổ luân tứ đạo, có thể à, là có một chút người Trung Quốc tại trong xưởng công tác, đến nỗi là 100 người hay là 80 người, ta không quá rõ ràng. Ta chỉ biết bọn hắn một ngày ít nhất công tác 16 giờ, buổi tối cũng không có tại trong nhà khách dừng chân, mà là ở tại khu xưởng văn phòng bên trong. Nếu như bọn hắn không phải người Trung Quốc mà là người Đức Quốc, ta muốn chỉ dựa vào những thứ này, bọn họ xí nghiệp cũng sẽ bị cáo lên tòa án. Người nói quá đúng. Hệ địch là đạo, người Trung Quốc liền dựa vào loại này áp bách công nhân biện pháp, thấp xuống bọn họ sinh sản chi phí, đây đối với chúng ta nước Đức xí nghiệp tới nói, là phi thường không công bằng. Lo dần sờ nhún nhú mai, nói, vậy thì thế nào? Chính bọn hắn nguyện ý làm như vậy, chúng ta không có quyền can thiệp. Ta đi nhìn qua những công nhân kia công tác chẳng cảnh, ta cảm thấy bọn hắn đều rất vui vẻ, không cấu hán giận nào. Ta bây giờ quan tâm chỉ là bọn hắn lúc nào có thể hoàn thành thiết bị tháo dỡ công tác, mau sớm khôi phục có lệ 3 hách công nhà máy sinh sản. Ngươi phải biết, mấy tháng này bởi vì có lệ 3 hách công nhà máy đình công, buồn thị trị ăn đều trở nên bết bắt hơn. Hách địch lập đạo, ta muốn nói cho ngươi, chính là chỗ này chuyện căn cứ ta hiểu Người Trung Quốc trước mắt đang tại tháo dỡ, là có lệ 3 hack công trong xưởng đỉnh cao nhất thiết bị, bọn hắn muốn đem những thiết bị này trở về Trung Hoa Trung Quốc đi một lần nữa lắp lại, sinh sản cao đoàn tinh vi của máy. Mà lưu lại bản địa cũng là lạc hậu thiết bị. Ý vị này tương lai có lệ 3 hack công nhà máy chỉ có thể sinh sản một chút đê đoàn cố máy sản phẩm, nó đem hoàn toàn đánh mất cạnh tranh thị trường lực. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Cực khổ Luân Tư đạo, hắn thấy, cao cấp hoặc cấp thấp vốn là cũng là không có ý nghĩa. À đi qua sản xuất sản phẩm lúc nào cũng cao cấp a, kết quả như thế nào? Vô luận là ở Trung Quốc nhà máy, vẫn là tại nước Đức nhà máy, Hiện tại cũng là người Trung Quốc xí nghiệp, bọn hắn nguyện ý ở nơi nào sinh sản dạng gì thiết bị, cùng chúng ta có quan hệ gì sao?" Lo dần sờ đối với Hách Địch Lạp nói. "Đương nhiên có quan hệ hệ. Hách Địch Lạp đạo, người ngâm lại xem, bên trong Quốc công nhân tại sử dụng cao cấp thiết bị, mà chúng ta Đức Quốc công nhân lại tại sử dụng đê đoan thiết bị, đây là đối với chúng ta Đức Quốc công nhân vũ nhục." Hách thuyết pháp này có phải hay không có chút quá gượng ép? Cực khổ luận tư đạo, hắn không giống Hách Địch Lạp như thế có mãnh liệt chủ nghĩa chủng tộc cảm xúc, hắn cảm thấy công nhân có việc làm là được rồi, dùng cái gì thiết bị tựa cũng không trọng yếu." Hắc Địch Lạm tiếp tục nói, nếu như chỉ chỉ là đãi ngộ lên khác biệt thì cũng thôi đi. Bởi vì người Trung Quốc chỉ cấp chúng ta lưu lại lạc hậu thiết bị, có lẽ ba hắc công nhà máy sản phẩm sẽ không có cạnh tranh thị trường lực, cuối cùng nó là tất nhiên phải sập tiệm. Đến lúc đó, người Trung Quốc sẽ trực tiếp đem cái này không có giá trị nhà máy ném đi, dạng này bọn hắn cũng không cần hết lòng tuân thủ cùng à thi nghiệm. Thì ra là như thế, Lo dần sợ bắt đầu có chút minh bạch Hắc Địch Lạm ý tứ, đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn hỏi, Hắc Địch Lạp tiên sinh, như vậy theo ý người, chúng ta cần phải làm như thế nào đâu? Ngăn cản bọn hắn